ư nay g không tiểu h hồn đồng h nguyên được tạo hóa. h n đề t i mắng, mắng tự tự danh diệt thanh chính là không biết thời không ý lam tinh nhân sĩ tỉnh lại sau giấc ngủ không biết sao được biến thành một cần thúy trúc thỏa đáng hắn mờ mịn không thời khắc một đạo tin tức tràn vào thức hải thông qua đạo này tin tức hắn mới biết được hắn càng xuyên qua đến rồi hồng hoang thế giới bên trong cũng trở thành tiên thiên mười đại linh căn một trong tiên thiên cổ trúc xuyên qua bản thân không thể nói được tốt xấu nhưng đã đến rồi thì nên ở lại a n mặc càng đến hồng hoang thế giới cũng trở thành tiên thiên mười đại linh căn một trong hắn vẫn là mười phần vui mừng mừng d ỡ thế giới xa lạ mà quen thuộc xuất thân căn nguyên tốt đem đến từ là không thể thiếu một phen đại tạo hóa qua một thanh đại đạo trưởng sinh nghiện đáng tiếc còn không có chờ hắn thích thú thời gian bao lâu tiếp số liền tới một tiếng hủy thiên diệt đ i ệ tiếng nổ mạnh đem hắn hất bay mười triệu d ặ n bản nguyên lớn chờ hắn rất không dễ dàng tại địa phương mới một lần nữa rơi xuống đất mọc dễ yên lặng chữa trị bản nguyên thời gian lại có một cái kỳ dị đạo nhân đột nhiên bước lên nói hắn cùng với hắn h ư u duyên nên vì là hắn là một m cái hộ đạo linh bảo diệp t h à n h tại chỗ tức ngộng đạo nhân kia muốn đoạn hắn tạo hóa hắn tất nhiên là không thể ngồi chờ chết chỉ tiếc hắn mới xuyên việt không lâu thần thông thủ đoạn l ắ c đác chỉ có thể dựa vào vừa suy nghĩ ra được không lâu hóa hình phương pháp cường hành hóa hình đưa tới hóa hình thiên kiếp ngăn trở địch sau đó đẩy lôi kiếp bỏ chạy cũng không biết đạo nhân k i ê là kiên kỵ kiếp lôi vẫn là cái khác nguyên nhân tại lôi kiế chờ vượt qua lôi kiếp phía sau hắn hồi t ư ở n g trí nhớ kiếp trước cũng đại khái suy nghĩ ra đạo nhân kia thân phận phải là cái kia chuẩn đ ể đạo nhân không thể nghi ngờ mà hắn chính là cái kia chuẩn đ ể đạo nhân sau、so、đến trong tay lục căn thanh tịnh trúc nếu không có hắn xuyên qua n à y c h ú c sợ là khó thoát kiếp số nghĩ minh bạch đạo nhân kia thân phận sau hắn tự nhiên cũng biết hắn thân nơi phương nào chính là hồng hoang phương tây địa giới mà cái kia tiếng nổ chắc hẳn chính là lòng hạn sơ kiếp hậu kỳ ma đạo tranh đấu bên trong la hầu tự bạo diệp thanh nhìn, nhìn tự thân bị thương bản nguyên lại nhìn, nhìn bởi vì cường hành hóa hình má dẫn đến nông cạn căn、cơ. chỉ có thể ai t h á n một tiếng khổ trúc số khổ sau đó ý nghĩ chữa trị căn cơ bản nguyên s i ê u tầm trí nhớ kết trước diệp thanh còn thật nghĩ đến một cái biện pháp đó chính là đi bất chu sơn tìm tới một cái khác tiên thiên mười linh căn một trong tiên thiên hồ lô đẳng truyền thuyết nó sở dĩ có thể kết ra bảy cái có thể so sánh tiên thiên cực phẩm linh bảo hồ lô chính là bởi vì là cắm d ễ tại c ử u thiên tức n h ư ỡ n g bên trên có c ử u thiên tức n h ư ỡ n g sự giúp đỡ hắn chắc hẳn t i ể u có thể chữa trị bản nguyên căn cơ nghĩ đến liền làm diệp thanh lập tức hướng bất chu sơn xuất phát ven đường không nói chuyện diệp thanh hao tổn trăm năm thời gian trung trí bất ch diệp thanh không khỏi cảm khái này bất chu sơn không hổ là bản cổ đại thần sống lưng biến thành trên tiếp trời cao hạ thông u minh bao la hùng vĩ liên miên vô thận để người nhìn không khỏi phát ra tự sâu trong linh hồn chấn động bất chu thần sơn trèo không dễ trên có bản cổ thần vận uy áp tồn tại càng là leo lên trên áp lực càng lớn truyền thuyết liền đại la kim tiên cũng khó trèo đ ỉ n h húng chi thân v i ê n bác nghĩ muốn ở trong đó tìm một món đồ không thể nghi ngờ mò kim đáy biển một loại nhưng lại khó diệp thanh cũng muốn làm bởi vì không có lựa chọn nào khác bất chi bất giác ba ngàn năm qua đi diệp thanh vẫn cứ không tìm được cái tia tiên thiên h bất quá hắn nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì ở đây trong ba ngàn năm đẩy bản cổ thần vận uy áp sờ soạn lần mò bên trong hắn càng hiểu ra ra một k i a bản cổ đỉnh thiên lập địa ý chí bất khuất mà này một k i a ý chí bất khuất nhưng cùng hắn tự thân trúc tính kết hợp lại theo hiểu ra càng nhiều hắn phát hiện hắn thần hình càng ngày càng ngưng luyện bản nguyên căn cơ cũng có khôi phục dấu hiệu cứ thế sau đến hắn tìm kiếm tiên thiên hồ lô đẳng tâm tư cũng phai nhạt trong lòng suy nghĩ nếu như có thể đi lên đỉnh núi hoàn toàn lĩnh ngộ ra bản cổ đỉnh thiên lập địa ý chí bất khuất có lẽ hắn không chỉ có bản nguyên căn cơ có thể khôi phục còn sẽ có chỗ tốt diệp thanh đã trèo đến giữa sườn núi chỗ đến rồi nơi này hắn nghĩ lại hướng trên một bước đã là vô cùng gian nan đến lúc này hắn đã không lo lắng cái gì căn cơ bản nguyên thậm chí tâm thần ý thức cũng như có như không lúc này hắn chỉ có cái kia một c ố bất khuất nhập tin hắn muốn lên đỉnh bất chu sơn hắn muốn chinh phục này ngọn núi dần dần diệp thanh giống như là treo ở trên bất chu sơn không n ú c ních cũng không biết qua bao lâu lúc này một luồng gió núi đem diệp thanh thổi bay bay bay đang đáng rơi vào một vùng thung lũng trong sương n g xuyên qua sương n g phía dưới là một mảnh linh biển thủy đầm trong đầm nước có một đoá to lớn lớn màu trong h thanh liên, thanh liên cổ, cổ trong. Trong đó ba n h rơi viên nửa thành thục hạt sen trước sau diễn hóa thành thập nhị phẩm công đức kim liên thập nhị phẩm nghiệm hỏa hương liên thập nhị phẩm hủy diệt hát liên trong đó một viên thành thục hạ sen cảm giác b à n c ổ dư vị rơi tại bất chu sơn này hạ sen nếu như phát d ụ c trưởng thành hoàn toàn có thể thành ba mươi sáu phẩm bản nguyên quay lại hỗn độn kế thừa sáng thế thanh l i ê n đ ặ c tính đến lúc đó nhất định dựng dị số là lấy không vì là hồng hoang thiên địa dung vừa muốn thành thục tiếp số liền đến đúng lúc gặp lúc này tam thanh đi ngang qua tam thanh xúc động thấy vậy thanh l i ê n phúc lâm t ầ m đến thái thanh viết hoa hồng trong đó hoa sen hóa thành thái ớt phất trần bay vào thái thanh trong tay ngọc thanh viết ngó sen trắng trong đó cụ sen hóa thành tam bảo như ý bay vào ngọc thanh trong tay thượng thanh viết lá sen xanh trong đó lá sen hóa thành thanh bình kiếm bay vào thượng thanh trong tay nay cũng là hoa hồng ngõ sen trắng sen xanh hoa tam giáo nguyên lai là một nhà nguyên do đến dạng này diệp thanh rơi vào trong đó hai loại dị số tư ơ n g vùng nhưng không biết sẽ sản sinh thế nào biến cố xa xôi tuế n g u y ệ t không tính năm cũng không biết đi qua bao lâu này một ngày trong linh tuyển nước suối rốt cục muốn khô k i ệ t cái kia trong đ ả m màu xanh hoa sen làm như cũng muốn thành t h ủ quanh thân tỏa hảo quan mạnh chỉ thấy cái kia thanh liên gốc rễ cụ sen lay động từ nước bùn bên trong rút ra sau đó theo liên hành lá sen hướng hoa sen co rút lại kèm theo cụ sen liên、hành. l á sen c ò rút lại đi vào hoa sen hoa sen cũng chậm rãi nở rộ cuối cùng hoa nở thập nhị phẩm diễn biến thành một tòa đài sen mười hai tầng trên đài sen ngồi một thanh niên thanh niên tay cầm một chì mặc ngọc trúc tiêu đại đạo ba nghìn lực vì là quy tắc chung sáng thế thể bản nguyên t r i đạo chẳng trách bản cổ đại thần có thể đi lấy lực chứng đạo con đường đáng tiếc ta cái này chỉ là một tạo hóa thể thanh ể t h niên này chính là mượn tạo hóa thanh niên một lần nữa dựng hóa diệt thành trong tay hắn cầm trúc tiêu là tách rời bản thể mượn tạo hóa thanh niên bản nguyên luyện hóa thành có tiên tiên cực phẩm linh bảo phẩm chất lúc này diệp thanh nghiêm chỉnh mà nói đã thoát tiên thiên khổ c h ú c bản chất là do tạo hóa thanh l i ê n thành t i ể u tạo hóa thể mới phát cảm khái bên trong có mất mát cũng có tự đắc thất lạc là bởi vì này tạo hóa thể chỉ là bản cổ sáng thế thân thể thấp kết hợp bản thậm chí cái này thấp kết hợp nói đều có chút m i ế n g cưỡng tự đắc là bởi vì này tạo hóa thể dù cho không làn à y trong hồng hoang tốt nhất căn nguyên nhưng có thể so sánh cùng nhau cũng thuộc về lát đ ắ c sau đó thanh niên kia thân hình nhất chính nhìn xa thiên địa mở miệng nói thanh niên tạo hóa h ư không kinh n ư ợ c trúc từ lây tên ta thanh hư. thanh hư đạo nhân tiếng nói vừa dứt lập cảm giác cả người thần thanh ký ngư dường như từ nơi sâu xa tiền cuộc tên họ có căn cơ một luồng chân thật cảm giác t ử nhưng mà sinh sau đó thanh hư lại nhìn một chút ngồi xuống thanh liên lại nói ngươi đã mất hai ngén tạo hóa tri năng nêu nữa tạo hóa thanh liên đã không thích hợp ta tặng ngươi tên là tịnh thế thanh liên thanh hư đạo nhân tiếng nói đã mất thanh liên bên trên một trận huyền quang lòng lánh dường như rực rỡ hẳn lên này tịnh thế thanh liên phòng ngự vô s o n g ngồi trên bên trên tiên t i ê n bất bại có thể thanh tiêu tan dị lực tinh chế bản nguyên xét cắt hung trấn khí vận ẩn ộ n thiên cơ huyền diệu vô cùng ta mặc dù mượn ngươi một lần nữa dựng hóa tức ngươi hai mươi bốn nhưng cũng đổi được ngươi náo thân chi cơ miễn ngươi một thể ba phần chi kiếp căn bản không mất sau đó có thể khác có thành tựu i chúng ta cũng coi như là lẫn nhau thành toàn hiện tại này thanh l i ê n mặc dù bởi vì thanh hương nguyên cớ cuối cùng cũng diễn hóa thành đại sen mười hai tầng vì là t i ê n thiên cực phẩm linh bảo nhưng chỉ là thành dài không đến bên trong hoàn chỉnh căn nguyên không tổn hại còn có lại lần nữa trưởng thành khả năng không giống cái khác hạ sen bởi thai ngén không thuần t h ụ đại đạo pháp tắc không hoàn toàn chỉ có thể diễn biến thập nhị phẩm chỉ có thể vì tiên tiên cực phẩm linh bảo phẩm chất bất quá mặc dù có lại lần nữa trưởng thành khả năng nhưng cũng chỉ có thể là tịnh thế thanh niên không còn nữa tạo hóa cũng coi như là một được một mất sau đó thanh hư đạo nhân hạ đài sen tay hướng về cái k i a đài sen một chỉ cái k i a đài sen liền hóa thành một cái thanh liên ngọc dạng quái sức bị thanh hư treo tại bên h ồ n g đón lấy thanh liên thượng huyền quang l ó e lên lại nhìn cái k i a thanh hư thần quang tận ẩn biến thành một cái eo leo ngọc kiện tay cầm trúc tiêu phổ thông đạo nhân mặc dù sử dụng đại thần thông tính toán cũng tối đa nhìn thấy hắn một k i a tiên thiên khổ trúc căn nguyên do nó không được hắn tạo hóa thể cùng tịnh thế thanh liên bản chất đây cũng là tịnh thế thanh niên ẩn độn tiên cơ trí năng Cuối c ù n g bất ị định người tính toán. Thanh hư quan sát một chút tự thân thoả mãn nói. Thanh hư đạo nhân lại nhìn hạ nơi này thung lũng, liền dự định ở chỗ này thành lập đạo trường tu hành, hư hư lại sát một chút tự thoả tu hạ chỗ đạo dự đạo lập ở b chu sơn khí n bản h là cổ mạch à n ấn kinh h h lạc xu thế n n tới sơn cốc này cũng là linh cơ hội tụ trí địa thật là tu chân ngộ đạo trên dài phúc điện t h a n hư h đạo nhân vừa muốn dùng thần thông vận tạo hóa xây đạo trường đông cảm thấy ngoài cốc x ư ơ n g ngủ một trận c u ộ n c u ộ n tiếp theo liền xuất hiện ba tên đạo nhân ba tên đạo nhân ý vị rất là bất p h ả m thanh hư đạo nhân chỉ hơi trầm âm liền có điều h i ể u ra cái gọi là thiên kiếp dễ tránh người cướp khó phòng nên tới cuối cùng một tới thế là lên trước một lễ đạo bần đạo thanh hư b à i kiến ba vị đạo hữu không biết ba vị đạo hữu đi nơi nào đây là bần đạo dựng hóa nơi như có yêu cầu hoặc có thể trợ giúp ba vị đạo hữu một hai chương hai ám thi huyền công khiếp sợ đảm tam thanh gặp được thanh hư không khỏi s ư n g sở bọn họ nhưng là không nghĩ tới nơi đây đã có chủ nhân lại hơi đánh giá thanh hư tuy rằng thanh hư đã ẩn linh quang nhưng tam thanh là hạng nào nhã lực tất nhiên là nhìn tính ra thanh hư chỗ bất phẳng không dám thất lễ cũng vội vàng tiến lên trở về một lễ đạo bần đạo thái thanh nghèo đạo ngọc thanh bần đạo thượng thanh bái kiến thanh hư đạo h ư u càng là bản cổ tam thanh trước mặt thực sự là thất kính thất kính thanh hư vội lại trinh trọng một lễ đạo thanh hư đạo hữu khách khí rồi ta đám huynh đệ ba người đường trải qua này đông cảm thấy tâm huyết dân t r ọ n nhận biết được cùng ta đám huynh đệ hữu duyên đồ vật xuất thế. Liền tìm linh thái thanh đạo sơn cốc này trung nguyên có một hỗn độ linh tuyển bần đạo dựng hóa công thành cũng dựa vào này tuyển bần đạo công thành phía sau này tuyển còn có còn lại nhưng theo thiên địa không ngừng hoàn thiện bên trong đất trời dần không cho hỗn độ độ v ợ này tuyển sớm tối cũng phải cần tiêu tán ở bên trong đất trời bần đạo không đành lòng liền từ bản thể diễn sinh ra một chi mượn này tuyển luyện thành một bảo lấy làm hộ thân diễn đạo khí đại khái là linh bảo có linh xuất thế liền cảm thấy có công đức sĩ trải qua có vui vẻ nhảy nhóc ý linh thức c ợ n sóng không nghĩ nhưng là đã quay dày ba vị đạo h ư u mong rằng ba vị đạo h ư u bao dung thanh hư đón lấy h ấy này nói tam thanh đúng là cảm thấy h ư u duyên đồ vật ở chỗ này xuất thế nhưng chờ đổi đến chỗ này thời gian cái k i a loại h ư u duyên cảm giác liền biến mất thanh hư cho lý do đạo lý trên là nói thông nhưng bọn họ lại không phải người n g u sao sẽ toàn bộ tin trong lòng biết bảo vật nhất định là bị người trước mắt thu lấy nhưng nơi đây là nhân ra dựng hóa nơi thu lấy cũng là chuyện đương nhiên hơn nữa người này lễ độ có tiết không tìm được thích hợp lý do cũng không tốt mạnh tìm tam thanh tự nhận bản cổ chính tông thân phận siêu nhiên nhưng là thả không phía d ư ớ i ra làm chút sư xuất vô danh việc nhưng rời đi luôn lại có chút không tam l ò n g nhất thời càng có chút không biết làm sao ha ha cái kia muốn chúc mừng đạo hữu luyện bảo công thành bảo vật này có trí tuệ như vậy nghĩ đến nhất định là phi phản phẩm ta đám huynh đệ du lịch h ư n g hoang một là tìm kiếm tu hành cơ duyên hai là tăng trưởng hiểu biết may mắn đúng lúc gặp bảo vật này xuất thế nghĩ đến cũng là duyên phận không biết đạo hữu có thể hay không vì là ta đám huynh đệ biểu thị một hai cũng tốt thỏa mãn ta đám huynh đệ lòng hữ mặt khác ta đám huynh đệ đường xá bên trong cũng tìm được một ít dị tài linh quả cũng mời đạo hưu đánh giá một hai mặc dù bất thành kinh ý nhưng tốt tại cũng chiếm được tiên kỳ hai chữ ngọc thanh đạo nhân làm một cái nói lễ trên mặt mang theo thiện ý chúc mừng nói sau đó ngọc thanh đạo nhân ống tay háo vây một cái trong tay hiện ra một khay ngọc bên trên dị tài linh quả sắp xếp q u a n quái lúc cách vất vả rực rỡ quả nhiên không mất tiên kỳ hai chữ đều là khó được chất phẩm bất quá tu sĩ chi bảo vì là hộ thân an mệnh đồ vật giữ bí mật không nói tùy ý tìm hiểu là vì khiêu khích nhưng lúc này này cảnh ngọc thanh đạo nhân lấy duyên phận vì làm mở cớ nghị muốn nhìn được nhìn qua cũng tại tình lý đồng thời còn chuẩn bị lễ thanh hư nếu như tùy tiện c ự tuyệt mặc dù cũng là b ù n phận nhưng là có chút không gần tình lý cũng là rơi xuống tam thanh mặt mũi tam thanh không dễ cùng thanh hư biết bọn họ sẽ không như thế dễ dàng bung tha tuy rằng bọn họ chưa thấy tạo hóa thanh liên nhưng tại ban đầu quỹ tích bên trong này tạo hóa thanh liên dù sao cũng là biến thành bọn họ riêng phần mình chứng đạo khí cũng là bọn hắn sau đó lập giáo thành thanh giáo lý pháp khí không thể bảo là không trọng yếu bọn họ cũng tất nhiên là cảm nhận được này h ữ duyên đồ vật đối với bọn họ ngày sau then chốt là lấy sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. cái, cái g hạ hạ kia thượng i ậ u h này n thanh đạo nhân nhìn sang ánh mắt bên trong dấu diếm kiếm ý phong mang thanh hư dám khẳng định chỉ cần hắn hơi lộ ý cự tuyệt cái kia thượng thanh đạo nhân tất nhiên sẽ lấy xem thường bọn họ bản cổ tam thanh làm lý do trực tiếp tức dẫn động võ thăm dò thanh hư cũng biết lúc này không là rụt rẻ thời điểm lập tức cao giọng nợ nụ cười nói này có gì không thể ba vị đạo hữu coi nhã hứng bần đạo há có không nghe theo lý bất quá nơi này không là biểu thị nơi ba vị đạo hưu h ã y theo bần đạo đến thanh h ư quan sát bốn phía một cái mang theo tam thanh đạo nhân đi tới một tòa thạch khâu trước tùy ý đem trong tay tiêu ngọc du lên một đạo kiếm khí vung ra trực tiếp đem thạch trên gò bộ phai mở rơi đem đã biến thành bãi đá tam thanh nhìn thấy tình cảnh này trong mắt tinh mang bắn mạnh cùng nhau lấy làm kinh hãi trên nét mặt tràn đầy kiếm kỵ đến không là lấy kiếm khí tức bãi đá biết bao ghê gớm mà là hành động này bại lộ đồ vật nhưng là để cho bọn họ không thể không cực kỳ suy nghĩ nguyên lai、like、thanh hư này vừa động thủ trực tiếp hiện ra hán đại la và trong tay ngọc trúc tiêu cực phẩm tiên tiên linh bảo phẩm chất đại la kim tiên sơ kỳ tu vi đối với tam thanh tới nói cũng không coi vào đâu lúc này thái thanh vì là đại la kim tiên hậu kỳ ngọc thanh thượng thanh vì là đại la kim tiên trung kỳ nhưng mà tại tu vi như thế nhưng có thể đem vi lực to lớn như vậy kiếm khí sử dụng như vậy nhẹ như mây gió không được khói lửa lực lượng khống chế tinh tế nhập vi không ngoài tả mảy may tựu i rất hiếm có rồi muốn biết tại bọn họ cảnh giới này rời núi lấp biển bất quá bình thường chuyện nhưng đem to lớn như vậy lực lượng vận dụng dường như người phạm lãnh thổ bổ củi một loại dấu diếm dị tượng không ngoài tả mảy may chính là ngàn khó vạn khó、khăn. phản phát quy chân không ngoài như thế có thể làm được điểm này không khỏi là đạo hạnh tinh xảo căn cơ chất phát hàng người không thể lấy tỏ rõ cảnh giới đối đãi vượt cấp mà chiến bất quá tầm thường chuyện nếu chỉ là này chút cũng chỉ là có thể để tam thanh bọn họ nhìn thẳng tương đãi mà thôi xa không thể nói là kiếm kỵ bởi vì bọn họ cũng thuộc về loại người này nhưng mà lại thêm một cái tiên tiên cực phẩm linh bảo lại bất đồng đây chính là có thể mang sức chiến đấu trực tiếp cất cao một hai cái cảnh giới thậm chí nhiều thứ hơn đối với bọn họ này chút căn nguyên thâm hậu khí vận vô song tiên tiên thần linh tới nói tiên tiên linh bảo không hiếm lạ nhưng vừa vào cực phẩm chính là có thể gặp không thể c tiên tiên cực phẩm linh bảo chính là thánh nhân cũng sẽ đỏ mắt bọn họ tam thanh trừ thái thanh đạo nhân có một cái bạn sinh hậu thiên công đức trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp ở ngoài bọn họ đừng nói tiên tiên cực phẩm linh bảo chính là tiên tiên thượng phẩm linh bảo đều không được một cái đến hiện tại một cái tiện tay khí đều không bỏ ra nổi tam thanh nhìn về phía thanh hương ngọc trúc tiêu ngoại trừ kiên kỵ ở ngoài càng nhiều hơn chính là mê tích mắt bất quá tam thanh mê tích mắt về mê tích mắt nhưng là không có muốn xuất thủ cấp đoạt ý tứ một cái là tự giữ mình phần thả không phía dưới da thứ hai là không có tuyệt đối nắm bắt có thể đem hạp p từ vừa n ã y bên trong tia kiếm khí t i a để lộ ra cương liệt thẳng chính tâm ý đến nhìn này thanh hư đạo nhân hiển nhiên không là có thể dùng vũ lực cưỡng bức người như không mười phần cần phải loại này người có thể không trở mặt t i ể u k h ô n g ác bảo vật này tuy tốt cũng không phải bọn họ hữu duyên đồ vật cướp cái được không đủ bù đắp cái mất thanh hư tự nhiên cũng đem tam thanh biểu hiện đặt ở trong mắt bất quá hắn cũng không thèm để ý một là đối với thực lực mình tự tin hai là hắn biết hiện tại tam thanh tự xưng bản cổ chính tông tiêu ngạo phi thường rất khó làm ra làm mất thân và việc thanh hư đón lấy lại hướng bãi đá trên một điểm chỉ thấy bãi đá trung ương xuất hiện bốn cái hàng tre chúc bồ đoàn một tấ chương ba linh bảo mê mắt các xính cơ ha ha ba vị đạo hưu quá khen rồi một chút tiểu đạo khó vào mọi người mắt vần đạo có linh tuyển thủy một bình linh trúc là mây viên nấu、no, mặc dù không cao bằng nộ đạo trà hay nhưng cũng khác có một phen tư vị kính xin ba vị đạo hưu đánh giá sau đó thanh hư cùng tam thanh phân chủ khách riêng phần mình ngồi xuống thanh hư châm đốt linh hỏa bắt đầu phanh chế linh trà thanh hư phanh chế thủ pháp giản hẹn phát vụng lại lộ ra nhàn nhạt nhà ý biểu hiện chăm chú động tác tự nhiên đi kèm pha trà tiến trình một luồng thanh t ĩ n h tự nhiên chi đạo vận tự nhiên mà sinh tam thanh chìm đắm ở đây loại đạo vận bên trong không khỏi tâm sinh than t h ở cảm giác ba vị đạo hữu mời thanh hư chia xong trà sau tay cầm một cốc hướng tam thanh tính nói tam thanh nhìn trước mặt cổ tố trong chén trà thanh khí lợn l nhạt, nhạt trong nước trà giống như có hay không tên ý vận bao hàm ở trong đó không khỏi bưng lên hướng thanh hư nói một tiếng m hương thanh thoải mái thấm vào tim gan tiện đà trà vào trong bụng hiểu rõ toàn thân gột rửa cả người chỉ cảm thấy lục căn thanh tĩnh buồn phiền tiêu hết linh đài trong vắt tự tại một luồng vô danh ý vận ở trong đó tàn g ra tam thanh bất giác chìm dần trong đó đột nhiên tam thanh thân hình dung lên trên người khí t h ế một thả tất t h u tam thanh mở mắt ra trong mắt tràn đầy ý mừng nhưng là lâu không gặp động tĩnh tu vi bình cảnh hơi có chút bung ô lỏng không khỏi hướng thanh hư nói cảm ơn liên tục đạo hữu đại tài nho nhỏ một cốc linh trà càng nạp ngũ hành ở trong đó diễn biến tự nhiên thanh tĩnh tri đạo cảnh thực sự là đẹp thay đẹp thay thái thanh xúc động nói nhưng là đúng t r ả này nói phát ra từ nội tâm yêu thích ba vị đạo hữu yêu thích liên tốt sau đó thanh hư cầm lấy bên người mặc ngọc trúc tiêu lại nói n à y trúc tiêu chính là bần đạo mượn hỗn độn linh tuyển luyện chế chi bảo tên là long nam tiêu bần đạo có một khúc viết thiên hoa dẫn mười ba hữu đạo hữu thưởng thức thiên hoa dẫn vốn là thanh hư trí nhớ kiếp t r ư ớ c bên trong đạo giáo tu tâm kinh điện nhạc khúc truyền thuyết vì là bắt tiên một trong hàn tương t ử làm lại trải qua này đợi thanh hư đại la kim tiên tu vi thôi diễn công hiệu quả càng thêm kỳ dị có thanh tính nguyên thần phụ trợ nội đạo công hiệu cũng có thể xúc động thiên địa Tiếng tiêu ở đây loại ý cảnh bên dưới tam thanh chỉ cảm thấy nguyên thần thanh tĩnh bình yên vừa nãy bởi vì uống linh trạng mà sinh ra tu vi bình cảnh bung lỏng cảm giác lại lần nữa xuất hiện đúng vào lúc này tiếng tiêu xa xưa phảng phất có vô cùng tự lực chấn động thiên địa hư không sản sinh từng đoá từng đoá thiên hoa kim liên phật phù mà đến đi vào thanh hư cùng tam thanh thể nội cũng không biết trải qua bao lâu tiếng tiêu biến mất dần tam thanh cũng từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng lần này tuy rằng vẫn chưa có đột phá cảnh giới nhưng cảnh giới cản trở đã quét dọn tin tưởng trở lại bế quan một quãng thời gian t i ể u có thể đột phá đến rồi bọn họ cảnh giới này mỗi đi tới một bước nhỏ đều là vô thượng cơ duyên là lấy tam thanh gặp thanh hư cũng tỉnh lại để xuống tiêu ngọc vội vàng đứng dậy làm lễ đạo tạ lấy đó cảm kích thanh hư biết tam thanh sau đó sẽ là ai tất nhiên là không thể lấm lấm liệt liệt nhận bọn họ lễ vừa muốn lên nắp lễ đúng lúc này cái kia không xa ở ngoài bởi vì hỗn độn linh tuyển biến mất mà sinh ra hô lớn bên trong đột nhiên ngũ sát h à o làm dạng dỡ thịnh thanh hư cùng tam thanh nhất thời bị hấp dẫn nhìn tới nhưng đập vào mắt tất cả đều là ngũ sát h à o quang linh thức cũng phân do không được thanh tuy rằng phân biệt do không được nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tam thanh cùng thanh hư p h ả n đoán bọn họ vốn là có đại trí tuệ người tất nhiên là biết là chuyện gì xảy ra chỉ thấy cái kia thái thanh cùng ngọc thanh hư ép tới bọn họ chỉ không tại hại người chỉ là nghĩ tạm thời đem thanh hư nhốt lại tốt để thượng thanh đạo nhân có cơ hội đi thu lấy linh bảo tam thanh tâm ý tương thông hiểu ngầm phi thường tại thái thanh ngọc thanh đạo nhân lên động lòng nhiệm thời khắc thượng thanh đạo nhân đã là phi thân mà ra trước đi đ o ạ t bảo hoàn toàn không lo lắng phía sau việc thanh hư đạo nhân cảm thấy thân chịu áp lực đột nhiên tăng lên lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì không khỏi trong lòng tức giận nhắc lên tiêu ngọc t i ể u không chút lưu tình hướng về thái thanh ngọc thanh trên tay đánh tới nhưng ở đây đoạt bảo thời khắc mấu chốt thái thanh ngọc thanh đạo nhân cái nào có thể b u ô n g tay liền chuẩn bị ỉ vào tu vi cao thâm cứng rắn lần lượt đòn đánh này cái tiêu biết tiêu ngọc đánh ở trên tay lập cảm giác xót ruột nỗi khó biết quanh thân cùng ngoại giới đến tột cùng như vào tịch diện bên trong thanh hư giải quyết rồi thái thanh ngọc thanh đạo nhân quay đầu lại nhìn cái kia thượng thanh đạo nhân đã đem cái kia ngũ sát hào quan g phong ấn hiện ra mười hai viên minh châu mười hai định hải thần châu mắt nhìn thượng thanh đạo nhân liền muốn đem cái kia mười hai định hải thần châu thu hồi thanh hư không khỏi mặt lộ vẻ vẻ châm trọng đem tiêu ngọc lấy được bên miệng quay về thượng thanh đạo nhân đột nhiên thổi một hơi một đạo đã buồn rầu mà gấp tiếng tiêu vang tâm thần bạo loạn cứng lại ở đó này tiên tiên cổ trúc bị thanh hư mượn tạo hóa thanh niên phản bản về ngườn sau đã biết nguyên、like. này trúc chính là bản cổ đại thần một tia tình nghiệm kết hợp trong thiên địa thứ nhất cây trúc diễn biến ma sinh cái gọi là hưu tình đều khổ nên tên là khổ trúc tình người biểu lộ ra ở tâm ngoại cảm mà thành là lấy này trúc trời sinh có thể thông người tâm thần bế người ngoại cảm kiếp trước trong thần thoại chuẩn đề đạo nhân đem này trúc luyện thành lục căn thanh tĩnh trúc bởi vậy trúc thai n é n không hoàn toàn vì vậy công dụng cũng không hoàn toàn chuẩn đề đạo nhân chỉ có thể lấy này trúc tác dụng thân thể lục căn đến thao túng người giác quan thứ sáu cảm ứng nay bất quá tiểu đạo vận dùng xong nhưng dù vậy cũng thành tiểu to như vậy dành tiếng t h n g mấy lần đánh được thông tin giáo chủ sứ người lại cấp chiếm tiên cơ hiện nay này trúc thai n é n hoàn toàn công dụng điều hiện nó không chỉ có có thể thanh tĩnh nguyên thần giúp người ngộ đạo càng có thể thẳng đánh người tâm thần đảo loạn tâm cảnh không chỉ có có thể phong người ngoại cảm càng có thể cường nhân ngoại cảm lực lượng thao túng người thất tình hiện lại cùng âm chi pháp tắc kết hợp chế thành trúc tiêu biến hóa càng nhiều uy năng càng thịnh tam thanh có phòng bị bên dưới có thể hay không địch lại còn chưa biết được chúng chi không phòng bị bên dưới thanh hư nhân cơ hội bay người lên đem cái kia m ộ ư ơ i hai viên minh châu cất vào đến cũng cùng tam thanh kéo ra khoảng cách lúc này tam thanh đã khôi phục như cũ thanh hư nhìn bọn họ nói này chính là các ngươi bản cổ chính tông vì là khách chi đạo sao vừa người đoạt được người chỗ tốt nói ngoài miệng cảm ơn vẫn chưa xong t i ự u bắt đầu đánh cướp chủ nhân tam thanh khá là kiêng kỵ liếc nhìn thanh hư trong tay tiêu ngọc tiếp tục nghe được thanh hư thể diện đỏ lên linh bảo nếu như đoạt vào tay hoặc còn có nói kết quả linh bảo không có đoạt vào tay còn bị người một trọi ba lớn ném thể diện đây chính là bọn họ thật lớn không đúng tam thanh thầm hạ quyết tâm nhất định muốn tìm được một cái tiện tay khí bị tu vi không bằng chính mình người một trọi ba quá mất mặt thái thanh đạo nhân mặt có xấu hổ sắc cũng thản nhiên nói thẳng nói kính xin đạo hữu tha thứ chuyện này là bần đạo đám người làm tranh lệ tam thanh ngày sau định có đền n g cái kia ngọc thanh đạo nhân sắc mặt tâm trầm t ầ n có giận dữ và xấu hổ tình quay mặt qua chỗ khác không nói gì cái kia thượng thanh đạo nhân đầu tiên là mặt có đỏ bừng lúng túng tay chân luôn cuống sau đó vung vung tay giả vờ sang sảng nói đại huynh nói đúng lắm đây là chúng ta không đúng ngày sau định có đền bù bất quá này cũng không thể chỉ trách chúng ta chúng ta tuy là bản cổ chính tông nhưng là không so sánh được đắc đạo hưu phúc duyên thâm hậu có cực phẩm tiên thiên linh bảo kể bên người chúng ta tu hành đến nay nhưng là liền một cái tiện tay khí đều không bỏ ra nổi gặp đạo hưu trong tay linh bảo huyền bí không khỏi ước ao mê t í c mắt là lấy thanh hư nhớ lại kiếp chức liên quan với tam thanh nhận thức nếu như đắc tội rồi tốt nhất dứt khoát giải quyết nếu không hậu hoạn vô cùng nếu như không thể kết tốt nhất đừng dễ dàng đắc tội hiện tại linh bảo chưa mất thái thanh thượng thanh thái độ cũng tạm được còn dư lại bất quá là thể diện vấn đề Vì là t có có có cuối cùng thanh tội hư ế t r ấ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định phát huy người xuyên việt đặc tính gây sự người xuyên việt theo như bản tính hoặc tùy tiện hoặc biết điều nhưng cựu không có không gây sự bọn họ vì là dị số lại thiếu hụt lòng tính nghệ ở chương bốn mang trong lòng tính kế luận thanh vị hồng hoang thế giới sinh linh đa số ứng bản cổ ơn trạch mà sinh nhưng nếu luận chính tông không phải tam thanh cùng một m ư ờ i hai tổ vu không còn gì khác một là nguyên thần sao hóa một cái là huyết mạch diễn sinh bất quá tuy nói cùng là bản cổ chính tông nhưng mà luận đến đối với bản cổ tán thành và kính ngưỡng tam thanh nhưng tranh lệch một mươi hai tổ vu một trăm linh tám dặm mười hai tổ vu đối với bản cổ kính để cùng tín ngưỡng là khắc tại trong x ư ơ n g chân chính làm phụ thần đến đối đãi bất kính thiên địa không hành hương chỉ tôn bản cổ mà tam thanh thì lại là hoàn toàn chủ nghĩa thực dụng có chỗ tốt thời gian tự lấy bản cổ chính tông tự xưng đi đầu tranh cơ duyên tranh khí vật tranh đạo thống nhưng đối với bản cổ tôn nghiêm giữ gìn chờ không có chỗ tốt sự tình nhưng là nửa phần hùng thú cũng không nghĩ cái kêu hồng quân lão tổ bất quá là bản cổ đại thần khai thiên p h ủ hạ ma thần tàn niệm chuyện sinh hồng hoang ngẫu được bản cổ đại thần tạo hóa ngọc điệp chứng đạo thành thánh mà tôi tam thanh đường đường bản cổ chính tông đối mặt thánh vị m này đem bản cổ đưa ở chỗ nào t h a n h thánh sau đối mặt hồng quân tùy ý xóa đi bản cổ dấu vết chẳng quan tâm phong thần thời kỳ đối mặt trần t r ố n bất công tinh kế không đúng thừa thừa phục hạ vẫn thánh đan hào nửa đ i ể m bản cổ không biết sợ tinh thần mà mười hai tổ vu đối mặt hồng quân lão tổ vu yêu lượng kiếp thời gian bất công đãi ngộ thời gian biết rõ không thể địch cũng dám lấy ra nằm đ ấ m vu yêu lượng kiếp hậu kỳ tổ vu hậu thổ càng là lấy đại ái tinh thần hóa thân luân hồi hoàn thiện hồng hoang thiên địa đây mới là bản cổ tinh thần thể hiện thanh hư nhớ lại kiếp chức liên quan với tam thanh loại loại tâm niệm nhất truyền thì có g i a vẻ sinh khí tức giận nói các ngươi tam thanh đường đường bản cổ chính tông chính là thiên định thanh nhân ngày sau đã định chức thành đại đạo trưởng trí bảo người hiện tại vì là một nho nhỏ thượng phẩm tiên thiên linh bảo đã quên bản tâm nhục thân phận xấu hổ cũng không xấu hổ ngọc thanh thượng thanh nghe xong lời nói của thanh hư cho rằng thanh hư còn tại không tha thứ trào phúng mặt hiện ra vẻ nổi giận chỉ có thái thanh tu vì là cao nhất đối với sau đó chi đạo ẩn có cảm ứng nghe xong thanh hư lời nói đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo chính là con mắt sáng không khỏi cấp thiết lên tiếng nói xin hỏi đạo hữu như thế nào thanh nhân cái gọi là thanh nhân chứng được vô thượng đại đạo lịch vạn k i ế p mà không phai mở trải qua vạn pháp mà bất diệt dính nhân quả mà không nhiễm được vô lượng đại tiêu giao thánh nhân bên dưới vạn vật đều là chó dơm thanh hư giả vờ cao thâm nói tam thanh vừa nghe mắt thấu hưng hực cấp thiết nói xin hỏi đạo hưu có thể biết nên làm gì thành thánh b ậ n đạo cũng không biết cũng thanh hư lắc đầu than thở nói tam thanh nghe được thanh hư lời nói nói không biết biểu hiện không khỏi quýnh lên cùng nhau hướng thanh hư thi đại lễ chắp tay nói đạo hưu biết ngay chúng ta vì là thiên định thanh nhân tất nhiên là đối với thành thánh đường có hiểu rõ mong rằng đạo hưu từ bi báo cho nếu chúng ta thành đạo nhất định không quên đại ân tốt giáo ba vị đạo hữu biết được b ầ n đạo ở đây bất chu sơn dựng hóa mặc dù bị bản cổ đại thần di trạch biết được chút khai thiên bí mật kết hợp với b ầ n đạo bản thân am h i ể u thuật tính toán may mắn dòm ngó được một tia hồng hoang vận chuyển thiên cơ nhưng đến cùng căn nguyên trên cùng bản cổ một mạch cách nhau rất xa nhận di trạch có h ạ khó có thể lại nhiều được thiên cơ một đường thanh hư lớn là tiếc nuối nói nghe được thanh hư lời nói tam thanh tự nhiên minh bạch thanh hư trong lời nói ngầm có ý, ý tứ không quản thanh hư là thật không biết hay là giả không biết nhưng cõi đời này tự không có không công có được tốt ở ngoài tam thanh nhìn nhau làm như quyết định loại nào đó quyết tâm chỉ thấy thá mới đạo h ư u lấy linh trà cùng tiêu khúc thiên hoa dẫn trợ bần đạo đám huynh đệ ngộ đạo chúng ta nhưng là thu hoạch rất nhiều nghĩ cùng đạo h ư u lại xác minh lẫn nhau một phen chẳng biết có được không thái thanh đạo nhân nói xong vô một cái sau gáy thả ra tam hoa ngũ khí ở trên đỉnh đầu hình thành nửa mẫu khánh vân bên trên khánh vân ba đoá hồng liên chập trần sinh mặt mũi trên hồng liên hư không diễn biến có hay không tương sinh âm dương tương chứng ở không hề có một tiếng động lên x â m xét đoan phải là huyền diệu vô cùng ngọc thanh thấy vậy cũng thả ra tam hoa ngũ khí ở trên đỉnh đầu hình thành nửa mẫu khánh vân bên trên khánh vân ba đoá bạch liên trắng tinh như ngọc thần th bạch liên ánh t i ê n quang bên trên hiện ra tam tải ngũ hành tướng diễn dịch lưỡng nghi bắt quái lý sinh ra đoá đoá kim hoa tụ tán vạn ly kim đ ă n g di chuyển trầm thật là uy nghiêm vô lượng thượng thanh đạo nhân tam hoa ngũ khí cảnh tượng lại là bất đ ộ n g bên trên khánh vân ba đoá thanh liên phản phất kiếm khí tạo thành kiếm khí tung hoành chấn động hư không dấu diếm vô cùng sắc cơ trong đó lại có vô thượng kiếm ý diễn biến thần kiếm trực tiếp thương minh tỏa ra vô tận chiến ý thanh hư nhìn tam thanh đ ỉ n h trên tam hoa ngũ khí diễn biến các loại ý tưởng hiện ra vô cùng đại đạo diệu lý âm thầm than thở không nớt chỉ trong giây lát này hắn liền cảm gi chỉ thấy tam thanh đỉnh trên tam hoa ngũ khí giao hòa vào nhau nối liền một thể dần dần khánh vân liên hoa không gặp các loại ý tưởng không sinh diễn biến thành một mảnh hỗn độn tịch này l i ê u này trong đó dường như có v ậ n coi như không rõ xét không được huyền diệu khó hiểu nhìn thấy tình cảnh này thanh hư c h ấ n kinh rồi bàn cổ đại đạo tuy rằng hắn không có tham dự qua luận đạo nhưng cũng biết luận đạo phương pháp một loại luận đạo bất quá miệng tụng đại đạo chân ngôn tuyên truyền giảng giải chính mình thể ngộ đại đạo tâm đắc giảng đến chỗ cao thâm dẫn thiên địa c ộ n hưởng thiên hoa luận truy mặt đất nợ xem vàng cao cấp đến đâu một điểm vì là tam hoa ngũ khí diễn biến chính pháp hiện các loại ý tưởng, cái gọi là đại đạo vô danh. chỉ có thể ý hội không thể nói bằng lời nhưng giống tam thanh như vậy đem căn bản truyền thừa liền hiện ra chỉ có t h ể cho t r u y ề n pháp mới có còn phải phải là xem là đạo thống truyền thừa đệ tử thân truyền mới có thể tam thanh diễn biến s o n g s o n g lấy mắt nhìn thanh hư thanh hư tất nhiên là minh bạch dí tư trong đó lập tức cũng không chần trừ thả ra tam hoa ngũ khí hướng về kia mảnh hôn hôn đ ộ i dung đi qua tuy kiếp h sợ ở tam thanh vô cùng bạo tay nhưng đưa tới cửa chỗ tốt đương nhiên phải thu xuống bất quá làm thanh hư thật dung hợp đi tới lập tức biết hắn cả nghị quá rồi bản cổ đại đạo không có khả năng lại xuất hiện tam thanh chính là bản k h nguyên thần một phân thanh ba kết hợp ngày thanh khí biến thành. được truyền thừa tự nhiên cũng là bản cổ đại đạo một phân thành ba diện hóa thành bản cổ khai thiên thất bại hãn đại đạo bản thân tự diễn biến không hoàn toàn lại một phân thành ba r i ê n g phần mình bất đồng diễn biến trong đó sai biệt tính càng lớn t i ự u giống tam thanh r i ê n g phần mình sáng chế thái thanh đại pháp ngọc thanh đại pháp thượng thanh đại pháp mặc dù ra đồng nguyên lý nhưng mơ hồ phản lại vì lẽ đó cho dù bọn họ đem ấn ký hợp lại cùng nhau cũng hoàn nguyên không được bản cổ đại đạo huống chi lấy bọn họ tu vi bây giờ cũng trình hiện không được hoàn chỉnh truyền thừa ấn ký bất quá như vậy hợp lại cùng nhau lẫn nhau bằng chứng đổ vẫn có thể xem là tìm hiểu bản cổ đại đ trong núi tuế nguyệt không hề có một tiếng động đảo mắt lại là nhất nguyên đi qua nay một ngày thung lũng bên trong đột nhiên xuất hiện bốn đạo khí thế mạnh mẽ quét ngang toàn bộ cốc thẳng n g ú t trời nhưng là tam thanh cùng thanh hư từ nộ g đạo bên trong tỉnh lại đều có đột phá thu hoạch không cạn trong đó lấy thái thanh là nhất nghiễm nhiên đã là có đại la kim tiên đỉnh cao khí giống ngọc thanh thượng thanh đạo nhân cũng đến rồi đại la kim tiên hậu kỳ tu vi thanh hư tuy rằng tu vi không có đột phá vẫn là đại la sơ kỳ nhưng hắn vẫn là lần này nộ đạo bên trong thu hoạch lớn nhất một cái bởi vì này một lần nộ đạo giải quyết triệt để hắn cho tới nay đạo cơ vấn đề thanh hư vốn là tiên thiên khổ sau mượn tạo hóa thanh l i ê n một lần nữa dựng hóa tạo hóa thể tạo hóa thể có thể nói là bản cổ đại thần sáng thế thân thể thấp kết hợp bản sáng thế thể lại xưng bản nguyên thể có thể tu thuần túy lực lượng này lực có thể phá vạn pháp có thể diễn vạn đạo chính là vô thượng bản nguyên đại đạo có thể xưng đại đạo quy tắc chung lẽ ra thanh hư vì là tạo hóa thể tu bản cổ bản nguyên đại đạo sau đó lấy lực chứng đạo vì là lựa chọn tốt nhất lại thêm tạo hóa thanh l i ê n làm sáng thế thanh l i ê n duy nhất thai ngẽn thành thuộc hạt sen tự nhiên không thể tránh khỏi nhiễm tại sáng thế thanh niên bên trong tu luyện thành công bản cổ đại thần hoàn trình đạo vợn cũng có thể đem đạo này v ậ n bảo tồn lại đạo này v ậ n cũng có thể trở thành thanh hư tu luyện bản cổ đại đạo nhập môn cô lương húng chi trong hồng hoang còn có tam thanh cùng mười hai tổ vu bọn họ vì là bản cổ hậu duệ chính tông cũng kế thừa bản cổ bộ phận đại đạo truyền thừa hoàn toàn có thể làm thanh hư con đường tu hành trên bộ nói cô lương có thể nói là ổn thỏa một cái đại đạo đường bằng p h ẳ n g ở tiểu thuyết chủ g i á c hình thức cũng đại để chỉ đến như thế tiếp truyền thừa vô thượng đem các tiền bối đi không thông vô thượng đại đạo lấy một loại điên quần tốn treo nổ ngày tư thế đánh thành đường bằng thẳng đại đạo chứng vô thự quả uy áp chứ thiên nhưng mà thanh hư hắn không dám à hắn cho rằng tiểu thuyết chủ giác hình thức chỉ có thể tồn tại ở ý ý trong ảo tưởng tùy tiện là phải trả giá thật lớn càng là bình thuận mê người đại đạo càng là khả năng ẩn giấu to lớn tiềm tàng nguy cơ chương không năm thôi diễn tiên cơ biến số hiện ra lại nói hắn mặc dù siêu thoát tiên thiên khổ trúc bản thể thành t i ể u tạo hóa thể nhưng từ căn lưu trên giảng vẫn là tiên thiên khổ trúc bản chất thăng hoa cái này cũng là thanh hư gốc gác một bộ phận muốn tu bản cổ đại đạo liền muốn quảng đi này một bộ phận gốc gác bởi vì thuần túy mới có thể siêu nhiên thanhư tự nhiên là không tam lỏng lại nói bản cổ đến cùng chết không chết triệt để a y biết thuần túy tu luy vạn nhất đem đến bản cổ mượn thể phục sinh làm sao làm cái k i a hắn t i u một điểm phản chế thủ đoạn đều không có bởi vì so với đại đạo tất nhiên là không so sánh được qua bản cổ người khai sáng này hắn lại không có một chút chính mình đồ vật làm sao phản chế húng chi bản cổ lấy sáng thế thể đều tu bất thành đại đạo hắn cái này thấp kết hợp bản t i ể u nhất định có thể thành vì lẽ đó hắn hiện tại thành t i ể u đại la đạo cơ vẫn là tiên thiên khổ trúc căn bản truyền thừa diễn sinh chi đạo sinh tư lý cứ thế tỉnh thành đến nói hắn liên tục nghĩ tìm hiểu thanh niên trên bản cổ đạo vận sau đó đem dung nhập tiên thiên khổ trúc căn bản truyền thừa đạo cơ bên trong đáng tiếc đạo này vận siêu nhiên tại trên chỉ có thể du nhập g n nó nhưng không có khả năng đem du nhập g n cái khác bên trong nhưng lần này cùng tam thanh cùng diễn bản cổ c h i đạo nhưng là cho hắn cơ hội tam thanh phơi bảy bộ phận bản cổ c h i đạo thành tích cụ thể nhưng lại bởi vì riêng phần mình truyền thừa bất đồng diễn biến bất đồng hợp lại cùng nhau thì có kẽ hở khổng lồ đạo vận dù sao chỉ là đạo vận chỉ có đạo lý hệ thống mà không cụ thể lực lượng không rõ thời gian hư vô mở mịt khó có thể tới tay rõ ràng phía sau có điểm vào lại phá giải dĩ nhiên là không là rất khó đem bản cổ đạo vận du nhập tự thân đạo cơ đạo cơ của hắn rốt cục hà mỹ có vô thượng đại đạo tiềm lực hắn cho chính mình thiết định tiền k ỳ con đường là pháp thiên đạo hiệu địa đạo đi nhân đạo thiên hành t i ệ n quân tử lấy tự mình cố gắng không ngừng địa thế k h ô n quân tử lấy hậu đức tái v ậ n sư hai t ừ n g cái nói là vậy trúc tính cứng cỏi có bất khuất ý cự lực mặc dù không thể biến tiết nhưng trúc chất không mạnh nhưng có thể đem hủy diệt bản cổ chi đạo nhưng là để nó có bất khuất lực lượng này lực mặc dù không bằng bản cổ lực lượng ép lên vạn đạo nhưng cũng không thể bị đè nén không làm siêu nhiên không xưng bá tự mình cố gắng không ngừng sinh bất diện đây chính là hắn thanh hư nói ba vị đạo hữu truyền thanh hư bản cổ đại đạo tỉnh thanh hư khắc trong tâm h ả m nhất định lấy thành báo đáp thanh hư từng nộ đạo bên trong tỉnh lại làm sơ chỉnh lý tựu đứng dậy hướng tam thanh làm lớn lễ đạo tạ nói tam thanh thấy vậy cũng hoảng sợ vội vàng đứng dậy trốn tránh chỉ chịu b á n lễ sau đó thái thanh đạo không dám nhận đạo hữu đại lễ như vậy v ầ n đạo đám huynh đệ cũng từ đạo hữu nộ ra nói bên trong thu hoạch không cạn chỉ làm đồng đạo luận đạo xác minh lẫn nhau thái thanh lời nói cũng là không kém bọn họ ba huynh đệ sở tu chi đạo mặc dù ra đồng nguyên nhưng riêng phần mình tìm hiểu diễn biến bất đồng hơn nữa theo tu vi cao thâm loại này sai biệt phân kỷ cũng càng ngày càng lớn đặc biệt là thượng thanh cùng ngọc thanh trong đó mơ hồ có vẻ đối đầu gay hiện tại còn có thể miễn cưỡng ở trong đó điều tiết nhưng hợp tham bản cổ đại đạo hiệu quả nhưng là càng ngày càng kém mà lần này thanh hư gia nhập nhưng là để cho bọn họ một lần nữa tìm được cái kia loại hòa hợp cảm giác từ thanh hư nơi đó có được cảm giác mới l ạ n lộ để cho bọn họ x à o r ư ợ u điều tiết bất đồng phóng đại cộng đồng dùng cho bọn họ đối với bản cổ đại đạo tìm hiểu càng cao thâm một tầng đối với riêng mình c h u y ể n thừa ân ký lại có mới lý giải có thể nói được lợi không cạn càng chưa nói xong có thanh hư mang theo bản cổ đạo vận dung nhập trong đó thanh hư được chỗ tốt bọn họ được chỗ tốt cũng là không nhỏ bất quá đây coi là trong những còi Nguyên bần đạo cầm ba vị đạo hữu phúc từ b ả n cổ đại đạo bên trên cảm lộ rất nhiều đối với h ù n g hoang thiên địa vận chuyển càng rõ ràng một tầng kính xin ba hữu đạo hữu hộ pháp bần đạo này tựu tính toán thành thành t h i cơ tam thanh gật đầu đắc phải làm như thế nhiều còn không phải là vì cái này thanh hư một lần nữa ngồi xuống bắt đầu tính toán thiên cơ loán một cái chính là trăm năm đi qua đột nhiên thanh hư thân hình chấn động phun ra một ngụm màu tươi đạo hữu này là thế nào rồi t a m thanh gấp nói không sao chỉ là không có nghĩ thiên cơ bên trong sẽ xuất hiện như vậy khoảng cách đại biến số mà thôi thành thánh chi cơ bên trong bao phủ một luồng to lớn nguy cơ thanh hư gian nan nói biến số hừng ban cổ đại thần tuy rằng khai thiên nga xuống nhưng hồng hoang thiên địa còn là dựa theo bản cổ đại thần lúc trước đại đạo vận hành nhưng tại long hán đại tiếp sau tự không biết sao được bắt đầu lệnh cách lúc trước quy tích đặc biệt là thành thánh chi cơ giống như là có người đặc ý ngăn cản mơ hồ giấu có đại hung hiểm tam thanh nghe được lời nói của thanh hư sau sắc mặt tâm trầm nhìn nhau sau hợp lực triển khai thần thông căn cứ thanh hư cung cấp tin tức tính toán thiên cơ nhưng tính toán kết quả lại là khiến tam thanh trong lòng càng là trầm trọng một phần bọn họ tính toán kết quả cũng như thanh hư từng nói long hán đại kiếp sau thiên địa vận chuyển biến được không giống nhau hơn nữa bọn họ còn mơ hồ phát hiện bọn họ con đường phía trước cơ duyên giống như là bị người dẫn dắt đi rồi kính xin ba vị đạo hữu liên thủ bình phong thiên cơ lần này tính toán thiên cơ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch cực kỳ trọng yếu cần phòng kinh động biên số thanh hư lại nói thốt tam thanh nhìn nói cũng bắt đầu thi thần thông bình phong thiên cơ ba vị đạo hưu muốn có chuẩn bị tâm lý bản cổ đại thần khai thiên ngã xuống hoặc khác có bí ẩn nếu thật sự là như thế ba vị đạo hưu liền cần được cẩn thận tuy rằng ba vị đạo hưu chỉ là bản cổ nguyên thần biến thành không phải bản cổ là bản cổ thân hóa hồng hoang đông đảo trong chúng sinh một thành viên nhưng dù sao chịu đựng bản cổ di trạch quá dày bản cổ dấu vết quá nặng là thiên địa chính thống trọng yếu đại biểu tương lai bất luận là thiên địa chính thống một mạch hoặc không phải chính thống một mạch lập lại chính thống chúa tể h ư n g hoang các ngươi ba vị đều là một cái lượn quanh không qua kết ở nơi này có lớn cơ duyên cũng hoặc giấu có đại h u n g hiểm nhìn ba vị đạo hữu thận trọng trừ các ngươi ở ngoài bản cổ đại thần huyết mạch biến thành mười hai tổ vu cũng giống như thế không phải chính thống tam thanh nghi nói nhưng mà vậy này phương thiên địa vì là bản cổ đại thần mở sau đó lại thân hóa h ư n g hoang sinh nở sinh linh tự nhiên vì là chính thống bản cổ đại thần khai thiên có ba nghìn ma thần chặt đường tuy rằng này chút ma thần đều bại tại bản cổ phù hạng nhưng bọn họ cũng chưa hoàn toàn tiêu vong hoặc lưu tàn hồn tàn n i ệ m chuyển sinh hồng hoang hoặc ma thân hóa vào hồng hoang dựng dục sinh linh càng có cái kia bảo tồn hoàn chỉnh chân linh hoặc bỏ qua ma thân tiến nhập hồng hoang tìm đạo giả chờ chút lại thêm một ít không biết loại loại bọn họ trốn vào hồng hoang thiên địa linh thai bên trong thai n é n trọng sinh tuy rằng bọn họ cũng coi như hồng hoang trong trời đất một thành viên nhưng không vì là chính thống thanh hư trả lời tam thanh nghe đến mấy cái này sau trong lòng hiểu rõ nhưng biểu hiện nặng hơn nữa bần đạo có một cái tò gan suy đón ổ tại long hán đại k ế p trước còn có một hồi hung thú kiếp long phượng Kỳ khí lân chính là chính diện có hung thú tiêu mới có đại khí vận tại thân, tiến tới đạo ấ u sau vò thiên tính kế tụ hội phương Tây tham chủ hội phương giác, người địa đó đ bị ma kê dự tranh Tây phương hỏng. đấu, đem phương tây làm hỏng. Bần đạo làm Bần suy đoán này hung thú có khả năng chính là thiên địa ban đầu ngày thời khắc tàn còn xuất lại hỗn độn sát cơ kết hợp ba nghìn ma thần hung sát toán khí ma thành vì lẽ đó bọn họ tùy ý phá hoại thiên địa ý dùng thiên địa lại về hỗn độn ma long phượng kỳ lân rất khả năng chính là bản cổ đại thần tàn dư lực lượng hóa sinh nếu không, không cách nào giải thích bọn họ xuất thế sớm như vậy còn nắm giữ thần thông như thế cự lực có thể đem hung thú tiêu diện thậm chí có thể đem tây phương tiên địa làm hỏng nay tổ long còn trở thành thiên địa thứ nhất trí tôn được thiên địa tán thành tại thiên địa mới mở bản cổ đại đạo dư vi nhất thịnh chi tế vần đạo cho rằng này trí tôn không phải bản cổ đại thần lực lượng không thể được thiên địa tán thành các ngươi tam thanh cùng mười hai tổ vu làm bản cổ đại thần chính thống hậu duệ đại khái chính là ít này cỗ lực lượng mới xuất thế so sánh muộn bỏ lỡ thiên địa hai lần đại kiếp mà biến số sản sinh đại khái cũng là bởi vì tam tộc tiêu vong chỉ còn lớn mèo nhỏ mèo hai ba con bản cổ lực lượng biến mất lại thêm tây phương thiên địa bị làm hỏng thiên địa vận chuyển bất chu mới dùng biến số có cơ hội để lợi dụng được bất quá biến số tuy là uy hiếp tuy rằng hung hiểm nhưng mà nếu như các ngươi tam thanh có thể trước tiên thành thánh cái kia hết thệ đều không là vấn đề dù sao các ngươi là bản cổ chính tông thiên định thánh nhân đã chiếm tiên cơ thanh hư gặp tam thanh mặt có trầm trọng vẻ ưu lo tiện đ ã nói xin hỏi đạo hữu có thể tính toán đã thành thánh phương pháp tam thanh ánh mắt s à nói g n t r ư ơ n g không sáu thánh đường có ngăn trở b ả n tam bảo bần đạo hiện tại mới là đại la sơ kỳ tu vi làm sao có thể dòm ngó được thành thánh phương pháp thanh hư lắc đầu nói tam thanh nghe được thanh hư không có thành thánh phương pháp nhất thời sắc mặt âm tình bất định đặc biệt là ngọc thanh đạo nhân trên mặt có bị người trêu đùa nổi giận hơn nữa bọn họ càng là hoài nghi thanh hư lời ấy thật giả thánh b ị nặng coi như là bọn họ biết được thành thánh phương pháp cũng sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết thanh hư nhìn tam thanh sắc mặt biến hóa trong lòng không khỏi nợ nụ cười lập tức lại nói b ầ n đạo mặc dù không biết thành thánh phương pháp nhưng có hai cái dòng suy nghĩ có thể cung cấp ba vị đạo hưu tham thi kính xin đạo hư u báo cho thành đạo ân ta đám huynh đệ nhất định khắc trong tấm khảm tam thanh vừa nghe vội thu rồi sắc mặt làm một cái nửa sư lễ thanh h ba vị đạo h ư u dùng không được này hai loại dòng suy nghĩ cũng là dẫn dắt ở bản cổ đại đạo bên trong n à y một chính là lấy lực chứng đạo lấy lực chứng đạo không sai ban cổ đại thần lấy lực khai thiên diễn h ồ n g hoang chính là lấy lực chứng đạo bất quá bản cổ đại thần chứng là đại đạo mà thánh vị chỉ là thiên đạo nghiệp vị chỉ cần ba vị đạo h ư u có thể đem nguyên thần bên trong bản cổ t r u y ề n thừa ấn ký hiểu rõ tự nhiên có hay không lượng lượng pháp lực phá khai thiên nói gông xiềng hư không diễn đạo thánh vị ra thân tam thanh vừa nghe than thở nói nếu là như vậy cái kia khó khăn ồ thanh hương nghĩ nói Đạo hưu không b i ế thái này u sau ể n ấn càng càng gian nan, thừa tìm ta ký là về hiểu đ m ê n phần mình ấn ký gần g m ký ộ thanh nửa đều k ô không n hướng bề hạ, không mấy tinh tiến. g hiểu hạ, Thái h lại rõ, bề mấy t đạo hợp tu cùng tham cũng là không được sao bất thành ta đám huynh đệ càng là tìm hiểu tinh tiến chúng ta phân kỳ càng lớn không làm sao được bên dưới chúng ta mới k h á c sáng tạo ra thái thanh ngọc thanh thượng thanh đại pháp đến tinh tiến tu vi đạo hạnh thái thanh lắc đầu nói đối với này bần đạo nhưng có bất đồng cái nhìn ban cổ đại thần lấy lực khai thiên chứng đạo như vậy phương pháp này ở đây phương thiên địa chính là có dấu vết để lần theo các ngươi tam thanh vì là bản cổ nguyên thần biến thành truyền thừa bản cổ đại pháp như vậy lấy lực chứng đạo nhưng là lại thích hợp bất quá sở dĩ sẽ xuất hiện loại này khó có thể tinh tiến tình huống đại khái là thiếu loại nào đó thời cơ chỉ cần tìm được như vậy tìm hiểu tinh tiến tựu i không là vấn đề thanh hư nói thời cơ h ừ n g bần đạo được bản cổ đại thần bộ phận di trạch hiểu được một ít khai thiên bí mật từ bên trong biết được bản cổ đại thần khai thiên có tam bảo đi theo nhất viết tạo hóa ngọc điệp nhị viết khai thiên thần phụ tam viết sáng thế thanh niên nay tam bảo không chịu nổi khai thiên áp lực mà phán áp tạo hóa ngọc điệp cùng sáng thế thanh l i ê n mảnh vỡ giải rác hồng hoang diễn biến tiên tiên h linh bảo c h ấ n áp thiên địa linh mạch khai thiên thần phủ hóa thành ba kiện tiên tiên h trí bảo tiếp tục hiệp trợ bản cổ đại thần phân âm dương định địa hòa t h ủ y phong c h ấ n áp thiên địa vì là thái c ự c đồ bản cổ phiên hỗn độ trung tạo hóa ngọc điệp trên ghi chép ba nghìn đại đạo, bản cổ đại, đạo chính là bản cổ đại thần từ này đĩa ngọc trên tìm hiểu ra tới các ngươi nếu như có thể tìm đủ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ đem h o à n nguyên như vậy giút đỡ bọn ngươi hiểu rõ truyền thừa ân ký đại khái tự không thành vấn đề nếu không nữa thì tìm phía trên có bản cổ đại thần đại đạo tinh tụy ấ n ký đại khái cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi hiểu rõ truyền thừa ấ n ký tam thanh nghe được thanh hư lời ấy con mắt sáng giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời lập tức cảm giác được từ nơi sâu xa giống như có cơ duyên chờ đ ợ i vội bấm chỉ tính toán bọn họ tam thanh chủ yếu truyền thừa là bản cổ đại đạo ấ n ký đối với này chút khai thiên bí mật biết nhưng là không nhiều nếu không đi sớm t ầ m b ả o lại thêm h u y n h đệ bọn họ kiều c ă n g tự mãn cũng chưa từng nghĩ qua có thể mượn ngoại vật đến nội đạo là lấy thẳng đến hôm nay bị thanh hư đánh thức mới hiểu ra nhưng tính toán kết quả lại là khiến tam trong chốc mắt một trận sương mù vào tới lại cũng cảm giác không được tam thanh thần thông vừa thu lại vội hỏi thanh hư đến t ộ n cùng chắc là các ngươi cảm giác biết chi bảo đã có chủ rồi các ngươi tính toán nó tự nhiên sẽ kinh động nó thiện đà kinh động chủ nhân che đậy thiên cơ thanh hư nói này nên làm thế nào cho phải tam thanh gấp nói không cần vội vã như thế sáng thế thanh liên cùng tạo hóa ngọc điệp biến thành chi bảo cùng các ngươi duyên có hay không có còn tại cái nào cũng được trong đó nhưng hai thiên thần phủ là bản cổ đại thần chứng đạo khí mà các ngươi lại là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành bản cổ đại đạo người truyền thừa là lấy khai thiên thần p h ụ biến thành tam bảo cùng giữa các ngươi có không thể phân chia duyên phận bên trên có đại nhân quả sớm tối là của các ngươi sớm trả cho các ngươi còn có thiên duyên cứng rắn ngăn trở nhất định sinh á c quả thanh hư nói có thể này chậm trễ chứng đạo à nếu như để cái kêu biến số trước tiên chứng đạo này thiên địa nhất định có luật nguy hiểm đạo hưu có thể có phương pháp để chúng ta sớm ngày tìm được khai thiên tam bảo ngọc thanh mặt tối sầm lại nói không cách nào khai thiên tam bảo chính là trí bảo không phải thông thường trí bảo vô duyên nhưng có thể đem hàng phục được cũng nhất định không phải bình thường tu sĩ chúng ta cho dù tìm được cũng không thấy phải là đối thủ không ỉ có thể tùy tại tại y u、si、hỏi. Hỏi sai n n h hư t ban cổ đại thần khai thiên nga xuống dẫn đến thiên địa không hoàn toàn như có, có thể bù đắp người thì lại có thể được thiên điệu tán thành rơi xuống đại công đức thiên điệu pháp tắc làm hiện ra có thể tự chứng đạo hoặc là thể tra thiên cơ t h u ậ n theo thiên cơ vận chuyển thúc đẩy thiên điệu tạo hóa cũng có thể được công đức công đức đủ thời gian cũng có thể mượn ngộ đạo thành thánh chỉ là công đức thành thánh là bị động thành thánh sợ là sẽ phải căn cơ nông cạn sẽ là thánh nhân bên trong yếu hơn tồn tại thanh hư ơ nói g n này công đức một chuyện đạo h ư u có thể có thể cấp cho một ít chỉ điểm ngọc thanh hỏi thanh hư nghe nói dùng nhìn kẻ ngu si một dạng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn tức giận nói vần đạo nếu như biết công đức chuyện ngươi cảm giác được vần đạo sẽ nói cho ngươi biết sao chính mình thanh nó không thâm sao ngọc thanh đạo nhân nhất thời náo loạn cái mặt đỏ ửng cái khác hai thanh cũng là bị làm được có chút lúng túng thanh hư có thể nói cho bọn họ biết chứng đạo phương pháp đã là đại ân đại đức hỏi lại công đức chuyện chính là đoạt người cơ duyên không biết tiến thối không biết phân biệt không làm người con thái thanh đạo nhân cũng là cảm giác được lúc này bầu không khí không thích hợp lại b à n luận hạ xuống tựu có cáo từ tâm ý này một chuyến đi ra thu hoạch không cạn cũng vừa hay trở lại tiêu hóa một phen thế là nói bần đạo nhị đệ lời nói lỗ mãng mong rằng đạo hưu bao dung đạo hưu nói quá lời chứng đạo minh h o ặ ai có thể gắng giữ lòng bình thường có thể lý giải bất quá các ngươi cũng không cần vì là công đức chuyện lao tâm các ngươi chính là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành trời sinh t i ệ u mang có bản cổ đại thần khai thiên công đức hiện tại chỉ là dấu ở nguyên thần không được hiện rõ mà thôi chỉ cần các ngươi tu vi đến rồi lại hơi hơi làm chút công đức đem dẫn ra dĩ nhiên là có thể công đức chứng đạo cái này cũng là các ngươi thiên định thánh nhân gốc các nơi nhưng là các ngươi thân là bản cổ đại thần hậu duệ như chỉ nhìn chằm chằm công đức thánh nhân có thể liền có chút mất mặt thanh hư sau cùng t r e o chọc nói ghi nhớ đạo hữu giáo h ấ n dạng này ta đám huynh đệ ba người nhận đạo hữu huệ thật nhiều k ắ c trong tâm khảm tương lai như có thể chứng đạo, tất có hậu báo. hiện tại ta đám huynh đệ cần trở về động phủ tiêu hóa có thể đồ tinh tiến như có tinh tiến lại đến cùng đạo h ư u luận đạo thái thanh thi lễ đạo ba vị đạo h ư u như đến bất cứ lúc nào ham nên lâm từng thời khắc vần đạo có một lời nói mong rằng ba vị đạo h ư u t h ậ t trọng cái gọi là phúc họa tương ý ý có lúc lớn cơ duyên cũng mang ý nghĩa đại h u n g hiểm mọi việc muốn nhiều một phần cẩn thận nhiều một phần suy nghĩ thanh hư nói đạo h ư u có hay không tính tới cái gì kính xin đạo h ư u báo cho chúng ta nhất định chặt chẽ nhớ ân tình thái thanh ngạc nhiên nghi ngờ nói bàn cổ đại thần khai thiên nga xuống sự nghi ngờ tầm tầng, tầng các ngươi ở đây phương tiên h địa thân phận đặc thù đã định trước sẽ tại sóng gió trên ngọn nhiều một phần c ẩ n thận tổng không sai thanh hư lắc đầu nói nhưng mà thanh hư càng là thần thần bí bí như vậy tam thanh càng là nghi ngờ không thôi ưu tư t ầ n g t ầ n g không được yên ổn thanh hư nhìn bọn họ như vậy giả v ờ nhẹ nhõm nói các ngươi cũng không cần thái quá để ở trong lòng là phúc thì không phải là họa là họa không t r ố n được nếu không t r ố n được t i ể u độ chi tiệt là chỉ cần tu vi đến, đến rồi hết thệ không là vấn đề tu vi không đủ suy nghĩ nhiều vô ích các ngươi thân là bản cổ chính tông nên có phần này bằng phạm cùng tự tin tam thanh nghe được thanh hư này lời nói lập tức bừng tìm hiểu ra bình tĩnh lại tâm thần trịnh trọng hướng thanh hư thi lễ đạo đa tạ đạo hữu đánh thức tri ân làm không được c â n chữ mới bần đạo thái quá đột n ộ t là nên mới để cho các ngươi nghi ngờ không thôi sau đó chính các ngươi cũng có thể hiểu ra qua dù sao bản c ủ a đại thần nhưng là một búa ép vạn đạo v i đại tồn tại hậu duệ của hắn sao có thể tranh lệch thanh hư cười nói ha ha chúng ta tựu không phải dày nhiều đạo hữu chúng ta cáo tử tam thanh đủ nói chương bảy tinh cực t ư động xa du lịch thanh hư nhìn tam thanh đi xa đột quang trong lòng không khỏi nở nụ cười tuy nói bên trong đất trời vạn sự vạn vật đều có nguyên nhân quả nhưng nhân quả cũng không thể bao dung sở hữu thanh hư cùng tam thanh nói tới có thật có giả thật sự bộ phận trải qua căn nguyên quả cân nhắc giả bộ phận tại nhân quả ở ngoài nhưng lại phụ họa tình lý khó có kẽ hở phe này n cùng tam thanh tiếp xúc trước tiên điểm ra bọn họ là thiên mệnh thánh nhân và chứng đạo cơ duyên chỗ tại nhấn mạnh bọn họ tuyệt đối chính thống thiên địa địa vị đặc thù lại gán ghép một cái biến số cho bọn họ c â y lên một cái quân địch giả loại cái tiếp theo đa nghi hẳn giống đợi đến hồng quân lão tổ thành thánh tại trong tử tiêu cung giảng đạo thời gian tam thanh đối mặt với cướp giật chính mình đám người thành thánh tiên cơ người lại phát hiện mình chứng đạo cần thiết tạo hóa ngọc điệp và khai thiên tam bảo đều tại trong tay đối phương đối phương còn nghĩ thu chính mình đám người vì là đồ ý đồ trọng định thiên địa chính thống còn đem nguyên bản cần phải thuộc về mình đám người đồ vật xem là ơn trạch ban cho chính mình không biết đến thời điểm tam thanh là tại chỗ nổ tung hô to một tiếng khinh người quá đáng vẫn là nuốt giận vào bụng dình cơ hội trả thù cũng hoặc là còn giống kiếp t r ư ớ c như vậy vui vẻ tiếp thu túi đầu liền bái nay hình tượng thanh hư nghĩ, nghĩ liền cảm thấy được thú vị đến cực điểm sau đó thanh hư tựu so sánh nhà hãn đại đạo nền móng viên mãn nhưng là không v ộ i vã t u luyện nếu quyết định tại sơn cốc này xây đạo trưởng vậy thì tốt tốt quy hoạch một chút hắn tay cầm tiêu ngọc nửa mây nửa sương ngủ đi khắp b ắ t phương đo đạc thung lũng điều núi sông lý địa mạch vẽ nước lên đ ỉ n h đài vận tạo hóa chuyển lầu các sừng sững như mã một phái tiên cung nói hưng lên sau đó lại cầm lưỡng nghi tính t ă n g tài định tứ tượng sắp xếp bắt quái chu thiên tại nguyên có địa thế tự nhiên đạo trận bên trên hoàn thiện ra một tòa hộ sơn đại trận đến đây tốn thời gian gần nằm năm thanh hư đạo nhân rốt cục đem đạo trưởng xây xong thanh hư thủ người nhìn mình kết hợp kiếp trước đạo gia lâm viên phong cách xây dựng đạo t r ư ờ n g mười phần thỏa mãn đặc biệt là trong đó lộ ra cái kia cố tự nhiên thanh tĩnh tâm ý càng là để người bất giác chìm đắm trong đó cả người bình yên tự tại duy nhất chỗ không hoàn mỹ t i ể u là sinh cơ ít chút ngoại trừ thanh hư đạo nhân vãi hạ tiên thiên khổ trúc tinh khí diễn sinh ra linh trúc ở ngoài t i ể u không có những thứ khác bất chu sơn bởi vì có bản cổ huy áp tồn tại không phải lớn căn nguyên không thể tại bên trên sinh trường cái gọi là bất chu đại để cũng là thiếu sức sống vị trí không hoàn toàn tâm ý đi có dám ở đây thanh hư không khỏi có xuất ngoại du lịch thu thập linh thực ý nghĩ bất quá trước đó muốn trước tiên đem t tại tại xa xôi lại là nhất nguyên đi qua thanh hư đạo nhân bởi đạo cơ đại thành sáng tỏ đại đạo phương hướng này nhất nguyên bên trong tu vi tăng lên rất là thuận lợi đã đến đại la hậu kỳ bất quá tu vi đến rồi nơi này lại bế quan chính làm ải nước công phu nghĩ muốn lại lần nữa nhanh chóng đột phá liền cần tăng cường gốc gác thanh hư cũng làm mất kiên trì tính cực tự động thanh hư du lịch đệ nhất trạm tự định tại bất chu sân đình chỉ là này một chuyến nhưng là khiến thanh hư thất vọng tuy rằng bất chu sơn vẫn là khó trèo nhưng đối với hiện tại thanh hư tới nói cũng chuyện như vậy tự nhiên cũng là kích không lên trong lòng hắn bất khuất tâm ý chí tự nhiên cũng là không thể cùng bản cổ đại thần chống trời ý chí bất khuất cộng hưởng sau đó có hiểu ra thu hoạch thanh hư mang theo tiếp nối hạ bất chu sơn hướng về những phương hướng khác mà đi trên bầu trời một đoá bạch vân xa xôi thanh hư đạo nhân tay cầm tiêu ngọc nằm nghiêng tại bạch vân bên trên thưởng thức bốn phía thiên địa cảnh sát vui mừng tự đắc không nói ra được khoáng đạt tự tại thanh hư tuy rằng đi tới hồng hoang thế giới thời gian không ngắn nhưng mà phần lớn thời gian đều là tại tu luyện. cho dù lần kia từ hồng hoang vùng phía tây địa vực đi tới bất chu sơn cũng là lấy chạy thoát thân làm chủ không có tốt tốt nhìn nhìn này phương tiên đ ị a khó được hiện tại có thực lực có thời gian nhàn hạ tự nhiên được tốt tốt thưởng thức một phen này một nhìn thanh hư quả thực tích chết rồi này mảnh tiên đ ị a ngày quảng k h u ế t trường núi cao sông dài màu xanh biết giặt rào, rào sức sống tràn trề không có kiếp trước loại người như vậy sôi náo động một phái tự nhiên người nơi trong đó đúng là tâm cùng linh câu tĩnh thân cùng hình đều ăn đáng tiếc tiên đ i ệ như vậy sinh linh không cho thỏa đáng thanh hư chìm đắm tại tự nhiên trong ý cảnh thời gian n g t nhiên một trận cảm giác nguy cơ đem thất tình chỉ thấy một đạo đã lợi mà gấp mũi tên sắc bén hướng về h ắ n phong tới n à y mũi tên mặc dù lợi mà gấp lờ m ờ có đại la kim tiên tu sĩ sơ kỳ một đòn toàn lực uy lực nhưng đây đối với thanh hư tới nói tính không được cái gì bất quá mũi tên trên nhưng có ũ n g c một luồng kỳ quái gợn sóng để hắn lấy làm kinh hãi này gợn sóng làm cho người ta một loại mũi tên ra tất chúng cảm giác thanh hư vội đem tiêu ngọc vung ra hướng trước một dựng vòng một chút đem mũi tên dính chặt cầm vào tay một nhìn này mũi tên là do huyền băng hàn thiết đúc, khí đánh bóng, tinh huyết dần mà thành cái kia kỳ quái gợn sóng chính là lấy tinh huy sắc khí là lực kết hợp mà thành này mũi tên đừng nói linh bảo liền bảo đều không tính nhưng có tương tự pháp tác d ạ n gợn g sóng kỳ dị phi thường ở đây kỳ quái gợn sóng kéo hạn à y chi mũi tên nhưng tại thanh hư trong tay không ngừng dãy r u ộ n thanh hư không khỏi đem ánh mắt nhìn phía mũi tên phóng tới phương hướng chỉ thấy bên ngoài mấy ngàn dặm một cái tay cầm đại đao cự hán đang cùng một đầu trắng đen sen kẽ gấu to tranh đấu thanh hư nhìn thấy gấu to không khỏi kinh ngạc thốt lên nói cuộn không sai này trắng đen sen kẽ gấu to chính là thanh hư kiếp trước thế giới bên trong thần châu quốc bảo mạnh sùng tên khoa học thực tiết thú tên tục gấu mè nhưng nhìn hiện tại nó như n g là không chút nào gặp manh hình thái đó là tương đối hung manh cường hãn cùng cái tiêu c ử h á n chiến đấu hết sức kịch liệt tuy rằng hai người bọn họ đều là thái ất hậu kỳ tu vi vẫn cứ đánh ra đại la kim tiên uy thế bất quá thanh hư cũng có thể thấy này quần quận mạnh tuy mạnh nhưng so với cái tiêu c ử h á n nhưng là yếu đi một bậc chính nó hiển nhiên cũng biết đánh lâu t ấ t bại bởi vậy nó mặc dù toàn lực chiến đấu nhưng lưu một phần tâm tư thời khắc chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn chỉ bất quá mỗi khi nó muốn chạy trốn đi thời gian ở ngoài vòng chiến lại biết bay đến một chi mũi tên sắc bén đưa nó bức l ư ợ a chiến đấu vòng nguyên lai、like、này ở ngoài vòng chiến còn có một cự hán tay cầm cung tiễn lượt trận này hai cự hán ý đồ không nói tự do tự làm muốn ép quần quận chiến đấu tiêu hao hết khí lực sau đó bắt sống thanh hư nhìn đến đây cũng là minh trong tay mũi tên sắc bén lai lịch sau đó đuổi hạ tường vân một trận liền hướng chiến trường kia bay đi làm thanh hư vừa muốn tiếp cận vòng chiến thời gian cái kia tay cầm lớn cung lượt trận cự hán nhảy ra ngoài đem thanh hư ngăn lại nói người tới người phương nào phía trước chính là ta vô tộc khu săn thú còn xin dừng bước đi đường vòng than chỉ là cầm trong tay mũi tên sắc bén bức ở cự hán trước người cái kia cự hán gặp được mũi tên c h i thần sắc cứng lại liền minh bạch xảy ra chuyện gì sau đó nói ngươi chờ thế nào ừ vô duyên vô cớ bị người đánh trộm bắn một mũi tên đương nhiên phải tìm mũi tên chủ nhân đòi một lời giải thích thanh hương ngạo nghê nói n à y mũi tên chính là trong chiến đấu vô ý bắn ra không phải có ý định mà làm ngươi nghĩ muốn cái gì thuyết pháp cự hán nói một câu không phải có ý định mà làm cự có thể đầm ẩ y c hại vậy thì lấy thú đồ vật làm bồi l ễ đi thanh hư chỉ vào đã khí lực không tốt quần quần nói n g ư ơ i có thể chỉ cần ngươi có thể đỡ được ta mũi tên và đằng sau ta đồng bạn nào con thú này cho n g ư ơ i thì thế nào cự hán nói cự hán nói đi t i ự u di chuyển nhanh trong thân hình cũng bắn cung dựng mũi tên hướng về thanh hư vào tới thanh hư gặp mũi tên chi cấp tốc bay tới thiện tay liền đem tịch thu tới trong tay sau đó một cái di hình hoán ảnh đã đến cái kia cự hán trước người d ơ lên tiêu ngọc liền hướng cái kia cự hán đầu tràn đánh tới chương t thần thông có chướng ạ i làm trò đại vu thanh hư như vậy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt cái tiêu cự hán chuẩn bị không kịp đối mặt đánh tới tiêu ngọc không thể tránh khỏi đã trúng vững vàng lập tức đứng chết chân tại chỗ nhưng là bị thanh hư phong tâm thần bế ngoại cảm khó biết quanh thân ngoại giới đến tột cùng cái tiêu cùng quần quận chiến đấu cự hán lúc này cũng phát hiện tình huống ở bên này lập tức chiếu c ô không được sắp bị bắt phục quần quận phi thân đi tới thanh hư trước mặt tay cầm đại đao để phòng nói ngươi là phương nào đạo nhân vì sao cùng chúng ta vu tộc là địch ngươi đối với hậu nghệ làm cái gì thanh hư nghe được cầm đao cự hán hỏi chỉ là liếc hắn một cái cũng chưa bao giờ làm nhiều để ý tới mà là đem ánh mắt đặt ở xa xa nghĩ muốn nhân cơ hội trốn chạy c u ộ n c u ộ n trên người sau đó đem trong tay tiêu ngọc tùy ý thổi hai cái âm chỉ thấy cái kia chính đang chạy trốn c u ộ n c u ộ n thân thể cứng đờ sau đó chậm rãi co về chạy trốn bước chân lùi về tại chỗ dùng hai cái chân t r ư ớ c che mặt nằm trên mặt đất không dám động đậy thanh hư gặp c u ộ n c u ộ n dáng dấp như thế không khỏi cười cận sau đó đối với cái k i a tay cầm cự đao cự hắn nói ngươi này đồng bạn vô cớ dùng mũi tên bắn bần đạo bần đạo đến đòi một lời giải thích hắn nói nếu là bần đạo có thể đỡ được hắn nuôi tên cùng người lao liền e m cái kia thú săn nh chỉ là để hắn bắn không được mũi tên mà thôi ngươi có muốn hay không xuất đao từ một chút bần đạo có thể không có thể đỡ được ngươi nào cái kia cự hán nhìn một chút hậu nghệ lại nhìn một chút xa xa dùng chân t r ư ớ c che mặt nằm dưới đất quần quận vẻ mặt nghiêm túc nắm thật chặt trong tay đao đạo không cần thử ta không phải là đối thủ của ngươi cái kia thực thiết thú là ngươi nhưng ngươi nhất định phải giải hậu nghệ cầm chế thanh hư biết vu tộc bên trong người thật là dung cảm chiến nguyên bản còn sợ này cầm đao cự hán thẳng thán nhất định phải đấu một trận không thể mặc dù thu thập không tính phiền phức nhưng đã như thế sợ là liền muốn đem nộ thương bồi lễ thì trở thành này hai cự hán sau lưng mười hai tổ vũ nhưng là mười phần tự bên khó dây dưa nhân vật hắn mặc dù không sợ cái gì nhưng cũng là p h i ề n phức không l à hắn đối với này cầm đao cự hán thức thực lực rất là thỏa mãn đang muốn trả lời đột nhiên nguyên bản đứng n gây ra ở một bên hậu nghệ lắc người một cái hướng xa xa bay đi đồng thời hướng về thanh hư bắn một mũi tên thanh hư không khỏi kinh sợ bất quá hắn mặc dù sợ cũng nhưng không hoảng loạn giơ tay lại đem mũi tên c h i tịch thu tại trong tay sau đó kinh dị nhìn hậu nghệ tuy rằng hắn vừa nay đóng kín hậu nghệ tâm thần dùng pháp lực không nhiều nhưng trong lòng mê chướng cũng không phải một cái nho nhỏ thái lúc này cái kia cầm đao cự hán nhìn hậu nghệ thoát vây vội lát người một cái cùng hậu nghệ sóng vai đứng chung một chỗ sau đó nói đạo trưởng cái kia thực thiết thú là ngươi ta đám huynh đệ sẽ không cái dày ta đám huynh đệ từ bộ lạc đi ra thời gian không ngắn đi về m u ộ n trong bộ lạc người sợ là sẽ phải tìm đến đến lúc đó nếu như phát sinh h i ể u nhầm sợ là không đẹp ta đám huynh đệ liền như vậy cáo tử hai cự hán nói xong t i ể u đề p h ò n g lui về phía sau đi nhưng thanh hư lúc này như nói chậm đã trước kia cái kia một mũi tên xem như là lấy cái kia thực thiết thú chấm dứt nhưng mới n g ư ơ cái kia h u n h đệ lại bắn nghèo đạo nhất mũi tên này một mũi tên còn không có tính đây. n g ư ơ i nghĩ như nào tính cái kia cầm đao cự hán nói bần đạo trong lòng có một hoặc nếu như ngươi cái kia huynh đệ có thể vì bần đạo giải việc này coi như giải quyết làm sao thanh hư nói gì hoặc cái kia cầm đao cự hán gặp thanh hư ngăn cản t i ự u chi huyện tình hoặc không thể dễ dàng trong miệng hỏi nhưng lấy động tác bí mật ra hiệu hậu nghệ tìm cơ hội đi trước chạy trốn thanh hư đặt ở trong mắt lại không để ở trong lòng ngược lại là đối với này cầm đao cự hán, phát lên hứng thú. Này, cầm đao cự hán thức tiền thối trong thô l â có tỉ mỉ một điểm cũng không trong truyền thuyết vụ tộc người như vậy lỗ mãng thanh hư nói không gì khác bần đạo chính là nghĩ biết ngươi cái tia huynh đệ là như thế nào phá tan bần đạo đối với hắn hạ tâm thần phong ấn cái tia cầm đao cự hán nghe xong lấy mắt nhìn hậu nghệ hậu nghệ l ắ c lắc đầu biểu thị không biết cái tia cầm đao cự hán thấy thế c h i huyện không thể dễ dàng mạnh mẽ được đẩy một cái hậu nghệ đem vứt ra thật xa sau đó tay cầm đại đao xông về thanh hư cũng khẩu nói nhanh đi bộ lạc gọi tổ vu Tốt,、si、ngươi như bởi vậy trở về phụ thần, ta nhất Sivu ngươi bởi kia vậy về như định nhân phụ chém đạo nhân báo cũng của hẹn mình. làm ra hứa hẹn của mình. thanh hư nhìn bọn, lắc lắc bọn h、si、cấp tốc phi hành chạy thuộc mạng hậu nghệ cười cợt sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái chỉ thấy cái tia ê cấp tốc phi hành hậu nghệ phía dưới đột nhiên bắn ra một căn trọc trời lớn trúc một chút liền đem đập ở trên mặt đất sau đó lớn t h ú c hóa thành một viên lớn lá trúc lớn đem hậu nghệ bao lấy dẫn tới thanh hư trước mặt rất nhanh thanh hư liền phát hiện chỗ khắc thưởng ra được bất chu sơn thanh hư cũng có qua tranh đấu tiêu ngọc đánh tại những nhân thân kia trên đóng kín tâm thần ngoại cảm những người kia tiểu dường như hoạt tử nhân một dạng vô t h i vô giác bất luận là khí huyết vẫn là nguyên thần pháp lực đều là lấy bản năng quán tính t h ầ m t h ầ m vô ý thức vận hành nếu muốn phá vỡ phong ấn đầu tiên muốn tâm thần thanh minh muốn tâm thần thanh minh này liền muốn thử thách nguyên thần định lực cùng tâm cảnh tu vi nhưng gương sáng dễ bẩn khó lau chùi há lại là nói một chút mà si vu cùng hậu nghệ trên người tình huống liền không giống bọn họ nhìn như bị phong ấn nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô c h i vô giác bọn họ khí huyết cùng thân bên trong sát khí nhưng là r a tốc vận hành chỉ những kích trạng thái t i ể u giống người đang ngủ mặc dù thần chí không rõ nhưng vẫn có thể cảm giác ngoại giới nguy hiểm một khi nguy hiểm đến một cái giật mình tự tỉnh rồi cho tới đánh cái này giật mình cần thời gian bao lâu tự nhìn song phương tu v i t r ê n l ệ n h bao lớn nếu như cùng cảnh giới có thể nói là căn bản không có tác dụng tóm lại trên người vô tộc thanh hư thần thông bị khắc chế nay để thanh hư rất là khiếp sợ bất quá vô thượng thần thông bị phá m ặ c dù để thanh hư khiếp sợ nhưng chưa cảm thấy ủ rũ cùng uy hiếp bởi vì hắn biết c o i đời này tự không có vô địch vô giải thần thông vạn sự vạn vật khó thoát âm dương âm dương đối lập thống nhất một vật sinh nhất định có một vật ứng hắn tự nghĩ làm rõ nguyên nhân một cái biết nguyên nhân mới có thể có phương pháp hoàn thiện thần thông thứ hai để n g ừ a sau đó gặp lại tình huống tương tự chịu thiệt nay vu tộc người cùng cái khác người có cái gì bất đồng sao vu tộc vu thanh hư không khỏi tự nói bên trong rơi vào trầm tư đúng rồi vu tộc cùng cái khác sinh linh điểm khác biệt lớn nhất chính là không tu nguyên thần nhưng vu tộc tại sao không thể tu nguyên thần đâu cái gọi là đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh v ạ n vật ở thế giới nhất viết h ữ n nội nhị viết càng khôn tam viết thiên địa nhân người nơi này chỉ thiên địa giao cảm khí cơ tạo hóa mẫu khí ở người người nơi này chỉ vạn vật v à linh phàm có hình thuộc nhất viết linh nhị viết tính mạng tam viết tinh khí thần t h â n chủ tính mà nhanh trí tuệ khí chủ vận mà đầy tạo hóa tinh chủ mệnh mà hóa thân thể phách tinh không đủ thì lại không sinh mệnh như đá đầu vật chết thuộc khí không đủ thì lại mình không chủ vận như cây cỏ thuộc thần không đủ thì lại khó nhanh trí tuệ như súc vật thuộc lại có mặc dù tinh khí thần cùng ra đi song song nhưng đều có danh sách tinh vì là căn thần vì là lĩnh khí vì là hiểu rõ tinh đủ phương có thể dưỡng khí khí đủ phương có thể dưỡng thần thần túc mà phía sau có thể dùng thuốc lưu thông khí huyết khí đủ mà phía sau có thể chủ tinh dưỡng dụ vì lẽ đó phàm là có hình có trí thuộc đều là tinh khí thần đều đủ hóa hợp mà thành đều có tu luyện nguyên thần điều kiện cái gọi là nguyên thần người thần hợp khí khí hợp tinh tinh khí thần nịch diễn chân tính mệnh thai n g h n thật một nguyên linh vu tộc tự làm cũng về có hình có trí thuộc vậy tại sao không thể tu nguyên thần đâu thanh hư trầm tư hồi lâu đột nhiên liên quan l o ạ lên không đúng có hình có chi cũng không thấy được t i ể u có thể tu thành nguyên thần t i ể u như đời sau nhân tộc trời sinh linh trí thần hoàng khí tốt nhưng có thể tu thành nguyên thần người nhưng đã ít lại càng ít thanh hương nghĩ đến đời sau một câu nói thức thần ngồi m ệ n h khó gặp chân thần chân thần người nguyên thủy chân tính vậy tiên thiên vô vi bản thần dồn hương thủ thanh tĩnh thức thần người hậu thiên có triển vọng c h i thần chính là tinh khí doanh phát trong ngoài giao cảm mà sinh theo như p h á c h mà tồn bởi vì vì là trong ngoài giao cảm mà sinh vì vậy dễ nhận trong ngoài tin tức ảnh hưởng thanh hương nghĩ tới đây lẩm bẩm nói ta đại khái minh bạch xảy ra chuyện gì nhưng g u y ê n t n thủy vậy vi bản thần, l thần khí, khí tâm, tâm trong. trong ngoài giao cảm bên dưới thức thần tự sinh thức thần đã sinh thì lại chân thần thoát ẩn thanh hư vòng quanh si vu cùng hậu nghệ đi rồi hai vòng sau lại tự nói nói như vậy xem ra vu tộc bất kính thiên địa không hành hương chỉ tôn bản cổ cũng không phải không có, có nguyên nhân vu tộc cũng không phải không thể tu nguyên thần mà là tu không được dùng phật ra lời g i ả n g chính là người người đều có phật tính bởi vì cầm vọng mà không được chứng vu tộc nghĩ muốn tu nguyên thần đầu tiên là muốn đánh vỡ bản cổ thức thần biết chướng minh tâm kiến tính mới có thể nhưng bản cổ thức thần biết chướng là lấy huyết mạch t i n h phách làm cơ sở lại có bản cổ ý chí ra chỉ làm sao khả năng khó khăn kia sợ là so với chứng đạo thành thánh còn sâu hơn húng chi bọn họ bản thân liền là bản cổ tinh huyết thành、kiểu. phủ nhận bàn cổ chính là phủ nhận tự thân ý nghĩa tồn tại càng không có khả năng vì lẽ đó vu tộc t i ể u đi lên cùng nguyên thần chứng đạo tuyệt nhiên con đường ngược lại lấy mệnh chủ tính tu tinh phách lấy thân thể thành thánh trở thành hồng hoang đường loại đã bất đồng không tướng lưu a con đường này cũng không thể nói sai chỉ là nguyên thần chứng đạo có người đi thông thân thể thành thánh bọn họ không có đi thông t i ể u bọn mình thanh hư trầm tư một chút lại tự nói nói bất quá ta nói cũng coi như là thoát thai từ bản cổ đại đạo như muốn đi lấy lực chứng đạo con đường sợ là cũng phải cùng các ngươi trao đổi một chút nhưng mà hiện tại mà kha kha hay là trước bắt các ngươi làm hạ thí nghiệm xin lỗi Không chín, dũng chữ giải nghĩa thù và cưới. thanh cưới. h hư nói xong t i ể u giải bọn họ phong ấn hậu nghệ cùng si vu phong ấn giải trừ sau bọn họ không những không có ngay lập tức nghị chạy trốn hoặc là khất sống ngược lại là tay cầm t r ư ờ n g cùng đại đao một mặt hung tướng hướng về thanh hư khuynh lực đánh tới bởi vì bọn họ biết địch nhân mạnh mẽ trực tiếp trốn nửa phần cơ hội cũng không chiến hoặc có một đường như không vậy thì từ chiến chết cũng muốn xé hạ địch nhân một lớp ra đến thanh hư thấy vậy không khỏi cười nói quả nhiên không hổ là đấu tranh với thiên nhiên vụ tộc bên trong người biết do không thể địch cũng dám lựa kiếm người là dũng vậy nhưng chỉ có dũng là không được thanh hư tay cầm tiêu ngọc ba hai lần tựu i xóa sạch hậu nghệ cùng si vu trưởng cùng cùng đại đao đối với này kết quả hậu nghệ cùng si vu cũng không ngoài ý m u ố n sau đó bọn họ vai sóng vai nhìn nhau nháy mắt cả người sát khí s ô i trào hai mắt màu đỏ tươi pháp lực vận chuyển tốc độ cao hướng về thanh hư đánh tới thanh hư thấy thế cũng không khỏi lấy làm kinh hãi n à y vu tộc người cũng quá cương manh mãnh liệt đi còn không có gì lắm n à y liền muốn tự bạo cùng địch đồng quy vô thận này cũng quá không coi mệnh là sự việc đi thanh hư không dám thất lễ cấp tốc lên trước cắt đức bọn họ pháp lực vận chuyển đến không phải sợ bọn họ tự bạo đối với chính mình tạo thành tổn thương gì nhưng vô duyên vô cơ chơi chết vô tộc hai đại vũ cùng vũ tộc kết lên không chết không thôi nhân quả nó không đáng làm a cắt đứt bọn họ pháp lực vận chuyển phía sau nhìn bọn họ bảy phần không phục tám p h â n không cam lòng dáng vẻ thanh hư không khỏi trong lòng tức giận d ơ lên tiêu ngọc liền hướng bọn họ đổ ập xuống một trận đánh lung tung cũng trong miệng khả nói để cho các ngươi tự bạo để ngươi tự bạo để cho các ngươi không biết nằm nhẹ để cho các ngươi đem sinh mệnh làm trò đùa để cho các ngươi đánh đồng thời thanh hư hoa tiểu thí nghiệm ngọc bích trúc tiêu các loại công dụng đối với vũ tộc á c dụng đánh được này hai cái vũ tộc sắt t é p thẳng kẻ kiên cường gào gào thét lên cất tiếng đau buồn không thôi. bất quá thanh hư ra tay nhưng coi chừng mực mặc dù đánh cho bọn họ các loại tư vị đủ tích góp trong lòng khổ khó nói nhưng lại không tổn thương bọn họ căn bản bọn họ từ bắt đầu trong lòng t a n mội hỏa sông thẳng thiên linh cái nội trận lôi đ ỉ n h mãi cho đến như bùn nhão phủ dày đất chỉ còn tiếng r ê n rỉ, mặc dù chưa từng mở miệng xin tha nhưng thấy thanh hư cử tiêu nhưng là cả người run rẩy sợ hãi không thôi thanh hư nhìn bọn họ như vậy cũng không nỡ mới hạ thủ hơn nữa ngọc trúc tiêu đối với vu tộc thân thể các loại công hiệu cũng thí nghiệm gần đủ rồi cũng là ngừng lại sau đó lây dao hấn khẩu khí nói hóa hình không dễ sinh tử chuyện lớn dũng khí là khả kính nhưng dũng phân lớn dũng tiểu dũng nếu như đạo nghĩa nơi mặc dù vạn ngàn kiếp ta cũng dám hướng về đây là lớn hơn dũng như vì là đánh nhau vì thể diện ba dưa hai táo đoạn phân xa lạ chết đây không phải là dũng đây là không biết lợi hạ nghĩa ngốc nết i hạ người chết có nặng như bất chu sân người cũng có nhẹ tựa lông h ồ n g người các ngươi vì là một thú săn mà nhẹ q u ă n g sinh tử các ngươi thiệt thòi cũng không thiệt thòi trên đất hậu nghệ nghe đến đó không khỏi biện giải nói người đạo trưởng kia chúng ta không là thanh hư vừa nghe g ơ lên tiêu ngọc làm hung á t c h ẳ n nói ngươi còn dám có dị nghĩa nhìn để giáo hơn không ăn đủ a trên đất s i cũng hoảng sợ vội vàng kéo hậu nghệ nói đạo trưởng ta đám huynh đệ thủ giáo đạo trưởng giáo huấn tri ân không dám quên dám hỏi đạo trưởng hào tên họ làm sao còn muốn nghe được rõ ràng đạo hiệu tên họ tốt bẩm nhà các ngươi tổ vu tới tìm thủ trả t h ủ thanh hư bất thiện nói nơi nào nơi nào thực sự là cảm thấy được đạo trưởng mới lời nói c h ấ n thai p h á t hội nếu như chuyển cho ta v u tộc bên trong nhất định được lợi không cạn hỏi đạo trưởng hào tên họ thứ nhất là chúng ta trở lại trong tộc tổ vu hỏi tốt đáp lời thứ hai cũng là nghĩ cùng đạo trưởng kết một thiện viên nếu như đạo trưởng có thể cùng chúng ta về trong tộc làm khách thì tốt hơn kha kha vừa nãy bần đạo đánh các ngươi như vậy tàn nhẫn các ngươi không hận thanh hư nói hận là hận nhưng một con ngựa thì một con ngựa ta v u tộc bên trong người ân đoán rõ ràng hận chờ ta chờ tu vi cao thì sẽ hướng đạo trưởng thảo về mới đạo trưởng lời nói n g ầ m dũng chân nghĩa chúng ta cũng là t h ủ giáo cũng là huy ân si vưu trịnh trọng nói h ừ bần đạo không quan tâm các ngươi là thật tâm hay là giả dối là hận vẫn là cảm ơn bần đạo đều là không sợ nghèo đạo hạnh không đổi tên ngồi không đổi họ thanh hư đạo quân là vậy bất quá bần đạo còn có việc không có thời gian cùng các ngươi về trong tộc làm khách các ngươi tự tiện đi thanh hư nói người đạo trưởng kia có công phu nhất định phải đến chúng ta trong tộc làm khai ta chúng ta cáo tử sivu cầm lễ đạo thanh h ư nhìn theo hậu nghệ sivu rời xa tại nơi cực xa còn mơ hồ nghe bọn họ nghị luận sivu việc này cứ như vậy tính người đạo trưởng kia vô ác ý tính không được thù hận tài nghệ không bằng người còn có thể sao việc này bẩm tổ vu gặp lại thì sẽ có tổ vu nắm đấm tốt tốt chiêu đ á i người đạo trưởng kia chỉ mong vu tộc không là trong truyền thuyết không có đầu vóc như vậy như kết tác quả ta cũng không sợ thanh hưu ú i đầu nhìn nhìn trong tay ngọc bích trúc tiêu tự nói, nói. mới tại đó hậu nghệ cùng si cũng trên người thí nghiệm ngọc bích trúc tiêu đối với vu tộc người hiệu quả thanh hư phát hiện bởi vu tộc bên trong người là thức thần nguồn m ệ n h tâm thần lấy tinh phách làm căn cơ ngọc trúc tiêu đối với tâm thần phong ấn không giống đối với nguyên thần tu sĩ như vậy dồn bệnh cung cấp đ ố i chiến vô dụng nhưng lại có thể ngược lại phóng đại bọn họ ở ngoài cảm linh rác đặc biệt là thân thể xúc rác nếu là bị bắn trúng quả thực có thể đau tận xương cốt nếu như lại phóng bất cẩn thức cảm giác nguy hiểm ứng hiệu quả càng hơn mặc dù không hình thành được dồn bệnh tổn thương nhưng đủ để dùng cho bọc ngọc trúc tiêu trong lòng bỡ n g c h i mặc ngọc trúc thanh hư nạp bản cổ đại đạo ở mình nói vật lộn thuật tự nhận cũng sẽ không thua tổ vu lại thêm nguyên thần ưu thế h ừ h ừ thanh hư tay phải cầm tiêu đánh tay trái hướng đi c ồ n c ồ n nói ngươi có thể nguyện vì là ta vật cưới cổn c ồ n nhìn một chút thanh hư trong tay tiêu ngọc lại nghĩ nghĩ cái k i a hai v u nhân bi thương tàn tình cảnh trong mắt xẹt qua sợ hãi sau đó bái nói lao ra tiểu nhân đồng ý có thể đi theo lão gia là tiểu nhân vô thượng vinh hạnh nói cùng sử dụng đại đầu cọ sát thanh hư bắt đuổi lấy đó thân cận ha ha tính ngươi tức t h i từ hôm nay lên ta tặng ngươi tên là cổn cổ thanh hư cười to nói tạ lao ra bàn tên cho c ổ n c ổ n cao hưng nói thanh hư vẫn chưa cho c ổ n c ổ n hạ cái gì nô dịch t ấ n ký hoặc là lấy ra nguyên thần làm khống chế thủ đoạn trực tiếp nhảy lên c ổ n c ổ n trên lưng vỗ một cái nó đại đầu nói đi hướng đông lên lao ra chúng ta đây là muốn đi đâu c ổ n c ổ n một bên đ ằ n g vần chạy lên một bên hỏi lao ra ta lần này đi ra trọng tại du lịch tìm cơ duyên không mục đích đi đến nào tính cái nào cũng không cần rất nhanh tùy tâm t ự u tốt thanh hư đưa tới một đám mây khí biến làm nằm một cái ghế tựa tìm một tư thế thư thích nằm xu nói thanh hư lần này đi ra một là du lịch tìm cơ d u ê n hay là thu thập linh c ă n trang điểm đạo trường Ba hay tay chính có nhìn nhìn có thể hay không theo như trong tay 12 viên là đúng ị định n thần ứng còn thần mong hiện tại hồng quân láo tổ còn tại tìm hiểu thành thánh chi đạo, không có đến trong hồng hoang khắp nơi vơ vét của dân trơn. h hải châu hải châu chỗ Chỉ hiểu chi khắp sạch cảm giữ lại tại. tại tại tổ tìm vét được có của đạo, đ láo vơ rồi cồn cồn các ngươi thực thi ế thú t cần phải cũng thuộc về thượng cổ hung thú bộ tộc đi hung thú không nên hung man mạnh mẽ sát khí đằng đằng linh chi đấy hạ chỉ biết g i ế t chóc phá hoại sao ngươi làm sao không giống nhau còn có các ngươi không phải là bị long phượng kỳ lân tam tộc chạy tới biên hoang rừng rậm bên trong sao ngươi làm sao đi ra tuy nói hiện tại tam tộc cũng là thoái ẩn h ư n g hoàng nhưng còn sót lại bách tộc bộ hạ cũ vẫn là h ư n g hoàng chủ thể ngươi không sợ bị nhân g i a tiêu d i ệ t bẩm lão gia chúng ta thực thi ế thú t s á c thực như lão gia nói tới như vậy chỉ là tiểu nhân từ nhỏ có dị trời sinh màu trắng đen da lông cùng trong tộc màu xám đen da lông bất đồng hơn nữa bản nguyên tinh khiết không gặp chút nào h u n g sát chi khí linh trí mở lớn cùng trong tộc hoàn toàn không hợp cũng không bị tiếp thu thường xuyên gặp phải ước hiếp đơn giản tiểu nhân là cái khác loại đi ở bên ngoài cũng không kẻ khác tộc loại tiếp t i ê n tâm đi sau đó theo lão gia ta bảo đảm không ai lại dám bắt nạt ngươi hơn nữa ngươi không là k h á c loại cái gọi là cạnh tranh sinh tồn kẻ thích hợp sinh tồn thiên địa không ngừng đang diễn hóa hoàn thiện không kẻ thích hợp t r ù n g quy sẽ bị loại bỏ các ngươi thượng cổ h u n g thú thời đại sớm liền đi qua các ngươi nếu như không làm ra thay đổi thích ứng mới thiên địa như vậy cuối cùng rồi sẽ bị vùi vào thời gian trường hà bên trong mà ngươi chính là cái kia làm ra thay đổi hoàn thành chủng tộc tiến hóa thích ứng mới thiên địa đại tân sinh thực thiết thú ngươi là tân tiến vĩ đại cao hơn các ngươi tộc quần sinh mệnh thể mà không phải là cái gì cái gọi là các loại cồn nghe xong con mắt sáng kinh hỉ nói thật sự đây là tự nhiên ngươi có thể nói là một cái tân sinh giống loài ban đầu thay thủy tổ nhưng là gánh vác một cái mới tộc quần quật khởi trách trời sinh có đại khí vận đại tạo hóa nếu không ngươi sao sẽ gặp phải lao gia ta vì là trên vai trách nhiệm q u ầ n q u ầ n ngươi sau đó cần phải nỗ lực a thanh hư đón lấy lắc lư nói q u ầ n q u ầ n nghe được này không khỏi quay đầu lại nhìn nhìn trên l ư n g thanh hư mắt lộ ra vẻ nghi ngờ nói tiểu nhân thật lợi hại như vậy thanh hư nhìn hắn cái kia vẻ nghi ngờ không khỏi tức giận oán hận tại trên đầu hắn đánh một chút nói ngươi đó là cái gì ánh mắt lao gia ta nói có thể có lỗi thiên hàng chức trách lớn ở tư nhân vậy cứ phải khổ thịt, khốn thân, không thể, thể hiểu. không nhanh chuyển hóa. đảo đói đi điên kỳ kỳ tâm trí, cốt, từng Trước thể, thể tạo gân âm làm ra lấy bụng, cùng đường. dương Còn có c như vậy thanh hư cùng cồn cồn lung tung không có mục đích tại hồng h o a n g khắp nơi du đãng hoảng hốt trong đó chính là ngàn năm thời gian trôi qua trong thời gian này bọn họ gặp qua tranh đấu nơi qua hiểm cảnh cơ duyên cũng có bất quá lớn cơ duyên không có nhỏ cơ duyên đến không phải ít giống có thể tại bất chu sơn sinh trưởng thượng phẩm tiên thiên linh căn tịu thu thập không ít như xích dương hòa táo tinh thần quả ngũ trâm tùng ngạo tuyết hoa mai trở chút đối với này chút linh căn thanh hư cũng không có cả cây đào đi mà là chỉ lấy bọn họ một chi nha m ộ c tiêu bản nguyên m à t h ô i lại truyền cho bọn họ một ít đại đạo cảm lộ lấy nhân quả cái gọi là mọi việc quá mức duy nhất định s ớ m tận này chút linh căn tại hồng hoang đại địa trên có thể có thể còn có các loại các dạng tạo hóa cơ duyên nếu là bị thanh hư đào được bất chu sơn vậy bọn họ sẽ không bao giờ tiếp tục hóa hình khả năng bởi vì bất chu sơn bản cổ uy áp tự nhiên suy yếu thiên đạo ảnh hưởng nộp ngạt thần tính trưởng thành bọn họ lại không có bản cổ huyết mạch truyền thừa có thể kết hậu thiên thức thần lấy chỉ dẫn bọn họ hóa hình Nay một ngày, Cổn Cổn tiểu nhân cảm giác hình như có vật gì đang kêu gọi tiểu nhân triệu hoáng ngươi cái cảm giác này thời gian nào có thanh hương n g h i nói cái cảm giác này mấy trăm năm trước có khi đó chỉ là t ỉ n h cờ linh quang lấp lóe nghĩ muốn tìm kiếm thời gian lại không gặp tung tích không hiểu rõ lắm quang thời gian này thường xuyên nghe lão ra giàn đạo đạo hạnh có tinh tiến hay hoặc là cách vật kia càng ngày gần loại này bị triệu hoán cảm giác lại càng phát mãnh liệt cồn cồn nói thanh hương nghe xong lời nói của cồn cồn sau không khỏi rơi vào trầm tư trong đầu bước lên loại loại khả năng hắn đối với trong hồng hoang các loại không giải thích được cơ duyên nhưng lại ôm một trăm hai mươi ngàn phân cẩn thận nói không được không cẩn thận tiểu gặp nói hắn lại nhìn một chút cổn cổn giả vờ bình thường t r e o chọc cười nói cổn cổn ngươi nhìn ta cứ nói đi ngươi là có đại khí vật đại tạo hóa này không cơ duyên đã tới rồi mà theo cảm giác đi lên lập tức cổn cổn ngưng thần cẩn thận cảm ứng hạ nhận ra phương hướng một chút chạy như điên một đường không nói chuyện ba năm phía sau thanh hư cùng cổn cổn đi tới một tòa núi lớn trước chỉ nghe cổn cổn mở miệng nói lao ra này núi cực kỳ cổ quái là rất cổ quái một loại tiên sơn phúc địa không khỏi là âm dương hòa hài ngũ hành trôi chảy giấu phong tụ khí thai ngén linh cơ lấy kết tạo hóa ngọn núi này đúng là trái ngược âm dương điên đạo ngũ hành nghịch loạn theo lý mà nói nơi này đáp phải một chỗ cùng hung tuyệt tác nơi mới là nhưng nếu cẩn thận kiểm tra tra cứu nội bộ nhưng lại mơ hồ có nên c ắ t hưởng phúc trạng thái làm như có ở nghèo tuyệt sử tái tạo linh cơ phúc phận thái độ quái lạ quái lạ chuyện gia khác thường nhất định có yêu mặc dù biết rõ trong núi định có trọc bảo nhưng không rõ trong đó đến tột cùng thanh hư tất nhiên là không dám dễ dàng xông vào bất quá có thể khẳng định là ngọn núi này mặc dù có đại trận thủ hộ, nhưng tất nhiên là vô chủ. nếu không sẽ không có bảo khí tiết ra ngoài bị cồn cồn nhận biết được tiến tới trục linh dẫn đến đây thỏa đáng thanh hư suy tư như thế nào phá trận vào núi thời gian đột nhiên trong núi khí cơ một đãng chỉ nghe được bên cạnh cồn cồn gấp giọng nói lao ra trận này có kẽ hở mau vào cồn cồn nói xong cũng hướng về đại trận kẽ hở sinh khoảng cách chạy tiến vào thanh hư nghe nói tại trong chớp mắt một chút suy nghĩ tự lựa chọn đi theo cồn cồn đi vào h ắ n tâm đạo nếu là cồn cồn cảm ứ n g được cơ duyên cái t i ê theo nó đáp phải không kém dầu gì còn có tình thế thanh liên bảo đảm đáy nhiều nhất là phiền phất chút trong nháy mắt thanh hư cùng cồn cồn li Thanh hư nhìn trong núi này cảnh tượng không khỏi xúc động nói thì ra là như vậy lịch truyền âm dương đoạt chu vi mấy trăm ngàn dặm chi linh cơ đơn nuôi ngọn núi này chẳng thể trách trên đường tới không gặp chút nào kỳ chân linh thú thật là bá đạo thủ đoạn chỉ là đáng tiếc này khắp sơn linh cơ căn nguyên quá thịnh linh cơ không đủ khó có thể khai trí hóa hình ngược lại rằng căn nguyên quá kém linh cơ quá thịnh cũng là khó có thể khai trí hóa hình nếu không tại sao nói khai trí hóa hình cần cơ duyên đâu muốn được chính là cái đúng lúc chỗ tốt trong núi này mặc dù có kỳ chân linh thực nhưng nhận không được này khắp sơn linh cơ thanh hư lại vì sao nói bá đạo bởi vì từ trong núi bố trí có thể thấy được trước đây ở nơi này chính là một vị đại năng nhân vật nếu là đại năng nhân vật hoàn toàn có tư cách chọn một chỗ thiên địa hình thành linh sơn phúc địa tu hành hồng hoang ban đầu loại này linh sơn phúc địa vẫn là rất nhiều hoàn toàn không cần thiết làm thủ đoạn như thế đoạn một chỗ cơ duyên Lao ra, c á hoặc, hoặc là chính là trọng thương không trị không trở về được chính mình đạo trường bất đắc gì ở đây xây lâm thời đạo trường muốn biết hiện tại hồng hoang vẫn rất lớn ra ngoài một chuyến hướng về phản một lần hơn mấy trăm ngàn năm cũng là có thú n g chi trên đường còn có các loại bất ngờ nguy hiểm vì lẽ đó tìm kiếm chữa thương là lựa chọn tốt nhất hiện tại lâm thời đạo trường vẫn còn lại có b ả o khí tiết ra ngoài thuyết minh này địa chủ nhân hết bệnh l y khai độ khả thi rất nhỏ sát xuất lớn là triệt để thân tử đạo tiêu như vậy tốt nhất bọn họ có thể không công được một phần cơ duyên nếu như không có chết vậy thì phải cẩn thận nói không được b ả o khí tiết ra ngoài t i ể u là cố ý cố ý lôi kéo người ta đến đây nói được t i ể u có mục đích không thể cho người biết kể bên tuyệt cảnh người là rất điên cuồng cái gì bất ngờ cũng có thể có thể phát sinh chỉ chốc lát thanh hư cùng cồn đi tới một tòa động phủ trước cửa trên cửa bố trí có cấm chế cấm chế cũng là tương đối tinh diệu đáng tiếc bởi dài thời gian không có giá trị qua hiện ra không ít điểm yếu trực tiếp bị thanh hư lấy lực phá phá vỡ ra thanh hư nắm chặt trong tay tiêu ngọc thận trọng đẩy cửa ra hướng phía trong kiểm tra đột nhiên một đạo hai màu ánh sáng hướng về bọn họ gấp bắn m à đến không rõ tình huống bên dưới thanh hư không dám k i n h thường trực tiếp xử xuất phòng ngự mạnh nhất chỉ thấy hắn vô một cái bên hông thanh liên phải sức một đạo lồng ánh sáng màu xanh cấp tốc bắn ra bao lại hắn cùng với cồn cái kia hai màu ánh sáng đụng đầu vào cấp tốc bắn ra thanh quang lồng ánh sáng bên trên trực tiếp bị gậy ngược trở về trong động va tại động bên trong trên vách đ ã làm cho cả ngọn núi đều là r u lên thanh hư nhìn chăm chú hướng phía trong một nhìn không khỏi kinh ngạc nói càng là một đạo tiên thiên âm dương bản nguyên khí hả không đúng đó là thanh hư lại quan sát tỉ mỉ phát hiện cái kia hai màu ánh sáng không chỉ là một đạo tiên thiên âm dương bản nguyên khí bên trong còn n g ầ m có một đạo đen kịp như mực kiếm hình sắc khí cũng không biết là vừa nay cái kia một tướng nóng hôn mê vẫn là sao n ó tại chỗ không ngừng đánh tuyển âm dương lưỡng nghi như đồng hóa là một tòa lớn mà không ngừng m à i bên trong đạo kia kiếm hình s ắ c khí chỉ là hai cái ai cũng không làm gì được n g a i chỉ có thể lẫn nhau không ngừng làm hàm mòn cồn cồn a ta cứ nói đi ngươi là có đại tạo hóa n à y không phải đại tạo hóa đến đây chính là một đạo chân chính tiên thiên âm dương bản nguyên khí a ngươi tuy là con thứ nhất cảm giác thiên địa âm dương khí cơ biến dị mà đến thực t h i c h thú căn nguyên không t n h kém nhưng c h u n g quy là hậu thiên thuộc ít phần tiên thiên tạo hóa nhưng có đạo này cùng ngươi kết hợp lại tiên thiên âm dương bản nguyên khí lại bất đồng ngươi như có thể đem luyện hóa dung nhập tự thân bản nguyên cự có thể bù đắp này phương diện không đủ tuy vẫn hậu thiên căn nguyên nhưng không như tiên tiên kém bao nhiêu từ đó cũng có thể sưng một tiếng căn nguyên thâm hậu hàng người thanh hư nhìn cồn cồn cười nói cồn cồn nghe nói cũng rất là kinh hỉ vội nói đây đều là cầm phúc của lao gia phần khà khà bất quá ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm đạo này tiên tiên âm dương bản nguyên khí bên trong còn có một đạo không yếu hơn kiếm của nó hình sát khí như úng n h ọ t tận x ư ơ n g rất khó trừ khử lấy hậu thiên luyện tiên tiên vốn là không dễ nếu như không thể đem đạo này kiếm hình sát khí trừ khử mạnh luyện ngươi coi như không tàu hòa nhập ma thân tử đạo tiêu cũng phải rơi cái căn ngỡ cơ hủy thanh hư nhìn hắn ngạc nhiên ngây dại dáng vẻ không khỏi đã k í c h nói t r ư ơ n g mười một bắt đầu ngộ âm dương diễn thần thông a này cồn cồn nghe nói nhất thời không khỏi há hốc mồm thiếu d u n g kẹt nhưng mà việc này để một thân đến làm đó là ngàn khó và khó nhưng đây đối với bản lão gia ta tới nói nhưng là việc rất nhỏ qua q u y ế t bình bình thanh hư nhìn cồn cồn biểu tình không khỏi buồn cười sau đó lại cực kỳ cao ngạo nói cồn cồn vừa nghe lập tức biến hóa làm ra một bộ biểu tình lĩnh hốc nói khà khà lao ra ngài đùa giận ta chúng ta chủ tớ là cái gì cảm tình nếu việc này đối với ngài tới nói là chuyện nhỏ vậy ngài lao nhất định sẽ thuận lợi giúp tiểu nhân đem nó cho làm chứ vậy thì nhìn n g ư ơ i biểu hiện thanh hư tiếp tục xoa b ó n nói là t i ể u nhân khẳng định tốt tốt biểu hiện cồn cồn đầu tiên là nghiêm trang đáp ứng nói đón lấy biểu tình một đuổi xuẩn manh xuẩn manh bắt đầu các loại hình thức làm n ũ n g b á n manh ha ha tốt rồi tốt rồi lao ra ta đáp ứng ngươi chính là thật là như thế đại thể hình còn b á n manh thực sự là muốn nhiều ngu xuẩn có nhiều ngu xuẩn ha ha thanh hư bị cồn cồn tức cười dáng vẻ đùa dỡn được không chịu được vội đáp ứng nói rõ ràng rất có lợi lại cứ còn một bộ rất chê dáng vẻ để cồn một hồi lâu phi mượt lập tức thanh hư đem bên hông thanh liên ngọc dạng quại sức hái hạ hướng không trung ném đi hóa thành một tòa thập nhị phẩm màu xanh đài sen màu xanh đài sen hướng về kia tiên tiên âm dương bản nguyên khí phát sinh một đạo thanh quang đem thu hút trong đài sen thập nhị phẩm t ị n h thế thanh liên là nhất có thể tinh chế bản nguyên tiêu trừ dị lực cái này cũng là thanh hư g i á m hướng cồn cồn bảo đảm phiếu sức mạnh sau đó thanh hư thân hình nhảy một cái ngồi trên đài sen sau đó hướng cồn cồn nói nơi đây tạo hóa linh cơ trải rộng tiên tiên linh khí nồng nặc là cái tu hành tốt đạo trưởng chúng ta liền ở đây bế quan một quang thời gian ta vì là ngươi tinh chế hạ ti tiêu hóa một chút đoạn đường này được tăng lên hạ tu vi thuận tiện cũng giúp lão gia t a hộ pháp là lão gia sau đó cồn cồn liền hướng cửa phương hướng nằm út sắp hạ bắt đầu tu hành thanh hư cũng nhắm mắt lại thôi thúc đài sen tinh chế sắc khí tu hành không một giáp hàn tận không biết năm loáng một cái chính là mấy chục ngàn năm đi qua lúc mới bắt đầu thanh hư cũng không biết này một lần bế q u a n sẽ phải lâu như vậy chủ yếu là này một đạo tiên thiên âm dương bản nguyên khí quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn nguyên lai làm thanh hư tinh chế đạo này tiên thiên âm dương bản nguyên khí thời gian thần n i ệ m tra xét đến đạo này bản nguyên khí bên trong càng có linh tinh vụn v ặ t chân linh ấn ký tổng hợp này chút linh tinh vụn v ặ t chân linh ấn ký truyền lại tin tức lại thêm một phen thiên cơ thôi diễn hắn mới biết đạo này tiên thiên âm dương bản nguyên khí dĩ nhiên là long hán thời kỳ điên đảo lao tổ tàn hồn phản bản quy nguyên biến thành mà đạo k i u kiếm hình sát khí càng là lừng lẫy nổi danh chu tiên kiếm khí chu tiên kiếm khí thanh hư quá biết rồi chu tiên kiếm khí bắt nguồn từ chu tiên kiếm trận chu tiên kiếm trận chính là hồng hoàng cao cấp nhất bốn đại thần trận một trong mỗi một lần tại lượng kiếp bên trong g a trận đều lấy một t h á n h chiến bùn thánh long hán thời kỳ khoa trương hơn ma tổ la hầu lấy chu tiên kiếm trận làm cơ sở lập hạ giết nói hầu như tàn sát hết toàn bộ hồng hoang lại hướng phía trước tố t i ệ u có thể tố nguyên đến bản cổ khai thiên thời gian năm đó bản cổ khai thiên chính đến thời khắc mấu chốt đột nhiên phát hiện có một may mắn tại hắn khai thiên p h ủ hạ trốn được nửa cái tính mạng hỗn độn ma thần càng ở đây loại lúc mấu chốt quấy thiên điệu mưu đồ khiến cho lại về hỗn độn ban cổ thấy vậy không khỏi giận dữ nhưng lại phân không được trước người đi đem hắn chém giết đành phải lấy vô thượng thần thông lấy lúc hai thiên sinh ra vô tận sát khí hóa thành bốn thanh bảo kiếm lăng không xa chỉ bày hạ kiếm trận này kiếm trận chính là chu tiên kiếm trận đem cái kia ma thần phong ấn thiên địa phương tây cũng chính là về sau phương tây dưới tu di sơn như đổ dùng vô tận sát khí đem làm hao mòn sạch sẽ cái kia ma thần cũng coi như được trải qua vô tận t u y ế nguyệt n c à n g tại bản cổ đại thần bố chu tiên kiếm trận hạ chạy ra một tia tàn hồn này sợi tàn hồn chính là cái kia tại long hán thời kỳ thúc đẩy lượng kiếp ma tổ la hầu nói tóm lại chu tiên kiếm h á m tuyệt bốn cửa đủ phá bằng không liền đứng ở thế bất bại mà muốn rách hết bốn cửa chí ít cũng phải là bốn vị cùng chủ trận người ngang nhau sức chiến đấu nhân vật đi vào trận quyết trước lấy vô thượng thần thông ổn định bốn thanh bảo kiếm sau đó sẽ đồng thời hái hạ kiếm đến mới coi như bị phá nhìn như đơn giản kỳ thực nàn khó và khó dù sao chủ trận người không là chết chỉ cần bảo vệ một môn liền có thể mang theo đại trận a i vô địch bốn cửa làm sao có thể phá long hán lượng kiếp hậu kỳ ma, đạo tranh đấu, ma tổ la hầu tàn phá phương tây lấy chu tiên kiếm trận lập hạ giết nói phát ý nguyện vĩ đại muốn giết tận hồng hoàng chín mươi chín sinh linh sau đó lấy giết chứng đạo đạo tổ hồng quân lấy thiên hạ thương sinh làm lý do mời vô số đại năng lão tổ đi phương tây cùng phá chu tiên kiếm trận trong đó lấy bốn vị lão tổ vì là linh quân chia ra làm điên đảo lão tổ đem người phá chu tiên trận cửa càn khôn lão tổ đem người phá tuyệt tiên trận cửa dương mi lão tổ đem người phá lục tiên trận môn hồng quân lão tổ đem người phá hãm tiên trận môn làm đám người trả giá khốc liệt đánh đổi rất không dễ dàng ổn định bốn khẩu tiên kiếm sắp sửa hai kiếm thời gian hồng quân lão tổ nơi hãm tiên trận môn nhưng xảy ra sự cố dẫn đến kiếm trận bên trong kiếm khí tung hành làm cho cái khác ba vị lão tổ phân biệt bị diên ph kiếm khí xâm nhập bản nguyên tàn phá nguyên thần đến lúc này cái khác ba vị lao tổ cũng ý thức được khả năng bị h ã m hại trong đó lấy điên đảo lao tổ cùng cản khôn lao tổ thương thế chóng nhất n h ư không thể đúng lúc thoát trận mà ra sát xuất lớn là muốn chết ở đây hai vị lao tổ cũng là dứt khoát lập tức tự bạo đại bộ phận nguyên thần bản nguyên đem đại trận nổ ra một cái khe lấy một đạo tàn hồn chạy ra đại trận t í n h hướng đông phương mà đi. điên đ i đảo lao tổ ý thức được khả năng bị hồng quân lao tổ h ã n hại phía sau liền đạo trường đều không dám về tùy ý tìm một địa phương thành lập cái lâm thời đạo trường chữa thương cũng chính là hiện tại thanh hư cùng cồn cồn sông đến địa phương. đáng tiếc hắn đến cùng là đánh giá thấp chu tiên kiếm khí lợi hại lấy hắn tàn hồn trạng thái căn bản địch không ngừng chu tiên kiếm khí ăn mòn làm ha o mòn tướng cầm mấy chục ngàn năm sau hoàn toàn bị ma d i ệ t chân linh phản bản quy nguyên đã biến thành hiện tại thanh hư cùng cồn cồn nhìn thấy dáng vẻ cái này cũng là hắn khí số đã hết vận mệnh đã như vậy đi một â m một dương gọi là nói cái gọi là tu hành nghịch nói mà tu thuận đường mà đi này điên đảo lao tổ đến là đem này âm dương c h i đạo nộ được t ấ u t ấ u cũng diễn biến đến rồi cực hạn đáng tiếc trung quy vẫn là chưa thành đến một không thành đại đạo dừng lại ở nửa bước huân g u y ê n thanh hư từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại không khỏi xúc động nói n à y mấy chục ngàn năm đến thanh hư không chỉ có đem đạo kia tru tiên kiếm khí hiểu rõ biến hóa để cho bản thân sử dụng càng là đem điên đạo lão tổ tiên thiên âm dương bản nguyên khí bên trong đại đạo càng ngộ hiểu thấu ở tâm tuy rằng hắn tu vi không có tăng lên vẫn là đại la kim tiên hậu kỳ nhưng gốc gắt nhưng là càng phát thuần hậu càng là nhìn thấy một cái dẫn tới huấn nguyên đại la kim tiên đại đạo đường tuy rằng nó chưa thật là đi thông nhưng giá trị tham khảo nhưng là không thể, đo đếm, thu hoạch không thể bảo là không phong phú sau đó thanh hư giơ tay hướng về không trung vung lên không gian tạo nên tầng gọn sóng h ư lượn vòng quanh như đại đạo hành trình. đây cũng là hắn một cái thu hoạch khác kết hợp tâm dương c h i đạo cùng chu tiên kiếm khí sáng lập ra một thức thần t h ô n g thanh hư đem đặt tên là lưỡng nghi huyền cương kiếm khí quỷ dị không tên nhưng ác liệt dị thường liền có thể xuân phong hóa vũ tiêu tan vạn vật trong vô hình lại có thể như núi cao b i ể n rộng tương manh t h ẳ n g tiến huyền diệu cực kỳ nói cứng cái lợi hại chính làn à y thức thần thông mơ hồ mơ hồ đã có hôn nguyên một tia cái bóng v ừ a xa tầm thường đại la thần t h ô n g có thể tạm làm một trong những lá bài tây tựu tại thanh hư vung vẩy kiếm khí thời gian nguyên bản tại đất trên đang ngủ say cột cồn đột nhiên bộ lông nổ lên một cái giật mình không thấy dị thường gì tình huống đã thấy thanh hư một mặt vẻ giận nhìn hắn vội vàng làm kinh hỷ chẳng nói ồ lão gia ngài tỉnh rồi ô ô lão gia ngài có thể tỉnh rồi ngài có thể lo lắng chết hừng hực c ấ m miệng như thế đại thể ô vông còn làm t i ế p đây hình khó coi không khó coi còn hừng hực ngươi nghĩ buồn nôn chết ta sao ngươi lo lắng ta ngươi chính là như vậy khò khò ngủ say lo lắng ta sao thanh hư giả vờ giận nói ai nha lão gia ngài có thể oan luồng chết nhỏ ngài là không biết ngài tu luyện thời gian có nhiều đáng sợ một lúc câm dương huyền quang tre phụ thể một lúc sát khí b a phủ một hồi lại kiếm khí n ă n dọc t tốt tốt ừ tính ngươi một khắc h n nói lý do thành ngập đi tạm tha ngươi lần này ân không sai tu vi đã để đến thái ớt kim tiên cảnh giới đỉnh cao vẫn tính không có lời biếng à đây coi như là đưa cho người khen thưởng thanh hư nói liền đem tinh chế tốt tiên thiên âm dương bản nguyên khí vứt cho cồn cồn cồn cồn vui mừng tiếp nhận nói tạ lao ra thưởng khà khà đạo này bản nguyên khí đã tinh chế hoàn hảo không chứa nửa điểm dị lực ngươi có thể thu vào thể nội c h ầ m rãi luyện hóa hấp thu cũng không biết ngươi này đần đần dáng vẻ gì tới đây sao đại tạo hóa ngươi có thể biết đạo này bản nguyên khí là thế nào tới thanh hư nửa cảm khái nửa trêu cho hỏi kính x i n láo ra chỉ giáo cồn cồn cũng là góp vui nói đạo này bản nguyên khí chính là long hán thời kỳ nửa bước hôn nguyên đại năng nhân vật điên đảo lao tổ lưu lại hạch tâm nhất thuần túy nhất nhìn ngươi dáng vẻ cũng không biết nói cho ngươi đây chính là đại la kim tiên bên trên tiến thêm một tầng vô thượng đại cảnh giới nay bản nguyên khí bên trong có hắn liên quan với âm dương c h i đạo đại đạo càng ngộ ngươi như hoàn toàn hiểu rõ hấp thu đại la cực cảnh có hy vọng rồi hiện tại ngươi có thể biết ngươi là đụng phải bao nhiêu tạo hóa không kha kha đây còn không phải là cầm lao r a của ngài phúc phận tiểu nhân mới có như vậy đại tạo hóa cồn cồn nghe đến mấy cái này sau có chút vui vẻ hỏng rồi lại nghe được thanh hư hỏi vội lại khen tặng nói sau đó lại tiếp tục biết cái miệm rộng cười đến không n ậ m miệm lại được ừ tính tiểu từ ngươi thức thời chỗ này chúng ta đợi thời t i thời t h i là thời điểm rời đi đi l ã o ra mang ngươi xét nhà đi thanh hư hạ đài sen một lần nữa đem đài sen hóa thành thanh l i ê n ngọc dạng quá i sức treo ở bên hông sau đó hướng cồn cồn vẫy tay nói t r ư ơ n g mười hai cơ duyên nhận hết nghi đ ư ờ n g về xét nhà tịch thu cái gì nhà cồn cồn không hiểu hỏi chúng ta được đạo này tiên tiên âm dương bản nguyên khí cũng coi như gián tiếp thừa kế này điên đảo l ã o tổ đạo thống hiện tại hắn không c ó ở đây hắn gia sản tự nhiên cũng nên từ chúng ta tới kế thừa thanh hư đương nhiên nói cho tới hắn gia sản còn có hay không có thanh hư trong lòng cũng không yên tâm chỉ có thể cầu khẩn cái kia hồng quân lão tổ a n thân mật n h ì n chút tổng không thể chân trước mới hố đến người ta gần như thân tử đạo tiêu chân sau t i u đi tịch thu nhân ra nhà đi vạn nhất người ta không có chết sạch sẽ gặp mặt há không xấu hổ không công làm mất đi thể diện bất quá thanh hư lại muốn nghĩ cảm giác được khả năng này không lớn hố chết rồi đi nào cản khôn dương mi c h ờ ba vị lão tổ sau cái kia hồng quân lão tổ sát xuất lớn sẽ lấy chém tam thi phương pháp loại bỏ chu tiên kiếm trận nhưng phương pháp này có chút nhu lợi coi như phá đi chu tiên kiếm trận bản thân hắn cũng sẽ không dễ chịu thống chi cái kia la hầu sau cùng còn tự bạo nghĩ không bị thương nặng đều khó kết thúc lượm tiếp công đức gia thân thánh vị trong tầm mắt không có khả năng thả thánh vị không cần mạnh mẽ kéo thân bị trọng thương đi ham muốn nhân ra cái k i a điểm ra sản chứ cái k i a cách cục cũng là quá nhỏ húng chi nhân ra đáng giá nhất gia sản đã mang đi chu tiên kiếm trận bên trong thật làm như vậy vạn nhất trên đường phát sinh chút ngoài ý mớn chẳng phải bởi vì nhỏ mất lớn dĩ nhiên nếu như cái k i a hồng quân lão tổ hiện tại đã thành thánh không còn cố kỵ nữa bắt đầu đầy hồng hoang vơ vét của dân sạch trơn thì lại coi là chuyện khác trước khi rời đi thanh hư đem liên đảo lão tổ thiết lập đảo ngược âm dương đoạt linh đại trận cho rút lui còn cơ duyên ở này một chỗ sinh、linh. loáng một cái lại là mấy chục năm qua thanh hư mang theo cồn cồn căn cứ từ điên đảo lão tổ vụn mặt c h â n linh ấn ký đạt được tin tức rất dễ dàng liền tìm được điên đảo lão tổ đạo trưởng lấy hắn hiện tại đối với âm dương c h i đạo trình độ xuyên qua điên đảo lão tổ đạo t r ư ờ n g hộ sơn đại trận tiến vào bên trong còn chưa phải là tay đến bắt giữ cho tới thu hoạch cũng không ra ngoài thanh hư dự liệu qua loa dù sao chân chính thứ tốt cũng là muốn mang đi chiến trường bảo toàn tính mạng duy nhất bất ngờ kinh hỷ chính là hai mươi bốn viên định hải châu dĩ nhiên ở tại đây ba mươi sáu viên định hải châu tụ hội này để thanh hư mười phần cao hứng ba mươi sáu viên định hải châu tụ hội giữa hai bên phát sinh liên hệ kỳ diệu trước kia định hải châu một viên chính là một viên giữa hai bên là độc lập cá thể mà hiện tại tuy rằng vẫn là từng viên nhưng cấu liên thành một cái trình thể đến lúc này thanh hư mới nhận thức được định hải châu diện mục chân thật cũng minh bạch định hải châu bên trong định hải hai chữ ra sao ý cái gọi là định hải định không là năm hồ tứ hải biển mà là tấm biển định tức định lực khiến người chính tâm cố niệm chăm chú như một không theo hậu cần không vì là cảnh chuyện như như bất động vĩ lực ba mươi sáu viên định hải châu tượng trưng là viên mãn vô thượng chăm chú tinh tiến định lực chính là đời sau phật gia nam lực một trong cũng là phật gia giới định tuệ ba h ọ cho bên trong k u Nghĩ đến đ â tới h h hư không h n tiếp â chức n g thể t r h liên quan với định hải châu loại loại thuyết pháp cái gì ngậm có hỗn độn lực lượng không gian lực lượng thế giới lực lượng chỉ do sai lầm bịa đặt về phần tại sao nhiên đăng đạo nhân có thể sử dụng định hải châu diễn biến hai mươi bốn chư thiên thanh hư lòng n g h ị có lẽ cùng phật môn thần t h ô n g trưởng trung phật quốc có liên quan dù sao trưởng trung phật quốc chính là trong lòng thế giới tại trong thực tế hiện ra trong lòng thế giới xây dựng cùng vững chắc cùng định lực có không nhỏ liên quan định hải thần châu nếu có thể ra chỉ định lực khiến người chính tâm cố niệm chăm chú như một tự nhiên cũng có thể khiến người trong lòng ý nghĩ tán loạn không thể tự chủ cái gọi là ngũ sắc h à o quan g t i ề m động h u y ế n địch linh thức ngũ giác khiến người không quan sát bất quá là trong lòng ý nghĩ tán loạn không thể tự chủ linh thức thôi cái gọi là uy lực mạnh mẽ như tứ hải khoảng cách lực cũng là tùy theo từng người định hải châu chính là người trong lòng định lực viên mãn cực hạn hiện ra bản thân tất nhiên là cứng rắn như k lấy q u a n người trong lòng ý nghĩ càng là kiên định uy lực của nó càng là mạnh mẽ chính là nhân tâm như kiên còn mạnh hơn gang ba phần nhân tâm như cầm cho dù vô biên đại pháp cũng không thể khiến quay đầu lại lại thêm ngũ sát hảo quan g tiềm động dùng địch người trong lòng ý nghĩ tán loạn không thể hữu hiệu chủ đạo tự thân vĩ lực phòng ngự càng lộ vẻ được uy lực của nó mạnh mẽ bất quá thanh hư cảm giác được bất luận là đem định hải châu ném ra ngoài đánh người vẫn là diễn biến chư thiên đều là thứ hai tranh công dùng chân chính trọng yếu tác dụng là gia trì định lực tìm hiểu định lực căn bản cõi đời này thông minh có trí khôn người có rất nhiều bọn họ rất dễ dàng tự có thể nhìn thấu thế giới bản chất lĩnh h ộ nhân sinh chân lý nhưng có thể theo như thay đổi tự thân căn bản tiện đ a ảnh hưởng thế giới nhưng vạn người chưa chắc có được một nay biết cùng làm trong đó cách đúng là quyết trí thể không di định lực định lực chính là từ biết đến làm vừa học vừa hành kéo dài nguyên động lực phật ra có cảm thấy biết cùng định lực biện chứng cảm thấy biết biết n g a y tuệ không có định lực cảm thấy biết tự dường như lướt qua giống như tiêu tan bất định có định lực cảm thấy biết mới có thể sâu sắc thâm nhập đi xuống mới có lực lượng thành vô thượng chính xác mà siêu thoát đồng dạng không có cảm thấy biết định lực bất quá là ngoan cố cầm u không thể khai hóa đ ồ n g nhiên thanh hư chú ý tới mình trong tay ngọc trúc tiêu biểu tình không khỏi mượn ra cảm thấy biết định lực tuệ lực không thể nào ngọc trúc tiêu chính là thanh hư trước kia bản thể khổ trúc biến thành khổ trúc lại tên lục căn thanh t ị n h trúc có thể đi người bờ t h i ề n thanh tịnh bản tâm mà dùng linh đài thông suốt trí tuệ d ầ n sinh cái này há chẳng phải là phật gia tuệ lực tuệ học t ự trưng thanh hư nhìn nhìn định hải châu lại nhìn nhìn ngọc trúc tiêu phật gia hạch tâm n ă m lực ba học chiếm gần gần một nửa đây là để chính mình đi tây phương con đường làm phương tây một giáo chủ phật gia một đời tôn nháy mắt thanh hư tâm tình có chút không đẹp đẽ bất quá lập tức thanh hư lòng dạ rung lên có chút cao ngạo tâm đạo hừ hừ bản tôn đạo còn thoát thai từ bản cổ đại đạo đây tây phương nói chỉ có thể trở thành bản tôn đại đạo chất dinh dưỡng há có thể vì đó t à hữu đem ba mươi sáu viên định hải châu tích góp thành một chuỗi mang ở thủ đoạn thanh hư chỉ cảm thấy trong lòng một trận d à y nặng trầm ổn thần hình cũ đạo cho tới còn giữ lại thu hoạch bên trong có âm dương n ị c h loạn đồ một cái vì là t i ê n thiên thượng phẩm linh bảo có thể đảo loạn âm dương công phòng một thể hậu thiên cực phẩm linh bảo âm dương kiếm một thanh có thể thuốc âm dương hỗn động kiềm khí công kích cũng tạm được này hai cái bị thanh hư ban cho cột cồn còn có một cái tiên tiên trung phẩm linh bảo bát bảo lưu ly bình có thể thu người thu vật công kích tính là bình thường duy nhất có thể khen ngợi chính là nó có thể mỗi vạn năm ngưng tụ một giọt tam quang thần thủy tam quang thần thủy được xưng hồng hoang thứ nhất thánh dược c h ữ a thương có thể giải hết t h ể c h ư ác c à n g có thể vận n h ư ỡ n g linh căn quý giá dị thường đ á n g tiếp hiện tại bên trong cũng chỉ có chừng trăm d ọ t liền xây cái bình đáy cũng không đủ khiến thanh hư mười phần tiếp、Hật. lại còn dư lại chính là chút thiên địa thần chân linh tài ngược lại cũng coi là quý giá thật lớn phong phú hạ thanh hư rời điên đảo lão tổ đạo trường thanh hư mang theo c u ộ n c u ộ n lại tại trong hồng hoang du lịch hơn mấy vài năm cũng không biết là lần trước cơ duyên hết sạch phúc vẫn, vẫn là sao n à y mấy chục ngàn năm đến thanh hư cùng c u ộ n c u ộ n lại cũng chưa bao giờ gặp một cái da dáng điểm cơ duyên thanh hư phát hiện có thể là mình có chút mặt đen lần trước cơ duyên khả năng vẫn là sượn cuộn cuộn nếu là mình đơn độc đi ra sát s u ấ t lớn sẽ không thu hoạch được gì chẳng lẽ là người xuyên việt trời sinh cùng m ặ t thế giới cách biệt không gây sự không hăng hái vận t i ể u không có phát triển đầu cũng hoặc là chỉ có thể va chút số trời ngoài ra cơ duyên nhưng đó mới bao nhiêu thanh hư nhất thời cảm giác thấy hơi mất hết hết nghĩ về bất chu sơn bế quan thế là đối với cồn cồn Cổ nói cồn cồn Cổ à, xem ra của chúng ta phúc vận dùng hết nữa à này mấy chục ngàn năm đến dĩ nhiên một điểm ra rằng cơ duyên cũng không có đủ vào ngược lại là s á t nghiệt nhân quả nhiễm không ít nếu không chúng ta trở về đi thôi về đạo tràng tích góp tích góp nhân phẩm đám người phẩm đủ rồi trở ra cồn cồn Cổ nghe nói vui vẻ không ớt lớn một chút đầu biểu thị tán thành theo thiên địa đại kiếp dư vị biến mất bên trong đất trời một lần nữa biến được phồn t h ị n h lên sinh linh dần nhiều xung đột tiệp t h tranh đấu tự nhiên cũng tự không thể tránh khỏi tuy nói này chút đấu tranh đối với thanh hư cùng cồn mà nói không tạo được u nhưng cũng lại khó được thanh tĩnh phiến phức vô cùng cồn cồn cổ này gấu nhai con đường nhìn bắt đầu đánh nhau mạnh mẽ được không muốn không muốn nhưng là nhất không thích tranh đấu ấn lại nói của nó đánh nhau cái nào có ngủ hương dầu gì lay chút đồ ăn không tốt nhất định phải tổn hại khí hao tổn tinh thần n h ẹ nhót đã sớm muốn tìm một vị trí lặng lặng nằm ngang cứ như vậy thanh hư cùng cồn cồn ý kiến đạt thành nhất trí đi trở về thời gian lưu chuyển dần dần bất chu sơn trong tầm mắt với anh nội đạo nhất kia phía trước chính là ta hậu thổ bộ lạc lãnh địa ngươi tới này làm gì cái gọi là gần hương tình càng sợ hãi tuy nói thanh hư một thân một mình đi tới hư lại độc từ tu hành nhiều năm không quá mức ràng buộc không để ý sợ hãi không sợ hãi nhưng lâu dài ở bên ngoài du lịch đ ỗ n g nhiên trở lại ban đầu địa phương quen thuộc chính mình tự tay chế tạo chỗ an thân tâm bên trong vẫn là không tên có chút bình yên cùng cảm k h á i không khỏi dừng chân phóng tầm mắt tới thuận tiện phát biểu một chút cảm k h á i hướng cổn cổn biểu diễn một cái, cái lỗ mãng đại hán cả người sát khí đằng đằng tay cầm hai thanh không biết chất liệt gì to lớn, lớn đùa lớn ánh mắt khiếp người nhìn thanh hư dường như một cái trả lời không tốt lập tức liền muốn b ú a lớn tới người thanh hư rất không dễ dàng dựng dụng ra tới cảm thái tử cứng rắn cho nén trở về tâm tình nhất thời tương đương không thoải mái lại nhìn này đại hán biểu hiện bất tiện lời nói vô lễ trong lòng không khỏi l ử a g i ậ n d ầ n sinh giơ tay liền muốn cho hắn cái giáo hấn nhưng tay vừa nâng lên bầu nghị nghị hay là thôi đi vô tộc không dễ chê ưu đều là chút cùng gia hiếu chiến thẳng thắn ra hỏa tuy rằng không sợ nhưng phiền phước lại nói mặc dù không biết nơi này khi nào thành vô tộc l ã n h địa nhưng nhân ra cũng là thực hiện bình thường tuần tra chức trách biểu hiện ngự khí không tốt cũng không tính sai lầm thật giáo hấn một phen chính mình cũng có chút không chiêm lý cuối cùng thanh hư thả tay xuống ngự Vân đạo đạo đại o đạo t hàn nói cũng h u s tốt vần đạo rời đi nơi này thanh hư ứng nói thanh hư vỗ hạ cồn cồn đại đầu liền muốn từ bên đi đường vòng đi qua đột nhiên cái tia đại hắn nhìn cồn cồn hoàn toàn biến sắc như là nhớ tới đến cái gì sợ hai việc giống như vậy giọng mang kinh hoàng nói ngươi ngươi nhưng là cái k i a thích giải dũng chữ chân nghĩa thanh hư đạo nhân không chờ thanh hư trả lời cái kia đại hán cấp tốc đem ngón trỏ cùng ngón tay cái liên kết để xuống trong miệng nhất thời một đạo lảnh lót kéo dài tiếng hú từ khẩu phát sinh tiếng chuyển khắp nơi thanh hư bị này đại hán liên tiếp động tắc làm được một đầu xương mù nước vừa không là đã bản s o n g xuôi hóa giải hiệu nhầm sao vào lúc này sao một bộ giống như gặp đại địch còn triệu h á n lên viện binh đến thanh hư mặc dù không biết hắn đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết chính mình phiền t h á i tới rồi vừa nghĩ giơ tay cắt ngang cái kia vô nhân đại hán tiếng hú đột nhiên một đạo cường hắn khí tức từ xa phương bay lên cũng cấp tốc hướng về hắn kéo tới tiếp theo một đạo phượng hót giống như âm thanh dám to gan tổn gan chương mười ba kỳ vùng địch thủ chiến tổ vua tốt một cái phong hoa t u y ệ thế t o a i h ù n g kỳ lệ nữ tử thanh hư nhìn cô gái trước mặt không khỏi kinh diễm xứng sở lẩm bẩm nói anh chính là ngươi cái này to gan đạo nhân dám bắt nạt ta vu tộc binh sĩ cũng không biết cô gái kia là nghe được thanh hư trong miệng lẩm bẩm t h a n thở vẫn là nhìn thấy nhà mình b ì n h sĩ vô sự mặc dù vẫn là ánh mắt bất tiện ngữ khí lạnh lùng trách hỏi thanh hư nhưng cả người sát khí nhưng là b ấ t phóng túng đi một chút thanh hư nghe được nữ t ử hỏi phục hồi tinh thần lại khoát tay lia l i u nói không hiểu nhầm bần đạo không có sau đó phát hiện không thích hợp vội vã chỉnh lý dáng vẻ khôi phục hờ hưng ơ thần thái đối với hậu thổ một lễ đạo nhưng là hậu thổ tổ vu trước mặt bần đạo thanh hư lễ độ đây là hiểu nhầm bần đạo đối với đạo hưu đối với vu tộc đều không có ác ý hậu thổ nhìn thanh hư này liên tiếp động tác không khỏi cười khúc khích sau đó giống như có chào phùng nói làm sao sợ, sợ. ngược lại không đến nỗi chỉ là ngại phiền phức lại nói bản cổ đại thần khai thiên tích địa bắt đầu có hầm hoang hóa thân văn v ậ t bắt đầu có chúng sinh thiên địa vạn linh đứng ở hầm hoang liền m ộ c bản cổ đại thần đ ấ nước vu tộc làm bản cổ đại thần huyết mạch người truyền t h ừ a không quản có hay không thù hận gặp mặt xem như trước tiên trên ba phần kinh ý thanh hư biểu hiện trang trọng nói hậu thổ nghe được thanh hư lời nói này sau không khỏi nhoẹn miệng cười nói ngươi đạo nhân này không sai có thể nơi yên tâm coi như ngươi thật bắt nạt ta vô tộc binh sĩ bản tổ vu nhiều nhất tự nhẹ nhàng đánh ngươi một trận để ngươi lần sau không dám bắt nạt ta vô tộc binh sĩ sẽ không bắt ngươi thế nào. Ha, ha hậu a h thổ đạo hưu tốt tính tình bất quá bần đạo thực sự nói thật t i ự u trước mắt mà nói bần đạo đối với vu tộc chỉ có kính ý không có ác ý lần này chỉ là đi ngang qua nơi đây không biết nơi đây càng đã thành vu tộc lãnh địa cùng vị này đại vu chỉ là phát sinh một chút khoe miệng cũng không bắt nạt một nói hơn nữa bần đạo đã cùng vị này đại vu giải thích rõ ràng tiêu mất hiểu nhầm vị này đại vu triệu hoán đạo hưu đến đây khả năng khác có chuyện bần đạo còn có việc t i u rơi đi trước lần sau lại tiếp kiến đạo hưu thanh hư nói nói đột nhiên nhớ tới vừa lúc đi ra đánh hai cái đại vu hình như chính là hậu thổ bộ lạc không khỏi có chút chột dạ nghị trước tiên chuẩn mất tuyệt vời không nghĩ mới còn ở bên cạnh làm người trong suốt đại vu đột nhiên mở miệng nói tổ vu đại nhân hắn chính là cái k i a thích giải dũng chữ chân nghĩa thanh hư đạo nhân hắn còn ngược đánh qua si vu cùng hậu nghệ hai vị đại vu ngài đã phân phó gặp lại được hắn liền lập tức triệu hoáng ngài thanh hư nghe lời này một cái t â m đạo xong loi quả nhiên cái k i a hậu thổ một khi nhắc nhở cũng n g h i tới biến sắc mặt chặn tại thanh hư trước mặt giận dữ nói t ố t ngươi đạo nhân này không thành thật ngươi còn nói không có bắt nạt ta vù tộc binh sĩ ngươi có thể đem si vu cùng hậu nghệ cho bắt nạt thảm làm cho bọn họ hiện nhìn thấy chúc cũng còn r u lên hậu thổ nắm, nắm tay đầu hung tận nói hư hư n g ư ơ i bắt nạt ta trong tộc binh sĩ thân ta là tổ vu đương nhiên phải vì bọn họ xuất đầu bất quá ngươi yên tâm ta tổ vu hậu thổ nói lời giữ lời nói nhẹ nhàng đánh ngươi một trận tựu i nhẹ nhàng đánh ngươi một trận nhẹ nhàng hai chữ cắn được đều có thể nhìn thấy h ỏ a tinh sắp tới quỷ mới tin sẽ là nhẹ nhàng ai bần đạo nếu nói là đó cũng là h i ể u nhầm được rồi ngươi khẳng định không tin bất quá ngươi hình như cũng đánh không nổi bần đạo thanh hư gặp không thể dễ dàng cũng là đem đại la kim tiên hậu kỳ tu vi lấy ra mà hậu t ổ lúc này mới đại la kim tiên trung kỳ tu vi dĩ nhiên tổ vu sức chiến đấu không thể lấy tu vi mà nói nhưng hắn cũng không phải bình thường trên ý nghĩa đại la kim tiên á hử ngươi như lấy tu vi cùng tổ vu luận chiến lược sợ l à khí số đến cuối không tự biết đừng vội nhiều lời nói nhìn đánh hậu thổ nói liền hướng thanh hư một quyền đánh ra nhất thời sát khí đ ầ y trời quyền phong bên trên ngưng tụ to lớn lực lượng kinh khủng hủy diện sóng gợn kích đạn không gian phát sinh cồn u cồn u lôi m i n h cú đấm này sợ là căn cơ hơi thiếu một chút đại la kim tiên hậu kỳ đều không đỡ nổi thanh hư thấy vậy không khỏi hút vào ngụm khí lạnh sớm biết đạo tổ vu thân thể khủng bố nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy v bất quá này cũng khơi dậy thanh hư trong lòng nhiệt huyết hào hùng hét lớn một tiếng đến đúng lúc cầm lên ngọc trúc tiêu thanh huy dập dần c à n khôn mông lung tương tự mang theo khủng bố vi năng tiến lên đón hậu thổ n ằ m đấm chỉ một thoáng lôi hỏa tung hành phong thủy tái diễn kinh khủng hủy diện sóng gợn tàn phá mười triệu dặm hai người vừa chạm vào tức phân sừng sững hư không thông qua đòn đánh này hai người đều đối với đối phương sức chiến đấu có đại khái hiểu rõ hai người trong mắt đồng thời xẹt qua hừng hực ánh sáng đây thực sự là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài trong thời gian ngắn hai bóng người lại đụng vào nhau tiếng xâm chân chấn lựa cháy hừ tất cả hiện uy năng hai người đánh được khó phân khó giải đánh tới chiến ý vang dội thời gian tổ vu hậu thổ hiện ra tổ vu chân thân sức chiến đấu ép thẳng tới đại la kim tiên đỉnh cao tổ vu chân thân lợi hại nhưng thanh hư như thế nào tầm thường gọi ra m ộ ư ơ i hai viên định hải t h ầ n châu sức chiến đấu nhắc lại trong tay ngọc trúc tiêu hoặc hành hoặc cắt hoặc c ả n hoặc điểm t ầ n g t ầ n g màn ánh sáng nói vậy ánh sáng như gấp phong như mưa rào cuốn lại tất cả công kích m ộ ư ơ i hai định hải châu phủ ở hư không tích góp thành một chuỗi đổ ập súng ném tuy là tổ vu chân thân cường hãn cũng là đánh được lảo đảo một cái thanh hư nhân lúc này cơ hội mục tiêu đánh tại hậu thổ trên lưng đánh rất hư không ngã xuống đất a lại đến hậu thổ ngã xuống đất khâm phục giận dữ nói khí tức càng thêm cuồng bạo này một chiếc một đánh chính là gần trăm năm quan cảnh vụ hai đạo lưu quang rơi xuống đất hiện ra hai bóng người chính là đánh nhau xong thanh hư cùng hậu thổ hai người hậu thổ hiện tại hình tượng cũng không tốt tóc thai bù sù quần áo lam lũ trọng yếu hơn chính là ban đầu t h à n h trang mỹ nhân đã biến thành một cái đầu lợn quái vật nhưng hậu thổ trên nét mặt không gặp không chút nào duyện đồng thời biểu hiện phấn khởi tương đương vui vẻ thanh hư người đánh nhau rất lợi hại cũng rất hào khí tho đối với bản tổ vu tình khí ngươi bằng hữu này bản tổ vu giao này một chiếc là bản tổ vu thua nhưng ngươi cũng đừng nghĩ bản tổ vu tâm h phục lần sau định muốn tìm ngươi lấy lại danh dự này một chiếc đánh được thực sự là thoải mái hậu thổ đấm bóp thanh hư lồng ngực nói tốt chờ ngươi lần này là ta chiếm cảnh giới chi tiện linh bảo lợi thanh hư cũng không tốt đấm bóp nàng lồng ngực không thể làm gì khác hơn là sờ sờ nàng đầu nói hư hậu thổ một thanh xóa sạch hà tay nói thua chính là thua chúng ta vu tộc chưa bao giờ tìm mực cớ đúng rồi ngươi đạo trưởng ở đâu từ bộ lạc của ngươi hướng bất chu sơn đi suốt nơi giữa s ư n núi gặp một thung lũng là được rồi thanh hư nói đánh gần trăm năm giá chắc hẳn ngươi tiêu hao cũng không nhỏ chứ đi bản tổ vu mời ngươi ăn đồ vật bổ s u n g hạng hậu thổ hào sảng nói tốt, vậy thì đi nếm thử các ngươi vô tộc phong vị mỹ thực thanh hư nhìn hậu thổ hào hứng bừng bừng dáng vẻ hào sảng không đành lòng phật ý nàng cũng là đồng ý kỳ thực hắn hiện tại muốn làm nhất chính là trở lại bế quan tiêu hóa này gần trăm năm đánh nhau được thanh hư nói vốn là thoát thai từ bản cổ đại đạo mà tổ vu làm bản cổ hết mạch người truyền thừa trên người tự nhiên cũng sẽ kế thừa bộ phận bản cổ đại đạo gốc gác như có thể cùng thâm nhập luận đạo giao lưu một ch nhất định có thể dùng chính mình nói tiến thêm một bước hoàn thiện chỉ là hiện tại giao cạn bất tiện lời nói sâu nhưng là thông qua này gần trăm năm giao chiến thanh hư vẫn là từ hậu thổ tổ vu chân thân trên thu được một ít mới lạ cảm lộ để hắn bức bách không vội đợi nghĩ muốn đi nghiệm chứng một phen phốc phốc ha ha thanh hư nhìn hậu thổ dáng vẻ hiện tại nhịn không được bật cười hậu thổ nghe được tiếng cười đầu tiên là s ư n g sờ sau đó phản ứng lại giả vờ giận đều là ngươi làm chuyện tốt ngươi nói ngươi đánh chỗ nào không tốt lại cứ nhận đúng chiếu trên mặt ta đánh đúng rồi ngươi h ạ châu này đánh tổn thương ta dùng như thế nào pháp lực không hóa giải được thanh hư mịt mờ nhìn hạ hậu thổ sau đó hơi có điểm l u n g t u n g nói đây không phải là đánh chỗ nào đều không tiện mà không thể làm gì khác hơn là chiếu đầu mất rồi ho hạt châu này gọi là định hải thần châu có thể kiên định n h â n tâm niệm lực có chút thần dị đơn thuần pháp lực rất không tốt loại bỏ chỉ có thể để nó chậm dại biến mất yên tâm không có hạ thủ nặng sẽ không hủy dung mấy năm chuyện mà thôi Chương chiến có chuyện, huyền minh hậu thổ chiến thanh hư Hừ, xinh、đẹp. Hậu thổ hơn không thèm theo người muốn muốn tiếng, Mang sau tiểu một dối là đó đẹp để ý nhưng bình thường đều là đại vu tại quản lý tổ vu một loại đều tại vu tộc xuất sinh ngọn nguồn bàn cổ thần điện bế quan trấn thủ chỉ có tuần tra thời gian mới có thể tại tổ vu thần điện đặt chân tổ vu thần điện là tối trọng yếu tác dụng chính là tại khẩn cấp thời khắc triệu hoán tổ vu thanh hư cũng là không đúng dịp vừa vận đ ụ n g phải hậu thổ đến bộ lạc của mình tuần tra thời gian chỉ chốc lát sau thanh hư cùng hậu thổ liền đi tới tổ vu trước thần điện lúc này chính có hai vị đại vu từ thần điện bên trong đi ra vẫn là thanh hư người quân cũ thanh hư gặp được bọn họ không khỏi lên trước chào hỏi nói ha ha sibu hậu nghệ hai vị đạo hữu đã lâu không gặp gần đây tốt không si vưu cùng hậu nghệ nghe được thanh hư âm thanh thân thể khó mà nhận ra d u lên sau đó hơi có chút cứng ngắc nói ha ha đạo h ư u tốt sau đó không tiếp tục để ý thanh hư hướng hậu thổ nói t ổ v u đại nhân đồ ăn đã chuẩn bị tốt ngài cùng thanh hư đạo h ư u từ từ dùng chúng ta còn có việc tự đi xuống trước nói xong cũng vội vội vàng vàng đi rồi rõ ràng không muốn cùng thanh hư nhiều chờ hậu thổ gặp bọn họ nhóm như vậy không khỏi cảm thấy có chút trên mặt không ánh sáng gặp lại thanh hư vui vẻ dám vẻ lập tức có chút tức giận hướng thanh hư sớn nói h đều là người làm chuyện tốt bộ lạc của ta rất không dễ dàng xuất hiện hai cái có tiền đồ đại vu càng bị ngươi bắt nạt thành bộ dáng này bọn họ trước tiên là cỡ nào dũng mãnh tốt binh sĩ a khả khả vần đạo ngược lại cảm thấy cho bọn họ bộ dáng bây giờ rất tốt bọn họ trước đây cùng nói dũng mãnh không bằng nói là lỗ mãng không biết giữa sự sống và cái chết đại khủng bố không rõ t ử sinh sự đại nghĩa làm sao đàm luận ở dũng bọn họ bây giờ trong lòng có kính nghệ mới có thể xem kỹ tự thân dài ngắn không đủ để cùng sinh tồn giá cả giá trị đến rồi thời khắc mấu chốt mới có thể hiện ra chân chính lớn dũng đến dĩ nhiên trong lòng có kính nghệ là chuyện tốt nhưng vì vậy mà hè nhát vậy thì hết thể đừng nói ừ chúng ta v u tộc trong mạch máu sao lại có nhát gan hai chữ hậu thổ kiêu ngạo nói vậy thì khủng khiếp thanh hư một buông tay nói dù sao cũng ta không quản ngươi chính là h ỏ n g rồi ta bộ lạc hai m ầ mướn tốt ngươi được bồi ta hậu thổ hung hăng nói a này ngươi đây chính là không giảng lý a ta làm sao không nói lý ngươi không là rất có năng lực sao n g ư ơ i đem si v u cùng hậu nghệ biến thành dáng v ẻ trước kia không cũng không cần bồi thường hậu thổ ra v ẻ không hiểu nói vậy ngươi nghĩ bần đạo làm sao bồi kha kha không nội ta còn chưa nghĩ ra chờ ta n g h ị xong sẽ nói cho ngươi biết ngươi chỉ phải nhớ kỹ thiếu ta một cái nhân quả liền được không nói cái này mau tới để n g u y ê nếm thử ta trong tộc mỹ thực hậu thổ cười hít mắt giống như một tan trộm gà thực hiện được tiểu hồ ly lôi kéo thanh hư ống tay h á o liền hướng trong điện đi đến nhìn hậu thổ bộ dáng này thanh hư trong lòng không khỏi cười thầm đều nói vu tộc thẳng tính lỗ mãng này không cũng sẽ đùa nghịch mưu mô mà bất quá thanh hư đối với này cũng không bài xích cũng muốn nhìn nàng một cái đang đùa tâm tư gì cũng là thuận theo theo nàng hướng điện bên trong đi đến tiến vào được trong điện thanh hư cũng nhìn thấy cái gọi là vu tộc phong vị mỹ thực một toa núi nhỏ một dạng to lớ phía trên tô điểm một chút linh quả khiến thanh hư giật mình là thịt này hình như là sinh sinh nếu thử chẳng phải sẽ biết hậu thổ nghịch ngậm nở nụ cười nói thanh hư hơi chút trần trừ t i ể u phất tay cắt hạ một khối nhỏ đưa vào trong miệng nhập khẩu sau này trước tiên cảm nhận được mùi vị là tân sau đó là c a y lại sau đó là tiên một chút nghiền ngẫm nhưng là hết sức g ầ n nói tản ra một loại cổ quái mùi vị đối với thanh hư như vậy lao thao tới nói thịt này nhiều ăn ngon không thể nói là nhưng xác thực có một phen đặc biệt phong vị nuốt vào trong bụng sau có thể rõ ràng cảm nhận được nó nhanh chóng bị tiêu hóa sau đó hình thành một đạo nhiệt lưu nhanh chóng khuyết tán quanh thân bổ sung thể lực đạo này nhiệt lưu làm như có thể châm nốt khí huyết giống như vậy thúc đẩy khí huyết nhanh chóng vận chuyển quét qua quanh thân vẻ mỏi mệt như vậy thần dị hiệu quả khiến thanh hư ngạc nhiên không thôi nhìn hậu thổ ánh mắt mong đợi thanh hư không khỏi nói một tiếng tốt sau đó móc ra một v ò rượu đưa cho hậu thổ hào khí nói có thị ngon sao có thể không rượu ngon đến nếm thử bần đạo liệt hòa rượu. rượu hậu thổ nói một tiếng t h ơ m quá sau đó thử uống một khẩu lập tức con mắt sáng tiện đà từng hớp l ớ n uống chốc lát để xuống v à o rượu hô to rượu ngon thực sự là thoải mái đến lại ăn khẩu thịt rượu cùng thịt mới là tuyệt phối hậu thổ xé hạ một tảng lớn thịt bài n g ậ m ở miệng trong l ò n g n g ự c rượu hừng hực đã lui thịt c a y độc đón thêm càng cảm giác hào hùng kích đáng thoải mái hô to quả thực như vậy nhìn về phía thanh hư ánh mắt càng cảm thấy hợp ý nắm lên vỏ rượu hướng thanh hư đưa một cái nói tiếng đến thanh hư thấy vậy cũng là hào hùng dấy lên vung tay lên lại lấy ra vài hũ để xuống trên bàn Bắt lấy một lấy vò hai ư ớ n trong g hậu thổ t y vò vào, rượu đục n ó đ ế người hôm h nay, n c ú ta tự thật say Hai ăn, uống thật mái, không say không nghỉ. n g hoài. Mãi, c ù n g chén đổi ly rượu thịt tung bay ăn uống tốt không thoải mái uống đến hào hứng bừng bừng nơi hậu thổ đột nhiên đem rượu đàn hướng hạ vỗ một cái quát lớn nói lúc trước đánh không đủ tận hứng ta thua không phục đến chúng ta lại đến đánh qua hậu thổ nói t i ể u tích góp lên nắm đấm hướng về thanh hư đánh qua thanh hư vốn có chút men say mông lùng bị hậu thổ quyền thế mực kích bông cảm thấy phấn chấn cũng là hét lớn một tiếng đến đúng lúc hai người quyền qua cướp lại lật ra tổ vũ điện nhảy lên hư không quấn đánh vào nhau trận chiến đấu này cùng lúc trước lại là bất đồng lúc trước hai người lẫn nhau không hiểu rõ mang trong lòng kiềm kỵ đề phòng lại thêm hai người lại không kết thù kết toán t r í tâm là lấy hai người mặc dù đánh được thanh thế to lớn nhưng lẫn nhau có l i ề u thủ khắc chế mà nay một lần hai người một bữa rượu xây g i a o tỉnh lại lẫn nhau biết đối phương bản lĩnh đã không lo lắng ra tay không có nặng nhẹ kết thù hoán lại không cần phòng bị đối thủ ăn chiêu trong lòng không ngại lại thêm rượu cường tráng hào hùng hai người khuynh lực ra tay từng cú đấm tấu thịt đánh được cái kia gọi một cái niềm vui chặt trễ chỉ kêu đau nhanh chỉ là như vậy vừa đến hậu thổ sức chiến đấu thì không phải là như vậy kéo dài mấy lần bị thanh hư đánh ngã tại đất mấy lần phản công không thành không khỏi tức giận gào gào thét lên trêu chọc được thanh hư một trận cười to thỏa đáng thanh hư ngược món ăn ngược được vui vẻ thời gian đột nhiên một đạo lệnh leo tiếng từ đằng xa chuyển đến tốt tạc tử dám như vậy bắt nạt ta nhà tiểu mội tìm chết thanh hư quay đầu lại một nhìn tự gặp một đầu cả người sinh đ ầ y gai sương giữ tận cự thú cưới hàn băng tràn đầy sát ý hướng về hắn bất ngờ đánh tới cũng không biết là cảm giác say trên đầu vẫn là trong lồng ngực dâng trào chiến ý quay phá thanh hư gặp được đến thú càng thay đổi trước kia cẩn thận phương pháp khí huyết dâ lại lấy ra mười hai viên định hải thần châu tiến lên liên tiếp hậu thổ thấy k ê u cự thú tấn công tới cũng là hưng phấn kêu to nói huyền minh tỉ tỉ ngươi tới thật đúng lúc chúng ta cùng đi giao hơn hắn cái tên này thực tại đáng ghét hậu thổ cùng huyền minh liên thủ mới coi như chân chính cùng thanh hư lực lượng tương đương thanh hư triệt để thoải mái tay chân đánh một trận thoả thích ba người công kích nổ lớn đụng vào nhau trực đả hư không yên liên diện địa hỏa thủy phong tái diễn may là ba người mặc dù đều bị chiến ý xung ố đầu nhưng còn có lý trí biết phía dưới là hư không đi nếu không thì phía dưới trăm triệu g i m sợ là phải tao hương trận chiến này một đánh chính là trăm năm thời gian làm ba người lại một lần hung hãn đụng thẳng vào nhau sau ba người ở hư không ba phương đứng lại chỉ thấy cái kia tràn đầy gai sơn giữ tận cự thú hóa thành một vị khí chất sát khí âm lãnh bức người hát trang nữ tử lạnh lùng liếc thanh hư nhìn một chút nói tốt thần thông tốt pháp bảo thanh hư hiện tại chính ở đại chiến nhiệt huyết bên trong nghe được nữ tử khen nói chuyện bất quá não cũng theo khen một câu ngươi cũng không kém tốt thân thể thủ đoạn cao cường cô gái kia nghe nói đầu tiên là xưng sở tiếp theo sắc mặt như hưng gực cả người sát khí chấn động quát tức giận nói càng rỡ Lập t ứ chương a n h hàn gai mười ơ lăm lời nhân quả biết hưng suy chuyện hậu thổ nói cựu lôi kéo huyền minh đi xuống nhân tiện còn không bên hướng về thanh hư làm một quái kiểm huyền minh bị hậu thổ lôi kéo không tốt lại ra tay chỉ có thể cố nén tức giận ánh mắt bất thiện hướng về thanh hư lạnh dên một tiếng sau theo hậu thổ đi xuống mà thanh hư tại lời nói ra miệng phía sau t i ể u phản ứng lại không thích hợp gặp huyền minh lựa dẫn quát mắng cũng không dám lên tiếng sau đó gặp hậu thổ lôi kéo huyền minh đi rồi cũng có chút lúng túng không biết nên không nên đổi tới may là hậu thổ sau cùng còn quay đầu liếc mắt nhìn hắn bắt chuyện nói ngươi còn không mau tới vâng không phía dưới thịt cần phải bị ta cùng tỉ tỉ ăn sạch ai nay liền đến thanh hư đáp một tiếng vội đi theo sau đó lại là một hồi rượu thịt mở tiệc chia vui chỉ là tại trong này huyền minh toàn bộ hành trình mặt lạnh làm cho bầu không khí không là như vậy tự nhiên t u t tại hậu thổ sinh động vui vẻ không nớt tả hữu cụm rượu để thịt làm cho thanh hư cũng có thể tận hứng huyền minh vốn là gặp hậu thổ lâu không đi bàn cổ điện không yên lòng này mới lại đây lại đây t i ể u gặp thanh hư tại cổn l o ạ n hậu thổ này mới giận hóa chân thân tiến lên chiến mặc dù chiến không bao lâu cũng biết là h i ể u nhầm nhưng đại chiến đã lên sao nhẹ nhàng quá dễ ngừng lại đơn giản t i ể u sảng khoái một trận chiến gặp hậu thổ bên này không có chuyện gì thiệt rượu sau đó huyền minh yêu cầu thanh hư một trăm đàn liệt hỏa rượu làm buổi lễ phương cùng hắn bỏ qua đi rồi nguyên bản thanh hư cũng phải cần đi chỉ là bởi vì dũng chữ chân nghĩa duyên cớ hậu thổ có lòng nghĩ lưu thanh hư giúp nàng dạy dỗ quản lý thủ hạ binh sĩ thanh hư cũng có ý định lưu lại cùng hậu thổ nghiên cứu thảo luận phép luyện thể cứ như vậy một người có lòng một cái có ý định hai người hơi chút phối hợp thanh hư tựu i rất tự nhiên lưu lại vừa mới bắt đầu thanh hư còn là chính hắn một quyết định dính dính tự mừng nhưng sau đó tựu i bắt đầu hối hận rồi hắn không nghĩ tới cái k i ê u huyền mình càng là cái thù d a i nàng trở lại phía sau không bao lâu tựu i cổ động mấy vị k h á c tổ vu tổ chức thành đoàn thể đến tìm hắn để gây sự ba ba hai hai thỉnh thoảng liền tìm luận bàn một phen trước khi đi còn phải lại mang vải hũ rượu không thể cho chính là tại uống rượu trên đường để thanh hư phiền phức vô cùng bất quá đây cũng không phải là toàn bộ không có chỗ tốt tối thiểu thanh hư đấu chiến kinh nghiệm phòng được bay lên từ mới bắt đầu cùng hai vị tổ vu ngang hàng đến sau cùng cùng ba vị tổ vu giao chiến không rơi xuống hạ p h ò n g hơn nữa say rượu tổ vu thật là hào thoải mái ngồi luận đạo biết gì nói đấy dĩ nhiên tổ vu cũng không phải người ngu vu tộc hạch tâm đồ vật là sẽ không dễ dàng tiết lộ thanh hư tại hậu thổ bộ ngẩn ngơ chính là gần vạn năm thời gian thanh hư luyện thể chi đạo cũng có rất sâu tình tiến dĩ nhiên cùng tổ vu vẫn là không thể so sánh dù sao nhân già chuyên tâm chính là cái này hơn nữa chỉ dựa vào ngồi luận đạo t i ể u đem người ta cho suy nghĩ thấu thấu cũng không hiện thực nay t i ể u để thanh hư thỉnh thoảng t i ể u ở trong lòng cảm khái một chút nếu như tổ vu cũng giống như tam thanh tốt lắc lư là tốt rồi đây cũng không phải nói tổ vu t i ể u so với tam thanh tinh minh mà là tổ vu không tu n g u y ê n thần đối với trong cõi u minh cảm ứng không bằng tam thanh n h ạ bén thổi lớn hơn không tin nói nhỏ không dùng dù sao bây giờ còn chưa đến hồng quân giảng đạo thời điểm tổ vu còn không cảm giác được tộc quân nguy cơ nếu như không thể cùng tổ vu quan hệ tiến thêm một bất lợi thanh hư cảm giác được chính mình lại ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì thỏa đáng thanh hư nghĩ chính mình có muốn hay không về đạo tràng thời gian ngoài điện đ ỗ n g nhiên truyền đến hậu thổ thanh em vui sướng thanh hư đạo hữu ngươi mau tới nhìn đế giang ca ca mang cho chúng ta cái gì ha ha thanh hư hiền đ ệ ca ca lại tìm đến ngươi luận đạo đến ngoài điện truyền đến đế giang tổ vu sang sảng tiếng cười thanh hư ra tổ vu điện liền gặp được đế giang nhấc theo một người bị thương nặng chim nhạn nhìn ký tức càng có thái ớ t tột u cùng tu vi thanh hư nhìn con chim nhạn này trong lòng không khỏi hơi động có ý nghĩ đế giang gặp thanh hư nhìn chằm chằm trong tay hắn chim nhạn nhìn thế là nói ha, ha cũng là ca, ca số may trên đường tới c ả n g nhặt này con chim lớn nên cho huynh đệ ta ngơi thêm món ăn con chim này nhìn dáng dấp còn là một hiếm thấy hàng chúng ta t i u nếm thử nó có khác biệt gì chỗ thanh hư như nói g n đế giang đại ca ta nhìn con chim này căn nguyên rất là bất phàm làm như này trong thiên địa con thứ nhất chim nhạn chúng ta cứ như vậy đem nó cho ăn sợ có gây trở ngại ta nhìn chúng ta vẫn là đem nó cho thả chứ gây trở ngại đây có gì gây trở ngại quản ó căn nguyên phàm cùng bất phàm có hay không tập quần q u ấ y dày nhau dám đến gây phiền p h ứ c nhất loạt mang lên bàn ăn cho các huynh đệ thêm món ăn đế giang tay vấy một cái ba khí nói thanh hư nói nếu chỉ là những phiền thoái này tiểu đệ tất nhiên là sẽ không lắm miệng tiểu đệ nói gây trở ngại là chỉ thiên địa sinh chi nhân quả nghiệp lực nhân quả nghiệp lực đế giang không hiểu nay cùng bọn họ vô tộc có quan hệ gì thanh hư đón lấy nói không sai cái gọi là thiên địa xúc động vạn vật có linh thiên địa mỗi sinh một vật đều có nó đặc biệt sứ mệnh cùng vật số tại chúng nó phần này sứ mệnh chưa hoàn thành trước chúng ta nếu đem vô cớ g i ế t thiên địa thì sẽ sản sinh một phần nhân quả nghiệp lực rơi trên người chúng ta nếu chúng ta có thể thay bọn họ hoàn thành phần này sứ mệnh cũng có tốt nếu như không thể vậy này phần nhân quả nghiệp lực thì sẽ tiêu giảm của chúng ta phúc nguyên khí số nếu như tự thân vận số không đủ không thiếu được t i ự u được đáp lại kiếp số hiện tại khai thiên không lâu lại số trải qua lượt kiếp tạo hóa yêu linh hiện tại thiên địa sản xuất mỗi một phần tạo hóa đều vô cùng ký trọng thậm chí có chút tạo hóa t i ự u là độc nhất vô nhị không còn chính là không còn muốn tìm một thay thế đều không được mà không có hậu quả chính là thiên địa từ đây không hoàn toàn này ở giữa nhân quả nghiệp lực đế giang đại ca ngươi có thể tưởng tượng được bao lần đi đế giang cùng hậu t h ầ nghe xong thanh hư lần này sau khi giải thích sững sờ thật lâu mặc dù cảm thấy thanh hư nói có đạo lý nhưng đế giang vẫn là cứng gián vậy theo ngươi nói như vậy ta này vừa giơ tay một đầu chân đều có nghiệp lực nhân quả sản sinh đây lãng mỗi ngày thức ăn cũng tạo hạ vô biên n g h i ệ p nghiệp thanh hư nói đế giang đại ca nói như vậy cũng không tệ đế giang cười gần nói cái tê ấn ngơi ư lời ý tứ chúng ta nên ở lại bất động các minh đệ đều ngậm ngược lại chờ chết đói thanh hư cười nói đế giang đại ca ngươi như ở lại bất động đó mới là lấy chết chi đạo ta mới vừa nói thiên địa mỗi sinh một vật đều có đặc biệt sứ mệnh giống chúng ta này chút căn nguyên phi phàm hàng người sứ mệnh càng là đặc thù chúng ta tải trong thiên địa hoạt động hoàn thiện tự thân, bản thân liền là đối với thiên đ i ệ một loại công hiến thiên địa tự nhiên cũng sẽ giao cho chúng ta khí vận công đ ứ c chúng ta đạt được khí vận công đ ứ c tương đối với chúng ta tiêu hao tới nói nhỏ bé không đáng kể nhưng mà ngươi như thả chính mình sứ mệnh không đi hoàn thành lời thiên địa không chỉ có sẽ không giao cho ngươi khí vận công đ ứ c còn sẽ rơi xuống s á t k i ế p để ngươi thân tử đ ạ o tiêu để cho người khác lấy ngươi mà thay thế còn có ngươi nói ăn vạn vật tiêu tan p h ồ n g tự có nói ăn cũng tại nói bên trong nói cách khác còn thọ kia thanh h ư chỉ chỉ xa xa một thọ s á m đón lấy nói nó từ xuất sinh đến chết linh trí khó mở sống sót đối với thiên địa sản xuất cống hiến có hạn nhưng nó mỗi ngày muốn gặm nhấm bãi cỏ này t i ể u sẽ sản sinh nghiệp lực khi nó dài đến tráng niên thời gian chính là nghiệp lực thẩm thấu khí vẫn ăn mòn tự thân thời gian vào lúc này ngươi đem nó đánh tới ăn cái tiêu trả giá t i ể u rất nhỏ nhưng mà nếu như nó mở ra linh trí thì lại lại là khác một loại bất đồng sinh mệnh ý nghĩa vào lúc này t i ể u không dễ đ ạ i ăn trước tiên không nói linh trí một mở tạo hóa khó định riêng là nó trước khi chết phát toán sát khí t i ể u không tốt xử lý dễ bẩn thanh t i n h thể còn có trái trên cây này tốt rồi tốt rồi ngươi nói như thế nhiều đơn giản là muốn nói ăn con chim nhạn này cần muốn trả giá lớn một chút đúng không yên tâm hôm nay là kk mọi người ca ca thân là bản cổ phụ thần huyết duệ phúc nguyên khí v ậ n thâm hậu chẳng lẽ còn ăn không được nó còn có người nói cái gì oán sắc khí chúng ta vu tộc cam h i ể u nhất xử lý cái này người yên tâm ăn chính là đế giang thiếu kiên nhẫn nói thanh hư cười khổ nói đế giang đại ca tiểu đệ không là ý này ta là muốn nói đế giang đại ca ngươi tựu chưa hề nghĩ tới vu tộc tương lai có ý gì đế giang không kiên nhẫn bên trong có chút buồn b ự c thanh hư nhìn hắn như vậy trong lòng c ư ờ i t h ầ m xem ra đế giang thân là vu tộc tộc trưởng đầu góc vẫn là có thể hiển nhiên hắn đã biết được cái vấn đề nơi chỉ là lấy vu tộc bản tính Vấn đề này đề chương n g là h t mười sáu hối hận trước kia vu tộc lập lại thanh hư không chờ đế giang trả lời đón lấy nói dưới cái nhìn của ta vu tộc hiện tại sở dĩ khí vận hương thịnh đơn giản hai điểm một là bản cổ đại thần di trạch hai là vu tộc ứng t h ọ c khí mà sinh trời sinh có thể hấp thu luyện hóa ngay giữa sắc khí động tác này ở thiên địa có công lớn vì vậy thiên hàng khí vận phúc phận ở vũ tộc nhưng đế giang đại ca ngươi có nghĩ tới không có theo thiên địa không ngừng hoàn thiện trong thiên địa sát khí sẽ lâu dài tuần sao không còn sát khí không còn phần này khí vận thu vào vũ tộc làm sao tại hồng hoàng đặc t h â n chỉ dựa vào bản cổ đại thần di trạch sao nhưng đế giang đại ca ngươi có hay không nghĩ qua thiên địa vạn vật sinh linh hoặc nhiều hoặc ít đều nhận bản cổ đại thần di trạch nhưng bản cổ đại thần vì sao độc hậu các ngươi bởi vì các ngươi truyền thừa huyết mạch của hắn sao nhưng truyền thừa huyết mạch ý nghĩa ở đâu có hay không có đặc thù sứ mệnh cùng trách nhiệm lại có thiên địa vạn vật sinh linh đều kính bản cổ, vì sao? bởi vì bản cổ ở thiên địa ở vạn vật vạn linh có công đ ứ c lớn nhưng các ngươi làm bản cổ hết duệ tên i cứ gọi bản cổ chính tông các ngươi cũng đều làm cái gì b ừ a bại tranh hung đấu tàn nhẫn phá hoại núi sông địa mạch bởi vì ăn uống giết b ừ a sinh linh đây là bản cổ đại thần đối với thiên địa vạn linh thái độ sao ngươi biết bên ngoài vạn tộc nhấc lên vũ tộc là cái gì ấn tượng sao mạnh mẽ bá đạo sát thần kiết số đây là bản cổ chính tông hình tượng ngươi còn lấy tự thân bản cổ hết mạch tự tiêu các ngươi đây là tự tiêu sao Các ngươi đế â y là cho bản cổ đại thần sờ soảng. À, ngươi cảm giác được tiếp tục như vậy. Bản cổ đại thần bàn soảng ngươi đại i t sờ A p tục thần thể tộc cổ chạch có như bàn vậy, vũ đại Đế di dài. hộn lâu A. giang bị thanh hư nói được sắc mặt đ ỏ chót xấu hổ và phần một thân sát khí phát ra khói sông tận sao trời khóe lên thiên địa p h o n g vân uy thế dọa người một đôi mắt chừng như trung đ ộ n g nhìn chằm chằm thanh hư nói ngươi nói này chút sẽ không chỉ là nghị chế nhạo cười nhạo chúng ta chứ đế giang nhìn chòng chọc thanh hư phản p h ấ t chỉ cần thanh hư nói sai một chữ liền muốn đem xé nát ở đây đối với đế giang thái độ thanh hư cũng không để ý hắn biết sự tỉnh thành vu tộc thô bạo hiệu chiến không dễ nghe khuyên nhưng nếu chuyện vượt b ằ n cổ này t i ể u tương đối dễ dàng bắt bí lấy vu tộc uy hiếp sau đó thanh hư biểu hiện hết sức trịnh trọng nhìn đế giang nói bản cổ đại thần là ta kính ngưỡng ta không nghĩ phía sau tên là người làm bận vu tộc dám đấu tranh với thiên nhiên không biết sợ tinh thần đây là ta thưởng thức nhưng vu tộc cố tình làm b ậ y nhưng là ta không thích ta tại vu tộc s ư ớ n g sở gần v à n năm ở nơi này có ta thưởng thức yêu thích người ta không nghĩ bọn họ sau đó không còn hạ tràng vì lẽ đó ta muốn giúp các ngươi vu tộc một lần nữa lập tộc đế giang lúc này cũng thu dồi n h thế nghi hoặc nói một lần nữa lập tộc đúng một lần nữa lập tộc chiêu cáo thiên địa một lần nữa dựng nên vô hình tượng này bản cổ đại thần trạch bị thiên địa vạn linh các ngươi vô tộc coi như không làm được điều ấy nhưng thân mật đối với đó cũng được chứ vũ tộc ứng trọc khí mà sinh trời sinh phát tắc tại sao muốn đi làm phá hoại c ê u không thể dùng để điều dưỡng núi sông địa mạch thay bản cổ đại thần bảo vệ cẩn thận m ạ n h này hồng hoang đại điện vũ người đỉnh thiên lập địa người vậy nếu đỉnh thiên lập địa cái kia bản cổ đại thần đỉnh thiên lập địa tượng trưng bất chu thần sơn có phải là cần phải bảo vệ cẩn thận để ngửa trời s ậ việc như có thể làm được này ta nghĩ các ngươi nhất định có thể được bản cổ đại thần trông coi ưu minh ưu Vũ thanh ộ c k í v hư bên cạnh đưa lưng về phía đế giang cùng hậu thổ toàn bộ thân ảnh cô đơn vô cùng nói thanh hư trong tay mặc ngọc trúc tiêu tiên thiên cổ trúc trời sinh nhận bản cổ đại thần tỉnh phát tắc này bỗng chốc bị thanh hư trong bóng tối phát động lập tức cảm động đế giang hậu thổ không muốn không muốn thanh hư ca ca hiện đại tình ta v u tộc nhớ rồi như ta v u tộc còn có lập lại chi cơ chúng ta tất có hậu báo ta này t i u đi triệu tập cái khác tổ vu thường nghị việc này đế giang cùng hậu thổ ly khai không lâu toàn bộ vu tộc lập tức phát chuyển động vu tộc hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh không chỉ trong thời gian ngắn bên trong có quyết đoán còn nhanh chóng hành động không bao lâu t i u tại bất chu sơn nơi giữa sườn núi ấn thanh hư yêu cầu thiết lập tốt tế đàn tế đàn thiết lập tốt tế tự bắt đầu mười hai tổ vu phân phương vị khác nhau dừng lại hiện ra tổ vu chân thân lấy một loại đặc thù nào đó phương thức liên hệ với nhau thân hình khí thế lập tức đỉnh thiên lập địa uy áp hưng hoang đầu tiên là tế văn thế văn đơn giản là trước tiên vì là bản cổ đại thần ca công tộc đức sau đó điểm ra vu tộc căn nguyên lại sau đó chính là trọng điểm bên trong trọng điểm đem vu tộc lập tộc ý nghĩa chiêu cáo thiên địa đại đạo tại trên bản cổ phụ thần tại trên thiên địa giám nay bản cổ hậu duệ mười hai tổ vu đế giang trúc i ể u âm hậu thổ m u ố n kế thừa bản cổ phụ thần thủ hộ hồng hoang nguyện vọng chúng ta bởi vì ứng trọc khí mà sinh cố thê nguyện quản lý hồng hoang đại địa thủ hộ hồng hoang đại địa thủ hộ đại địa căn mạch bất chu thần sơn nay lập hạ vu tộc lấy hồng hoang đại địa làm căn cơ bất chu thần sơn vì là tộc địa bản cổ thần điện chấn áp vu mười hai tổ vu tiếng như lôi đình càng l à tại không tên lực lượng ra chỉ bên dưới thông t r u y ề n toàn bộ hồng hoàng thế giới tất cả trí tuệ sinh linh đều nghe được các tổ vu âm thanh trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoàng thế giới đại năng đều bị kinh động không quản ở nơi nào đều là ánh mắt xa nhìn bất chu thần sơn vũ tộc bọn họ đây là muốn chiếm cứ bất chu thần sơn tuyên bố hồng hoàng đại địa quản lý quyền hồng hoàng sinh linh trong lòng không khỏi sinh ra này loại nghi hoặc sau đó bọn họ liền nhìn thấy bất chu thần sơn lay động một luồng vô hình khí tức lấy bất chu thần sơn làm trung tâm hướng toàn bộ hồng hoàng thế giới phóng đi lúc này giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xo vòng xoáy trung tâm hiện ra một con mắt hướng về một ư ơ i hai tổ liếc mắt một cái tự rơi xuống một đạo huyền hoàng sắc đám mây sau đó huyền hoàng sắc đám mây phân thành hai đám một đoàn hẹn có bảy phần m ộ ư ơ i lại phân thành m ộ ư ơ i ba phần phân biệt bắn về phía một ư ơ i hai tổ v ô cùng thanh hư một đoàn hẹn có ba phần m ộ ư ơ i phân thành vô số phần bắn về phía vu tộc đám người sau đó mắt thật to biến mất vòng xoáy biến mất nhưng lập tức lại có một cái vòng xoáy xuất hiện vòng xoáy trung tâm cũng hiện ra một con mắt chỉ là vòng xoáy này cùng con mắt so với trước một cái muốn nhỏ không b t n à y con mắt đồng d ạ n g rơi xuống một đoàn huyền hoàng sắc đám mây chỉ là này đoá mây đoàn so với trước một đoá cũng là nhỏ hơn không ít sau đó lấy phương thức giống nhau phân phối ra thanh hư nhìn trong tay hai đám huyền hoàng sắc đám mây không k h ỏ i thầm nói này còn thật có đại đạo tồn tại a hắn lúc trước tại tế văn trên thêm vào đại đạo tại trên bất quá là nhận kiếp trước tiểu thuyết ảnh hưởng ô m thử một lần thái độ có thì lại càng tốt hơn nếu là không có chắc hẳn bản cổ đại thần có linh cũng sẽ không trách tội chính mình người không nghĩ tới còn thật có cái này coi như có ý tứ lại nói mười hai tổ vu bên này mười hai tổ vu cũng là kích động không thôi không nghĩ tới chỉ là đơn giản lập tộc nghi thức càng có thể được đại đạo và phụ thần đáp lại còn g á n g xuống công đức đế giang thân là tộc trưởng càng thụ được nguyên bản tán loạn v ụ tộc khí vận lập tức hội tụ thành một cái khí vận sông dài bóng mở hiện ra ở đám người đỉnh đầu sinh cơ bừng bừng như ngày tại trung thiên đồng thời bàn cổ thần điện ông một tiếng vùi đầu vào khí vận sông dài bên trong vừa hội tụ thành khí vận sông dài trải qua b à n cổ thần điện một chấn nhất thời biến được càng thêm chặt chẽ vững chắc cùng giữa tộc nhân liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ sau đó đế giang trong lòng hơi động phất tay đem bản cổ thần điện tìm đến phía bất chu sơn hai cái gặp gỡ nhưng không như trong tưởng tượng va chạm bản cổ thần điện càng lặng yên không tiếng động đi vào bất chu thần sơn sơn thể bên trong sau đó đế giang lại hướng hồng hoang chúng sinh cao giọng nói ta vô tộc mặc dù lấy bất chu thần sơn vì là tộc địa quản lý hồng hoang đại địa làm nhiệm vụ của mình cũng không phải chiếm núi làm chủ vẽ bờ c õ i làm danh giới bất chu thần sơn cùng hồng hoang đại địa vì là hồng hoang sinh linh cùng sở hữu chúng ta quản lý thủ hộ chỉ vì phòng hồng hoang phương tây địa giới nguyên cớ chuyện tại trong hồng hoang tái diễn hồng hoang là chúng ta vạn linh chúng sinh cùng sở hữu quê hương còn xin mọi người thích chân sau đó phàm đại la trở lên tranh đoan kính xin rời đi hư không hoặc thiên ngoại hỗn độn nếu như tại hồng hoang đại đ ị a bên trên tranh đấu tạo thành địa mạch bị hao tổn có thể chữa trị cũng còn tốt chỉ phạt khổ dịch chữa trị địa mạch n h ư không thể chữa trị như vậy bất luận thị phi đúng sai đều đem đối mặt ta vô tộc không chết không thôi truy sát đến lúc đó cũng đừng trách ta vô tộc thô bạo không nói lý đại đạo dư vận ảnh hưởng còn chưa tiêu đi đế giang lời nói lập tức cũng là thông truyền hồng hoang hồng hoang chúng sinh nghe được đế giang lời nói mặc dù cảm thấy đột nhiên có ràng buộc không lắm tự tại nhưng đến cùng biết tốt xấu dù sao phương tây địa giới không tốt hậu quả còn rõ ràng trước mắt là lấy cũng vô sinh linh ra lời nói phản đối nói cái gì vu tộc phát sinh hết thảy hồng hoang phần lớn sinh linh đều là buông sôi bỏ mặc nhưng tại một ít hữu tâm nhân nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn Trưng 17, bản tính kê cuối cùng thực hiện được. Thiên ngoại hôn đột, tử tiêu cung, hồng quân láo tổ từ ngộ đạo bên trong thức tỉnh, được. muôn bản cùng hiện ngoại hôn cung, hồng quân ngộ bên cuối kê đạo láo đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp không ngừng xoay tròn trong tay pháp quyết liên kết nhưng cuối cùng lại không tính ra cái gì không nên a vũ tộc sao sẽ vào lúc này hiểu ra bản thân chức trách chủ trưởng đại đ ị a biến số sao xem ra phải thêm nhanh hợp đạo bộ pháp lập tức hồng quân lão tổ liền không còn quan tâm việc này lại lâm vào ngộ đạo bên trong côn luân sơn tam thanh điện tam thanh cũng từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại sắp mặt ngưng trọng nhìn về phía bất chu sơn tam thanh cùng một ư ơ i hai tổ vu cùng hào bản cổ chính tông từ nơi sâu xa cũng là có khí vận bức mắc nghiêm trình mà nói mười hai tổ vu không có kế thừa bản cổ khai thiên tinh nghĩa mặc dù có bản cổ huyết mạch nhưng tính không được chính tông truyền thừa luận cùng bản cổ quan hệ là muốn y ế u tam thanh một vợ nếu như để mười hai tổ vu ngồi vững bản cổ chính tông danh hiệu tam thanh sợ là muốn tại từ nơi sâu xa ít một phần bản cổ khai thiên khí v ậ n phúc phận đại huynh thượng thanh ngọc thanh nhìn về phía thái thanh hỏi ý thái thanh ý kiến cái nhìn thái thanh trầm tư một trận nói không phòng mười hai tổ vu ứng trọc khí mà sinh điều dưỡng địa mạch vốn là ứng cũng có nghĩa ngọc thanh nhưng là có chút bất bình nói h ử nhưng là để nhóm này mãng phu ra th Tam Thanh t không cũng i ế phục n hy mẽ chúa Phúc thể. h nghe nói nói vậy lại như thế nào chúng ta lại không cùng bọn họ xung đột bọn họ cũng không quản được chúng ta chỉ là không nghĩ tới bọn họ lập tộc c à n g có thể được nhiều như vậy công đ ứ c ngàn tỷ tộc nhân khí vận ra thân này chút nếu như ra chỉ tu hành sợ là tu hành cũng có thể dễ dàng rất nhiều thái dương tinh thái dương cung đế tuấn Thái nói h nhìn vũ tộc to lớn thanh thế, Thái Nhất ấ t tộc to cũng c lớn là vũ chút hâm mộ n ó đại huynh, này vũ t ộ chúng t ự sự là cực c c là kỳ vì phong khí phong thế. h Tuấn nói, Đế ta ở bàn cổ đại thần mắt trái biến thành thái dương tinh bên trong t h a h n é n căn nguyên không so với bọn họ kém hà tất hâm mộ mắt gặp vu tộc lập tộc chỗ tốt trong hồng hoang cũng không thiếu giã tâm hạng người dồn dập nói theo đáng tiếc đừng nói đại đạo liền thiên đạo đều không phản ứng bọn họ lại nói vu tộc bên này tế tự hoàn thành mười hai tổ vu xử lý xong việc vật lãnh cùng nhau tìm đến thanh hư ngỏ ý cảm ơn đế giang nói thanh hư hiền đệ ngươi dạng này dạy chúng ta tế tự phụ thần chiêu cáo t h i ê n địa, một lần nữa lập tộc đạo ta v u tộc vào chính quy ân này đối với ta v u tộc dường như tái tạo a thanh hư cười nói đế giang đại ca nói chuyện này chúng ta là ý hợp tâm đầu huynh đệ cái gì có ân hay không người một nhà không nói hai nhà lời lại nói vì chuyện này ta cũng phải công đức chỉ là này lập tộc thế nguyện dù sao cũng là bẩm đại đạo cùng bản cổ đại thần đế giang đại ca các ngươi sau đó có thể không được tự tại a không nên đoán ta mới tốt khà khà đế giang nói hiền đệ yên tâm ta v u tộc mặc dù m ắ n g chút nhưng hiểu được nặng nhẹ thanh hư lại nói bất quá các ngươi trải vớt địa mạch này hồng hoang đông phương địa mạch tốt lý nhưng tây phương địa mạch sợ là có chút phiền phức ha ha không phiền phức phương tây địa giới vấn đề là chúng ta lập tộc trước kia hiện tại chúng ta có thể sợ tốt đó chính là tòa khí vận công nước biển tu không tốt đó cũng không phải là vấn đề của chúng ta đế giang bàn tay lớn vây một cái nói đón lấy đế giang lại nói hiền đệ ca ca biết n g ư ờ i đối với ta vu tộc phép luyện thể cảm thấy hứng thú trước đây lúc uống rượu có thể nói cho ngươi biết có thiếu đều nói cho ngươi biết không có nói cho ngươi biết đó là bởi vì chúng ta chính mình cũng không nói ra được đó là thuộc về thiên phú bản năng không có cách nào nói bất quá hiện tại không giống nhau mới l ậ p tộc thiên hàng công đức lại hội tụ tộc vận chúng ta mười hai tổ vu tu vi đều có chỗ tinh tiến nộ ra một bộ trận pháp tên là thập nhị đô thiên thần sát đại t r ậ n trận này có thể triệu hoán bản c ủ a phụ thần chân thân tuy rằng trận này bây giờ còn chưa phải là rất hoàn thiện nhưng t r ợ ngươi hiểu ra ta vu tộc phép luyện thể nghĩ là đủ rồi thanh hư vừa nghe cao hưng nói thật sự quá tốt rồi vậy tiểu đệ ta t u không từ chối cảm tạ các vị ca ca. ngươi chỉ cảm ơn ca ca không tạ tỷ sao hậu thổ trêu chồng nói thanhư biết nghe lời phải lập tức nói vậy dĩ nhiên cũng phải cần đa tạ huyền m i n h t ỷ t ỷ hậu thổ em gái rõ ràng ta cũng so với n g ư ơ i t u ế nguyệt lâu dài tại sao đến ta chính là em gái hậu thổ không nghe theo nói a không có tại sao cựu l à ưa thích gọi như vậy làm sao ngươi không phục đến chúng ta ấn vô tộc quy củ đ ụ n g đ ụ n g nắm đấm ai nắm đấm cứng nghe ai khà khà thanh hư nắm nắm tay nói ha ha thấy cảnh này một đám tổ vu không khỏi cười to ngươi hừ s ớ m tối tu vi cao hơn ngươi nhất định phải ngươi xinh đẹp nhất định phải ngươi bé ngoan gọi tỉ, tỉ không thể hậu thổ yêu kiều hư nói thanh hư nghe nói như thế trong lòng không khỏi lộn bột một chút lòng nói còn thật khả năng có một ngày như thế vậy ta có phải hay không thừa dịp ngươi tu vi không cao hơn ta thời điểm mau mau nhiều bắt nạt mấy lần đến rồi bất chu sơn bên trên thanh hư đương nhiên phải đem mười hai tổ vu mời đi chính mình đạo t r ư ờ n g ngồi một chút một hồi mở t i ệ c chia vui sau đó mười hai tổ vu bày hạ thập nhị đô thiên thần sát đại trận để thanh hư vào trận thiết thân thể nộ g bản cổ chân thân vận luyện c h i đạo thời gian loáng một cái chính là gần vạn năm đi qua mười hai tổ vu từ lâu rời đi thanh hư đạo trưởng phòng tu luyện bên trong thanh hư từ trong nhập định tỉnh lại cao mày h i ệ n nhiên lần bế quan này cũng không có đi đến lý tưởng hiệu quả tự t ừ thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong hiệu gia bản cổ chân thân vận luyện phương pháp thanh hư đem dung nhập tự thân c h i đạo bên trong mặc dù tu vi sức chiến đấu đều được nhảy vọt tinh tiến nhưng hắn luôn cảm giác trong lúc này làm như thiếu mất chút gì không thể vận chuyển luôn cảm giác không lắm như ý thanh hư ra phòng tu luyện thần thức quét qua nhìn thấy cổn cổn đang ở trong rừng trúc nhàn nhã nằm nhưng sau một khắc thanh hư đầu lông mày không khỏi vừa nhữu này trong đạo trường sao nhiều thêm một vị nữ tử thanh hư thân hình lóe lên liền đến cô gái kia trước người hỏi ngươi tiểu nhạn bài kiến thượng tôn cô gái kia gặp trước người đột nhiên nhiều một bóng người sợ hết hồn nghe được hỏi phản ứng lại vội làm lễ đạo tiểu nhạn ngươi là con kia bị thương nặng c h i m nhạn đúng tiểu nhạn chuyên tới để cảm tạ thượng tôn tặng hạ tam quang thần thủy t r ợ tiểu nhạn c h ư a thương cô gái kia vội gật đầu trả lời thanh hư nghe nói vung vung tay nói việc rất nhỏ không cần nhớ quan tâm tới cô gái kia nói đối đầu tôn tới nói là chuyện nhỏ nhưng đối với tiểu nhạn tới nói nhưng là ân cứu mạng dường như tái sinh không thể xem thường thanh hư gật gật đầu nói cũng là vậy ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào này cô gái kia nghe thanh hư hỏi như vậy nhất thời không biết đáp lại như thế nào tốt rồi chỉ đùa một chút việc này xem như chúng ta kết một thiện d u y ê n không cần thái quá để ở trong lòng trở lại tốt tốt tu hành chờ ngươi c á i nào ngày tu vi cao thành đại năng nhân vật nói không chắc ta còn thực sự có cầu đến ngươi thời điểm đến lúc đó ngươi không nên cự tuyệt mới tốt thanh hư cười nói cô gái kia nghe xong thanh hư sau một trận lưỡng lự nhăn nhó thật lâu mới nói kỳ thực tiểu nhạn đặc ý ở đây ngoại trừ nghị cảm tạ thượng tôn ở ngoài còn có tránh nạn tâm ý ồ thanh hư lộ ra hiếu kỳ hỏi ý tâm ý lúc trước thượng tôn nói không sai tiểu nhạn chính là trong thiên địa con thứ nhất c h i n h nhạn nói chuẩn xác hẳn là trong thiên địa thứ nhất đối với c h i n h nhạn ta cùng với nhà ta phu quân tự xuất địa tựu tại nhạn đáng sơn tu hành chúng ta tu vi mặc dù không là rất cao nhưng tại nhạn đáng sơn một đời cũng coi như là qua tự tại chỉ là đột nhiên có một ngày đến một vị đại năng nhân vật tên gọi phù nguyên tiên ô n g nói trên người chúng ta có thiên địa lương duyên khí cùng hắn hữu duyên muốn bắt chúng ta đi luyện cái gì dây đỏ nhà ta phu quân liều chết đưa ta chạy ra nhưng hắn vẫn bị cái kia tiên ông bắt lấy cái kia tiên ông trong tay còn có một cái linh bảo tổng có thể lần theo như ta cái kia n à y như không phải là bị trên tôn đại ca bắt đi sợ cũng gặp cái tia tiên ông đập thủ tính xin thượng tôn thương vợ c h ồ n g ta cứu chúng ta một cứu p h ú nguyên tiên ông cái tên này làm sao có chút quen thuộc chương mười tám theo nhân quả tiên ông gặp nạn thanh hư trầm tư một trận đột nhiên nhớ tới cái tên này tại sao có chút quen thuộc kiếp trước nhìn phong thần diễn nghĩa thời gian có một đoạn như vậy nó i chính là ân thương tam sơn quan tổng bình h ư n g cầm người này tinh thông k ỳ môn đột thuật tọa c h ấ n tam sơn quan đánh được tây k ỳ chư tướng không cách nào sau đến mời tới hạo thiên thượng đế con gái long cắt công chúa mới phá đột thuật phải bắt hắn lại khương tử nha vốn là muốn đem chém đầu liền dám chạm quan tất cả an bài xong cựu tại khai đao thời khắc có người gọi đao hạ lưu người người đến tự xưng nguyện hợp lão nhân xưng phủ nguyên tiên ông từng nói long cắt công chúa cùng hồng cẩm có tục thế nhân duyên từng đoạn tơ hồng ước hẹn nay phụ tiên ông mệnh chuyên tới để thông báo tác hợp để khương tử nha không cần làm trái hắn có thể giúp khương tử nha binh độ nắm cửa sau đó lấy số trời mạnh khuyên long cắt công chúa nhận ngày hôn ước thanh hư đối với này phủ nguyên tiên ông cùng nguyện hợp lão nhân ấn tượng không là rất tốt toàn bộ thần thoại lịch sử bọn họ kết hợp bao nhiêu người hữu tình không biết đúng là mạnh dắt vài đoạn nghiệt duyên nhưng là đình có tên g a i ngẫu khó được lương duyên khó kết hợp, dẫn dắt nhưng nếu lấy tư tâm cùng người mạnh hệ tơ hồng này liền để người rất là chẳng ghét thanh hư tâm hạ quyết định sẽ đi gặp này cái gì phù nguyên tiên ông hiện tại thiên địa nhân ba hôn chưa định nghĩ cái kia p h ù nguyên tiên ông chỉ là chủ trưởng nhân duyên đoàn hắn cũng lợi hại không đi nơi nào thế là nói hiện tại đã gần vạn năm đi qua ngươi cái kia phu quân sợ là thượng tôn xin hãy yên tâm chúng ta vợ chồng trong lòng có cảm ứng hắn hiện tại không chừng vô sự cái kia p h ù nguyên tiên ông là muốn mạnh mẽ lấy chúng ta bản nguyên tế l u y n cái gì dây đỏ không có bắt đến ta trước phải là sẽ không đối với ta phu quân động thủ hư không nghĩ thế gian này càng có như vậy ác thần ta nhất định cho các ngươi vợ chồng chủ trì công nghĩa cô gái kia nghe nói lập tức mừng đến phát khóc nói đa tạ thượng tôn đa tạ thượng tôn chờ hai vợ chồng ta thoát được này ách nguyện vì là thượng tôn thủ sơn chi linh cầm quét tước đ ì n h viện phục dưỡng thượng tôn thanh hư xua tay nói không cần như vậy ta làm động tác này chỉ vì công nghĩa ngươi nếu quyết định quản việc này thanh hư cũng không chỉ hoãn lập tức hoán cồn u cuộn, mang theo chim nhạn lập tức liền hướng về cái k i a chim nhạn cảm ứ n g nơi chạy đi cái tia phù nguyên tiên ông đạo trường cách bất chu sơn đến không là rất xa thanh hư đoàn người làm không bao lâu đã đến sơn môn ở ngoài đến rồi sơn môn ở ngoài Thanh hư vẫn chưa vội vã hạ hư không, chim nhạn kia vẫn cùng cổn cổn giấu ở hư không, để con vội vã giấu đi gọi đủ để mây, mà là ở sự â n môn, trước đêm, cái kia phủ nguyên tiên ông dẫn ra sân môn, sau đó, hắn mới cùng cổn cổn đột nhiên hiện thân, đoạn kỳ đường đem mới trước đột ra cái đó kia kỳ sau phủ s tình nếu quản vậy thì quản cái triệt đề nếu kết liễu nhân quả vậy sẽ phải đem triệt đề kết thúc để ngừa đến tiếp sau sinh sóng dù sao nhân d u y ê n tri đạo vẫn là rất q u ỷ dị không c ẩ n thận t i ể u sẽ phát động tình k i ế p cắt không đức còn vương vấn sợ là muốn hỏng rồi con đường nhạn trên bàn chân có tơ hồng bực hệ chắc hẳn đây chính là cái kia p h ù nguyên tiên ông p h ù nguyên tiên ông nhìn thấy cái kia chim nhạn không khỏi vui mừng không xiết nói ha ha không nghĩ tới ngươi này nhỏ xúc còn thật đưa tới cửa quả nhiên không hổ là trí tình trung chính xúc hợp làm lao đạo ta đại đạo nên thành p h ù nguyên tiên ông trên vai nhạn nhìn thấy cô gái trước mắt không khỏi c ặ c c ặ c d ê n dị không n ớ t thỏa đáng cái kia p h ù nguyên tiên ông đắc ý đột nhiên từ phía sau chuyển đến một thanh âm nghe nói ngươi chính là p h ù nguyên tiên ông chủ trưởng nhân viên bộ cái kia phù nguyên tiên ông kinh sợ vội bay vút lên gọi ra nhân duyên bộ đỉnh ở trên đầu nhìn thấy thanh hư cùng cột cồn, cồn không khỏi biến s á c nói đạo hữu người phương nào đạo hữu đã trưởng nhân duyên bộ tự làm cứ thế tình trung trinh vì là khách quý cớ gì muốn t à n hại ở bọn họ thanh hư nói đạo hữu nhưng là phải vì bọn họ xuất đầu phù nguyên tiên ông hết sức kiên kỵ nhìn thanh hư hỏi nhân duyên bộ chính là công đức thật khí nhưng không nên khống chế tại một hung tàn không tốt hạ người trong tay thanh hư nói đạo hữu sợ là hiểu nhầm lao đạo lao đạo đã trưởng nhân duyên bộ há có thể không biết trí tình trung trí quý chỉ là bảo vật này mặc dù tiên thiên mà thành nhưng là không hoàn toàn chỉ có thể chiếu dọi chúng sinh tình duyên bằng tự diễn nhưng giai ngẫu khó được lương duyên khó tìm bằng tự diễn không biết muốn bỏ mất bao nhiêu thật là có chướng ngại thiên địa âm dương hòa hợp chi đạo là cố lao đạo mới nghĩ luyện một cái dây đỏ dẫn dắt hữu duyên lấy t r ợ bảo vật này công đức lấy toàn bộ số trời này hai xúc trời sinh ứng trí tỉnh t r ù n g trinh mà sinh chính là dây đỏ t ả i nên bù đắp bảo vật này đây là số trời gây ra không phải là lao đạo không tốt phù nguyên tiên ông biện nói ha ha người đây là đem bần đạo coi như ở ngoài nói tới lửa g ạ sao n g ư ơ i nhưng không biết b ầ n đạo cũng biết tâm dương cũng nghiên cứu tình nói này nhân duyên bạc b ầ n đạo mặc dù không có từng thấy nhưng cũng lớn biết tính bảo vật này lớn nhất công dụng chính là trải vớt trung sinh tình duyên ít cách n g h i ệ p nghiệp lương duyên hơi chút đẩy t r ợ chính là công đức đến tột cùng duyên dài duyên ngắn bất quá là bằng tâm tính chân tình tự tác tự diễn tôi h nơi nào cần mạnh rát nơi nào cần huyết đến làm hợp n g ư ơ i làm dây đỏ ta nhìn bất quá là n g ư ơ i tư tâm quậy phá muốn chúa tể hắn ân tình duyên đi còn lấy số trời làm dối ngươi đây là muốn dối trời thanh hư cười gần nói người phú nguyên tiên ông ngậm miệng không nói ừ ngươi đã dối trời liền nên chỉ ó kiếp tiểu ngươi số, và đạo này đạo đưa ư ớ n g k i ế là n một cái chiếu mặt cái kia nhân duyên bộ tự bị đập rơi tại đất còn lại định hải thần châu uy thế không giảm hướng về kia phủ nguyên đồ ập xuống ném tới cái kia phủ nguyên tiên ông lập tức tự bị thương nặng rơi xuống đ ụ mây cái kia phù nguyên tiên ông tự biết không phải là đối thủ rơi xuống đất cũng không dám nghĩ phản chế thủ đoạn cuốn i ế t dùng đ ộ n thuật muốn chạy trốn nhưng một tiếng tiếng t i ê u lên tâm thần bên trong như có sấm nổ vang lên pháp lực một chút tăng hăng dã cắt đ ứ t pháp quyết phía sau hai mươi bốn viên định hải thần châu đổi đến một trận đập l o ạ n trực tiếp đập được nguyên thần tán loạn trở về nguyên hình nhưng là một gốc cây cây bách thành đạo cái gọi là đánh người bất quá xuống tay trước ra tay liền hướng mạnh mẽ đi vào trong này hết thể nói rất dài dòng kỳ thực i ự u phát sinh tại trong chớp mắt cái kia hai cái chim nhạn nhìn phải là trận mắt mắt mồm ở trong mắt bọn họ không thể chiến thắng đại năng tồn tại càng tại trong chớp mắt tựu được giải quyết ngay cả một mở miệng xin khoan dung cơ hội đều không có thanh hư đem cái k i a phủ nguyên tiên ông đánh g i ế t phía sau trong l ò n g ngực một cơn giận tính ra vui sướng không ít bất quá đồng thời hắn cũng cảm giác được trên người nhiều chút vật gì đó hắn biết đây là nhân quả nghiệp lực mới cùng cái tia phủ nguyên tiên ông một phen đối thoại cũng không phải là tất cả đều là phí lời chính là vì một cái sư xuất hữ hết khả năng lẩn tránh nhân quả nghiệp lực xưa nay này hồng hoàng thế giới hắn dần dần suy nghĩ ra này phương thiên địa mượn phần trùng tiền phần chỉ cần danh chính cựu có thể được hoặc lẩn tránh rất nhiều thứ tỷ như cái kia thái thanh đạo nhân cựu bởi vì lập chính là nhân giáo cựu chiếm nhân tộc nhạ đại khí vận không nói còn nắm giữ chúa tể nhân tộc vận mệnh phế lập nhân hoàng quyền lực trôi nhưng hắn vì là nhân tộc làm cái gì còn thật không nhiều cựu lập giáo thời gian giảng một lần kim đan đại đạo nhưng này kim đan đại đạo không chỉ có hạn mức tối đa thấp hơn nữa còn ngưỡng cửa cao nhân tộc cựu không có từng ra cái gì tu kim đan đại đạo đại năng nhân vật còn chỉ thu một vị hơn nữa đệ tử này còn dài năm không ra huyền đô cung cơ bản đối với nhân tộc không có gì dùng dĩ nhiên lập tên cũng không phải m ù lập ngươi cũng phải chịu nổi mới là nếu không cũng là đồ t r e o chọc nhân quả thôi thanh hư cảm thụ hạ thân trên nghiệp lực nhân quả ân còn có thể tiếp thu lấy ra lần trước vu tộc lập tộc thời gian thiên đạo rơi xuống công đ ứ c thanh trừ trên người nghiệp lực cho tới nhân quả thanh hư nhìn một chút trên đất nhân duyên bộ cùng cái kia hai cái nhạc trong lòng nhất thời có chủ ý chương mười chín đảng tiêu hợp tấu gặp c h i âm cái kia hai cái nhạc gặp thanh hư nhìn bọn họ vội vàng tiến lên túi lại nói tiểu n h ạ n đa tạ thượng tôn trợ tiểu n h ạ n vợ chồng thoát kiếp giải ếch tiểu n h ạ n vợ chồng nguyện vì là thượng tôn thủ sơn linh c ầ m quét tước s ơ n môn phụ dưỡng thượng tôn thanh hư nhìn bọn họ cười nói các ngươi thật sự nguyện vào bần đạo s ơ n môn cái kia hai cái nhạn nhìn nhau một cái nói tiểu n h ạ n vợ chồng thành tâm thành ý thanh hư lại nói các ngươi muốn biết hiện tại này nhân duyên bộ nhưng là tại bần đạo trong tay các ngươi sẽ không sợ bần đạo cũng bắt các ngươi luyện cái gì đó d â y đỏ con kia thư n h ạ n nói tiểu nhãn vợ chồng đã ứng trí tình mà sinh tự nhiên cũng đối với trí tình người có cảm ứ n g tiểu nhãn có thể cảm thấy thượng tôn trí tình đến chính tính càng gì nhân duyên chi đạo tại thượng tôn nơi này? e sợ cũng bất quá tiểu đạo mà thôi thanh hương nghe nói lại là nợ nụ cười nói ha ha không hổ là ứng thiên địa tạo hóa mà sinh quả nhiên linh dị cái kia bần đạo liền tạm thu các ngươi vì là đệ tử ký danh đi các ngươi có thể đồng ý cái kia hai cái n h ạ n nghe nói đại hỷ nói tiểu n h ạ n đồng ý tiểu n h ạ n đồng ý thanh hương nghe nói cũng là thỏa mãn gật đầu nói t ố t cái kia ta liền tặng các ngươi tên họ nam vì là hồng hòa nữ vì là hồng hợp hồng hợp cùng hồng hòa lại là đại hỷ cùng kêu lên nói tạ lao sư bàn tên cho nay hồng hợp cùng hồng hòa đại hỷ cũng là có nguyên nhân thu đồ đệ ban tên cho cùng không ban cho tên là có khác biệt ấn lẽ thường chỉ có đệ tử chính thức mới có thể xưng sư tôn bị sư tôn ban cho đạo hiệu tên họ ban cho tên họ là tôn trưởng quyền lực thầy trò như cha con thúng chi trong hồng hoàng phần nhiều là trời sinh đất dưỡng sư tôn chính là cao nhất tôn trưởng mà đệ tử ký danh cũng chỉ có thể xưng lao sư chỉ có thầy trò danh phận không có thầy trò truyền thừa thật lao sư tự nhiên không thể lấy tôn trưởng tự xưng còn nếu là lao sư vì là đệ tử ký danh ban tên cho chính là vượt rào hành xử tôn trưởng quyền lực vậy thì tương đương với nửa thừa nhận cái này đệ tử tương đương với nhận nửa cái đệ tử chính thức nếu không có chuyện n g o ạ i ý muốn sớm tối là muốn xếp vào môn tưởng cồn cồn thấy thế con ngươi nhất c h u y ệ n định ngọc nói lao ra cồn cồn cũng muốn bái ngài làm thầy thanh hư kinh ngạc nói vì sao cồn cồn nói cười ngây nô nói tự nhiên là nghĩ cùng lao ra càng thân cận chút thanh hư nói há nếu là như vậy vậy ngươi vẫn là làm thú cưới đi bởi vì vật cưới so với đệ tử càng thân cận cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân đệ tử sớm tối là muốn đi ra chính mình nói là muốn ra nghề một khi xuất sư vậy sẽ phải phúc họa tự gánh nhân quả tự lo liệu có một số việc mặc dù là sư tôn cũng không tiện đúng tay nhưng vật cưới không giống nhau ngươi là lao ra ta thể diện ngươi chuyện chính là lao ra chuyện ai để lao ra không thể diện lao ra t i ể u để hắn không có thể diện cồn cồn nghe thanh hư nói như vậy gãi gãi đầu cười ngây ngô nói thì ra là vậy vậy ta còn làm lao ra vật cưới đi thanh hư đám người thấy hắn như thế cũng không khỏi n ở nụ cười sau đó thanh hư đoàn người lại quét sạch cái tia phủ nguyên tiên ông đạo trường nhưng mà đành phải chút linh tài đúng là không có có thể khen ngợi càn quét xong phía sau thanh hư đoàn người t ự bước lên đường về mới tới tay nhân duyên bộ thanh hư rất là tò mò nó đến cùng nắm giữ năng lực như thế nào chỉ là thanh hư đám người đi tới bất trù sơn thời gian mơ hồ nghe được một trận tiếng đàn kỳ âm như long âm như phượng hót không linh long lanh khiến người t h ầ n di thanh hư bản mệnh pháp bảo chính là ngọc trúc tiêu tự nhiên cũng là nghiên cứu âm luật nhất thời không khỏi bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ không khỏi men theo tiếng đàn tìm đi qua không lâu lắm đã đến một ngọn núi trước chỉ là quay một vòng nhưng là chỉ nghe tiếng đàn không biết đến từ đâu thanh hư biết đây là có trận pháp che giấu duyên cớ nhưng hắn cũng không phải đến kết thù kết toán nhưng là không tốt dùng thần thông s i ê u tầm trận pháp chỗ tại thế là thanh hư lấy ra ngọc trúc tiêu ứng hòa lên trong lúc nhất thời trong núi tiếng đàn lợn lờ tiếng tiêu xa xa như suối nước leng k e n phong qua ưu tùng như một ánh trăng như du hãn hải rộng lớn trong núi chim ngông thủy tạo không không say mê trong đó một khúc xong xuôi thanh hư trước mặt núi lâm nhất trận biến nào hiện ra một tòa tiên gia đạo trường đến trong đạo trường sinh cơ cực kỳ nồng nặc khắp nơi c ẩ m tú đoàn hoa từng cọng cây ngọn cỏ giữa sắp xếp đều cực kỳ huyền diệu chú ý từ bên trong đi ra một nam một nữ nam thân mang trắng đen sen kẽ bạo p h ụ trong tướng diện chính khí độ si dung mạo tuyệt lệ thuần khiết sách nhã để người gặp mặt khó quên thanh hư gặp mặt cái kia nữ t i ể u bị hấp dẫn nội tâm không khỏi sinh ra một luồng thân cận cảm giác còn không chờ hắn nghiên cứu kỹ một đạo cao lớn thân hình chặn lại rồi thanh hư tầm mắt đồng thời hư lạnh một tiếng vang lên h ừ mới đàn tiêu hợp đ ấu còn nói là tới một c h i ầm con người tao nhã lại không nghĩ cảng là cái vô lễ đồ thanh hư cũng biết chính mình mới thất lễ vội vàng tiến lên gặp lễ đạo bần đạo thanh hư bài kiến hai vị đạo hữu mới là bần đạo thất lễ biết sai tức đổi thanh hư đi trước xin lỗi đón lấy thanhư nửa là giải thích nửa là tán tưởng nói bất qu thật là hai vị khí độ thái quá siêu nhiên bần đạo này mới nhất thời mất định cảnh hừ lời chót lưỡi đầu môi hàng người đàn ông kia vẫn là một mặt phòng bị nhìn chằm chằm thanh hư đại huynh cái kia nữ lặng yên lôi kéo đàn ông kia quần áo bí mật nữ g truyền thanh nói hừ phục hy nữ hoa bài kiến đạo hữu phục hy nghiêm mặt cùng nữ hoa cùng đáp lễ phục hy đón lời nói đạo hữu nếu như vô sự hay là mời về đi bần đạo huynh n ộ i chờ một lúc còn có lớp nghiệp muốn làm xác thực không tiện chiêu đại đạo hữu thanh hư nói bần đạo biết đạo hữu bởi vì mới việc đối với bần đạo không thích chỉ là đạo hữu tựu không nghĩ biết nguyên do trong đó sa m u ố n biết đến rồi ngươi và ta loại cảnh giới này từ lâu là không lấy vật mừng không lấy mình bị thương nếu như thất thường phải là có phi thường nguyên do tránh không phải là giải quyết c h i đạo tính xin đạo hữu cân nhắc ừ nghĩ cái gì nghĩ ngươi bất quá là gặp sắc lên tâm đồ hào sắc tôi h có cái gì tốt tra cứu tính xin đạo hữu ly khai nhìn tại mới hợp tấu một khúc mặt trên đ ừ n g bức b ầ n đạo độc thủ phục hy sắc mặt khó coi nói thanh hư gặp phục hy thái độ kiên quyết cũng không tốt nói cái gì nữa đành phải ly khai phục hy nhìn thanh hư ly khai bóng l ư n g giọng t m hận nói phi còn cân nhắc có cái gì có thể nghĩ em gái ta có nhiều ưu tú ta có thể không biết có h ẻ muốn ăn thiên na g hừ nữ hoa lại lôi kéo phục hy còn nào nói đại huynh mới ta thấy đạo nhân kia cũng có nháy mắt thất thần trong lòng còn không tên có chút cảm giác thân thiết phục hy một mặt ngưng trọng nhìn nữ hoa nói tiểu muội ngươi hẳn là nhất thời không quan sát gặp đạo nhân kia nói đi nữ hoa có chút hờn rối nói đại huynh n g ư ơ i ta cũng là đột phá đến đại la hậu kỳ người đạo nhân kia coi như tu vi cao hơn chúng ta sâu chút sợ cũng là có hạn ngươi cảm giác được hắn có thể tại ngươi và ta mí mắt đấy hạ trêu đủa thủ đoạn hay sao cái kia phục hy nhất thời không lời nói nữ hoa trầm tư một chút nói trong này sợ là thật có duyên cớ gì sau đó phục hy bàn tay lớn vẫy một cái nói không có chuyện gì chờ vi huynh lên trên một quẻ cựu cái gì cũng biết một nén hương sau nữ hoa hỏi đại huynh như thế nào phục hy có chút l ú n g t ú n g nói này đạo nhân này có chút đạo hạnh không tốt lắm tính toán ngươi lại cho vi huynh thời gian một nén nhang lại sau một nén nhang nữ hoa hỏi lại phục hy trên mặt có chút không nhịn được nói này đạo nhân kia trên người sợ là có cái gì linh bảo che khuất thiên cơ thật không tốt tính toán tiếp theo phục hy lại bổ sung nói bất quá ngươi cũng yên tâm là tính tính không ra cái gì cũng không chuyện nếu là thật có cái gì lớn nguyên do đạo nhân kia nhất định sẽ lại đến đến lúc đó coi như có cái gì không tốt biến cố ngươi và ta hai cái đại la hậu kỳ tu vi đủ để ứng đối hết thẻ vấn đề chương hai mươi đoán căn nguyên trả bút minh tiền sau bởi vì lại nói thanh hư tại hắn nghe được hai người kia là phục hy cùng nữ hoa thời gian hắn cựu đại khái đoán được hắn cùng với nữ hoa lẫn nhau sinh cảm ứ n g gần gũi nguyên do đạo sinh nhất, nhất sinh nhị nhị sinh tam này ba ở hồng hoàng tới nói chính là thiên địa nhân ba đạo ở ngươi tới nói chính là tinh khí thần tác bảo mọi người chỉ biết bản cổ đại thần khai thiên hóa vật vật thần cùng ngày thanh khí kết hợp lại hóa sinh ra tam thanh tinh cùng trọc khí kết hợp lại hóa sinh ra mười hai tổ vu cái kêu bản cổ đại thần khí đâu có thể hay không cùng thiên địa giao cảm tạo hóa mẫu khí kết hợp lại nếu như kết hợp lại lại hóa sinh ra ai còn có nữ hoa tạo nhân dựa vào cái gì nữ hoa tạo ra nhân tộc cựu có thể được đại công đức thành thánh những người khác không được nhân tộc lại dựa vào cái gì có thể trở thành thiên địa chủ giác dựa vào cái gì tạo nhân thành nhân đạo ra nhưng nếu nữ hoa chính là bản cổ đại thần sau cùng sau khi khí kết hợp thiên địa giao cảm tạo hóa mẫu khí mà hóa sinh vậy thì hết thể có thể nói xuôi được bản cổ đại thần khai thiên chưa hết toàn bộ công hắn sau cùng nghĩ tới đại khái chính là lấy tự thân sau cùng t i n h khí thần tam b ả o bù đắp hồng hoang thiên địa nhân ba đạo mà nữ hoa tạo nhân chính là bộ được nhân đạo tạo hóa cố có thể được đại công đức mà thành thánh nhân tộc nhận thiên địa tạo hóa cùng bản cổ sau khi khí mà sinh một cách tự nhiên cũng chính là thiên đ ị a c h i chủ sừng chỉ là nữ hoa sau cùng lấy thiên đạo hồng mông tử khí mà thành thiên đạo thánh nhân do đó không có duyên với nhân đạo tri chủ bất quá còn có kỳ quái một điểm đó chính là tam thanh tranh qua bản cổ chính tông mười hai tổ vu tranh qua bản cổ chính tông mà nữ hoa lại không có không chỉ không có còn chưa bao giờ biểu lộ qua có cùng bản cổ tương quan độ vận lại có một chút chính là phục hy nữ hoa cùng phục hy mặc dù làm minh hội nhưng sở tu c h i đạo nhưng tuyệt nhiên bất đồng nữ hoa sửa chữa và chế tạo hóa c h i đạo mà phục hy nhưng là bắt quái thành đạo lại nhìn này bắt quái mỗi quẻ đại biểu một loại năng lượng thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch này rõ ràng chính là ngày tứ tượng cùng tứ tượng kết hợp làm cái giả thiết nếu như nói bản cổ sau cùng dư khí cùng thiên địa tạo hóa kết hợp sau năng lượng không đủ để sinh ra linh trí bản năng hấp thu năng lượng đất trời hội tụ thành tạo hóa lấy trưởng thành tự thân chờ nữ hoa sinh ra linh trí sau đầu tiên nhìn thấy đúng là bên cạnh trước tiên sinh ra linh trí lại thủ hộ ở một bên phục hy tự nhiên cũng là bái vì huynh trưởng nhưng phục hy còn bởi vì vu yêu lớn chết trận nói không được chính là nữ hoa từng tiếng huynh trưởng cho gọi được hãn phúc nguyên nông cạn thanh hư một đường trên hoảng hoảng hốt hốt đoán nữ hoa căn nguyên bất chi bất giác đã là đến rồi chính hắn đạo trường đổi đi cổn cổn u cùng cái kia hai cái chim nhạn cắt đi thu xếp sau hắn đi tới phòng tu luyện thanh hư phục lại nghĩ như nữ hoa thực sự là như vậy căn nguyên cái kia hắn cùng với nữ hoa lẫn nhau sinh cảm ứng lại sinh thân cận cũng là nói xôi được bởi vì bọn họ cùng ứng tạo hóa mà sinh tự nhiên thân cận càng đừng nói hắn nói nhiều có mượn lực bản cổ đại đạo hắn trước tiên tham tam thanh nguyên thần c h i đạo sau n ộ tổ vu phép luyện thể hắn hiện tại công thể vận chuyển không lắm như ý đại khái chính là thiếu mất ở giữa cái kia điểm tạo hóa vận chuyển c h i cơ hắn thiếu nữ hoa cái kia điểm tạo hóa vận chuyển c h i cơ nhưng nữ hoa đâu nàng đại khái cũng thiếu hắn công thể vận chuyển bí mật đi dù sao nàng tiên tiên truyền thừa không hoàn toàn ấn lẽ thường tới nói cùng là tam bảo biến thành nữ o a vốn là không ứng kém tam thanh cùng mười hai tổ vu cái gì nhưng trên thực tế đây kém được không làm ộ t sao nửa điểm. hiện tại thanh hư có chút nhức đầu bản nguyên bí mật há có thể nhẹ d ậ y hắn sở dĩ có thể tham tam thanh nguyên thần c h i đạo là bởi vì tam thanh muốn cầu cạnh hắn có thể tham tổ vu luyện thể c h i đạo là tổ vu cảm ơn ở hắn nhưng nữ hoa đâu tuy nói cái này cũng là đôi bên cùng có lợi chuyện nhưng cái kia cũng phải nữ hoa tin tưởng mới là a thanh hư không khỏi nhìn về phía trong tay nhân duyên bộ nhưng như vậy có thể hay không không tốt lắm lẽ nào vừa chém át long liền hóa át long được rồi xe tới trước núi tất có đường nếu biết vấn đề ở đâu như vậy cách giải quyết thiếu bất quá là một thời cơ thôi kiên chỉ chờ chính là bây giờ còn là trước tiên nhìn nhìn này nhân duyên bộ đến cùng có gì thần gì chỗ càng có thể định nhân tình duyên đảo mắt đã là ngàn năm đi qua thanh hư nhìn trong tay nhân duyên bộ nói n g u y ê n lai là âm dương c h i đạo phân c h i âm dương c h i đạo kết hợp trí tình c h i đạo nhân quả c h i đạo pha trộn mà hợp tự thành nhân duyên c h i đạo sau một khắc thanh hư cầm lấy nhân duyên bút đem chính mình một tia khí tức ngưng ở ngoài bút tại nhân duyên bộ trên một điểm chỉ thấy điểm chỗ hiện ra hai đạo dây hồng kéo dài hướng phương xa thanh hư vận đại pháp lực đi thăm dò trong đó một đạo so sánh cường trắng không có gì bất ngờ xảy ra chỉ hướng là hậu thổ cùng hậu thổ tình tia dây hồng thật chặt quân mà khác một đạo so sánh thật nhỏ chỉ hướng là phượng tây sơn cùng một đạo càng thêm nhỏ bé đạm bạc tính k i a dây hồng ràng buộc ở thanh hư nhìn đến đây trong lòng không khỏi nói xem ra cái kia một ngày nữ hoa đối với chính mình cũng là lên động lòng nghiệm tuy rằng này cũng không đại biểu được cái gì nhưng lại có thao tác không gian h ừ n chỉ là lược làm đời trợ không vi bản tâm bất quá như vậy thì có chút xin lỗi hậu thổ m ộ i tử nhưng mà ba người chúng ta muốn n g h ị chân chính thành đạo tương lai nhất định cùng hồng quân đối đầu nhân đạo địa đạo liên cùng là tất nhiên làm sao liên cùng ân vậy thì để ta làm cái này liên cùng ràng buộc đi thanh hư biết chính mình như vậy có chút dối trá nhưng mà không có cách nào à hồng quân sợ là sắp giảng đạo một khi để nữ hoa đi tới đường xưa sau thánh t o ạ c h ấ n thiên đạo quang hắn cùng với hậu thổ sau cùng coi như có thể thắng sợ cũng rất là gian nan thanh hư thuyết phục chính mình tự bắt đầu bắt tay tăng mạnh cùng nữ hoa cái kia tơ t ì n h dây đỏ liên hệ hắn đã tu âm dương c h i đạo lại truyền thừa thất t ì n h c h i đạo hiện tại lại tìm hiểu nhân duyên bộ bản chất thao tác tự nhiên không khó phương pháp song sau thanh hư nhìn cái kia căn dây hồng mắt trần có thể thấy phồng một vòng to sau nội tâm hết sức hài lòng tự nói nói tiếp theo chính là tăng mạnh cùng nữ hoa giữa nhân quả liên hệ bất chi bất giác ảnh hưởng h lập tức thanh hư t u ra phòng tu luyện quyết định đi gặp một chút hắn hậu thổ em gái đi tới tiền viện vừa vận động tới cái kia hai cái chim nhạn cái kia hai cái chim nhạn vội vàng tiến lên tới gặp lễ bài kiến lao sư lao sư vật an ừ đột nhiên thanh hư trong lòng hơi lòng nói nói đến tự các ngươi bài sư vi sư còn không cho ngươi nhóm lễ bài sư đệ tử sợ hãi lao sư trợ đệ tử thoát ở hai ếch lại xếp vào môn tưởng đã là đại ân khó báo làm sao còn dám để lão sư lại n đ ọ c lòng vì sư đã thu các ngươi làm đồ đ ệ đương nhiên phải cho các ngươi cân nhắc một hai cái này nhân duyên bộ cùng các ngươi hữu duyên t i ể u giao cho các ngươi thôi lúc này thiên địa nhân ba hôn chưa định vì vậy bảo vật này uy năng không nhận ra chờ ba hôn định sau bảo vật này nhưng là một cái khó được có thể hội tụ công đức khí vận thần khí có thể làm các ngươi lập thân nền móng còn có cái này tình duyên ỵ vào là v i sư lấy cái k i a phủ nguyên tiên ông bản thể luyện nhân duyên bộ không ngăn địch trí năng cái này liền cùng các ngươi dùng để phòng thân bảo vật này có thể đánh nhân tâm niệm có thể làm người ta đau lòng bi thống không tên nếu như t r ư ớ c đem đối thủ tên ghi vào nhân duyên bộ bên trong thì lại bảo vật này đánh người t ấ t chúng mặc dù không vào tiên thiên nhưng cũng là kiện hậu thiên cực phẩm nhìn các ngươi sau đó có thể nhiều tu c ô n g đ ứ c ít nghiệp chứng nghiệp cái kia hai nhạn cung kính tiếp nhận pháp bảo nói tạ lao sư tạp bảo xin nghe lão sư g i á o hấn đúng rồi cồn cồn cổ đâu ứng còn tại rừng trúc chúng ta mới đi ngang qua rừng trúc thấy nó tại đó ân v i sư muốn đi ra ngoài một chuyến các ngươi ở nhà cực kỳ xem trọng sân môn xin nghe sư mệnh thanh hư đi rừng trúc lấy cồn cồn tựu kính hướng hậu thổ bộ lạc mà đi chương hai mươi mốt thăm bạn cũ hồng quân giàn đạo chờ thanh hư đi tới hậu thổ bộ lạc phía sau nhưng biết được hậu thổ càng đi phượng t ê sơn thăm bạn đi tìm hiểu là ai không cần nói cũng biết trong lúc nhất thời thanh hư có chút lưỡng lự có muốn hay không đi còn không chờ thanh hư làm ra quyết định bên trong đất trời đột nhiên ông một tiếng thiên đạo thanh â m vang lên đ ầ y trời linh v ũ từ trên trời giang xuống vài hướng hồng hoang đại địa các nơi vô cùng t ử khí bao phủ hồng hoang chỉ một thoáng hồng hoang đại địa các nơi từng đoá sen vàng tôn u trào trên bầu trời từng đoá từng đoá thiên hoa lọt truy thả ra vô cùng đạo vận cùng tiên tiên linh khí thiên đạo càng vào đúng lúc này chạch bị chúng sinh đột nhiên lại có hoàn toàn không có trên tồn tại cuốn lên vô biên u y áp chấn nhiếp tại hồng hoang chúng sinh tâm linh trong đó đón lấy một khúc ca dao hát vang cây cao gối mà ngủ chín trọng tiên bồ đoàn đạo chân thiên địa huyền hoàng ở ngoài ta làm trưởng giáo tôn ca dao hát tôi một cái hư vô m ở mịt nhưng lại mang uy nghiêm vô thượng âm thanh nói ta chính là hồng quân nay đã thành thánh ngàn năm phía sau đem ở cựu thiên ở ngoài hỗn độn bên trong tử tiêu cung bên trong khai giảng đại đạo người có duyên đều có thể đến đây lắng nghe đại đạo làm hồng quân âm thanh dần dần biến mất phía sau cái t i ê bao phủ hồng hoàng các nơi dị tượng bao phủ tại đám người trên đỉnh đầu vô thượng uy áp cũng tiêu tại hồng quân uy áp biến mất trong nháy mắt thanh hư tự giá lên đội quang hướng phượng tây sơn mà đi cũng dặn dò cổn cổn nói cổn cổn dạng này cơ duyên không phải đại la không thể được lao ra ta cũng mang không được người ngươi đi thông báo hạ cái khác thổ vụ nếu như hậu thổ không có trở lại chính là ta cùng với nàng cùng đi tử tiêu cung nghe đạo thanh hư vừa đến phượng tây sơn liền gặp được một đạo hoàng quang hướng về bất chu sơn chủ phong bỏ chạy thế là mở miệng nhưng là hậu thổ em gái cái tiêu hoàng quang một trận hiện ra hậu thổ thân hình gặp được thanh hư cao h ứ n g nói thanh hư đạo hữu thanh hư nói ta đã phái c ồ n c ồ n đi thông báo cái khác tổ vu ngươi như không b u a y về chính là cùng ta cùng đi tử tiêu cung nghe đạo ngươi có thể muốn đi lần này đi nghe đạo cũng là không phí công nghe không quản có hay không thu hoạch đều được lưu lại một phần khí vận hậu thổ nói theo như ta ca ca tỉ tỉ tính tình bọn họ tất nhiên sẽ không đi nhưng mà thánh nhân giàn đạo Ta tộc vụ cũng nhưng không thể lâu à m như không Thanh nói, chúng cùng Thanh cùng độn quang phóng lên trời, hướng về phía trước hai đạo độn thấy. hư hư hậu thổ hai phía hai theo. Không trước quang tốt, ta tự trời, vậy đi. đuổi về đạo đạo l lắm liền đ u ổ i trên thanh hư gật đầu gặp lễ đạo b á i kiến phục hy nữ h o a hai vị đạo hữu đồng thời cùng đi phục hy lạnh r ê n một tiếng quay đầu đi chỗ khác nữ h o a nhưng là hướng về thanh hư mỉm cười về lễ đạo b á i kiến thanh h ư đạo hữu cùng đi bốn người sánh vai cùng nhau mà đi chốc lát phía sau thanh h ư trong bóng tối lấy tình thế thanh liên che đậy hướng nữ va truyền â m nói nữ va đạo hữu vận đạo có chút bí ẩn việc liên quan đạo hữu con đường đặc biệt hướng đạo h ư u thấu biết một hai tốt để đạo h ư u làm được trong lòng nắm chắc tốt làm quyết đoán đạo h ư u nghe chính là không cần đ á p lời dạng này tử tiêu cung giảng đạo sẽ có ba lần giảng đạo mục đích có hai một là giảng đạo chúng sinh tố công đ ứ c thu khí vận lấy làm hợp đạo tác dụng còn có là trọng yếu hơn một điểm chính là sẽ tại lần thứ ba giảng đạo bên trong truyền xuống thành thánh phương pháp định xuống thánh vị dùng thiên đạo càng viên mãn thiên đạo thánh vị con số cực hạn vì là chín dạng này sẽ định xuống sáu vị tử tiêu cung bên trong nhất hàng trước có sáu cái bồ đoàn ẩn chứa trong đó chính là thành thánh cơ duyên ai có thể ngồi trên thì sẽ bị tử tiêu c u n g bên trong vị kia thu về môn hạ chuyển xuống thành thánh c h i cơ hồng ngông tử khí nay bộ đ o ạ n nhìn như ai cũng có cơ hội ngồi trên kỳ thực sớm vì là tử tiêu cung vị kia định ra chia ra làm tam thanh đạo hữu cùng phương tây hai tu sĩ chỉ là trở thành thiên đạo thánh nhân đối với đạo hữu tới nói phúc họa nửa nọ nửa, nửa kia nói phúc là bởi vì chỉ cần đạo hữu trở thành thiên đạo thánh nhân phía sau không tranh không đoạt cựu có thể a n hưởng thành phúc nói họa là bởi vì đạo hữu đến đây đại đạo dừng lại không nói vẫn là thiên đạo thánh nhân bên trong yếu nhất tồn tại sợ là muốn làm cái gì đều không thể vừa lòng đẹp ý bởi vì đạo hữu căn cơ không tại thiên đạo mà tại nhân đạo hơn nữa còn là nhân đạo tốt nhất hợp đạo người là có thể cùng trong tử tiêu công vị kia ngồi ngang hàng tồn tại mà đạo hữu như không nghĩ trở thành thiên đạo thành nhân muốn đi nhân đạo sợ là sẽ phải gặp phải vị kia chèn ép đem sẽ hai kiếp t ầ n g tầng bất quá cũng không phải không có cơ hội bởi vì thiên đạo chủ trật tự trọng nhất quy tắc hắn muốn để ép đạo hữu cũng muốn tại quy tắc bên trong hắn hiện tại tại hợp đạo thời khắc mấu chốt lại càng không có thể lấy tư tâm tùy ý ra tay kỳ thực đạo hữu hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là trước tiên theo vị kia đến ấn lý bần đạo cũng không nhất định một lần cùng đạo h ư u nói như thế nhiều chỉ là bần đạo không tin tử tiêu công vị kia không luồng địch thủ đoạn cũng không tin tưởng thiên đạo một hồi có thể ra như thế nhiều t h á n h nhân mà nhân đạo một cái cũng không ấn bần đạo phỏng đoán hắn như nghĩ hợp đạo vững chắc nhất định phải sáu thánh quý vị mà thiên đạo lại chống đỡ không nổi như thế nhiều t h á n h nhân làm sao làm từ nhân đạo từ địa đạo mượn công đức khí v ậ n mà đạo h ư u nhưng là nhân đạo mở ra người đạo h ư u không mở ra nhân đạo hắn tự không có đường nào được mượn nhưng đạo hữu mở ra phía sau lại nên thế nào bảo đảm đạo hữu trở thành thiên đạo thanh nhân mà không phải nhân đạo thanh nhân Thì như trên bộ đoàn làm chút tay chân thành thánh phương pháp trên làm chút tay chân thậm chí thành thánh chi cơ hồng mông tử khí trên làm chút tay chân một khi chúng phải tự không cắt đôi u được quá nhiều địa phương hạ thủ vì lẽ đó đạo hữu lần này đi t ử tiêu cung muốn vạn sự lưu tâm đạo hữu khẳng định nghi hoặc bần đạo tại sao phải giúp đạo hữu bởi vì bần đạo nói cũng tại nhân đạo bên trong mà đạo hữu cái này nhân đạo lựa chọn hàng đầu phát ngôn viên nhưng không quá ra sức c nữ hoa sâu sắc nhìn thanh hư nhìn một chút sau lạnh lên một tiếng g a tốc hướng lên trên bay đi phục h i thấy thế vội đổi tới hậu thổ thấy vậy đến gần sát thanhư truyền â u nói làm sao người đắc tội n Há, trước đi Sơn, hưu, nhầm, tới, hậu ả lần ngang Phượng Sơn, ngẫu nhiên nữ sinh n trước Tê phát chút hưu, đi hiểu gặp qua hoa h đạo thổ vừa nghe con mắt sáng lấp lánh nhìn thanh hư nói ngươi gặp sắc này lòng tham nếu như gặp sắc này lòng tham cái kia ta cũng là trước tiên xuống tay với ngươi ngươi có thể so với nàng dễ lừa nhiều tốt rồi chúng ta cũng ra tốc nếu không đến rồi tử tiêu cũng có thể chiếm không được vị trí thật tốt thanh hư nói tăng nhanh đội quang hậu thổ nghe nói yêu kiều trên một tiếng cũng đội vàng đổi tới hiện tại cựu thiên không phải là phong thần sau cựu thiên hiện tại cựu thiên nhưng là cao không hợp t h o i thưởng hơn nữa hiện tại trên chín tầng trời cũng không thánh nhân mở mang tiểu thế giới tọa c h ấ n trong đó chấn áp hỗn độn cựu thiên càng hướng lên trên nguy hiểm càng lớn tàn phá các loại từ trong hỗn độn thẩm thấu vào cường phong sắc khí phi pháp lực thâm hậu đại la kim tiên không thể xuyên qua trong đó tiến nhập hỗn độn mà tiến vào hỗn độn mới là nguy hiểm chân chính bắt đầu cho dù đại la kim tiên tu vi cũng không thể bảo đảm không việc gì sơ ý một chút cũng có ngã xuống nguy hiểm vào lúc này chính là thử thách phúc nguyên khí vận thời điểm phúc nguyên khí vận dụng hết đủ tự nhiên tu vi cao thâm lại có tốt pháp bảo hộ thân tự vệ tất nhiên là không thành vấn đề xuyên qua cựu thiên tầng cuối cùng, rất xa liền thấy một tầng có đại khủng bố màn ánh sáng nay màn ánh sáng chính là bản cổ đại thần hóa thân vạn vật sau ra biến h à n h cách cách hồng hoang cùng hỗn độn loại bỏ hỗn độn đối với hồng hoang ăn mòn lại trải qua kiểu tiên đã là không ảnh hưởng tới hồng hoang nội bộ nay màn ánh sáng từ bên ngoài đánh vỡ ít khả năng mà muốn từ nội bộ đánh vỡ sợ là cũng phải đem hồng hoang triệt để đánh nát mới có thể thanh hư hậu thổ phục hy nữ hoa đứng xa xa nhìn màn sáng này cảm thụ được trong đó đại khủng bố trong mắt có kính ngưỡng cùng hâm mộ phục hy đ ạ hữu có thể có hứng thú hợp tấu một khúc thanh hư tay cầm ngọc trúc tiêu nh chỉ là yên lặng lấy r a phục hy cẩm bốn người tiến nhập hỗn đ ộ t đàn tiêu vang lên hình thành đạo đạo khủng bố âm nhận phá vỡ hỗn đ ộ t diễn biến địa hỏa thủy phong nội bộ có nữ hoa tay cầm bảo liên đang cùng hậu thổ ra chỉ phòng hộ bốn người lấy một loại cực kỳ phách lối tư thế tại trong hỗn độn nhanh chóng ngang qua Trường tử cung đến tranh châu ngồi. tiêu châu đột tranh sát có không nào, tòa nguy hồng quân đạo trường lần này giảng đạo địa điểm mấy trăm năm sau ba bóng người xuất hiện tại vùng không gian này ba người đỉnh đầu bào tháp trong tay phân biệt cầm p h ấ t t r ầ n như ý thanh phong kiếm tiếp theo lại là bốn bóng người xuất hiện nhưng là thanh hư bốn người ba người kia bên trong thanh niên bộ dáng nhìn thấy thanh hư có chút cao hứng mở miệng nói thanh hư đạo hưu thanh hư gặp được tam thanh trước tiên hành lễ nói nguyên lai、like、là tam thanh đạo hưu tam thanh cũng là đáp lễ nhưng thanh hư nhưng từ trên mặt bọn họ nhìn thấy một tia khổ ý thanh hư tất nhiên là biết làm sao một lúc chuyện có thể làm sao hắn chỉ có thể than nhẹ một tiếng l ấ biểu đồng tình mở miệng nói đồng tiến trong cung đi một nhóm bảy người tiến vào được trong cung con mắt thứ nhất nhìn thấy được bên trong sáu cái bồ đoàn tam thanh trước tiên chiếm đoạt trước ba cái bồ đoàn ngồi lên nữ hoa cũng bên trong bị thứ tư bồ đoàn hấp dẫn bất quá lại không vội vã tới ngồi lên nhưng nàng không vội phục hy nhưng là đem nàng đẩy đi tới thanh hương nguyên bản cũng muốn đem hậu thổ cũng đẩy tới đi nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi này bồ đoàn mặc dù có thể giúp người ngộ đạo nhưng ai có thể bảo đảm trong đó không bị gian lận chính mình cũng không dám mạo hiểm nguy hiểm không cần thiết vì là cái k i a điểm chỗ tốt để hậu thổ nhận gánh phong hiểm cứ như vậy một trần trừ công phu một đạo hồng quang xẻ qua đã là ngồi lên rồi thứ năm bồ đoàn tiếp theo sau đó là một đạo hoàng quang nhưng đạo này hoàng quang nhanh sau đó một đạo hắc quang lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn ngồi lên rồi thứ sáu bồ đoàn thấy vậy thanh hư lấy ra từ lâu chuẩn bị xong hàng tre chúc bồ đoàn đưa cho hậu thổ cho nàng ngồi chung tại ngọc thanh thượng thanh phía sau thanh hư xoay đầu đánh giá ngồi trên thứ năm bồ đoàn cái t i ê n g lời hồng bảo tóc đỏ một mặt trẻ sơ sinh ngây thơ rằng rớp chắc hẳn chính là hồng vân gặp thanh hư nhìn hắn còn hướng thanh hư cởi gật đầu ra hiệu phía sau cái k i ê n lời thân mang hoàng bảo g i n g lượng trung niên tướng chắc hẳn chính là trấn nguyên tử thứ sáu trên bồ đoàn ngồi người lạ đứng tới g lại lần nữa tiến vào nhưng là thái nhất đế tuấn và bọn họ lấy hỗn độn chung bảo vệ một nhóm lớn hồng hoang bách tộc bên trong người đi vào lại phía sau nội danh vô danh đều lục tục đến nơi đảo mắt ngàn năm kỳ hạn đã tới cửa cung không do ma bay bắt đầu chậm dài đóng tại cửa cung sắp bị đóng thời gian bên ngoài cửa cung hai bóng người hoang mang hoảng loạn chật vật trên bảo hai người này một người cao gầy tay cầm thần t r ạ n g tương tự thiền trượng một loại đồ vật một mặt đau khổ tướng phản phất toàn thiên hạ đau khổ chuyện đều tại hắn này lớn hơn nữa vui vẻ cũng khó khiến cho triển nhan tên còn lại đầu k h á c sông kế chân hoa tay cầm cây trượng trên nạm thất mặc dù chật vật nhưng trên mặt n h ư n g thủy trung mang theo vệ t i ể u ý xem ra rất là hiền lành chỉ là con mắt quá mức linh hoạt để người một nhìn đã biết là cái tâm tư linh hoạt thanh hư một nhìn này tiến vào thời thần còn có này phận giống đã biết là tiếp dẫn chuẩn đ ề không thể nghi ngờ hai người vừa tiến đến con mắt cự liếc tới trước mặt nhất cái kia sáu cái bồ đoàn chỉ thấy cái kia chuẩn đ ề con mắt nhất chuyện chính là khóc lớn nói ô hô sư huynh chúng ta phương tây khổ quá linh cơ thiếu thốn ít có tu hành thành công sĩ thánh nhân g i ả n g đạo chỉ có hai người chúng ta có năng lực tới chỗ này không nghĩ nhưng bởi vì đường x a xa xôi kém một chút bỏ lỡ thời thần không nói ngay cả một trước mắt nghe đạo cơ hội đều không có như bởi vì không thể trước mắt nghe đạo mà nghe không rõ thánh nhân giảng đạo này làm sao xứng đáng ta phương tây chúng sinh linh a tiếp dẫn vừa nghe trên mặt càng khổ ô m chuẩn đề không ngừng ai thán chuẩn đề tiếng khóc tiếp dẫn ai thán kết hợp với nhau càng quỷ dị có thể g i a o động người tâm thần khiến người tâm sinh thương hại đồng tình tam thanh một thể thực lực mạnh mẽ một nhìn tựu không dễ chê ờ chuẩn đề tiếp dẫn không có đi quấy dối mục tiêu nhắm ngay nữ hoa hồng vân côn bằng thanh hư thấy vậy trên tay ngọc trúc tiêu vung lên một đạo hào quang màu xanh c h ụ t vào nữ hoa nữ hoa lập tức không nhận ký nhiễu đón lấy phục hy một mặt hung ác trừng mắt về phía chuẩn đề tiếp dẫn có muốn liều mạng thái độ hai người một nhìn được cái này cũng là không thể trêu t r ọ n g sau đó hai người chăm chú vào hồng vân phía sau mặc dù có trấn nguyên tử hỗ trợ p h ò n g bị nhìn hai người bọn họ nhưng trấn nguyên tử mặt tướng rộng lượng một nhìn chính là cái dễ ư ớ c hiếp lại nhìn hồng vân mặt có vẻ không đành lỏng mà côn bằng đạo nhân nhưng là tâm như kiến sát trên mặt tâm lãnh không phải là một có đồng tình tâm thế là hai người mịt mờ nhìn nhau chuyên môn nhằm vào hồng、vân. gia tăng tiếng khóc cùng a i tháng ặ p hồng vân do dự càng hơn chuẩn đề biểu diễn ra sức hơn ồ ồ sư minh nếu như không thể vì là phương tây chúng sinh linh cầu được thánh nhân tinh thâm huyền diệu đạo pháp sư đ ệ sống s ó t còn có ý nghĩa gì còn không bằng chết đi sạch sẽ chuẩn đề nói tự tránh ra tiếp dẫn muốn hướng về bên cạnh trên cây cột đ á n h tới đạo hữu dùng không được vận đạo đem vị trí nhường cho người chính là hồng vân nói liền muốn đứng lên thanh hư lúc này lại đột nhiên mở miệng nói hồng vân đạo hữu chậm đã thanh hư lời nói vừa ra tự mang thanh tâm an thần hiệu quả hồng vân bị thanh hư gọi lại tâm thần nhất thời thanh minh k h n g cũng là thuận thế ngồi xuống m ắ thanh gặp hư nói l nếu g xuống, ồ i i trở t như hồng vân đạo hữu chân tâm thái vị vần đạo tuyệt không ngăn trở nhưng nếu là người khác dựa dẫm thần thông lợi dụng người khác lòng từ bi vì là chính mình mộ lợi vần đạo cựu không hợp mắt hồng vân đạo hữu vần đạo không là ngăn trở ngươi thái o vị chỉ là khuyên ngươi cân nhắc thánh nhân giảng đạo an bài hết thảy tự có đạo lý cùng thâm ý t ử tiêu cung bên trong tựu i này sau cái b ộ đoàn chỉ cần hơi tư duy t i u biết trong này hoặc dấu có cơ duyên cơ duyên này hoặc lớn hoặc nhỏ nhỏ đến chỉ có thể giúp người ngộ đạo lớn đến dấu có thành thánh bí mật này cũng có khả năng ngươi nếu ngồi lên rồi vậy sẽ là của ngươi cơ duyên những người khác không có ngồi trên đó chính là phúc nguyên khí số không đủ cái gọi là trời cho mà không lấy phản nhận tội lỗi còn nghĩ mời đạo hữu n g h ĩ rõ ràng ra quyết định sau dĩ nhiên số trời ở ngoài cũng có tỉnh ngươi như cảm giác được có người so với ngươi càng cần phải cơ duyên này so với ngươi càng có thể đảm đương nổi phần cơ duyên này ngươi đưa nó nhường lại cũng là công đức một cái chỉ là hai người này bần đạo làm sao nhìn đều không giống như là so với ngươi càng thích hợp bọn họ nói phương tây càng cối nhưng ngươi xem bọn họ tu vi so với đang ngồi chín mươi chín phần trăm tu sĩ tu vi đều m ự n cao là bọn họ tư chất siêu tuyệt sao bần đạo nhìn chưa chắc sợ là tận phương tây nơi lực tận cung cấp hắn hai người tu hành phương tây nghèo là thật nghèo nhưng cũng độc g i à u có hắn hai người chân chính cần cứu trợ chính là phương tây chúng sinh mà không phải bọn họ lấy bần đạo nhìn bọn họ đau khổ không ở bên ngoài、tại. mà trong lòng bên trong bọn họ đau khổ biểu tướng bên dưới là lòng tham không đáy tham niệm ngươi mặc dù đem chọn cái hồng hoang đều cho bọn họ bọn họ có lẽ còn sẽ cảm giác được hồng hoang không bằng vô biên hỗn độn rộng lớn bọn họ khổ nỗi sinh tại hồng hoang cái này địa phương nhỏ tiếp dẫn chuẩn đề nghe được lời nói của thanh hư quả thực liền muốn tức hộc máu lại nhìn nhìn các tu sĩ khác xem bọn họ cân nhắc ánh mắt hai người bọn họ trực giác một luồng vô danh hỏa thẳng đốt thiên linh cái hai đôi á c sắt mắt hung át trừng mắt về phía thanh hư nói ngươi đạo nhân này này là cố tình muốn cùng chúng ta huynh đệ không qua được b ầ n đạo không muốn cùng bất luận người nào không qua được chỉ là đường bất bình có dẫm chuyện bất bình có người quản có lẽ các ngươi tại phương tây quá ngang ngược nghĩ ư ớ c hiếp ai tự ớ c hiếp ai không ai dám phát ra tiếng không ai dám phản kháng nhưng đông phương cùng các ngươi phương tây bất đồng chúng ta tu sĩ người người trong l ò n g ngực đều có một luồng d â n g trào bất u ấ t khí một cái thực lực hoặc không bằng các ngươi nhưng liên hợp lại cùng nhau chính là chống trời bất t r u lớn hơn nữa bất bình đều có thể cho người săn bằng làm sao chủ trì công đạo có lỗi mở rộng chính nghĩa có lỗi nếu như cái này cũng là cùng các ngươi đi qua vậy thì cùng các ngươi không qua được thế nào chứ thanh hư nghĩa chính tử nghiêm nói tốt thanh hư đạo hưu vần đạo rất người cùng bọn họ không qua được cũng coi như nghèo đạo nhất cái thượng thanh đạo nhân không khỏi khen hay nói thái thanh ngọc thanh mặc dù không có ra lời nói ủng hộ nhưng cũng không phản đối thượng thanh tỏ thái độ mà phục hy nữ hoa hậu thổ trấn nguyên tử hồng vân cũng là cờ sĩ tiên minh ủng hộ thanh hư ánh mắt bất thiện nhìn tiếp dẫn chuẩn đề thậm chí thái nhất cùng mang theo bộ phận bách tộc thành viên cũng có d ị động trạng thái việc không liên quan tới mình treo lên thật cao côn bằng đạo nhân chuẩn đề đạo nhân lập x ẽ ý giả vờ nhận t h u a lôi kéo tiếp dẫn đi tại côn bằng đạo nhân sau hơn g một góc chuẩn bị ngồi xuống tự tại đám người cho là bọn họ nhận t h u a phát sinh thất vọng tiếng thở dài thời gian cái k i a chuẩn đề đạo nhân đột nhiên ra tay hướng về côn bằng đạo nhân sau lưng chính là quét một cái thanh hư sớm biết tiếp dẫn chuẩn đề sẽ không cam l ò n g tại chuẩn đề đạo nhân hướng côn bằng đạo nhân đánh lén thời gian thanh hư ngọc trúc tiêu đã thổi lên một tiếng sấm rền nộ tại tiếp dẫn chuẩn đề trong tâm thần chỉ là không biết vì sao thanh hư đạo này tiếng tiêu nhưng không giống như thường ngày uy lực mạnh mẽ hai người kia chỉ là thân hình ngừng lại một chút tựu i tiếp tục công kích đem cái kia côn bằng đạo nhân soạt ra bồ đoàn tiếp dẫn ngồi lên thanh hư thấy thế không khỏi giận dữ nói còn dám hành hung đây là không đem chúng ta đám tu sĩ để vào trong mắt ta nhìn đánh tựu i tại thanh hư đem muốn động thủ thời gian có đồng tử đi vào lớn tiếng nói thánh nhân giảng đạo sắc bắt đầu đám người không được ổ n ào náo động thanh hư sớm biết sẽ là kết quả như thế chỉ là trên mặt vẫn là rất là không phục ngồi xuống mà côn bằng nằm trên đất có chút trong váng một bộ không biết chuyện gì xảy ra dám vẻ tiếp theo một cái trước mắt phản ứng lại phía sau lên cơn giận dữ con ngươi đều nhanh nung đỏ lại cũng chỉ có thể hận hận chứng tiếp dẫn chuẩn đ ề nhìn một chút phiền m u ộ n ngồi xuống côn bằng một người bị thương thế giới đã thành hai đồng t ử một người nâng lô một người nâng hương đi vào phân hai bên đứng lại phía sau trên giảng đài hồng quân thân hình không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nơi đó tự hình như nguyên bản là ở chỗ đó một loại nhìn bình thường nhưng tự r o n lòng mọi người nhưng g mọi t dưng sinh ra một luồng kính nể cảm giác lại nhìn kỹ nhưng lại phát hiện trên người tỏa ra một luồng huyền diệu khó hiểu đạo vợ bao phủ toàn bộ tử tiêu c u n g cả người giống như cùng toàn bộ tử tiêu cung bên trong thiên địa biến thành một thể hồng quân con mắt hướng hạ nhìn lướt qua nhìn thấy thanh hư thời gian cũng chỉ là hơi không cảm nhận được một trận liền lại không khắc hình sau đó liền mở miệng nói từ nay về sau trong tử tiêu cung thứ tự châu ngồi đã là như thế đám người đủ nói tuân thánh nhân mệnh hồng quân đón lấy nói ta được thiên đạo thánh vị cũng g á n h g i a o hóa hồng hoàng trọng trách lần này tại tử tiêu cung g i ả n g đạo tổng cộng ba lần mỗi lần ba ngàn năm hồng quân nói xong liền không tiếp tục để ý đám người nhắm mắt lại bắt đầu giàn đạo đạo vô hình cũng viết vô danh hôn đổi mới mở nói thủy hóa văn vật diễn chúng sinh chế biến theo hồng quân đại đạo khai giảng đám người cũng tại một c ố kinh khủng đạo vận dẫn dắt hạn tiến nhập nội đạo trạng thái trong lúc nhất thời chúng sinh bách thái không phải trường hợp cá biệt hoặc khóc hoặc cười hoặc đ i ê n hoặc si thời gian xa xôi c h ậ m rãi trôi qua ở đây ba nghìn bên trong có đột phá một cảnh giới có đột phá hai cái nguyên bản tiểu nơi tại đại la tột cùng cái kia hàng đầu một nhóm người mặc dù không có đột phá cảnh giới nhưng khi tức càng thêm chất phác hòa hợp hiển nhiên đều là thu h ạ c h không cạn ba năm thời gian một đến hồng quân liền câm miệng không nói đám người bắt đầu từng cái từ nội đạo bên trong tỉnh lại tỉnh lại phía sau trong mắt tất cả đều là lo lắng khao khát nhìn hồng quân hy vọng hắn có thể đón lấy nói tiếp nhưng đón lấy nói tiếp là không thể hồng quân không để ý đám người mà là đem ánh mắt từng cái đảo qua còn tại ngộ đạo trạng thái mấy người hiển nhiên càng là muộn tỉnh lại ngộ tính càng tốt tiềm lực cũng càng lớn không ngoài dữ liệu còn dư lại mấy người này đều là trong hồng hoang nổi danh tồn tại trong mấy người này cũng phân tầm thứ giống đông vương công tây vương mẫu hàng ngũ là trước tiên tỉnh lại sau đó là q u n bằng phúc hy hồng vân trấn nguyên tử hàng ngũ đón lấy minh hà nữ hoa đế tuấn thái nhất trở lại tiếp theo chính là chuẩn đề tiếp t dẫn, hồng quân g l vừa dứt lời thân hình đã là biến mất không còn tăng hơi tự giống đến thời gian không còn hình bóng không dấu tích đi thời gian cũng là không có tung tích có thể tìm tự giống vốn là không tồn tại thông thường hồng quân biến mất đám người cũng từng cái từng cái đứng dậy lần lượt ly khai côn bằng đạo nhân sau khi đứng dậy nguyên vốn muốn tìm tiếp dẫn chuẩn đề phiền phức nhưng chú ý tới hai người trong mắt lướt qua một vệ tý lạnh còn có cái kia ẩn mà không phát thâm hậu khí thế không cảm thấy lại k i n h sợ lạnh rên một tiếng hóa thành một đạo hát quang lao ra từ tiêu cung thanh hư chú ý tới tình cảnh này không khỏi lắc lắc đầu sau đó thanh hư nhìn hạ hậu thổ nói hậu thổ em gái lần này nghe đạo làm sao hậu thổ cười khổ một tiếng nói chúng ta sợ tu một trời một vực thu hoạch lắc đác thanh hư cười nói không nên cơ cầu đại đạo con đường bất đ ồ n nhưng bản chất cũng thế đến rồi chúng ta loại cảnh giới này phạm từ tâm hồ xẻ qua nhất định lưu dấu vết chờ sau đó cảnh giới cao tự có hiểu thời điểm lại quay đầu cũng là gốc gác một bộ phận không đến không ừ hậu thổ buồn khổ gật đầu nói chờ thanh hư hậu thổ lúc đứng lên đám người đã là xông tới hồng vân trấn nguyên tử là tới cảm ơn mà tam thanh nữ hoa chờ sợ là có chuyện tìm tự mình nói thế là đám người hẹn nhau đồng thời về hồng hoang hiện tại người đông thế mạnh đường về tất nhiên là so với lúc tới muốn nhẹ nhõm nhiều lắm rất dễ dàng tựu i s ô n g qua h ô n độn về tới trong hồng hoang trở lại hồng hoang phía sau đám người hoặc như là hẹn cẩn thận t ự như dồn dập cảm ứ n g được có cơ duyên tại bất chu sơn thế là đám người lại hẹn nhau cùng đi đến bất chu sơn đi tới bất chu sơn đám người chuyển rồi không lâu tự gặp một chỗ trợ được bảo quang phóng lên trời đám người thấy vậy không khỏi đại hỷ cùng nhau chạy tới chỗ kia nhưng là tiên thiên thập đại cực phẩm linh căn một trong tiên thiên hổ lô đàng xuất thế bên trên tiếp có bảy cái hổ lô trong đó có sáu cái tức s ắ p thành thục bảo quang bắn ra bụi phía ẩn thân ẩn nấp trận pháp lại cũng không che lấp được lộ ra ngoài nay bảy cái hổ lô đều có đặc tính đều có tiên thiên thượng p h ẩ m tài nếu như tế luyện thỏa đáng trở thành tiên thiên cực phẩm linh bảo cũng không phải là việc khó tại đám người chờ đợi thời điểm lại có hai đạo kim quang rơi xuống nhưng là thái dương tinh hai cái q u mô thực á i n h ấ sự là bực cười các ngươi luôn miệng nói chính mình chính là phương tây tu sĩ như vậy đông phương đổ vật làm sao có thể cùng ngươi phương tây hữu duyên thanh hư xem thường nói thanh hư tiếng nói vừa dứt nhưng không nghĩ cái kia đế tuấn càng ngay lập tức đứng ra ứng hòa nói không sai thanh hư đạo hữu này lời nói tại lý thanh hư kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn lập tức tự minh bạch hắn tâm tư nhưng là muốn dựa vào điểm này hương h ò a tình cảm được một cái hồ lô bất quá thái nhất đế tuấn thực lực không yếu lại có hỗn độn chung tại tay xác thực cũng có tư cách phân được một cái hồ lô thế là đám người h i ể u ngầm đạt thành nhận thức chung lúc này tiếp dẫn cười khổ nói thanh hư đạo hưu giữa chúng ta có thể có quan hệ thanh hư nói đạo hưu lời ấy ý gì tiếp dẫn nói nếu như đạo hưu cùng chúng ta không có quan hệ vì sao muốn xử nơi cùng chúng ta khó xử thanh hư cười nói đạo hưu lời này tựu có chút một cười ngươi cảm giác được tựu bằng hai anh em ngươi loại này c ậ mạnh bắt nạt yếu tùy ý cướp bóc tranh đoạt tính tình người phương nào có thể tiếp đãi hiện tại là thực lực chúng ta mạnh các ngươi không dám càng rỡ giả như có một ngày thực lực các ngươi mạnh hơn chúng ta có phải là cũng có ước hiếp cướp giật đến trên đầu chúng ta một ngày vì lẽ đó nha giống các ngươi loại này người tốt nhất là có thể trước giờ dọn dẹp sạch coi như không thể cũng muốn hạn chế các ngươi trưởng thành các ngươi như cảm giác được oan ước liền nghĩ nghĩ cái kia côn bằng đạo nhân tội gì nếu như cái kia b ổ đoàn bên trong thật cất giấu thành thánh bí mật cái kia côn bằng đạo nhân loan ước biển đi phải biết người mạnh còn có người mạnh hơn núi cao còn có núi cao hơn nhân quả tuần hoàn báo ứng không phải mái Các n g ư ơ i hành trình tính sớm muộn cũng sẽ có nguyên nhân quản nghiệp báo tới người đến lúc đó sợ là hối hận muộn hôi trao chúng ta người tu đạo nên có khiêm c ầ n c h i tâm lực cường thời gian không nhiệt sức yếu thời gian bất khuất mới là chính đạo chờ các ngươi có tỉnh lộ một này g các ngươi thì sẽ minh bạch b ầ n đạo làm như vậy muốn tốt cho các ngươi Ngươi! h ử sư đệ chúng ta đi tiếp dẫn sắc mặt khó coi lôi kéo chuẩn đề đi rồi thái thanh nghe thanh hư đam chiêu sau đó triển nhan nói lực cường không nhiệt sức yếu bất k u ấ t đạo hữu này lời nói đại diệu đám người cũng là gật đầu tán thành đám người trải qua một phen hiệp thương sau cùng xác định hồ lô phân phối phương án tam thanh được thứ hai thái nhất đế tuấn một nhóm được một phúc hy nữ hoa được một hồng vân trấn nguyên tử được một thanh hư hậu thổ được một cuối cùng thái thanh được t ử kim sắc hồ lô sau bị tế luyện thành tử kim hồng hồ lô làm đ ư ợ c đ ă n khí. thượng thanh được t ử hồ lô màu vàng sau bị luyện thành thủy hỏa hồ lô nội hàm thủy hỏa s o n g kỳ lân đế tuấn được cái t ử hồ lô màu trắng sau bị tế luyện thành trạm tiên phi đao nữ hoa được t ử thanh hồ lô màu trắng sau bị tế luyện thành trạm tiên phi đao nữ hoa được từ thanh hồ lô bị lô màu đỏ sau bị luyện thành hỏa vân hồ lô sau cùng bị minh hà lao tổ sở đoạn bị gia nhập huyết h ả i phần đầy tán phách thần cát luyện thành cựu cựu hồng vân tán phách hồ lô thanh hư được cái t ử hồ lô màu xanh lục n à y hồ lô có ẩn nhuộm công hiệu sáu cái hồ lô hái hạ phía sau cái kia hồ lô đằng cũng là khô héo thanh hư nhưng hướng hậu thổ liếc mắt ra hiệu nói hậu thổ em gái ta nhìn này hồ lô đằng sinh cơ còn chưa tan đi tận ta cái kia trong đạo trường có tam quang thần thủy ngươi có thể hay không giúp ta đem hồ lô đằng liền phía dưới bùn đất đồng thời đóng gói mang đi ta nhìn nhìn có thể hay không cứu sống nó hậu thổ không hổ là thổ tổ vu đem hồ lô đằng hạ đặc thủ thổ nhưỡng một hạt không dư thừa toàn bộ đóng gói đồ lưu lại một sâu sắc hô to những người khác lúc này cũng nhìn ra này đất đai bất phàm chỉ là đáng tiếc bị thanh hư cấp trước tiên không tốt lại há muộn đặc biệt là nữ hoa trong lòng có loại thất vọng cảm giác mất mát mấy lần mở miệng muốn lời nói nhưng cuối cùng cũng không mở miệng đế tuấn thái nhất cùng hồng vân trấn nguyên tử được hồ lô tựu đề u cáo từ rời đi hậu thổ cũng bởi vì nhớ nhung ca ca tỉ tỉ đi bản cổ thần điện tam thanh cùng nữ hoa đám người lại nói muốn cùng thanh hư cùng đi đạo trường luận đạo nhất lần thanh hư tự không gì không thể cũng biết bọ có việc muốn cùng mình nói đoàn người đi tới thanh hư đạo trưởng đầu tiên là t h ư ở n g trả sau là luận đạo luận đạo sau đó song phương vẫn là không muốn đi ý tứ mà đều nhìn đối phương ra hiệu đối phương chính mình bên này cùng thanh hư đạo hữu có việc thương lượng làm cho đối phương đi trước thanh hư nhìn bọn họ như vậy không khỏi cười nói b ầ n đạo biết các vị có việc muốn cùng b ầ n đạo nói kỳ thực mọi người có thể đồng thời thương lượng các ngươi nói tới việc cũng là lẫn nhau liên hệ sau đó thanh hư lại hướng phục hy hỏi phục hy đạo hữu tại tiến nhập tử tiêu cung thời gian đạo hữu tại sao lại đột nhiên đem lữ o a đạo hữu đẩy tới bồ đoàn phục hy nói đi tử tiêu cung trước vần đạo đã tính toán qua thiên cơ phát hiện lần này đi từ tiêu c u n g ở tam ộ i có lớn cơ duyên khi thấy b ổ đoàn thời gian b ầ n đạo liền biết này lớn cơ duyên t u ứng ở đây b ổ đoàn bên trên thanh hư nói cái k i ế t như b ầ n đạo nói cho ngươi thiên cơ không thể tin đâu này phục hy nghe thanh hư này hỏi có chút choáng váng không biết đáp lại như thế nào thanh hư lại đón lấy lại nói nếu như mọi chuyện đều lấy thiên cơ mà đi vậy chúng ta này chút sinh linh tính cái gì thiên cơ để tuyến tượng gỗ nếu như thiên cơ bị người trưởng ngươi tính toán vẹn vẹn chỉ là nhân gia nghĩ để ngươi biết lại nên làm như thế nào phúc phục hy nghe được lời nói của thanh hư sau nhất thời đạo tâm đại loạn Hắn m ộ thanh t lại n hư h đạo hữu i ngươi nữ hoa một nhìn phục hy thổ huyết không khỏi sốt s á n g đối với thanh hư trận mắt nhìn thanh hư cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy phục hy đạo tâm c à n g sẽ như vậy yếu đuối đây cũng là thanh hư bỏ quên hắn cũng không nghĩ nghĩ hắn đây là một hồi lật ngược nhân ra lập mệnh căn cơ có thể bình tĩnh mới là lạ thanh hư đành phải giải thích nói vần đạo chỉ là muốn nói thiên cơ vật này chỉ có thể làm bằng chứng không thể làm dựa vào chỉ có thể làm d ự kế không thể làm thực tế bởi vì tu vi cao tới trình độ nhất định hoặc mượn dùng một ít đặc thù bí bảo không chỉ có có thể che lấp thiên cơ còn có thể bóp méo thiên cơ có lúc coi như không bóp méo thiên cơ chỉ là che lấp một hai cái điểm mấu chốt ngươi tính toán đến cùng trên thực tế đều có thể là một trời một vực hai việc khác nhau húng chi có vô thượng tâm phương có vô thượng nói nếu như đạo tâm cùng thiên cơ không gặp nhau là theo như đạo tâm vẫn là theo như thiên cơ lại nói tương lai thiên cơ chính là biến số không phải định số một k h ắ c trước còn đối với ngươi có lợi nói không được sau một khắc thì trở thành gây bất lợi cho ngươi còn có người tâm tính chọn quyết cũng là có nhược điểm nó thường thường sẽ bị có lợi một mặt che đậy do đó xem nhẹ bất lợi một mặt n g ư ờ i còn nói nữ hoa có chút tức giận nói phục hy có chút suy yếu lôi kéo nữ hoa nói lần này là b ẩ n đạo có chút lỗ mãng cũng không thể hoàn toàn nói như vậy dù sao có chút cơ duyên cũng là chớp mắt là qua chỉ là ngươi tốt xấu cùng nữ hoa đạo hữu người trong cuộc này c h i đ ắ p một tiếng a ngươi cái gọi là tốt có hay không cũng là nạn g cần thiết sau đó thanh hư đối với nữ hoa nói nữ hoa đạo hữu lần này phục hy đạo hữu đạo tâm vỡ loạn cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu chờ phục hy đạo hữu tu dưỡng tốt phía sau nữ ó i không càng được đạo tâm v n g c hoa ắ c c n đường càng b o hoa la. Nữ tự nhiên biết thanh hư lời nói không phải giả không phá thì không xây được mầm họa trước giờ gợi ra tổng so với sau đó không thể thu thập thời gian làm nổ một tốt ta nhìn hay là trước đưa phục hy đạo h ư u đi tính thất tu dưỡng hạ cho thỏa đáng thanh hư nói đại huynh nữ hoa nhìn về phía phục hy hỏi t u ầ n tiểu muội yên tâm vi huynh không có chuyện gì tu dưỡng hạ liền có thể vô sự phục hy nói lập tức thanh hư gọi hưởng hợp nâng phục hy đi tính thất sau đó nói sự tình có chút bí ẩn còn mong mấy vị đạo hữu đồng thời bình phong thiên cơ cảm ứng thiện tam thanh n h ư n g nói nữ hoa gật đầu lập tức mấy người đồng thời thi pháp che giấu thiên cơ thanh hư trước tiên hướng tam thanh hỏi ba vị đạo hữu đối với tử tiêu cung vị kia lần này g i ả g c h i đạo làm sao nhìn thái thanh đạo cao thâm khó dò ngọc thanh thượng thanh cũng là phụ họa thanh hư nói có phải là ngoại trừ cao thâm khó dò ở ngoài còn phi thường phù hợp ba vị đạo hữu c h i đạo ừ tam thanh ngưng trọng gật đầu nói hắn có thích hợp ba vị đạo hữu c h i đạo điểm này cũng không kỳ quái vần đạo có thể xác định bản cổ đại thần tạo hóa ngọc đ i p khai thiên tam bảo đều tại trong tay đừng nhìn hiện tại hỗn độn trung tại thái nhất trong tay vần đạo hoài、nghi. người à y hôn h độn n c u có tinh khí thần tam bảo nếu như đem hồng hoang coi như bản cổ đại thần thân thể trong hồng hoang nên có ba đạo vì là thiên địa nhân như ba đạo toàn bộ mở ra lời cảnh giới tu hành từ thấp đến cao nên có chín cái lấy ứng chính là số lớn nhất mà chúng ta hiện tại đại la cảnh cần phải chính là thứ chín cảnh nhưng chính tuy là vì số c h i cực bên trên còn có đại viên mãn cái gọi là nhất nguyên phục thủy viên mãn số lượng chính là mười hai vì lẽ đó đại la bên trên làm còn có ba cái cảnh giới mà tử tiêu cung vị kia hẳn là tại s u n g kích thứ mười một cảnh giới mà này thứ mười một cảnh giới làm chia ra làm hồng hoang thiên địa nhân ba đạo phát ngôn viên nay thứ mười một cảnh chỉ sợ sẽ là trong hồng hoang cao nhất cảnh giới bởi vì ta hoài nghi bản cổ đại thần muốn chứng đúng là này thứ mười hai cảnh vì lẽ đó hắn mở thế giới cũng chỉ có thể chống đỡ đến mười một cảnh ấn bần đạo chạm đến cái tia tia bản cổ đại đạo vận chuyển tri cơ có hy vọng nhất tu thành thứ mười một cảnh chính là thái thanh thiên đạo năm mươi đại thế bốn mươi có chín bỏ chạy một là biên số ấn bần đạo tính toán thái thanh làm trưởng thái cực đ ồ cân bằng thiên đạo ngọc thanh làm trưởng hỗn độ chúng tọa c h ấ n bốn chín tri đại thế mà thượng thanh làm trưởng bản cổ phiên làm phá lập c h i đạo chủ biến số c h i cơ vì lẽ đó ngọc thanh cùng thượng thanh thời gian có bất hòa cũng là có nguyên nhân nhưng mà loại này không hợp cựu như âm cùng dương giống như vậy vừa là tương khắc lại là tương sinh khi các ngươi chủ trì thiên đạo như vậy này tương sinh tương khắc chính là thiên đạo tinh tiến hoàn thiện tri cơ chỉ là tại long hán chi kiếp thời gian thiên đạo liền biến thiên đạo chủ trật tự cùng thù hộ vì lẽ đó một cái thế giới bên trong trước hết mở ra chính là thiên đạo đến t ộ n cùng thiên đạo làm sao mở ra chúng ta cũng không biết được theo lý mà nói mở ra thiên đạo người chính là thái thanh vì là hồng hoàng thứ nhất thánh dù sao cũng hiện tại thiên đạo không bình thường bình thường thiên đạo sẽ để phương tây loại chuyện đó phát sinh là lấy b ầ n đạo suy đoán sợ là thiên đạo mở ra có vấn đề bị người chui chỗ trống gây nên sau đó tử tiêu c ũ n g b ị kia sợ là muốn thu ba vị làm đồ đệ bởi vì ba vị trên người có hùng hậu thiên đạo khí vật còn có bản cổ đại thần khai thiên công n ư c và thiên đạo mệnh số hắn muốn tu thành thứ mười một cảnh nhất định phải muốn mượn ba vị mới có thể nhưng các ngươi cảm giác được hắn sẽ nuôi hồ thành h o à n sao chương hai mươi lăm khai thiên lượng kiếp chiến chưa xong này tam thanh sắc mặt mười phần không tốt bọn họ tự nhiên biết đáp án không có khả năng thanh hư đón lời nói ba vị đạo hưu tại sao sẽ cảm giác được vị kia giảng nói thích hợp các ngươi phù hợp là một phương diện tu hành dễ dàng tiến cảnh nhanh mới là then chốt chứ tam thanh sắc mặt tường đỏ lúc trước bọn họ tiến cảnh nhanh bọn họ còn tự đắc ở ngộ tính của chính mình tư chất nhưng hiện tại không khó nhìn ra trong này định có vấn đề thanh hư không để ý bọn họ tại trên b à n vẽ hai cái thiếu một cái miệng nửa cung tròn một cái là từ một mặt hướng phía trong đi càng vẽ càng nhỏ một cái là đi ra phía ngoài càng vẽ càng lớn sau đó thanh hư đối với tam thanh nói ba vị đạo hữu nếu chúng ta hiện tại căn cơ cùng cảnh giới là cái này nửa cung tròn các ngươi cảm giác được này hai loại tu hành phương hướng cái nào loại con đường tốt tu cái nào loại con đường rộng lớn tam thanh không nói gì loại này đơn giản vấn đề tam thanh tự nhiên là xem thường đi đáp chỉ là sắc mặt có chút khó nhìn hạ xuống thanh hư đón lấy nói thiên đạo năm mươi đại thế bốn chín tại sao bỏ chạy một đâu đây chính là lấy bất mãn vì là đầy thật sự viên mãn cũng đã đến từ cảnh là lấy ba vị đạo hưu vẫn cần cẩn thận không cần cuối cùng chỉ có thể hướng đi viên mãn thái thanh đầy mặt cười khổ nói đạo hưu hiện tại địa thế còn mạnh hơn người một bước là hậu từng bước là hậu có thể làm gì đạo hưu cớ gì bắt nạt ta mười hai tổ vu đến đại la đỉnh cao thời gian từng lộ mộ một trận tên là thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trận trận này có thể gọi bản cổ đại thần chân thân bóng m ờ có thể càng một cảnh giới lớn đối địch bần đạo không tin tưởng các ngươi không có húng chi hiện tại thiên đạo mặc dù có gì nhưng trung quy vẫn là thiên đạo thiên đạo người vì là trật tự vì là quy luật trí công vô tư chỉ cần vị kia còn nghĩ tu thành thứ mười một cảnh lại không có khả năng sàng bậy tối đa tại thiên đạo biến số cho phép phạm vi bên trong làm chút tay chân đào chút hố để cho các ngươi nhảy chính các ngươi nhảy vậy thì không liên quan việc khác thái thanh lại là cười khổ nói đạo này cao một đường cựu cao được vô biên chúng ta thì lại làm sao có thể lúc nào cũng phòng bị ở thanh hư nói vậy thì mau chóng thành thành a bần đạo từng nghe hậu thổ đạo hữu giảng bọn họ có thể mượn thập nhị đô thiên thần sát đại trận tu hành chắc hẳn các ngươi cũng có thể bần đạo khuyên ba vị các ngươi vẫn là mau sớm tốt tam thanh một thể thủy chung là vị kia cái hòa tâm phúc tiểu nói cao một đường t i ể u cao vô biên h ắ n giảng nói mỗi giờ mỗi khắc không t ạ i ảnh hưởng các ngươi trước tiên không từ mà biệt t i ể u nói ngọc thanh thượng thanh bọn họ vốn là tương sinh tương khắc nếu như ảnh hưởng đến sau cùng hai người bọn họ chỉ tương khắc mà không thể tương sinh vậy các ngươi tam thanh còn không được ở riêng một khi như thế vị tiết nhưng là gối cao không lo tam thanh nhìn nhau thái thanh nói đạo hữu nói tới thủ đoạn chúng ta là có nhưng mà trong đó có không thể nói chỗ không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng thanh hư hơi chút suy tư liền minh mạch có chút buồn cười nói các ngươi nhưng là lo lắng bản cổ đại thần sẽ mượn các ngươi trọc sinh tam thanh trầm mặc không nói nhưng ý không nói tự rõ thanh hư cười nói vậy các ngươi đây cũng là buồn lo vô cớ bàn cổ đại thần nếu thật sự nghĩ trọng sinh há lại sẽ hóa thân thiên địa thanh hư biết bọn họ không tin liền đón lấy nói bần đạo có một to gan ý nghĩ các ngươi không đề phòng nghe một chút bần đạo hoài nghi có thể ở đây hồng hoang thế giới cái thứ nhất tu thành thứ mười hai cảnh giới phải là bàn cổ đại thần hôn độn ba nghìn ma thần cùng bàn cổ đại thần chiến tranh xa không có kết thúc ba nghìn ma thần cùng bàn cổ đại thần tranh là đại đạo là số mệnh cũng là thế giới hướng đi tại hôn độn bên trong ba nghìn ma thần không địch lại bàn cổ đại thần Cuối cùng hôn diễn hôn độn hồng hoang, bần n t h cũng thiên thân bởi vì vật, như đạo nhưng cảm giác được chưa chắc muốn biết này toàn bộ hồng hoang thế giới đều là ba nghìn ma thần cùng bàn cổ đại thần đại đạo bản nguyên cùng thi thể biến thành có thể nói ở đây trong hồng hoang tùy ý đều có thể tìm được dấu vết của bọn họ cùng ảnh hưởng các ngươi cảm giác được như vậy bọn họ đúng là chết sạch sẽ bần đạo cho rằng ba nghìn ma thần cùng bàn cổ đại thần còn tại tranh chẳng qua là thay đổi một loại chúng ta không thể lý giải phương thức tại tranh l ầ nếu trước tranh t bọn họ hỗn độn h là thế giới hướng như đại n chứng h tràng. hồng hoang thế giới chính hướng phát triển càng ngày càng mạnh mẽ sau cùng phát triển đến thế giới thăng cấp hướng càng cao hơn triệu không gian phát triển đi đến có thể chứa đựng thứ mười hai cảnh tồn tại thời gian cũng chính là bản cổ đại thần tận hóa ba nghìn ma thần vì là chất dinh dưỡng thời gian đến lúc đó bản cổ đại thần cựu sẽ lấy thứ mười hai cảnh tư thế từ thế giới nơi sâu xa đi ra các ngươi này chút cũ thân thể biến thành Với h ắ nếu mà làm nhiễm mới minh là là nói dụng, Húng chi giữa các người còn có kiểu khác hương tình tại, chính là tự nhiên có hồi, chi giữa kiểu tại, i đã đạo vô ô sao sẽ hòa thu thể. tự khác các c à như g k ô n cần Nếu n g thiết. h hồng hoang thế giới đảo ngược phát triển càng ngày càng nhỏ càng ngày càng yếu đến sau cùng thế giới phá diện hồi phục hỗn độn như vậy ba nghìn ma thần tựu i đạt tới phân chia đồ a n bản cổ mục đích bọn họ đem sẽ tại trong hỗn độn một lần nữa t h a n h n é n một lần nữa dựng dục bọn họ đại khái tựu i sẽ đi đến bản cổ có thể đạt tới tăng giới đi chúng ta nếu như không thể siêu thoát hồng hoang thế giới như vậy chúng ta tựu i sẽ theo thế giới tiêu vong mà tiêu vong nhưng nếu muốn siêu thoát hồng hoang thế giới như vậy thứ mười hai cảnh giới chính là không qua được hạng bên trong đất trời cái gọi là lựa k i ế p đại khái chính là ba nghìn ma thần cùng bản cổ đại thần mỗi một lần va chạm kết quả đi mỗi một lần va chạm phía sau đều sẽ đối với hồng hoang sản sinh hoặc hướng trước hoặc hướng về sau phát triển ảnh hưởng to lớn tại hôn độn bên trong ba nghìn ma thần không là bản cổ đại thần đối thủ nhưng tại trong hồng hoang bản cổ đại thần phần lớn lực lượng muốn dùng ở thế giới vận chuyển là lấy lần này đại khái tựu đến phiên bản cổ đại thần nơi tại hạ phong long hán chi tiết phương tây bị hủy chính là ví dụ Vị kia các ó thể trước tiên thành t h n h h í n h đánh thần cho là lưu đại các bản n cờ cổ kết quả, g ư ơ i chứng đạo đồ vật, có thể bị vị kia đạt được thì cũng Các thể thì không kỳ quái, bên thắng thông bên ngươi đạo đồ đạt vật, vị bị bám kia kỳ quái, à. lo lắng bản cổ đại thần sẽ mượn các ngươi trọng sinh khó tránh cũng q u á không phăng khoáng hắn nếu thật sự làm như vậy cũng là đại diện cho hắn bỏ qua chứng đạo một cái dám lấy một địch ba nghìn tồn tại các ngươi cảm giác được hắn sẽ chịu thua sao coi như hắn nghĩ cũng phải nhìn ba nghìn ma thần có cho hay không cơ hội đạo tranh hoặc là thắng hoặc là thân tử đạo tiêu cái nào có ở giữa đường có thể đi lại nói hắn nếu thật sự muốn làm như vậy các ngươi cảm giác được các ngươi chống đỡ được Các n g ư i hoa ngồi ở một bên nghe được đã là trận mắt mắt mồm không nghĩ tới bên trong đất trời lại vẫn có loại này bí ẩn hơi vừa đình thần ngạc nhiên nghi ngờ nói đạo hưu mới vừa nói được này nhưng đều là thật sự thanh hư nói bần đạo cái nào có thần thông lớn như vậy đến xác định chuyện này thật giả nay chút bất quá là bần đạo thông qua ngẫu nhiên đạt được một đường bản cổ đại đạo vận chuyển chi cơ đoán được các ngươi đều là có đại trí tuệ người thật giả hay không tại trong lòng các ngươi tự làm đã có định số bần đạo chỉ bất quá cho các ngươi cung cấp một ít đ i ề u khác dòng suy nghĩ thôi nữ hoa không có ở đây chút bí ẩn trải qua nhiều tính toán mà là trực tiếp hỏi nói lúc trước đạo hưu nói bần đạo chính là nhân đạo tốt nhất hợp đạo người ra sao ý thanh hư không có trực tiếp trả lời nữ hoa vấn đề này mà là hỏi đạo hưu có thể biết chính mình t ă n nguyên nữ hoa sắc mặt có chút không tự nhiên nói bần đạo tự nhiên biết rõ thanh hư nói nhưng bần đạo nhị ngươi nhưng là không biết bằng không không sẽ có câu hỏi như thế ồ nữ hoa mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói vận đạo mới vừa nói tam thanh chính là thiên đạo thiên định thanh nhân thái thanh cẳng là thiên đạo tốt nhất người phát ngôn đạo hữu t i ể u không có liên nghĩ đến cái gì đạo hữu là nói vận đạo cũng thuộc về bản cổ chính tông một mạch nữ hoa hỏi ngược lại nói đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam này ba ở người vì tinh khí thần tam bảo hồng hoa phần lớn sinh linh đều biết bản cổ đại thần c h i thần kết hợp ngày thanh khí hóa thành tam thanh tinh kết hợp trọc khí hóa thành m ư ơ i hai tổ vu nhưng ít có người biết bản cổ đại thần khí đã chạy đi đâu đạo hữu là nói bần đạo chính là bản cổ đại thần khí biến thành nữ văn hỏi nói chuẩn xác hẳn là bản cổ đại thần dư khí kết hợp tiên h địa giao cảm tạo hóa mẫu khí biến thành bần đạo không biết ngươi là thật không bản cổ đại thần phương diện truyền thừa vẫn là không muốn biểu lộ nếu là thật nếu như không có thuộc về tiên tiên không hoàn toàn t i ể u như lúc trước bần đạo suy đoán như vậy tại hồng hoàng thế giới bên trong ba nghìn ma thần cùng bản cổ đại thần đánh trận bản cổ đại thần là nơi tại hạ phong giống m ư ơ i hai tổ vu xuất sinh thời gian vì là sát khí bẩn này cũng không phải là ngẫu nhiên ngươi tiên tiên không hoàn toàn cũng là hợp tình hợp lý lập tức thanh hư lại đem trước đây đối với nữ hoa căn nguyên suy đoán thôi diễn nói với nữ hoa qua một lần là lấy ngươi cùng phục hy đạo h ư u cùng nói là huy ngội chẳng bằng nói là đường loại mẹ c o n quan hệ đạo h ư u nếu như tiên tiên đầy đủ hóa hình nên vì là bản cổ đại thần sau cùng phát tướng tiên tiên đạo thể mà không phải như bây giờ vậy nhân thân đôi rắn nữ hoa sắc mặt tưởng đỏ nói vậy đạo h ư u làm sao lại nhất định xác định là bần đạo mà cũng không những người khác chương hai mươi sáu thanh hư nữ hoa luận tạo hóa thanh hư tâm đạo cái kia còn dùng làm sao chắc chắn chứ tự nhiên là kiếp trước xem tiểu thuyết nhìn biết ngươi tạo nhân thành thánh không phải ai đều có thể lấy tạo vật bù đắp tạo hóa thành thánh nhưng thanh hư ngoài miệng tự nhiên không thể nói như vậy thế là thanh hư nói vậy đạo hưu cảm giác được bần đạo bằng gì có thể được một tia bản cổ đại đạo vận chuyển tri cơ bởi vì bần đạo chính là tạo hóa thể này loại thể chất là cùng bản cổ đại thần tri đạo thể có như vậy một ít ngọn nguồn liên hệ bần đạo đối với đạo hưu tạo hóa bản nguyên có cảm ứng chắc hẳn đạo hưu đối với bần đạo tạo hóa thể cũng là có cảm ứng chứ nữ hoa nghe này lời nói trong mắt xắm nói nói như vậy chúng ta mới là chân chính h u n h nội cũng hoặc là tỷ lệ thanh hư vội lắc đầu nói không là vận đạo chỉ là gặp may đúng dịp bên dưới hậu tiên tu thành tạo hóa thể cùng đạo hưu tiên thiên thành tựu bất đồng bản nguyên cũng không giống nhau vận đạo trên người cũng không bản cổ đại thần di trạch lại càng không mang theo nhân đạo tiên thiên k h í vận chúng ta có lẽ có thể thành tốt nhất đạo hưu tại tạo hóa c h i đạo trên lẫn nhau lấy sở trường lấy bổ thiếu hụt thanh h ư vừa mới dứt lời tự gặp đối diện nữ hoa m ặ tưởng h ồ n g lên thanh hư trong lòng k í n h sợ này nữ hoa dĩ nhiên bỏ mặt hẳn là hiệu nhầm rồi lập tức lại muốn g h ĩ hẳn là sẽ không hiện tại hồng hoang là cởi mở trực tiếp nhưng đó là chỉ chịu bản năng thúc đẩy linh trí không cao hạ đ nhưng tiên tiên thần thánh không giống nhau à bọn họ theo đuổi chính là nói đạo tâm trong suốt không tồn tại cấp thấp thú vị tìm đạo hữu đạo lữ cũng phần nhiều là trên đại đạo c ộ n hưởng càng là bản tính t i ê u ngạo tự trọng người khác bất kính đã là nhân quả nếu như lời nói xấu xa sợ không được trở mặt đánh người tha phương mới lời đã xuất khẩu đã là hối hận bất quá nhìn nữ hoa dáng vẻ không đúng a hắn nhưng là đã quên hắn đã từng tăng mạnh qua t ơ tình dây hồng một chuyện tha phương mới trong lời nói tốt nhất đạo hữu bốn chữ nhưng là tại nữ o a tâm hồ bên trong tạo nên điểm bọn sóng thanh hư vội nói sang chuyện khác nói nếu như nói thái thanh chính là bản k ổ đại thần lựa lựa như vậy đạo hưu chính là bản cổ đại thần lựa chọn nhân đạo phát ngôn viên chỉ là hiện tại thiên đạo có gì t ử tiêu c u n g vị kia thất vận đạo hưu hiện tại cần phải trong lòng hiểu rõ chứ số bắt nguồn từ một đứng ở ba hưng ở năm thịnh vũ thất cực ở chín hiện tại thiên đạo tối đa chiếm cái hưng chữ là tốt lắm rồi có thể có năm thánh đã là cực hạn nhưng nhìn t ử tiêu c u n g bố trí vị tiết nhưng nghĩ một hồi đem thiên đạo đặt thịnh vị trí như vậy tiếp theo sợ là phải thừa dịp nhân đạo địa đạo chưa khải thời gian cực điểm cấp giật khí vận mà trên người đạo hưu tự mang có cực kỳ hùng hậu nhân đạo khí vận ngươi sợ là cũng trốn không được bị vị kia thu làm đệ tử vận mệnh đám người nói địa đạo mở ra thời gian khí v ậ n không đủ sợ là lập đều lập không lại mà thiên đạo cũng đã nơi tình h thế thiên đạo một nhà độc đại nhân đạo địa đạo mãi mãi không có suất đầu ngày vị kia chỉ sợ sẽ là hồng hoang duy nhất trí tôn đến lúc đó hồng hoang hướng đi chính là vị kia định đ o ạ n hồng hoang đến tột cùng sẽ hương cái hướng kia đi đạo hữu trong lòng nên có mấy đi vì lẽ đó nha đạo hữu bất luận là vì chính ngươi vẫn là vì là hồng hoang ngươi đều muốn tăng nhanh tu hành mau mau chứng đạo nữ o a cười khổ nói đạo h ư u lời nói này hình như bần đạo tu hành không tận tâm giống như vậy chỉ là mới đạo h ư u cũng nói bần đạo tiên tiên không hoàn toàn tư chất tu hành phương diện e sợ liền thái dương tinh cái kia hai cái kim ô cũng không bằng thanh hư nói đạo hưu tu hành nguyên thần phương diện tư chất xác thực không bằng bọn họ nhưng muốn nói đạo hưu tư chất kém vậy thì sai hoàn toàn thậm chí đạo hưu tư chất tu hành so với tam thanh còn kinh khủng hơn nữ hoa không dám tin tưởng nói bần đạo đùa gì thế chẳng qua là chính ngươi không thấy rõ mà thôi ngươi thử nghĩ xem bàn cổ đại thần thần nhất mạnh phúc phật là một hóa ba t i người h n tiên tiên、so、sở dĩ biểu hiện tu vi nội tính đều không như bọn họ nguyên nhân có hai điểm điểm thứ nhất vẫn là ứng tại n g ư ơ i tiên tiên không hoàn toàn trên người tiên tiên không hoàn toàn dẫn đến n g ư ơ i tiên tiên truyền thừa cũng là không hoàn toàn tam thanh có bản cổ đại thần khai thiên tinh nghĩa một mươi hai tổ vu có thiên phú phát tắc bản cổ đại thần luyện thể bí mật mà người đâu tuy rằng cũng có tạo hóa một đạo truyền thừa nhưng hiển nhiên không trọn vẹn nghiêm trọng không đủ để đem tư chất của ngươi tiềm lực phát huy được cho tới nay điểm thứ hai chính là ngươi nói chạy lệnh rồi cũng không biết có phải hay không là phục hy đạo hưu đem ngươi mang lệnh dĩ nhiên tinh nghiên lên nguyên thần c h i đạo đến hồng hoang có thiên địa nhân ba đạo tự nhiên cũng là có ba loại tu hành phương hướng ngày chi nhất đạo tu hành phương hướng chính là nguyên thần c h i đạo chi nhất đạo tu hành phương hướng chính là t i n h phách c h i đạo mà người chi nhất đạo tu hành phương hướng chính là tạo hóa tri đạo thiên đạo chức trách là trật tự cùng thủ hộ địa đạo chức trách là gánh chịu cùng tuần hoàn mà nhân đạo chức trách là vận hóa cùng đổi mới nhân đạo v ậ n hóa chức vụ trách tốt lý giải chính là thúc đẩy thiên địa vận chuyển vì lẽ đó nhân đạo cùng thiên đạo có gặp nhau cùng địa đạo cũng có gặp nhau biểu hiện về việc tu hành chính là này tạo hóa thể đã có thể tu nguyên thần c h i đạo cũng có thể tu tinh phách c h i đạo tuy rằng tạo hóa thể có thiên phú như vậy nhưng khẳng định không bằng tam thanh cùng một ư ơ i hai tổ vũ như vậy chuyên tâm đến lợi hại ngươi có thể tại không am hiểu địa phương biểu hiện thành như vậy đã đủ để thuyết minh sự lợi hại của ngươi nữ hoa nghe thanh hư như vậy nói rất rõ ràng tự tin tìm trở về không ít cả người đều vẻ vang không ít thanh hư nhìn nữ hoa nghe mê ly dán vẻ cũng từ bên trong cảm nhận được giá hóa sinh nở người vui v u không khỏi càng có hứng thú đón lấy nói mà nhân đạo chỗ lợi hại nhất nhưng là tại đổi mới bên trên bất quá cái này đổi mới cũng không phải đ ố n g dưng mà đến càng chuẩn xác điểm nói chính là sửa cũ thành mới nhân đạo này hai cái chức trách kết hợp với nhau chính là pháp thiên đạo hiệu địa đạo sau đó lấy hai cái vì là vật tư và máy móc vận tạo hóa lực lượng sửa cũ thành mới lấy mới nói phụng dưỡng thiên địa thúc đẩy thiên địa c h i tinh tiến vào biểu hiện về việc tu hành cũng thế vì lẽ đó lúc trước ngươi chuyên tâm nguyên thần c h i đạo tuy là chạy lệnh nhưng cũng không phải là lệnh rất lợi hại tối đa xem như là có chút không làm việc đàng hoàng nữ hoa nghe được thanh hư nói nàng không làm việc đàng hoàng đầu tiên là hờn dối hắn nhìn một chút sau cựu tràn đầy cảm kích hướng thanh hư làm nửa sư l ễ cảm tạ nói đa tạ đạo hưu vì là nữ hoa phá vỡ sai lầm biết được đại đạo phương hướng chỗ tại ân này nữ hoa ghi khắc ngũ tạng thanh hưu vội tránh ra nói đạo hưu nói quá lời ngươi và ta đồng tu một đạo chính là chân chính đồng đạo hưu đây bất quá là lẫn nhau giúp hỗ trợ tôi đạo hưu được trời cao chăm sóc bây giờ hiểu ra đại đạo phương hướng chắc hẳn hướng phía sau chắc chắn tăng nhanh như gió đến lúc đó mong rằng đạo hưu có thể dịu rát dịu rát tiểu đạo ha, ha nữ hoa lại là hờn dỗi thanh hưu nh cuối cùng một nạn thanh hư nhưng lắp lắp đầu nói truyền thừa không hoàn toàn theo bần đạo vừa là sự bất hạnh của ngươi cũng là ngươi rất may truyền thừa hoàn chỉnh cố nhiên có thể dùng đạo hưu tiền kỳ tu hành đi vừa nhanh lại ổn nhưng đến rồi hậu kỳ sợ là liền muốn tinh tiến khó khăn người khác nói trung pi là của người khác dù cho lại phù hợp cũng không phải là của mình đến cuối cùng cuối cùng phải đối mặt đừng nhân đạo giàn g buộc chỉ có đánh vỡ giàn g buộc mới có thể tìm về tự mình thật nói lại lần nữa tinh tiến ban cụ đại thần đại đạo g à n buộc sợ là càng có thể phá đương nhiên b à đạo, đạo có có nữ b hoa tức giận đối với thanh hư ngang nhìn một chút nói ta đại huynh không phải là hai lần chưa cho đạo hưu sắc mặt tốt mà không cần thiết nhiều lần đề xuất ra kéo dâm chứ thanh hư cũng là tức giận nói vần đạo là nhỏ mọn như vậy người sao vần đạo chỉ là ám chỉ đạo hưu tại đối mặt phục hy đạo hưu vấn đề thời gian được thận trọng một ít bàn về đối với vị kia uy hiếp tiềm ẩn đạo hưu mới là lớn nhất cái k i a một cái tam thanh muốn liên hợp lại mới có cùng vị kia đối kháng tư cách mà đạo hưu tương lai có lẽ một người liền có thể đối phó tam thanh có thể dùng phân hóa đối phó đạo hưu như vậy phục hy đạo hưu tiểu sẽ là đạo hưu trên tâm cảnh một sơ hở nữ hoa có chút nhỏ ngạo k i ể u nói thử tính người nói có lý chỉ là đạo hưu mặc dù nhìn vấn đề góc độ hiếm thấy nhưng dù sao cũng phải nói đến tiềm lực trong tương lai ở lập tức thời cuộc có ích nhưng không lớn a chương hai mươi bảy tử tiêu cùng sắc phong tiến thủ thanh hư cười nói lúc trước b ầ nữ đạo đã đạo không phải đã nói chúng ta có lẽ có thể trở thành tốt nhất đạo hưu nói có nạn bị khốn thời gian, có ta trở tốt lẽ hoa nghe nói con mắt xàm nói đạo hưu đây là có biện pháp t r ợ bần đạo phá trước mắt cục thanh hư nói phá trước mắt cục t e n chốt nói trắng ra là t i ể u hai chữ thực lực thực lực quyết định hết thảy mà đạo hữu khó khó t i ể u khó tại làm sao đem tiềm lực hóa vì thực lực mà bần đạo bất tài có lẽ có thể phía trên này giúp được việc bần đạo cùng tam thanh đạo hữu giao hảo từng cùng tham q u a bản cổ khai thiên tinh nghĩa vần đạo cùng mười hai tổ vu thân cận đã từng cùng nghiên cứu qua bản cổ luyện thể bí mật lại thêm vần đạo tu thành tạo hóa thể ở tạo hóa một đạo trên cũng là có chút tâm đắc vần đạo từng nỗ lực đem này chút hòa hợp một lò sáng chế một loại mới nói ra đến chỉ là vần đạo tư chất có hạn mặc dù đem sáng tạo ra đi ra nhưng cũng tổng cảm giác được trong này ít gì đó không biết đạo h ư u có thể không tiếp tự thân tạo hóa c h i tinh bí mật cùng vần đạo hợp tu cùng tham đem đạo này hoàn thiện đi ra nữ hoa thật lòng nhìn thanh hư thật lâu mới nói đạo hữu lấy thành cho ta ta cũng nhất định báo lấy thành thanh hư cũng biểu hiện trịnh tr sau đó dơ lên một trường nói khanh không phụ ta ta nhất định không dựa vào khanh nữ hoa cũng là trịnh trọng dơ lên một trường nói ta cũng là như vậy sau đó hai người đùng đùng đùng ba đòn vì là thể sau đó thanh hư gọi hồng hòa để hắn báo cho phục hy một tiếng hắn cùng với nữ hoa luận đạo nâu có điều nộ g ra cần bế quan một quãng thời gian sau đó thanh hư liền mang theo nữ hoa đi phòng tu luyện thời gian xa xôi lại là gần một mươi ngàn năm đi qua này một ngày thanh hư cùng nữ hoa từ bế quan bên trong tỉnh lại hai người nhìn nhau n ở nụ cười h i ệ n nhiên bế quan thành quả khả quan thanh hư nói cười chúng ta quả nhiên là tốt nhất đạo hữu là nhất hợp phách hận không sớm gặp đạo hữu nữ hoa cũng là cười nói đạo hữu này lời nói mặc dù tại lý nhưng có thiếu s u t làm nếu chúng ta là tốt nhất vậy đạo hữu cùng hậu thổ đạo hữu nên làm làm sao thanh hư nghe nói hơi có lung t u n g nói thiên đạo hy lăng địa đạo tuần h hậu hậu thổ em gái chính là chúng ta tự nhiên minh hữu thứ nữ hoa yêu t i ể u dên một tiếng t i u đứng dậy đi ra ngoài thanh hư vội vàng cười bồi đổi tới đi tới bên ngoài tự gặp phục hy hậu thổ ở bên ngoài lo lắng cùng đợi phục hy gặp được nữ hoa tự nói tiểu muội ngươi có thể coi là xuất quan ngươi muốn lại không xuất quan sẽ phải bỏ lỡ thánh nhân giằng đạo sau đó liền gặp được theo sát nữ hoa phía sau đi ra thanh hư phục hy lập tức có một loại tâm tình rất phức tạp ở trong lồng ngực quanh quanh không lên được hạ không đi chua x ó t cực điểm thanh hư hướng hắn chào hỏi sát mặt của hắn nhưng càng là khó nhìn thanh hư không khỏi quan tâm nói đạo hữu nhưng là thương thế còn chưa khỏi hẳn phục hy mặt lạnh đông cứng nói vần đạo không có chuyện gì nếu đều xuất quan vậy thì nhanh lên lên đường đi thanh hư lại hướng hậu thổ bắt chuyện hậu thổ nhìn cũng còn giống như trước đây nhưng thanh hư tổng cảm giác được so sánh lẫn nhau trước đây phai nhạc không ít ngược lại là nữ hoa hướng nàng bắt chuyện thời gian nàng nhưng là cực là nhiệt tình hai người dăm ba câu quan hệ ngược lại là so với trước đây càng thấy thân mật bọn bốn người giá lên đội quang phi đội thời gian phục hy mới khiếp sợ nhìn nữ hoa nói tiểu mội tu vi của ngươi nữ hoa gặp phục hy hỏi có chút tự đắc nói h ừ n g cùng thanh hư đạo hữu luận đạo hơi có c n g n ộ phục hy nhìn nhìn nữ hoa lại nhìn nhìn thanh hư không tiếng động thở dài mà hậu thổ thì lại có chút ư u hoán nhìn thanh hư nhìn một chút thanh hư không thể làm gì khác hơn là đầu lấy c h ấ n an ánh mắt chờ một nhóm bốn người tới tử tiêu cung thời gian người đã sắp xỉ đến đ ô n đủ cùng quen nhau người chào hỏi sau thanh hư bọn người ngồi ở chỗ của mình chỉ là cái kia hàng đầu một nhóm đại năng đều yên lặng đánh giá nữ hoa thật sự là so sánh lẫn nhau lần trước gặp mặt nữ hoa này gần vạn năm đến tu vi tăng lên có chút nhiều lần trước giảng đạo kết thúc nữ hoa còn không có phá vào đại la đỉnh cao nhưng tu vi bây giờ khí tức nhưng như là tại đại la đỉnh cao bên trong tinh tiến rất sâu d á n g vẻ khí tức chất phát trình độ sợ là đã đuổi s á t tam thanh sau đám người không khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc thanh hư đám người ngồi xong không lâu hồng quân liền xuất hiện ở trên bục giảng khí tức càng thêm mờ mịt như có như không nhưng cho người cảm giác như là càng tăng kinh khủng hiển nhiên tự lần trước giảng đạo phía sau hồng quân tu vi cũng là tinh tiến không、ít. hồng quân sau khi xuất hiện con mắt hướng tam thanh quét qua khó mà nhận ra thỏa mãn gật đầu chỉ là khi hắn ánh mắt quét về phía nữ hoa thời gian hắn k h í tức phảng phất có qua nháy mắt n g ư n g trệ sau đó liền không có chút nào dị thường hướng đắm người quét qua một lần sau đó liền nhắm mắt lại bắt đầu giảng đạo đại đạo vô hình dài chỉ một thoáng tử tiêu cung bên trong đạo v ậ n bao phủ thiên hoa loạn truy mặt đất n ở x e n vàng một đám đại năng cũng ở đây dị tượng bên trong dồn dập tiến nhập nộ đạo trạng thái rất rõ ràng lần này giảng đạo so với lần trước còn cao thâm hơn nhiều lắm theo thời gian trôi qua dần dần đã có người theo không kịu đội nghe không hiểu đại、đạo. không thể không từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại tỉnh lại phía sau trên mặt tràn đầy không t â m l ò n g nhưng này lại có thể thế nào nghe không hiểu chính là nghe không hiểu bất đắc dĩ đành phải ngồi tại tại chỗ dựa vào tử tiêu cung được trời cao chăm sóc điều kiện tu lên pháp lực đến thời gian loáng một cái ba ngàn năm đã là đi qua còn tại ngộ đạo trạng thái không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là lần trước đứng đầu nhóm người kia chờ một đám đại năng đều từ ngộ đạo bên trong sau khi tỉnh lại hồng quân cũng không có giống như lần trước lập tức tuyên bố giảng đạo kết thúc rời khỏi sàn diễn mà là hướng trong đám người nhìn một chút nói đông vân công tây vương mẫu đệ tử tại trong đám người lập tức có một nam một nữ theo tiếng nói hồng quân đón lấy mặt không thay đổi nói ta nhìn này trong hồng hoàng sinh linh d ầ n phồn loạn tượng d ầ n sinh hai người ngươi một là cực dương khí biến thành một là cực âm khí biến thành ở trong thiên địa có cân bằng âm dương trách ta muốn s ắ p phong hai người các ngươi một là nam tiên đứng đầu một là nữ tiên đứng đầu nhìn các ngươi có thể quản lý hồng hoàng minh b i ệ n âm dương điều hợp chúng sinh sắp loạn giống uy về có thứ tự các ngươi có thể đồng ý đệ tử đồng ý đông vương công đại hỷ bãi tạ tây vương mẫu cũng là đi theo sau đó hồng quân vung tay lên hai vệ ánh sáng hạ xuống hai người trước mặt nhưng là một long đầu trượng một mặt lá cờ hồng còn nói đây là long đầu q u ả i trượng cùng tố sắc vân giới kỳ liền ban cho các ngươi hộ thân tác dụng này hai cái có thể là cực phẩm tiên thiên linh bảo ở đây đại năng có thể tới nơi này trong tay c h ỉ ít có một cái hoặc hai cái tiên thiên linh bảo nhưng có thể có cực phẩm tiên thiên linh tuyệt đối là đã ít lại càng ít giống nữ hoa phục hy như vậy khí vận phúc nguyên thâm hậu qua h ô n độn thời gian trong tay cầm bảo liên đăng phục hy cầm cũng bất quá là thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi thực chất chỗ tốt đưa đến trước mắt tự liền mới trên mặt nhàn nhạt tây v ư n g mẫu lúc này cũng phát sinh thật lòng vui vẻ càng đừng nói mới t i ể u vui mừng quá đôi đông vương công hai người thật tâm thật ý quỳ mọc xuống đất tạ nói tạ lao sư tạ bảo lúc này ở giữa sân đám người nhìn hai người này ánh mắt t i ể u có chút phức tạp hai người này tu vi ở giữa sân một đám đại năng bên trong cũng thuộc về thượng đẳng nhưng tính không được đ ỉ n h cấp so với bọn họ tu vi cao rất nhiều người tại để hai người này quản lý đám người trong lòng mọi người tự nhiên là k h ô n g phục tuy rằng k h ô n g phục nhưng lại thực tại ước cao hai người này tốt vận không chỉ có được thánh nhân coi trọng càng được thánh nhân t ạ bảo từ đây chỉ sợ cũng có thể trở thành trong hồng hoang nhân vật số một tặng xong bảo sau hồng quân liền đón lấy nói lần này giảm đạo Đến đây kết là, là t hai, hai, hai người này hiện tại còn chìm đắm tại được tặng linh bảo vui sướng bên trong đúng là cũng không để ý đám người thái độ chỉ là thanh hư nhìn về phía đông vương công ánh mắt bên trong chương ó một c ú t t h hai ạ i thiên đ ị c ự mươi n g khí tám luận xác phong tiếp vận lại lên lúc này tam thanh cùng trấn nguyên tử hồng vân xông tới mấy người lẫn nhau ôn chuyện một phen liền hẹn nhau cùng trở về hồng hoàng trở lại hồng hoàng phía sau trấn nguyên tử cùng hồng vân liền cáo tử cũng thuận tiện mời thanh hư đám người có thời gian có thể đi bọn họ ngũ trang quân ngồi một chút thưởng thức nhân sống quả thanh hư đám người tự nhiên là chấp nhận mà tam thanh nhưng là lại lấy luận đạo tên muốn cùng thanh hư đoàn người cùng đi thanh hư đạo trường bất quá đến bất chu sơn phía sau hậu thổ lại không cùng thanh hư đến đạo trường của hắn mà là trực tiếp trở về bản cổ thần điện thanh hư nhìn nàng hai hàng lông mày không thi triển đã không trực tiếp như vậy ngây thơ linh động thần thái liền biết có tâm sự quá nửa là nhìn tử tiêu c u n g chúng đại năng theo thánh nhân giàn đạo tu vi tăng nhanh như gió mà bọn họ v u tộc nhưng không cơ duyên này lâu dài hạ xuống bọn họ v u tộc thế tất suy sụp thanh hư tâm sinh không đành lòng liền truyền â m nói hậu thổ em gái ta biết ngươi tâm sự nhưng ngươi cũng không nhất định thái quá lo lắng các ngươi vô tộc nói không tại tử tiêu cung nơi đó người vô tộc có đạo của chính mình muốn đi người muốn tin tưởng bản cổ đại thần tử tiêu cung vị kia chẳng qua là trước tiên đem một đạo đi thông dẫn trước một bước thôi ta cũng sửa qua các người vô tộc phép luyện thể mấy ngày nay theo tu vi tinh thâm đối với các người vô tộc con đường tương lai cũng có thể nộ g ra một ít đầu mối chờ tử tiêu cung ba giảng qua sau chúng ta cùng nhau nữa tìm kiếm hậu thổ nghe được thanh hư truyền âm sau trong mắt thần thái rõ ràng khôi phục một ít hướng về thanh hư nhuẩn miệng cười gật gật đầu sau đó hóa thành một đạo hoàng quan bỏ chạy tam thanh nữ hoa phúc hy cùng thanh hư đi tới đạo trường sau tất cả mọi người vẫn là ấn thông lệ đầu tiên là thường tr sau là luận đạo thông qua luận đạo thanh hư phát hiện tam thanh tư chiết nộ tính quả nhiên kinh người hắn nguyên vốn cho là mình được nữ hoa sự giúp đỡ tiến bộ đã là khá kinh người rồi lại không nghĩ rằng tam thanh tốc độ tiến bộ càng có thể cùng hắn không tướng trên thế giới trọng yếu hơn chính là so với lên trước lần này gặp mặt bọn họ tam thanh nhất thể ý vị càng phát hài hòa chắc là bọn họ đã yên tâm phòng tiến hành càng sâu tầng thứ hợp tu luận đạo sau đó thanh hư trước tiên chúc mừng nói ba vị đạo hữu quả nhiên ngộ tính gốc gác phi phạm tu hành tiến cảnh khiến người ước a o a nghe được thanh hư than thở tam thanh trên mặt vẻ tự đắp lóe lên một cái rồi biến mất ngọc thanh nói cái này còn phải cảm ơn đạo hữu k h i ế ê n giải ta đám huynh đệ mới có thể yên tâm phòng tiến hành càng sâu t ầ n g thứ tu luyện lại có tử tiêu cùng vị kia giảng tri đạo làm xác minh chúng ta mới có như vậy tiến cảnh cũng không ra đạo hữu c h ỗ đoán vị kia giảng tri đạo cùng chúng ta n ộ ra quả nhiên có như vậy một điểm điểm không cùng đi thanh hư ứng hòa nói cái gọi là nói cao một đường t i ể u cao vô biên chủ ý này là chỉ đạo hạnh càng cao t ầ m mắt lại càng cao xa chỗ đã thấy tin tức cũng là càng nhiều tự nhiên cũng là càng dễ dàng tinh tế nhưng chỉ cần vạch trần thẹn chốt tin tức bần đạo tin tưởng ba vị trí tuệ nhất định không thua vị kia tam thanh khiêm tốn một phen sau thái thanh hỏi đ ạ chỉ ư u đối với i vị k cần có thể nhất thống tam tộc thu nạp thiên địa khí vận tất nhiên có thể dùng tu vi tiến thêm một tầng uy áp hưng hoang có cái này mê hoặc tại tam tộc dù cho đã nhận ra không đúng cũng sẽ làm như không thấy tiếp tục tranh đi xuống nhưng không là sau cùng thật sự là tổn thất thái quá nặng nề Tam t ộ các cũng chiến, cũng có không ngưng chiến, phạt phương、Tây. Lần này vị kia phong tiên sẽ sắp sợ kia phạt thủ, lại Tây. là vị n lên khí vận tranh đầu mối, vàng không sẽ không h khí đầu mối, sẽ h ọ ngươi nấy n hai h cái k ô trên không d ớ i tiên nhân n thủ. vật làm thủ. Các g ư thử nghĩ xem nếu như vị kia lần sau g i ả n g đạo truyền xuống thành thánh phương pháp chúng ta này chút hàng đầu một nhóm đại năng cũng còn không có đột phá mà hai vị kia nhưng x u ấ t đột phá trước ngươi nói mọi người sẽ sẽ không nghĩ tới bọn họ sở dĩ có thể đột phá là bởi vì bọn họ gom lại một phe thế lực nắm giữ cường đại khí vận gia chỉ duyên cớ đến lúc đó các ngươi nói có thể hay không có người nói theo nói theo nhiều người thì sẽ có phân tranh phân tranh nhiều tất nhiên t i ể u sẽ có người ông đoàn một khi ông đoàn lớn như vậy thế lực t i ể u sẽ xuất hiện thế lực lớn cùng đại thế va chạm sợ là t i ể u sẽ nhắc lên thiên địa k i ế p vận lại lên k i ế p vận đồng thời chúng sinh khí vận bất ổn các ngươi nói vị kia có hay không có phương pháp thu nạp chúng sinh khí vận hơn nữa k i ế p vận đồng thời thiên cơ t i ể u sẽ h ố n loạn các ngươi nói này có thể hay không có lợi cho vị kia đột phá cảnh giới này thanh hư phân tích minh bạch tam thanh cũng nghe rõ nhưng cũng không biết bọn họ hiện tại có thể làm những gì thanh hư đon lê nói hiện tại địa thế còn mạnh hơn người chúng ta mặc dù có thể thấy rõ nhưng có thể làm nhưng không nhiều hơn nữa những thứ này cũng không phải là trọng điểm này chút đối với vị kia tới nói chỉ có thể coi là nhỏ có trợ lực mà các ngươi ba vị mới là trọng điểm các ngươi ba vị trên người thiên đạo khí vận mệnh số mới là vị kia trợ lực lớn nhất hắn chịu chuyển xuống thành thánh phương pháp nhận định hơn nửa tính toán đều ở trên người các ngươi số một các ngươi ba vị vốn là là thiên định t h á n h nhân giúp đỡ bọn ngươi thành đạo vốn là là thuận theo thiên ý, tự có công đức có thể cầm thứ hai nếu như có thể lấy thành thánh làm m g ồ i đem bọn ngươi thu làm đệ tử uy về muôn hạ như vậy trên người các ngươi khí vận mệnh số liền sẽ tự động tụ hợp vào hắn cửa bên trong mà hắn làm trưởng môn nhân tự nhiên có quyền điều động chiếm hữu một bộ phận các ngươi khí vận mệnh số thứ ba nếu như hắn tại thành thánh phương pháp trên làm chút tay chân lưu chút cửa ngầm các ngươi thật tu hành mặc dù thành thánh sợ cũng khó thoát hắn c h ố n g chế như vậy hắn liền có thể gối cao không lo an tâm đột phá cảnh giới vì lẽ đó nha lần sau g i ả n g đạo ba vị vẫn là c ẩ n t h ậ n chút cẩn thận đề phòng mới tốt tam thanh nghe xong thanh hư lời nói này sau sắc mặt có chút âm tình bất định sau đó mấy người lại phiếm vài câu tam thanh liền cáo từ rời đi Tam Thanh đi rồi, phục hy gặp h i thanh hư như vậy theo bản năng chặn tại nữ hoa trước mặt mạnh t h ố n g đỡ nói ngươi nghĩ như nào huynh hội chúng ta liên thủ cũng không phải dễ chê ờ huynh hội chúng ta không muốn gây chuyện nhưng ngươi như đốt đốt tương ứng chúng ta chỉ muốn xông ra ngươi chất pháp lên không hô to tướng nhất định vị kia liền có thể biết đến lúc đó ngươi cũng không tốt đẹp được Âm chỉ thấy nữ hoa đem chỉ é n vào tại thanh hư khí thế một thả vừa thu lại chạy mồ hôi lạnh khắp cả người phục hy tức giận nói ngươi nhìn hắn đây là bông lỏng sao thanh hư nói làm sao không là cái gọi là vật cực tất phản ngươi nhìn phục hy đạo h ư u sốt sáng quá độ phía sau này một bông u lỏng áp lực không phải theo dọn mồ hôi nhỏ bài ra sao n g ư ơ i h ừ lần sau lại để ta thấy n g ư ơ i bắt nạt ta đại huynh nhất định phải n g ư ơ i xinh đẹp nữ hoa giả vờ hung hát nói tiểu mộ i các ngươi đây là phục hy nghi hoặc nhìn hai nhân đạo nữ hoa nhìn phục hy nói đại huynh nơi đây chuyện có chút phức tạp quay đầu lại ta lại nói cho ngươi nghe tóm lại chúng ta cùng thanh hư đạo hữu không là đối địch mà là minh hữu thanh hư đối với minh hữu một từ rõ ràng có chút bất mãn thế là nói muốn nói cũng phải chờ tới tử tiêu cung ba giảng phía sau lại nói phục hy đạo hữu thiện đầy thiên cơ ngược lại giảng thiên cơ cũng đối với phục hy đạo hữu mất cảm phục hy đạo hữu nghe xong như có chút dị thường biểu hiện nhất định bị thiên cơ cảm giác đến lúc đó như bị vị kia phát hiện sợ có phiền phức Hy đối với thanh hư thuyết tử rõ ràng có chút không phục không khỏi có chút chuyện theo dịch、nói. Phục Hy hữu, không phục,、nếu、như ngươi tu luyện là chân chính thôi chúng không cho nhưng chúng những luyện cái có có còn mặc có tức ráng kia nói, ngươi ngươi diễn tri nói ngươi, mới nói tới những tin tức kia ta ta tu đừng nếu vẻ, đạo cũng am hiểu thôi diễn đạo, dù là chuyên nghiệp bị nghi ngờ phục hy rõ ràng hỏa khí c à n g thịnh một bộ muốn cùng thanh hư so đ ấ u dáng vẻ thanh hư nói tuy rằng bần đạo không là rất am hiểu thôi diễn tri đạo nhưng bần đạo biết tu thôi diễn tri đạo mục đích cuối cùng cũng không phải làm thiên cơ để tuyến tượng gỗ cái kia thanh hư đạo hưu cho rằng thôi diễn tri đạo cuối cùng tu chính là cái gì à? phục hy có chút khinh thường nói hắn không cho rằng một cái người ngoại đạo có thể nói ra cái gì đổ thật đến bất quá là loẹ thiên hạ thôi thanh hư nói bần đạo cho rằng thôi diễn tri đạo cuối cùng tu chính là trí tuệ thiên cơ vốn là phức tạp đà biến lại có người tài ba ở trong đó che lấp làm giả nhưng à y t ì càng khiến n g ờ i ta thể khó có thể suy đ o á mà chuyện chân n t ư ớ thường thường tiểu Nhưng giấu đi. sao bị mà có một câu như vậy gọi là phạm làm qua nhất định lưu tích như thế nào đi nữa ân g i ấ u cuối cùng rồi sẽ lưu lại chút manh mối cuối cùng rồi sẽ có như vậy một k i a không hài hòa mà có đại trí tuệ người tựu i có thể từ này chút manh mối cái k i a từng k i a một không hài hòa bên trong phát họa ra chuyện chân tướng phát họa ra sự t ì n h tương lai phát triển chân chính xu thế mà tu luyện thôi diễn tri đạo mục đích cuối cùng chính là từ bảng tạp thiên cơ trong tin tức để luyện ra thật sự có giá trị tin tức phát họa ra một cái đối với t h i ế niệu đối với chúng sinh đối với chính mình đều có chỗ lợi í c h đại đạo sau đó vì là thiên địa vì là chúng sinh vì là chính mình nắm bắt đại đạo đi tới phương hướng mà không phải giống ngươi như bây giờ thiên cơ biểu hiện cái gì làm cái gì cái gì đối với chính mình có lợi tự chọn cái gì đây là trò vặt thôi phục hy nghe được thanh hư lời nói này sau cả người đều ngây dại trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói nguyên lai thôi diễn tri đạo là như thế tu đột nhiên phục hy mạnh mẽ được tỉnh lại đối với thanh hư được rồi một lễ đạo đạo hữu lời nói điếp hai phát hội phục hy thủ giáo thanh hư vội tránh ra nói chuyện này bất quá luận đạo mà thôi lẫn nhau dẫn d ắ nơi đây chuyện có thể đều có thể nhỏ phục hy cũng không phía trên này quá nhiều tính toán để ở trong lòng chính là sau đó phục hy nói vận đạo hiện tại trong lòng có rõ ràng cảm nộ có thể hay không mượn đường h ư u tính thất dùng một lát thanh hư tự không gì không thể gọi hồng hòa vì là phục hy an bài tính thất sau đó đối với nữ hoa nói nữ hoa đạo hưu chúng ta cũng đi tu lượn chứ nữ hoa gật gật đầu sau đó lại đối với thanh hư nói mới việc cảm ơn nhiều thanh hư nói giữa chúng ta còn dùng nói tạng ồ không đúng lắm à ta như vậy giúp ngươi ngươi đều không nói tạng con này bất quá thoáng chỉ ra một chút phục hy đạo hưu ngươi t i ể u nói tạng ư ơ i thái độ này không giống tiểu mội thái độ đối với đại huy n h a ngươi sẽ không thật đem phục hy đạo h ư u xem là thật lớn đây đến nuôi chứ nữ hoa nghe thanh hư như vậy trêu t r ọ c không khỏi có chút tức giận đối với hắn tiến hành b ổ i đánh nói ngươi ngươi đáng đánh n a tuế nguyệt xa xôi lại là gần vạn năm sắp trôi qua bất chu sơn bên này là vô cùng bình tĩnh nhưng trong hồng hoang nhưng không bình tĩnh trước mấy nghìn năm cũng có tốt các đại năng đều bận rộn tiêu hóa tử tiêu cũng được coi như ngẫu có phân tranh cũng bất quá là trò đùa trẻ con sau mấy nghìn năm nhưng là náo nhiệt đông vương công tây vương n ẫ u xuất quân sau đó vạn mình biết mình, biết động động năm kỳ hạn sắp tới thanh ngư cùng nữ hoa từ bế quan bên trong tỉnh lại đi ra phía sau lại trong phòng tu luyện ở ngoài gặp được chờ ở bên ngoài p h c hy hậu thổ bất quá lần này bốn người ở trung đồ so với lần trước tự nhiên nhiều bốn người đơn giản nói chuyện phía một phen hồng quân độn q sau khi xuất hiện ánh mắt vẫn là ngay lập tức nhìn về phía tam thanh chỉ là lần này không có giống như lần trước lộ ra vẻ hài lòng mà là nhìn tam thanh cái kia càng ngày càng hướng tới nhất thể hài hòa khí tức khó mà nhận ra nhữ mày một cái hơi trở liền không có chút nào khác thường hướng đám người quét một vòng sau nhắm mắt lại bắt đầu giảng đạo hôn đội mới mở thiên địa hồng quân lần này giảng đạo so với lần trước càng thơm ảo hơn vừa mới bắt đầu giảng cựu đã có người cao mày theo thời gian trôi qua tụt lại phía sau người càng ngày càng nhiều đến rồi hai ngàn năm cũng chỉ có thanh hư cùng trên bồ đoàn người còn tại kiên trì lại qua ba trăm năm thanh hư cũng không thể không tỉnh lại sau đó mỗi qua năm mươi năm liền có người tỉnh lại đầu tiên là hồng vân tiếp theo là nữ hoa lại tiếp theo là tiếp dẫn thượng thanh ngọc thanh đến hai phẩy năm không không n g k thời gian công nhận ngộ tính tư chất cao nhất thái thanh cũng không thể không tỉnh lại hồng quân gặp tất cả mọi người tỉnh lại cũng cựu đình chỉ giảng đạo mở mắt ra nói đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi mà chốn một cố thiên đạo không hoàn toàn lần này giảng đạo sau đó ta đem lấy thân hợp đạo lấy ổn thiên đạo đại thế từ đây thiên đạo vì là hồng quân hồng quân không phải thiên đạo tiểu thế có thể đổi đại thế không dễ không phải lựa kiếp hồng quân không hiện ra thân hồng hoang các ngươi có thể có muốn hỏi đám người đầu tiên là cùng kêu lên nói lao sư từ bi sau đó thái thanh trước tiên hỏi như thế nào thánh hồng quân nói thánh nhân người chứng được vô thượng đại đạo lịch vạn kiếp mà không phai mở trải qua vạn pháp mà bất diện dính nhân quả mà không nhiễm được vô lượng đại tiêu giao thánh nhân bên dưới đều là dưỡ ngọc thanh hỏi t lượng lượng hồng quân nghe được thượng thanh hỏi cả người khí tức rõ ràng xuất hiện một cơn chấn động lập tức khí tức bình phục nói vu tộc chỉ đạo không tại ta nơi này nữ hoa hỏi vu tộc có thể sinh nguyên thần hồng quân cũng là không nghĩ tới nữ h a sẽ hỏi vấn đề này hơi có kinh ngạc nhìn nữ hoa nhìn một chút nói vu tộc trời sinh pháp tắc tại thân thân thể cực kỳ mạnh mẽ đã là được trời cao chăm sóc không thể lại tham hồng vân hỏi lão sư làm sao chứng đạo thành thánh hồng quân nghe hồng vân này hỏi rõ ràng hài lòng liếc mắt nhìn hắn trên đầu tam thanh cùng nữ hoa cũng là hơi nghiêng đầu nhìn hồng vân nhìn một chút hồng quân nói ba nghìn đại đạo từng cái từng cái có thể chứng đạo nhưng tổng kết tới nói chứng đạo phương pháp có ba loại thứ nhất loại vì là lấy lực chứng đạo liền giống như bản cổ đại thần này loại chứng đạo phương pháp thực lực mạnh nhất nhưng cũng nhất khó thứ hai loại vì là chém tam thi chứng đạo này loại chứng đạo phương pháp thực lực hơi thứ nhưng cũng tương đối dễ dàng ta chính là tu hành phương pháp này thứ ba loại vì là công đức chứng đạo này loại chứng đạo phương pháp thực lực yếu nhất cho tới khó dễ nói khó cũng khó nói dễ cũng dễ như có lớn cơ duyên làm vô lượng công đức thiên đạo vì là hiện ra chứng đạo trong nháy mắt có thể thành nói khó chính là này vô lượng công đức khó tu phía dưới ta liền là các ngươi nói một chút này ba loại chứng đạo phương pháp đi này chứng đạo phương pháp nhất giảng chính là gần năm trăm năm chỉ là này lấy lực chứng đạo cùng công đức chứng đạo giảng được rất là đơn giản cường điệu giảng chính là chém tam thi phương pháp hồng q u â n nói này chém tam thi phương pháp dù sao cũng phải tới nói chính là chém tới này t i ệ n ác ta cầm tam thi liền có thể dùng tầm tư càng tinh khiết càng gần hơn ở nói cũng càng có thể l ĩ n h ngộ đại đạo t r í lý mà ký thác tam thi tiên thiên linh bảo càng mạnh chứng đạo phía sau pháp lực càng mạnh nhưng tương đối ký thác tam thi tiên thiên linh bảo càng mạnh tam thi càng khó chém đứt ra chém thi dễ dàng hợp thi khó vì lẽ đó các ngươi ký thác tam thi tiên thiên linh bảo tốt nhất là cùng căn đồng nguyên hoặc linh bảo nội pháp thì lại gần gũi hoặc hỗ trợ lẫn nhau để ở các ngươi sau cùng tam thi hợp nhất hồng quân lời này vừa nói ra điện b ê n trong phần lớn mọi người cũng cau mày lên đầu tuy nói có thể tới nơi này trong tay đều hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một hai kiện tiên thiên linh bảo nhưng mà có thể đạt thành kể trên yêu cầu sợ là một cái cũng không trong đó nhất gấp đường qua tiếp dẫn cùng t r ò n đề hai người này ra tâm cực lớn trong tay mặc dù có chút tiên thiên linh bảo nhưng đều là phẩm cấp thấp căn bản không đạt tới yêu cầu của bọn họ cao phẩm cấp một cái cũng không càng đừng nói tập hợp thành một bộ thế là tiếp dẫn vội hỏi nói lao sư ta phương tây thật sự là quá càn cối thật khó tập hợp thành như vậy một bộ tiên thiên linh bảo nếu như dùng bất đồng nguyên bất đồng pháp tắc tiên thiên linh bảo lại nên làm như thế nào chương ba mươi phong thánh thu đồ đệ tam thánh cự hồng quân nhìn tiếp dẫn nhìn một chút phương tây tình huống thế nào hắn tự nhiên là biết đến hơn nữa còn cùng hắn có cực lớn quan hệ bất quá này phương tây hai người ngược lại không cần lo lắng tam thi hợp nhất vấn đề con đường của bọn họ đã bị hắn sắp xếp xong xuôi thế là mang có một k i a trấn an nói cũng có thể chỉ là tam thi hợp nhất tình hình đặc biệt lúc ấy khó một điểm nghe được câu này trong điện có tâm đi chém tam thi con đường đáng người cũng đều lỏng ra một khẩu cũng còn tốt không là không được chỉ là khó một điểm mà thôi con đường tu hành vốn là gian nan lại nhiều một chút khốn khó cũng không có gì thấy không có người hỏi lại hồng quân nói bây giờ thiên đạo hiện đại đạo ẩn nên có thánh nhân d â già o hoa hưng h o n g điều dưỡng thiên đ i ệ giữ gìn thiên đạo ổn định ta muốn lập hạ huyền môn ta cánh cửa hạ nên có sáu thánh hồng quân nói xong tay phải hướng trước rỗi một cái trong lòng bàn tay liền xuất hiện bảy đạo khí lưu màu tím tại trong lòng bàn tay xoay quanh bay lượn màu tím hào quang soi sáng toàn bộ từ tiêu cung trong điện tất cả mọi người có thể cảm nhận được bên trên ẩ n chứa huyền diệu đạo vận tất cả mọi người cũng đều minh bạch v ậ t ấy nhất định cùng thánh vị có liên quan trong mắt tất cả mọi người đều không khỏi t o á t ra khát vọng mánh liệt v ẻ đồng thời trong điện đám người cũng mơ hồ minh bạch phía trước cái kia sáu cái bồ đoàn ý nghĩa sáu thánh sáu cái bồ đoàn này ám thị còn chưa đủ rõ ra sao đây chẳng phải là nói chính mình đạt được cơ hội rất mong manh trong điện đám người không khỏi nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề cùng côn bằng đạo nhân ánh mắt trở nên hơi kỳ quái đồng thời trong lòng cũng không khỏi âm thầm hối hận trước đây tại sao mình không có cũng lên t r ư ớ c giành giật một hồi đâu lúc đó còn âm thầm cười nạo nhân ra không thể diện bây giờ nhìn lại chân chính cần phải chuyện tiếu lâm người là chính mình nhân ra đó mới là đại trí tuệ lớn dũng lực lúc này hồng vân cùng chuẩn đề cũng nhìn về thanh hư chỉ bất quá một cái là vô hạn cảm kích một cái là hối hận và phần mà lúc này tiếp dẫn chuẩn đề sau lưng côn bằng đạo nhân đã là sắc mặt đen như ít nổi tức đến cả người run trong mắt sau ự thực thù chất một hận như h dường đâm loại về p í t đó chuyển người a cướp hắn ê n t i hướng tam thanh nói các người tam thanh chính là bản cầu nguyên thần biến thành từ nhỏ liền có công nước lớn đại khí vận có thể vì là ta thân chuyển làm hưởng thánh vị các người có thể nguyên ý tam thanh hướng về hồng quân thân hình một cung đủ nói đa tạ thánh nhân coi trọng hồng quân gặp tam thanh bái tạ trong mắt không khỏi lộ ra ý cười bản cổ tam thanh bái hắn làm thầy từ đó hắn liền tính là chân chính c h i ê m cứ hồng h o a n g khí vận chủ lưu trọng yếu hơn chính là tam thanh số trời mệnh cách cũng sẽ hướng về hắn bên này chuyển rời một bộ phận có trợ giúp chính mình tiến thêm một bước nữa chỉ là còn không có trợ trong mắt hắn ý cười khuyết tạng hắn ra c ự nghe thái thanh nói xin hỏi thánh nhân chúng ta tam thanh thanh thánh chính là thiên đạo đại thế vẫn là tiểu thế hồng quân nghe thái t h a n h như vậy hỏi nay mới phản ứng lại, tam thanh tuy là bái tạ, nhưng trong miệng nói cũng không phải nguyện ý ý tứ đại thế tiểu thế có ý gì hắn chợt nhớ tới chính mình lời mới vừa nói hắn đem học đạo từ đó tiểu thế có thể đổi đại thế không dễ hồng quân lãnh đạm nhìn thái thanh nói đại thế làm sao tiểu thế làm sao lúc này trong điện đám người cũng phản ứng lại tam thanh đây là cự tuyệt t đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là thánh vị a thánh nhân bên dưới đều là du dế đây nếu là xuất hiện c ú c chiết đám người không khỏi đối với tam thanh bay lên bộ i phục c h i tâm không hổ là bản cổ chính tông thật lớn quyết đoán đồng thời trong lòng mọi người cũng không khỏi m ừ n g trộm c ầ u khẩn biến cố phát sinh tam thanh như làm mất đi thánh vị vậy bọn họ chẳng phải là lại nhiều hơn một phần hy vọng thái thanh nói chúng ta tam thanh thành thánh như là đại thế, như vậy thánh nhân cùng chúng ta sớm muộn vị thuộc cung cấp không cần thiết vì là tranh nhất thời sớm muộn mà bại sư ở tương lai tự dưng lùn thân phận trêu chọc bản cổ phụ thần ở trong còi u minh cười nhạo như là tiểu thế cái tiết hoặc là thánh nhân mới nói tới lời nói là giả hoặc là chính là bản cổ phụ thần vô ý để chúng ta thành thánh chúng ta tất nhiên là không dám n ị c h lại mọi người vừa nghe thái thanh nói tới lý do không khỏi âm thầm điểm đúng vậy như vì là đại thế vậy liền không thể đổi nếu mọi người sớm tối là ngang nhau thân phận địa vị ta vì sao muốn bằng trắng lùn ngươi một đầu như vì là tiểu thế đó chính là không xác định nhưng bản cổ chính tông vốn là thượng thừa thiên mệnh sẽ tại loại đại sự này trên xuất hiện loại này không xác định sao hiển nhiên sẽ không vậy thì chỉ có thể là bản cổ đại thần không muốn nhưng lại nói ngược lại như bản cổ đại thần không n g u y ệ n ý cái kia thánh nhân vì sao còn phải tặng thánh vị là thánh nhân cũng không thấy rõ thiên mệnh thử tiêu cung đ ỗ n g nhiên rơi vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong hồng quân lấy lãnh đạo ánh mắt nhìn tam thanh một hồi lâu nhưng tam thanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không hề bị lay động đ ồ n g nhiên hồng quân vung tay lên trước người xuất hiện ba kiện linh bảo chỉ vào trong đó một cái đối với tam thanh nói đây là thái c ự c đồ vì là bản cổ khai thiên thần phủ cán búa biến thành ẩn chứa âm dương cực kỳ lý vô cực huyền diệu phòng ngự vô song có thể hóa kim tiểu định địa h ỏ a thủy phong chấn đại giáo khí vận là tiên thiên trí bảo đây là bản cổ phiên vì là bản cổ khai thiên thần phủ lưỡi búa biến thành nắm giữ khai thiên tích địa trí năng sẽ rách hôn đ ộ n oai điều khiển tiên địa vĩ lực thảo phạt vô song cũng có thể chấn đại giáo khí vận cũng là tiên thiên trí bảo đây là chu tiên tự kiếm vì là tiên thiên sát khí biến thành tuy chỉ vì là cực phẩm tiên tiên linh bảo nhưng chu tiên kiếm trận đồng thời không phải bốn thánh không thể phá các ngươi tam thanh thành thánh tuy là vì thiên đạo đại thế nhưng khi nào thành thánh lại vì tiểu thế thánh nhân bên trong cũng có cao thấp phân là lấy càng sớm thành thánh đối với các ngươi càng tốt các ngươi như kế ta đạo thống làm nhận ta trí bảo chính là chúng thánh tấm gương sáng tam thanh nghe được hồng quân lợi ấy sắc mặt tâm trầm trong đó ý uy hiếp cũng là nghe được các ngươi tuy là vì thiên định thánh nhân nhưng thành thánh thời gian ta nhưng có thể k h ô n g chế tựu giống các ngươi thiên mệnh sở thuộc khai thiên trí bảo ta cũng có thể giữ lại giống như nếu như thành thánh thời gian ép đến vô lượng lượng k i ế p cái kia cũng không thể thành thánh có gì khác biệt tam thanh cùng hồng quân lại lần nữa đối lập thử tiêu cung bầu không khí lại lần nữa vắng lặng mà hồng quân nhưng trong lòng thì lên cơn giận dữ đây là đối với hắn huy vọng đả kích ra rất lâu phía sau tam thanh không người nhất bái miệng nói lao sư hồng quân k h ô n g ứng bốn người lại lần nữa rằng co tam thanh trên mặt kiên quyết minh s ắ c biểu thị nhận ngươi vì là ký danh sư phụ cũng là lớn nhất nội bộ có bản lĩnh ngươi vẫn đệ lên chúng ta không để thành thánh tiếp tục giữ lại chúng ta trí bảo nhìn nhìn có hậu quả gì không nhìn nhìn này thiên đạo đại thế không dễ có phải hay không một câu lời nói x u n g rất lâu phía sau hồng quân biết lại rằng co vô dụng rằng co càng lâu đối với hắn u y vọng đà kích càng nặng đường tác cũng được thái thanh ngươi vì là tam thanh đứng đầu chính là ta đại đệ tử tặng ngươi tên thái thượng trưởng thái cửa đồ ngọc thanh ngươi vì là tam thanh hai vì là ta nhị đệ tử tặng ngươi tên nguyên thủy trưởng b à n cổ phiên thượng thanh ngươi vì là tam thanh ba vì là ta tam đệ tử tặng ngươi tên thông thiên trưởng chu tiên tự kiếm này bốn kiếm sát khí quá nặng không lợi đại giáo khí vợt nhìn ngươi dùng cẩn thận tam thanh tiếp nhận linh bảo lại lần nữa bái tả nói đà tạ lao sư nay hồng nông tự khí cũng cùng nhau ban tặng các ngươi hồng quân tay run một cái trong tay ba đạo hồng m ô n g tử bay ra thẳng đến tam thanh mi tâm nhưng vừa đến tam thanh trước người nhưng giống như đụng vào một luồng vô hình khí tượng ngừng lại chỉ thấy thái thanh thượng thanh cắt móc ra một hồ lô ngọc thanh móc ra một d ư ờ n g c h i ngọc tịnh bình đem hồng m ô n g tử khí được vào hồng quân tại phía trên nhìn được thể diện một trận đánh đánh lập tức hồng quân nhìn về phía nữ hoa nói nữ hoa ngươi cũng có đại khí vận t ạ i thân tương lai cũng có lớn cơ duyên làm đại công đức chuyện có thể vì là ta thân chuyển làm hưởng thanh vị ngươi có thể đồng ý nữ hoa nói đa tạ thân truyền h ư n g thanh vị n g ư có thể đồng ý nữ hoa nói đa tạ thánh nhân nữ hoa không dám chuyên quyền vượt qua chương ba mươi mốt hồng n ô n g tử khí định vượt về hồng quân nghe được nữ hoa trả lời có một cái chớp mắt như vậy giữa ngây người hắn không nghĩ tới nữ hoa sẽ là trả lời như vậy lập tức tâm bên trong một luồng vô danh nổi lửa ánh mắt lãnh đạm quét tam thanh nhìn một chút trong mắt một k i a ánh sáng lạnh leo lóe lên một cái rồi biến mất hắn không cho rằng có người có thể trải qua được thành thánh mê hoặc nữ hoa cũng không phải tam thanh biết mình là bản cổ chính tông thiên mệnh nơi có trông cậy không sợ nữ hoa sở dĩ sẽ như vậy nay hết thệ đều là tam thanh lên một cái không tốt đầu là lấy hồng quân nhìn về phía nữ hoa trong ánh mắt hiếm thấy có một nói mọi người có riêng mình duyên phận không điểm ngươi vì là tiên thủ chỉ là bởi vì ngươi cơ duyên không ở chỗ này cũng không phải nói ngươi cũng không bằng tây vương mẫu căn bản không để ý tới bục giảng hạ tây vương mẫu từ hy vọng đến ánh mắt thất vọng nói vung tay lên hai cái tiên thiên linh bảo xuất hiện tại trước người chỉ vào trong đó một cái đón lấy nói đây là sơn hà xã tắc đồ bên trên vẽ có hồng hoang núi hà đồ dạng bên trong tự thành một giới mặc dù thánh nhân khốn vào trong đó trong thời gian ngắn bên trong cũng khó có thể thoát vây công phòng một thể đây là hồng tú cầu có thể định thiên địa nhân ba hôn vì là công đức thần khí ở trong chứa có nguyên nhân quả pháp thì lại đánh người tất chúng uy lực vô cùng ngươi như nguyện vì là ta thân truyền này hai cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo liền giao cho ngươi dùng để phòng thân nữ hoa liếc mắt nhìn tam thanh trong tay trí bảo sau đó ngồi ngay ngắn bổ đoàn không nói gì hồng quân thấy vậy vung tay lên lại móc ra một cái tiên thiên linh bảo nói đây là đồng phương thanh liên bảo s ắ c kỷ vì là hỗn độn sáng thế thanh liên lá sen biến h à n h một khi tế lên này cờ thanh liên vạn đó chư tà tránh lui vạn pháp khó xâm vì là t ự c phẩm tiên thiên phòng ngự linh bảo cũng cùng nhau cho người phòng thân lần này nữ o a ngược lại không có làm dư thừa động tác thân hình hướng trước một cùng nói đa tạ lao sư t ặ n g bảo hồng quân nghe nói thân hình hơi ngưng lại lại là lao sư nhưng chính hắn nhìn nhìn thân ba món đầu tiên linh bảo lại nhìn nhìn tam thanh trong tay trí bảo thân truyền không bằng ký danh dù là ai cũng là lòng dạ khó giản đành phải bất đắc dĩ thắn nói cũng được ngươi liền là ta tứ đệ tử đi nói xong đem trước người linh bảo bàn cho nữ hoa đồng thời một đạo hồng mông tử khí bay ra thẳng đến nữ hoa mi tâm nhưng nữ hoa lại không trước tiên vội vã tiếp linh bảo mà là từ trên người lấy ra một cái hồ lô màu xanh đem đâm đầu vào hồng mông tử khí thu vào trong đó hồng quân thấy vậy thể diện lại là một trận đánh, đánh lại là nhìn lướt qua tam thanh trong mắt ngầm có ý lựa d ợ n sau đó hồng quân nhìn về phía hồng vân đầu lông mày khó mà nhận ra vừa nhữ nói hồng vân hồng vân không người một lễ đạo lao sư hồng quân không kiên nhẫn nói ngươi đã không muốn b à i sư vậy liền được rồi bất quá ngươi có thể ngồi b ộ đoàn chính là hữu duyên nên có một đạo hồng mông tử khí mà hồng vân thì lại có chút c h o n g váng hắn làm sao không muốn hắn lời còn chưa nói hết đây chờ hắn phục hồi tinh thần lại hồng mông tử khí đã đi vào mi tâm hồng quân nhìn về phía tiếp dẫn nói ngươi cũng nên có một đạo nói một đạo hồng mông tử khí đã đi vào tiếp dẫn mi tâm tiếp dẫn nguyên bản đã làm tốt hồng quân hỏi thu học trò chuẩn bị lại không nghĩ rằng hồng quân trực tiếp tặng hạ hồng m ô n g tử khí t i ể u không để ý tới hắn nữa một điểm thu học trò ý nguyện cũng không tiếp dẫn nhất thời có chút hoặc rồi hắn chính là có đại trí tuệ người liên tưởng mới phát sinh loại loại hắn minh bạch bồ đoàn chỉ cùng hồng m ô n g tử khí l ư u duyên nhưng có thể hay không thành thánh thu đồ đệ mới là bảo đảm nếu như không thể bị thu làm đệ tử sợ là này thánh vị cũng ngồi được không yên ổn kết quả là tiếp dẫn vội vàng nằm dạp người hà bái nói thánh nhân từ bi đệ tử thành tâm cầu đạo nguyện bái thánh nhân làm thầy mong rằng sư tôn nhìn đệ tử tâm thành thu làm đệ tử. chuẩn đề ở phía sau cũng là hô to hạ bái khẩn cầu bái và muốn hạ hồng quân nói người đ á m huynh đệ cùng ta duyên phận nông cả chút và không được t a cửa tiếp dẫn chuẩn đề thấy thế chỗ mai phục khóc lần nói thánh nhân ta phương tây c ả n cối cầu đạo gian nan cầu thánh nhân chăm sóc à, ngài vì là hồng hoang thứ nhất thánh nhân lại chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp loại này thần khí ở tử tiêu cung hướng chúng sinh giằng đạo ba nghìn đại đạo ra hết n g à i khẩu xứng là hồng hoang đạo tổ đạo tổ từ bi công chính vô tư không thể chỉ chiếu cố đông phương sinh linh mà không để ý phương tây sinh linh á mà ta phương tây chỉ có huynh đệ ta hai người đến đây ngai đạo khẩn cầu đạo tổ ban tặng danh phận. tốt để huynh đệ ta hai người trở lại phương tây hướng tây phương sinh linh t u y ê n cáo đạo tổ ngài vẫn là chiếu cố tây phương tiếp dẫn chuẩn đề lời nói này hạ xuống thanh hư ở bên cạnh nghe được gọi thẳng nắm thảo giả bộ đáng thương ra vẻ thêm lĩnh hót này ba loại thực sự là bị này hai huynh đệ chơi s ú n g rồi không lạ này hai huynh đệ tại các phương diện cái nào cái nào cũng không bằng tam thanh tình húng hạ còn có thể cùng tam thanh tranh đấu khắp nơi chiếm tiện nghi đầu dưa linh hoạt chuyển nhanh hơn cái giá còn lung lay thật là nhân tài a này h ư n g quân phạm là chú ý đến một điểm hư danh đều không thể không cho bọn họ hai huynh đệ một cái danh phận hóa ra n à y đạo tổ danh hiệu là định hót đánh ra a phía trên hồng quân nghe này hai huynh đệ lời cũng là nội tâm khoác khoái phía trước thu học cho bất khí cũng t à n đi không ít hồng quân cụp mắt nhìn này hai huynh đệ nói cũng được các ngươi cũng cùng ta làm cái đệ tử ký danh đi đây là thập nhị phẩm công đức kim liên cùng gia chỉ thần sử liền cho các ngươi phòng thân đi tiếp dẫn chuẩn đ ề mừng rỡ tiếp nhận linh bảo lại là nằm d ạ p người b á i tạ b á i tạ phía sau chuẩn đ ề con ngươi nhất chuyển nói lao sư ngài từng nói ngài môn hạ nên có sáu thánh nhưng lúc này lại chỉ có năm thánh đệ tử bất tài nguyện làm cái kia viên mãn số lượng mọi người vừa nghe cũng phản ứng qua vừa nãy chuẩn đề vì sao cũng không muốn để ý thể diện khóc cầu bái vào thánh nhân muôn hạng u y ê n lai là chờ ở đây đây thánh nhân chỉ nói muôn h ạ n ê n có sáu thánh chưa nói chỉ thu sáu tên học cho a lập tức đáng người cũng chiếu cố không được thể diện dồn dập chỗ mai phục l ư ợ bái trong miệng hô to đạo tổ từ bi khẩn cầu đạo tổ thu vào muôn h ạ theo điện bên trong chúng đại năng từng tiếng đạo tổ gọi xuống hồng quân cảm giác được từ nơi sâu xa có từng k i a từng sợi khí vận c h ậ m dai hướng hắn hội tụ hắn tự nhiên biết đây là cái này đạo tổ danh hiệu mang tới chỉ tiếc hắn chỉ chứng được tiên đạo xứng là tiên đạo tri tổ rằng ba nghìn đạo cũng là quay mà điện này t r u n g truyền tu tiên đạo đã ít lại c à n g ít n à y đạo tổ tiên bất quá là một hư danh thôi nếu là thật có thể đem tam thanh thu vào muôn hạ truyền thừa đạo thống chờ bọn hắn lập hạ đại giáo khai chi tản án diệp lấy tiên đạo thống ngự chư đạo khi đó đạo tổ mới là thực c h í danh quy có đại khí vận tới người đúng là đáng tiếc bất quá hắn cũng không gấp n à y tam thanh sớm muộn là trốn không được hắn khống chế chính tại đám người la hét trong đó đột nhiên một luồng cực lớn thánh uy kích đáng toàn bộ từ tiêu cung đám người trong lòng dùng mình cuốn quýt im lặng hồng quân đối với chuẩn đế nói ngươi tuy bị ta thu làm đệ tử nhưng chúng quy không có ngồi trên bộ đo cuối cùng chênh lệch mẫu tím t thời chùm ậ sáng trước tiên từ thanh hư đám người đỉnh đầu trải qua nếu đến rồi trước mắt thanh hư đương nhiên phải đi bắt hơn nữa còn là toàn lực ứng phó đi bắt nếu không chẳng phải là hiện ra được thái quá khắc loại chỉ là cái kia chùm sáng linh tính phi phạm tự tại thanh hư sắp bắt được nó thời gian một cái đột nhiên lên không Tránh đi. lập tức cái kia chùm sáng lại trôi về thái nhất đế tuấn chỉ là còn không chờ bọn họ đưa tay đã có một bàn tay lớn trước tiên đem cái kia chùm sáng chặn đứng nhưng là cái kia đông vương công chỉ là cái kia đông vương công vừa tìm thấy t ử khí phần sau nhưng lại bị thái nhất nén giận va ra ngoài máu tím chùm sáng lại lần nữa tại trong đám người đi khắp đám người dồn dập đưa tay nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại lúc này m à u tím chùm sáng đông nhiên trôi về côn bằng đạo nhân nơi góc côn bằng đạo nhân từ lâu xúc thế c h ư phát gặp thời cơ đã tới tất nhiên là sẽ không bỏ qua côn bằng cực tốc phát động một thanh liền đem tử khí nắm ở trong tay lại lắc người một cái trốn tại một căn ngọc trụ phía sau thận trọng triển khai một căn ngón tay ai biết cái k i a tử khí vừa mới mạo đầu đột nhiên một cái đầu hung hăng đánh tới côn bằng đạo nhân bàn tay lớn liên thủ mang tử khí cùng đụng vào trụ đá bên trên chờ côn bằng đạo nhân lại nhìn trong tay đã không tử khí mà cái k i a đột nhiên toát ra đầu bầm tím đầu chán ở giữa xuất hiện một đạo màu tím ân ký côn bằng đạo nhân sững sờ chốc lát định t r ờ i q u a n g một nhìn cái k i a người nhất thời tức đến trong lồng ngực tam hội hòa trực tiếp phun ra ngoài cắn răng nói chuẩn đệ tiểu nhi ngươi k i n h người quả đắng ta thể cùng ngươi không chết không thôi chương ba mươi hai thánh vị bất ổn lời nguyên nhân thanh hư ở phía sau nhìn được cũng là tặc lưới không nớt nay chuẩn đề đạo nhân thực sự là cái ngoan nhân a nhìn cái k i a chuẩn đề đạo nhân hiện tại còn có chút dáng vẻ mơ hồ h i ệ n nhiên vừa n ã y cái k i a một chút đụng không nhẹ chuẩn đề đạo nhân mơ hồ sờ sờ đầu c h á n chờ tìm thấy vậy nhiều hơn ân ký không khỏi hướng về côn bằng đạo nhân cười khúc k h í c h nói ha h a đa tạ đạo hữu bỏ những thư yêu thích như vậy bần đạo nếu từ chối thì bất tính sợ là tại chỗ liền muốn cùng chuẩn đề đạo nhân liều mạng thanh h ư cũng có chút đồng tình côn bằng đạo nhân gặp phải này hai huynh đệ thật đúng là m ố t sao cao chiếu hai cái thành thánh đại nhân quả lấy hai huynh đệ kia tính tình còn không được đem hắn tính kế chết đám người gặp tử khí đã c o i thuộc về không không thất vọng đồng thời lại cùng nhau lấy khao khát ánh mắt nhìn về phía hồng quân hồng quân thấy vậy bất đắc gì an ổ i nói các ngươi cũng không nhất định thái quá nản lòng thiên đạo bên giới nghiệp vị nhiều nhiều các ngươi chỉ cần quyết trí thể tu hành sẽ thành chính quả như vậy đi ta cũng không để các ngươi tay không mà về ta sắp hợp đạo lúc thời niên thiếu thu thập được một ít linh bảo đã là vô dụng tiểu đưa cho các người đi linh bảo t i ể u tại tử tiêu cung ở ngoài phân bảo n h a m bên trên các ngươi bằng cơ duyên tự dước mọi người vừa nghe trong lòng hơi có an ủi hướng về hồng quân cùng nhau cảm ơn nói tạ đạo tổ tạp bảo dứt lời tụ hướng bên ngoài cửa cung t u ô n ra t a m thanh tay có trí bảo đấu đá lung t u n g đi sau mà đến trước thanh hương hậu thổ nữ hoa phục hy theo sát phía sau đến rồi phân bảo n h a m trước chỉ thấy thái thanh tay cầm thái cực độ một quyển chính là mười mấy kiện về phẩm chất giai linh bảo thu vào trong lòng ngọc thanh cũng không rơi sau đó bản cổ phiên k h a quấn cẳng có mấy chục kiện linh bảo bỏ vào trong túi thượng thanh đạo nhân càng hơn lấy chu tiên tứ kiếm ổn định t ứ phương kiếm trận hợp lại đủ có hơn trăm kiện linh bảo rơi vào tay nữ hoa theo sát tam thanh phía sau sơn hà xã t á t đồ cũng là thu rồi hơn mười kiện phẩm chất không sai linh bảo thanh hư cũng là ông cực lớn tin tưởng đến đây t h u bảo đáng tiếc một phen dàn vật hạ xuống chỉ thu được vài món nhìn phẩm chất cũng là bình thường thôi cũng không biết là hắn cùng với thiên địa linh bảo duyên phận quán ông vẫn là tử tiêu c u n g vị kêu phát hiện đến là hắn quấy dối xấu t í n h kế không muốn cùng hắn pháp bảo hậu thổ cũng là thu hoạch lắp đáp đành phải một hai hai cái chỉ có thể coi là cái an ủi sau đó đám người chen chúc mà đến phân chia linh bảo hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch chờ tất cả mọi người lấy ra linh bảo phía sau phân bảo nham trên đã là trọng đốc thanh hư quan sát một chút phân bảo nham sau đó dương ra ống tay á o đem này lớn như vậy phân bảo nham thu vào trong tay á o hồng vân thấy vậy không khỏi hỏi đạo hữu ngươi đây là thanh hư nói dạng này phân bảo nham và bảo thu hoạch lác đác cầm cái này cái lớn trở lại t ố t làm kỷ niệm thượng thanh vừa được trí bảo ở đây lại thu lấy nhiều như vậy linh bảo trong lòng đang đáp ý nghe nói không khỏi cười to nói đạo hữu nếu như không có thu lấy đến hợp ý linh bảo không ngại đến vần đạo nơi này nhìn nhìn như có hợp ý cứ việc cầm đi Thanh hư nghe nói tạ nói, đa tạ thượng thanh tạo hư nghe hưu hảo ý, nhưng linh phận, hóa, như mạnh ích. đa nói nói, duyên nếu duyên, có có đạo đều đều bảo ý, lấy vô vô mẽ sau đó một nhóm mấy người cùng trở về hồng hoàng đang cùng trấn nguyên tử hồng vân phân biệt thời gian thanh hư cuối cùng không nhịn được nghĩ muốn chỉ điểm hồng vân vài câu hồng vân bổ đoàn là bởi vì hắn mà vững chắc hồng vân như có thể thành thánh như vậy hồng vân tựu thiếu hắn một cái to lớn trợ nói nhân quả nhưng nếu là cuối cùng không thành mà n g ã xuống chẳng phải trắng trắng lãng phí là lấy thanh hư lại gọi lại hồng vân nói hồng vân đạo hữu hồng vân trấn nguyên tử dừng bước nhìn về phía thanh hư hồng vân vui khả nói thanh hư đạo hữu có việc thanh hư nói cũng vô sự chỉ là có mấy câu nói không nhịn được muốn nhắc nhở đạo h ư u một chút nếu như đạo h ư u đã trong lòng nắm chắc đó là tốt nhất bất quá hồng vân nói ha ha đạo h ư u mời nói b ầ n đạo ở tại đây cảm ơn trước thanh hư nói b ầ n đạo phỏng đoán tử tiêu cung bên trong cái k i a sáu cái bổ đoàn là tử tiêu cung vị tia tuân thiên đạo mà bố trí là thiên định sáu thánh nhưng mà nhưng bây giờ có bảy người thu được hồng m ô n g t ử khí trong các ngươi chỉ sợ có một người là đã định chức không thể thành thánh hồng vân nghe lời này một cái sắc mặt nhất thời biến đổi gấp nói đạo hữu có ý tứ là vần đạo thanh hư nói Đạo hưu tương i hiện cái ngồi ể u không khác phát mình cùng cái khác ngồi đoàn n g có bồ ờ i bất đ sao. 5 người khác đối n g mà nói hai người các ngươi mệnh số phải kém chút như trong bảy người thật có một người không thể thành thánh lớn như vậy s á t suất sẽ tại hai người các ngươi bên trong sản sinh qua một thời gian ngắn nữa chờ trong tử tiêu cùng đám người tiêu hóa xong lần này nghe đạo được tâm tư nhàn định x u ố đến sợ là cũng sẽ ý thức được hai người các ngươi thánh vị bất ổn sau đó sinh ra ý đồ khác t i ể u giống tiếp dẫn bồ đoàn không phải là dựa vào cướp dựa vào tranh có được sao đạo tranh không thành thì lại chết hồng vân trấn nguyên tử lần này là t h ậ t ốc nhất thời có chút l u ô n c ũ n g nói đạo h ư u này thanh hư nói nếu như lại hướng về sâu bên trong nghĩ ở nơi này e sợ còn dính đến tử tiêu c u n g vị kia cùng thiên đạo trong đó đánh cờ một cái là thiên định sáu thánh một cái nói về môn hạ nên có sáu thánh nhưng lại cứ ngồi bồ đoàn không có bị thu làm đệ tử không có ngồi bồ đoàn ngược lại là bị thu làm đệ tử đến tột cùng cái nào định đoạt đâu này. này hồng vân trấn nguyên tử vừa nghe ở nơi này còn dính đến cái kia hai cái vô thượng tồn tại đánh cờ bọn họ như vậy tu sĩ nho nhỏ kẹp ở trong đó sợ là trong khoảnh khắc liền có trời sập thái họa trong lòng càng là bất an hồng v â n tính thích tiêu g i a o không thích phiền phức gặp mặt ở nơi này chuyện lớn tự nói đạo hữu này hồng nông tử khí bần đạo có thể hay không đưa ra đi thanh hư liếc xéo hắn một cái nói tử tiêu cung vị kia có thể đổi lại người đệ tử dù cho không ghi tên đệ tử cũng coi như là đệ tử nhưng thiên đạo chẳng lẽ còn có thể lại mở một lần tử tiêu cúng để người lại tranh một lần bồ đ o n đưa ra đi cũng được sợ là muốn liên quan chính mình phúc nguyên khí số cũng muốn đưa ra. từ đây không nhận ông trời phù hộ như trời không phù hộ ở đây hồng hoang ngươi có thể tồn khi nào này hồng v â n sắc mặt nhất thời càng khổ thanh hư nói làm gì như thế v ủ r ũ ngươi cũng không phải không có phần thắng hơn nữa phần thắng còn không nhỏ hồng v â n nghe lời này một cái trên mặt mới có chút sắc mặt vui mừng dài là một m lễ đạo kính xin đạo hữu dạy ta thanh hư vội tránh ra nói nơi nào có thể nói d ạ y chẳng qua là có mấy phần kiến nghị thôi phàm là đánh cờ tranh đấu đ ề u muốn giảng ba cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa ngươi hiện tại được ông trời phù hộ chính là được thiên thời mà chuẩn đề được vị kia coi trọng c hơn h nữa h h n các ngươi làm việc lại không giống hai vị kia như vậy độc khắp nơi đắc tội người nếu như có cần thiết chúng ta cũng không phải không thể giúp đỡ một hai ngươi như lại ở đây lợi trên tranh thủ một ít ưu thế không nói thắng được đi nhưng tỷ lệ thắng cũng là rất lớn hồng vân nghe song thanh hư đối với thiên thời cùng nhân hòa phân tích trong lòng an ổn không ít gặp lại nói tới lợi liền vội thỉnh giáo nói xin hỏi đạo hữu này lợi phải nên làm như thế nào tranh thanh hư nói đến lợi thì không thể không nói một chút tử tiêu cung vị kia tại sao lại coi trọng cái kia phương tây hai người hồng vân nghi hoặc nói coi trọng bọn họ không là gặp may đúng gì bước vào thanh hư nói có một việc các ngươi không biết chính là tại tử tiêu cung lần thứ nhất khai g i ả n g trước tiếp dẫn chuẩn đề tranh hồng vân đạo hữu bồ đoàn không có kết quả sau mọi người đều cho rằng bọn họ nhận thua dừng chuyện thời điểm bọn họ nhưng chỉ là giả bộ nhận t h u a âm thầm rời đi tranh đoạt mục tiêu chuẩn bị đánh lén cướp giật côn bằng đạo nhân bồ đoàn tại bọn họ ra tay đánh lén thời gian và đạo liền phát hiện động tác của b cũng sau tay đó côn bằng đạo nhân bị đánh ra bồ đoàn tiếp dẫn vừa ngồi trên bồ đoàn tự có đồng tử đi ra ngăn lại tranh đấu này cũng thật trùng hợp đi sau đó vị kia sau khi ra ngoài tự tuyên bố thứ tự châu ngồi không được thay đổi này phối hợp cũng quá tốt rồi đi về sau nữa thu đồ đệ phân đoạn các ngươi cảm thấy chiếm được vị kia cảnh giới đó sẽ bị lời nói dễ dàng lay động sao lấy bần đạo nhìn sợ là l ạ t mềm b ộ t chặt bần đạo hoài nghi vị kia là có ý định để tiếp dẫn chuẩn đề ngồi trên thánh vị cho tới nguyên nhân bần đạo suy đoán cùng long hán đại kiếp hậu kỳ ma đạo tranh đấu có liên quan cuộc chiến đấu kia đem chọn cái phương tây đại lục linh mạch hủy hết trong này t i ể u có vị kia phần này to lớn nhân quả nghiệp lực làm cho thượng cổ tam tộc thiếu chút nữa thì diệp tộc vị kia tướng nhất định cũng không trốn được nhân quả nghiệp lực ra thân bần đạo không biết vị kia là làm sao hóa giải như vậy to lớn nghiệp lực nhưng nhân quả chân chân thực thực nhất định là cần phải trả mà phương tây hai người kia xuất thân phương tây vì là tu luyện đem vốn là cằn cỗi phương tây lại hoạ hoạ qua một lần hơi có căn nguyên không phải là bị bọn họ luyện thành linh bảo chính là biến thành bọn họ tu hành quân lương cho tới to như vậy cái phương tây từ hai người bọn họ đ ạ i l a cùng phương tây địa giới kết không nhỏ nhân quả cũng bởi vậy trên người bọn họ tụ lại toàn bộ phương tây địa giới phần lớn khí vận cũng là thiên nhiên có chấn hương tây phương trách nhiệm bần đạo suy đoán tử tiêu cung vị kia sắp hợp đạo nóng lòng giải quyết trên người nhân quả liền muốn dùng hai vị thánh vị đem nhân quả chuyển g i đến hai vị kia trên người cho nên mới có này vài lần biến cố nếu như bần đạo lần này đoán không nhầm cái tiêu ngăn cản phương tây hai người thành thánh cũng đơn giản Trưng tam thi trứng thế Thanh trị Tây, trấn Tây, tiếp trấn Tây trách tới. trên tụ Tây tán, thành thực thành T Hương phương hương phương hương phương Như người phương như cưỡng nhiều. Hồng Vân vội hỏi nói, làm thế nào? Thanh hương nói, đơn giản, chữa phương tây, chấn hương phương tây, đem tiếp dẫn, chuẩn nhiệm cùng hy vọng bọn vận cũng không vận, còn nhân bọn còn miễn muốn Hồng Hoang Vân thành đông giải hòa chữa sao mầm làm đem làm đem hỏi hy họ khí khí chỉ họ vội lại lại đạo đề đọc đạo. quả, vậy có Kỳ l à phương Tây địa g i ớ i hai chỉ có, có t đã, đã đến nước p này đến tột cùng làm thế nào hai vị đạo hữu tự hành châm trước đi lập tức thanh hư cùng hồng vân trấn nguyên tử bọn họ cá biệt tam thanh nữ hoa phục hy hậu thổ cùng thanh hư đồng thời lại đi tới thanh hư đạo trưởng Các ở đây đám người nghe thanh hư đối với cái tia phương tây hai người đánh giá đều không khỏi nhăn lại đầu lông mày vốn là đối với phương tây tổ hai người ấn tượng xấu lập tức biến được kém hơn chốc lát ngọc thanh đối với thanh hư nói đạo h ư u đối với vị kia giảng ba loại chứng đạo phương pháp làm sao nhìn thanh hư nói vần đạo cho rằng này ba loại chứng đạo phương pháp chỉ có lấy lực chứng đạo cùng công đức chứng đạo là chính pháp nghiêm chỉnh mà nói chỉ có lấy lực chứng đạo này một loại chứng đạo chính pháp công đức chứng đạo chỉ có thể làm như lấy lực chứng đạo một loại bổ sung như hoàn toàn do công đức đúc ra hôn nguyên đạo quả vậy thì căn cơ nông cạn đại đạo đường liền đi không lâu dài vần đạo cho rằng công đức chứng đạo chính xác lý giải hẳn là ngơi khoảng cách hôn nguyên đạo quả chỉ có thể sơ được nhưng hái không tới thời gian lấy công đức làm trợ lực làm sao cùng ra sức nhảy một cái như vậy mới là chính đạo ngọc thanh lại nói đạo h ư u đối với chém tam thi phương pháp không coi trọng là cảm giác được vị k i a truyền được có vấn đề vẫn là phương pháp này bản thân t i ể u có lớn mầm hòa lớn thanh hư nói vận đạo cho rằng này chém tam thi phương pháp căn bản cũng không phải là chứng đạo hôn nguyên phương pháp nói như thế đại la cảnh cùng hôn nguyên cảnh trong đó còn có một cái cảnh giới nhỏ ngươi nếu như đi chính là lấy lực chứng đạo con đường như vậy cái này cảnh giới nhỏ tựu têu là nửa bước hôn nguyên nhưng ngươi như đi chính là chém tam thi đường như vậy cái này cảnh giới nhỏ tựu têu là t r u y n thánh nửa bước hôn nguyên truyền thánh đám người không hiểu giữa hai người này có cái gì khác biệt thanh hư nói như nghĩ lấy lực chứng đạo thành công không phải lớn căn nguyên đại nghị lực đại ngộ tính không thể này đại nghị lực dễ b ả n chỉ cần lòng cầu đạo kiên định quyết trí thể không gì liền xem như là đại nghị lực ở một mức độ nào đó là có thể lấy hậu thiên quyết định nhưng này lớn căn nguyên cùng đại ngộ tính nhưng là tiên thiên quyết định hậu thiên thay đổi độ khả thi rất nhỏ coi như có thể thay đổi cũng có hạn không được mấu chốt tính tác dụng nếu như hai cái này không đủ lẽ nào tự không thể thành đạo rồi sao đám người không nói đang ngồi tất cả mọi người tự giác hai cái này bọn họ cũng không thiếu mặc dù có thể lý giải trong này khó xử nhưng không lĩnh hội được trong này tuyệt vọng thanh hư đón l ờ i nói không thể không nói này chém tam thi phương pháp là cái rất kỳ diệu biện pháp đây là đem lấy lực chứng đạo cùng thiên địa nghiệp vị kết hợp với nhau một loại thành đạo phương pháp nếu như vì là nó thành tựu cuối cùng lấy cái tên lời có thể gọi là quả vị là tự thân đạo quả cùng thiên địa nghiệp vị hòa hợp một loại thành tựu không có lớn căn nguyên cựu tu không thành đại pháp lực làm sao làm dễ làm chém ra tự thân một bộ phận chân linh ký thác tại tiên thiên linh bảo bên trên cướp đ o t tiên thiên linh bảo tạo hóa một lần nữa hóa ra một cái hình thể đến một cái hình thể pháp lực không đủ bốn cái cộng lại tổng đủ chứ không có đại nội tính nội không ra bản thân tri đạo làm sao làm dễ làm mượn đại khí vận đại công đức đẩy trợ tự thân từ từ thuần túy chân linh đi dán vào thiên đạo mượn thiên đạo nội đạo thực tại nội không ra cũng có thể tại thiên đạo bên trong tìm tới một cái cùng tự thân phù hợp với nhau đem tự thân tri đạo tiến hành cải tạo cùng với hòa vào nhau đã như thế lớn căn nguyên đại nội tính vấn đề cũng là giải quyết rồi thành đạo nền tảng cũng thì có bất quá cứ như vậy còn có một cái vấn đề chân linh không hoàn toàn làm sao có thể gánh chịu đại đạo vì lẽ đó tu đến cuối cùng vẫn là muốn đem phân đi ra đông tây lại thu hồi lại đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam nhất viết hôn nguyên nhị viết tính mạng tam viết tinh khí thần cái gọi là thuận thành người đến l ị c h thành đạo vì lẽ đó chém tam thi phương pháp sau cùng chính là muốn đem này bản tôn cùng phân ra tam thi thân bốn loại không đồng tính mệnh hóa thành một thể tuy rằng này bốn loại tính mạng cùng ra một nguồn nhưng lại riêng phần mình phân biệt xen lẫn thứ khác nghị muốn đưa bọn họ hợp làm một thể biết bao khó cũng đem tự thân tính mạng tu thành hôn nguyên sẽ rất khó huống hồ còn xen lẫn thứ khác vận đạo cá nhân cho rằng đây là không thể nếu như có này tài tình chắc hẳn cũng sẽ không đi như vậy n h ư lợi con đường nhưng tử tiêu cung vị kia nếu đem phương pháp này chuyển xuống rồi còn muốn bảo đảm sáu thánh có thể quý vị như vậy cuối cùng nhất định là có thể hợp vẫn là phương pháp cũ tự thân không đủ ngoại lực đến tập hợp sau cùng hợp thi then chốt chỉ sợ cũng ở đây một cái hồng mông tử khí trên bần đạo suy đoán cuối cùng hợp thi phương pháp chính là lấy hồng mông tử khí vì là thường cường hành đem bốn loại tính mạng buộc chung một chỗ sau đó sẽ lấy công đức vì là chất keo dính đem mạnh hợp nhất thể bần đạo không biết loại này hợp có tính hay không hợp nhưng vị kia nếu dám chuyển xuống nghĩ đến loại này hợp thành cựu cái thánh nhân quả vị là không có vấn đề thanh hư nói tới chỗ này đám người sắc mặt đã là không xong thanh hư đón lời nói phương pháp này tuy rằng lấy khéo nhưng đối với những không có tư cách kia chứng thành hôn nguyên thành cựu cái thánh nhân quả vị chứng cái k h á c loại hôn nguyên cũng là cực lớn phúc phận ngọc thanh nhưng x a n h mặt nói nhưng đối với chúng ta này chút có năng lực chứng thành hôn nguyên tới nói chính là hủy đạo thái h o ạ nữ hoa nói như vậy trải qua đạo kia hồng mông tử khí t i ể u cắm dễ tại của chúng ta chân linh nơi sâu xa nếu như phía trên có tay chân gì hậu quả không thể tưởng tượng nổi thái thanh cũng nói nếu như này chém tam thi phương pháp một khi tu hành liền không thể n ị c h vị kia đây là muốn hủy ta toàn bộ hồng hoang con đường a hắn đây là nghĩ độc bá hồng hoang thanh hư nói không chỉ như vậy hắn còn nghĩ không chế chúng sinh vận mệnh có thể tu chém thi phương pháp đều là hồng hoang nhất l ư u trở lên nhân vật này nhưng đều là hồng hoang cao cấp lực lượng trình độ nhất định đại diện cho chúng sinh ý chí một khi tu chém thi phương pháp chân linh d á n vào thiên đạo mặc dù cảm giác thiên đạo càng thanh minh nhưng ngược lại giảng cũng càng dễ dàng nhận thiên đạo ảnh hưởng như là thuần túy thiên đạo cũng còn tốt chỉ là trật tự kết hợp có linh vô trí vô tình vô tư trí công nhưng có vị kia hợp đạo cũng không giống nhau nếu như lượng kép thời gian dùng kiếp khí ảnh hưởng hạ ngươi thần trí hoặc là ngươi con đường thời khắc mấu chốt bình phong hạ ngươi cảm giác chờ chút đã như thế chúng sinh vận mệnh đều thao tay chẳng thể trách vị kia sẽ nói đại thế không dễ cái này còn làm sao có thể dễ lâu dài hạ xuống vị kia càng mạnh chúng sinh càng yếu hồng hoang tiềm lực cũng sẽ không có chúng ta đừng nói có thể hay không mượn hồng hoang thế giới thăng cấp thăng duy leo trèo càng cao hơn con đường có thể không trở thành vị kia trong miệng sâu kiến cuối cùng hướng đi hủy diệt là tốt lắm rồi thanh hư lời này vừa nói ra giữa trường đám người lại hãm trở mặc rất lâu thượng thanh đạo hiện tại duy nhất có thể phá cuộc phương pháp xử lý chính là chúng ta mau chóng chứng đạo chỉ là này lấy lực chứng đạo cũng quá khó khăn coi như lấy của chúng ta gốc gác cho đến bây giờ cũng là không có đầu mối chút nào thanh hư suy nghĩ một chút nói các ngươi hiện tại còn không có đầu mối chút nào có lẽ phương hướng không đúng vị t i a n ó i tại hiện tại hồng hoàng lấy lực chứng đạo hầu như không có, có khả năng lời này đúng cũng không đúng Chương được hay、không? thượng thanh nghe thanh hư như vậy nói con mắt không khỏi s á n g nói đạo hữu lời ấy nghĩa là sao thanh hư nói nói không có khả năng là bởi vì bản cổ đại thần cùng hỗn độn ma thần chúng nó lấy lực chứng đạo đi chính là đạo tự cầm hỏa chi ma thần tới nói đi hắn nói đi đến mức t ậ n cùng vạn hỏa trưởng ở tay chúng ta ở tại đây n g h ị uống chén trà nóng hắn như không đồng ý chúng ta tự sinh không ra hỏa đến các ngươi cảm giác được tại trong hồng hoang làm được điểm ấy khả năng sao đám người chờ mặc trước tiên không nói trong hồng hoang cho phép không cho phép làm như vậy chỉ là muốn đem hồng hoang tên hỏa từng cái thu phục đều không có khả năng thanh hư nói ban cổ đại thần đem ba nghìn ma thần chém giết đánh nát bọn họ đại đạo hóa thành vô cùng phát tác đã dung nhập vào hồng hoang mọi vấn đề ngươi nghĩ từng cái lĩnh nộ có thể nghĩ khó khắc kia coi như ngươi thật làm xong rồi đến thời điểm rốt cuộc ngươi chứng đạo Vẫn là sống là lại hỏa chi hỏa ma thượng ầ n này cũng không tốt nói, bất kể là cái kể kia tốt bất một t r ờ n g h p đối với h hoang thanh ớ i nói loại đều là một ủ y này diệt, trời người Nói tới đất thế. thông. Thượng t vì lẽ làm sẽ đó đường ý chí cũng cho không phép như không h hỏi cái kia nói khả năng đâu thanh hư nói chúng ta biết đến lấy lực chứng đạo phương pháp không thông đó là bởi vì nó thuộc về hữu nội thuộc về ba nghìn m a thần nếu chúng ta có thể tìm tới một loại thuộc về hồng hoàng thuộc về chính chúng ta lấy lực chứng đạo phương pháp vậy này lấy lực chứng đạo phương pháp tiểu thông thượng thanh vừa nghe thanh hư lời này không k h i một ta nói này đạo hữu đây không phải là phí lời sao thanh hư này tại sao là phí lời đâu chúng ta trước đây tìm hiểu lấy lực chứng đạo phương pháp đều là không tự chủ được lấy bản cổ đại thần lấy ba nghìn ma thần vì là bản mẫu nhưng hồng hoang không là hỗn độn chúng ta không là ma thần tự nhiên không thông chúng ta tại sao không lấy hồng hoang hoàn cảnh làm trụ cột chúng ta tự thân vì là bản mẫu đến tìm hiểu lấy lực chứng đạo phương pháp đâu Này, đám người nhất yên lặng, thanh tiện tay móc ra 2 viên đan đón lấy nói, các người nhìn này 2 viên đan tay lấy đám các móc hư dược, luyện chế chúng nó sử dụng dược, thời ra m vì lẽ đó bọn họ chứng đạo phương pháp chúng ta cần phải cũng có thể dùng chỉ bất quá muốn đổi loại trình hiện phương thức con cầm này đoàn hỏa làm đọ dụ bản thân nó lực phá hoại rất có hạn nhưng ngưỡng như có khả năng đem đoàn hỏa điện tại chúng sinh trong lòng bên trên đâu chúng sinh cầu đạo gian nan dài đằng đắng cầu đạo đường như nêm đen dài làm giống như vậy n g ư ơ n g như có khả năng đem đoàn hỏa điện tại chúng sinh trong lòng bên trên hóa thành ngọn đèn chỉ đường chiếu sáng con đường phía trước chỉ rõ đại đạo đi về phía trước phương hướng cái k ê a ngươi chính là chúng sinh cầu đạo hy vọng ánh sáng vạn linh chi sư vạn đạo c h i tổ ngươi có thể tưởng tượng ở nơi này ẩn chứa lực lượng có nhiều cường đại rồi chứ đến thời điểm đừng nói c h ư n g cái hôn nguyên dù cho thứ mười một cảnh cũng không là vấn đề ba nghìn ma thần nói phần lớn là đơn giản thuật thúy uy lực lớn phá hoại tính mạnh chúng ta hoàn toàn có thể đi nhiều loại pháp t ắ c đắc ranh rệ hợp lại hình đại đạo đi kiến thiết sáng tạo con đường này muốn biết phá hoại một vật khả năng chỉ cần rỗi một cái chỉ chuyện trong n h y mắt nhưng sáng tạo một vật nhưng muốn tiêu tốn rất nhiều tích lực đại lượng thời gian vì lẽ đó sáng tạo vĩnh viễn so với phá hoại khó nhiều lắm nhưng cũng cao nhiều lắm mạnh nhiều lắm này đại khái cũng là bản cổ đại thần lấy khai thiên sáng thế giới phương thức chứng đạo nguyên nhân chỗ tại đi bản cổ đại thần khai thiên mà vẫn chưa hết toàn bộ c ô n g hiện tại hồng hoang cần kiên thiết sáng tạo bổ sung địa phương còn có rất nhiều b ậ n đạo tin tưởng lấy các vị đang ngồi trí khôn không khó tìm ra mình đạo vì là hồng hoang làm đóng góp đồng thời cũng có thể vì chính mình thích c ô n g đ ứ c mệnh khí vận chứng nghiệp vị đám người bị thanh hư phen này chấn động đến rồi đồng thời cũng giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời trong lòng hiểu ra đối với con đường phía trước mơ hồ có cảm giác biết đều cảm thấy thu hoạch không nhỏ tam thanh đồng thời đứng dậy hướng thanh hư trí tạ nói đa tạ đạo h ư u chỉ điểm chúng ta lại thiếu đạo h ư u thật lớn một phần đ ơ n tỉnh ha ha thanh hư cũng khiêm được nói nơi nào nơi nào đồng đạo luận đạo lẫn nhau dẫn dắt ba vị đạo h ư u gốc gác thâm hậu tiền đồ đã định trước cao xa này sau đó chỉ sợ cũng giờ đến phiên ba vị đạo h ư u dịu dắt bần đạo thái thanh nói ha ha đạo h ư u tỉnh chúng ta nhất định khắc trong tâm khảm lần này lại quấy dối đạo hữu không thiếu thời gian chúng ta thu hoạch không nhỏ cũng nên cáo tử thanh hư nói cái gì quấy dày hay không chúng ta đại đạo đồng hành tương hô là đạo hữu vốn là nên dài đến dài hướng về bất quá lâm đừng thời khắc vần đạo còn có một lời nói đem tặng mong rằng đạo hữu thận trọng ba vị đạo hữu vốn là là vị kia nhất đại uy hiếp nhưng vị kia còn dám đem trí bảo đưa trả lại cho các ngươi t h ư ớ n g phải là vị kia tự tin các ngươi đối với hắn không tạo thành uy hiếp thoát không ra k h ô n g chế có lẽ trí bảo này bên trong còn lưu có cửa ngầm ấn ký hoặc cái khác cái gì khác tác dụng cũng khó nói mong rằng ba vị đạo hữu thận trọng tam thanh lại là cám ơn nói đa tạ đạo hữu nhắc nhở chúng ta nhất định làm chú ý chúng ta cáo tử đạo hữu dừng chân không đưa tam thanh đi rồi thanh hậu thổ đám người nói chuyện t h ế m hồng hợp đột nhiên chạy vào nói lao sư ngài dặn dò t ớ i nước bụi cây kia hồ lô đằng trên hồ lô lập tức liền sắp chín rồi ồ thanh hương nghe nói lại hỉ nói chư vị cùng bần đạo cùng đi nhìn nhìn này thập đại cực phẩm tiên thiên linh căn một trong hồ lô đằng cuối cùng này kết hồ lô có gì huyền liền rượu không lâu lắm mọi người đi tới ngã có hồ lô đằng định viện chỉ thấy cái kia hồ lô đằng c h ỉ n h thể đã hoàn toàn biến thành vàng nóng ánh vẻ định lên một cái từ hồ lô màu đen tỏa ra nồng nặc cũ ám linh quang đột nhiên cái kia từ hồ lô màu đen bốc ra, ở không nổ tung ra từ bên trong bay ra một cái t r ù n sáng thanh hư nhìn chăm chú một nhìn không khỏi thất vọng nói còn tưởng rằng có thể từ bên trong đụng tới một cái hồ lô hoa hoa lại không nghĩ rằng càng chỉ là một viên hạt giống uổng phí bần đạo như vậy nhiều tam quang thần thủy nữ hoa nghe nói c ư ờ i nói này hồ lô đằng năng lượng bản nguyên hầu như đều bị trước sáu cái hồ lô hút lấy đi sau cùng năng lượng bản nguyên liền cái thứ bảy hồ lô đều không thể thai ngén thành thục như thế nào khả năng mượn cái thứ bảy hồ lô hóa hình mà ra có thể dựa vào cái thứ bảy hồ lô lưu lại một hạt sinh cơ hạt giống cũng là toàn do đạo hữu tam quang thần thủy chi công vậy cũng là này hồ lô đằng lưu lại một tuyến sinh cơ không tính tuyển diệt thanh hư nói, đ á nữ, nữ hoa đạo hữu còn nhớ được lần trước vần đạo cùng lời của ngươi nói sao nữ hoa xứng sở nói cái gì lời thanh hư bất đắc dĩ thở dài nói chính là liên quan với ngươi bản thể sự tình ngươi bản tạo hóa chi khí sở hóa sinh tiên thiên bản tướng lẽ ra là tiên thiên đạo thể mà không phải hiện tại nhân thân đôi rắn ngươi như nghĩ tạo hóa căn cơ thuật ý, lại lần nữa hóa hình chính là tất nhiên ngươi như quả nhiên không nỡ bỏ hóa đi con rắn kia đôi n à y tiên thiên hồ lô đằng cùng ngươi hữu duyên ngươi có thể mang cùng này tiên thiên hồ lô đằng hợp luyện đồng thời như vậy ngươi vừa có thể lấy không cần bỏ qua con rắn kia đôi cũng có thể đồng thời được một cái phi thường lợi hại bản m ệ n h trí bảo nữ hoa nghe xong lời ấy không khỏi nhìn về phía phục hy phục hy thấy vậy không khỏi cười nói tiểu muội không cần có chú ý đến lẽ nào ngươi lại lần nữa hóa hình chúng ta thì không phải là huynh m g ụ y hay sao nữ hoa cẩn thận suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu nói vậy cũng tốt đúng rồi ta cảm thấy được này phía dưới bùn đất cũng cùng ta hữu duyên thanh hư ra vẻ bất đắc gì nói t ố t ngươi nói hữu duyên t i ể u hữu duyên đi chỉ là hiện tại còn không thể cho ngươi cần được ở đây viên hồ lô nhỏ trồng ra đến mới có thể nữ hoa gặp thanh hư không tin dáng vẻ không khỏi lại tăng thêm ngự a khí xác định nói là thật hữu duyên thanh hư thuận miệng phụ hòa nói t ố t t u t là thật hữu duyên ngươi hử sau đó nữ hoa liếc nhìn hậu thổ đối với thanh hư nói ta muốn bê quan anh t hưng gặp phục hy sắc mặt đen t i n hưng thất. t h h nói thử Sau đ ta nhà tiểu mội ở đâu vận đạo tiểu ở đâu anh hưng gặp phục hy sắc mặt khó nhìn không khỏi nhỏ giọng thẩm thì một câu tại tiểu tại chứ thử cái gì hử ngươi một cái mội khống đuổi rồi phục hy mặt anh hưng nhìn hậu thổ nói thời gian thật dài không có cùng hậu thổ em gái cùng nhau thống khoái uống rượu ăn thịt đánh đánh nhau Trước t hậu a n nữ nghi. h Hư thả hiểm h rượu thổ liếc nhìn thanh hư nhẹ dên một tiếng nhưng người sang đi có chút thú v nói hử ngươi có ngươi nữ hoa đạo hữu làm sao sẽ nghĩ được ta thanh hư có chút bất mãn nói cái gì ta nữ hoa đạo hữu nhớ không nổi ngươi nói như ngươi vậy ta có thể muốn đau lòng này mấy vạn n ă m ta liên tục cùng nữ hoa đồng thời tìm hiểu đạo pháp còn không phải là vì ngươi hậu thổ vừa nghe thanh hư lời này không chỉ có có chút ngộng nàng còn không có h ư n g binh vấn tội đây hắn ngược lại là trước đem nàng trách tội lên không khỏi có chút tức cười nói vì là ta tức vậy nói một chút ngươi vì là ta cái gì Thanh hư tự tự tự n ó loại. Loại lập tức thanh hư liền đem thiên địa nhân ba đạo quan hệ thiên đạo có gì thậm chí đối với ba nghìn ma thần cùng bản cổ đại thần tranh đấu chưa xong suy đoán trò chuyện đều nhất nhất cùng hậu thổ nói rồi vì lẽ đó à ngươi bây giờ bờ thiền phần nhiều là ngươi gặp tử tiêu c u n g vị tia thành thánh thần uy vô lượng không thể ngang hàng sinh ra chủng tộc cảm giác nguy hiểm lại gặp hồng h o à n g chúng sinh linh cũng là nhiều đi nguyên thần c h i đạo tiền đồ quan g minh chỉ có v u tộc không thể đi đạo này con đường phía trước không ánh sáng lo lắng v u tộc sẽ bị loại bỏ dẫn đến ngươi chủng tộc cảm giác nguy hiểm càng hơn khiến cho hoài nghi mình đi c h i đạo gây nên cái gọi là đại đạo ngàn sợi chăm sông đổ về một biển bất luận là đi nguyên thần c h i đạo vẫn là đi tinh phách c h i đạo cuối cùng chứng đạo đều là hữu nguyên khác biệt chỉ là đi con đường bất đồng căn cơ bất đồng thôi vị t i ê a hiện tại tuy rằng dành trước một bước cũng bất quá làm ư u lợi thôi nếu các ngươi v u tộc tu tinh phách c h i đạo cuối cùng lấy lực chứng đạo như vậy tương lai các ngươi tất nhiên là muốn so với hắn muốn mạnh mẽ hậu thổ nghe xong thanh hư lời nói này sau biểu hiện rõ ràng nhẹ nhõm không ít bất quá biểu hiện thanh tính lại sau này tính khí liền lên tới lập tức liền có chút tức giận quay về thanh hư hờn dối nói ngươi nếu sớm biết này chút vì sao không rất sớm nói cho ta ngươi biết này mấy v à n năm ta là thế nào qua sao thanh hư cũng lập tức kêu hà nói ngươi đây cũng là oan của ta những chuyện này ta cũng không phải một hồi cũng biết chúng quy phải có một thôi diễn kiểm chứng quá trình trứ hai giảng sau khi kết thúc sự tình có đại khái ta không phải chuyển âm nhắc nhở qua người sao hậu thổ vừa nghe lòng nghĩ cũng là hương sư vấn tội khí diễm lập tức giáng xuống không ít bất quá sau đó giống như lại nghĩ đến cái gì vừa đi xuống khí diễm lại bắt đầu bay lên thậm chí so với vừa nãy còn thắng chỉ nghe hậu thổ nói không đúng n h ư n g chuyện này cùng nữ hoa có quan hệ gì mà ngươi tại nhất giảng sau khi kết thúc t i ê u cùng nữ hoa đồng thời bế quan tu luyện hơn nữa sau khi xuất quan các ngươi quan hệ còn rất tốt dáng vẻ thanh hư nói làm sao không có quan hệ gì với nữ o a chính là bởi vì xác định nữ o a căn nguyên vấn đề chuyện tôi diễn mới có căn cứ nữ hoa căn nguyên hậu thổ nghi nói đúng lập tức thanh hư lại đem nữ hoa cũng là bản cổ khí một trong mạch chính tông c h u y ệ n cùng hậu thổ nói rồi một phen nói như vậy ngươi thôi diễn này chút bí ẩn nữ hoa so với ta biết trước hậu thổ ngữ khí sâu kỳ nói thanh hư nghe hậu thổ vừa hỏi như thế nhất thời càng không phản ứng kịp sau đó trong đầu tựu i không khỏi bước lên một nghi vấn lẽ nào cổ kim nữ t ử quan tâm vấn đề góc độ đều là như vậy thanh kỳ sao thanh hư phục hồi tinh thần lại vội vàng giải thích nói đây không phải là bất đắc gì mà trước tiên nói cho nàng biết là vì lấy tin nàng mà không nói cho ngươi là vì là bảo vệ ngươi bảo vệ ta hậu thổ một đ ộ ngươi đừng lừa gạt vẻ mặt của ta hỏi ngược lại nói thanh hư đúng vậy lúc trước không là đã muốn nói với ngươi sao b à n cổ đại thần cùng ba nghìn ma thần chiến đấu còn chưa xong tại hỗn độn bên trong ba nghìn ma thần không phải là đối thủ của bản cổ đại thần bị g i ế t liệt xiềng nhưng tại trong h n g hoang bản cổ đại thần chủ yếu lực lượng muốn dùng ở duy trì thế giới vận chuyển không có, có quá nhiều lực lượng cùng ba nghìn ma thần tranh đấu ngược lại là rơi xuống hạ phong cái gọi là thiên đạo có gì chính là ba nghìn ma thần ý chi đối với thiên đạo n h u ộ dần kết quả dẫn dắt thiên đạo đại thế phạm sai lầm tiến tới dẫn đến biến số bộ phát chèn ép bản cổ di mạch n g ư ơ i thử nghĩ xem cái tiêu khai thiên tam bảo cùng tạo hóa ngọc điệp rất rõ ràng là bản cổ đại thần lưu cho tam thanh chứng đạo dùng nhưng tại sao sa sút tại tam thanh trong tay ngược lại tử tiêu công vị kia trong tay còn có các ngươi mười hai tổ vu xuất sinh thời gian tại sao sẽ bị sát khí ô nhiễm thảm nhất chính là nữ hoa ta hoài nghi nữ hoa có một nửa bản nguyên bị thiên đạo dẫn dắt đi rồi diễn hóa ra hồng hoang bách tộc ngươi có hay không có phát hiện này hồng hoang bách tộc tuy rằng số lượng rất nhiều lại không có chính mình truyền thừa cuối cùng tu hành hướng đi bất quá là dung nhập long phượng kỳ lân tam tộc tôi lông vũ chim về phượng hoàng tẩu thú về kỳ lân lân d ắ p vào long tộc này tất nhiên là được tam tộc truyền thụ tu hành tam tộc công pháp nguyên nhân mà chúng ta này chút tiên thiên thần linh tại sao có truyền thừa đây là bởi vì chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều điểm bản cổ đại thần hoặc ba nghìn ma thần bản nguyên gây nên lại muốn sao chính là hỗn độn linh vật diễn biến chúng ta tiên thiên thần chi tiên thiên hai chữ t i ể u nguyên ở đây tiên thiên mà sinh tại nhân đạo chưa chính thức mở ra trước là chúng ta này chút tiên thiên thần linh thời đại không nên có như thế nhiều hậu thiên bách tộc l ậ nhập ba nghìn ma thần mục đích làm như vậy chính là vì ngăn cản kéo dài các ngươi bản cổ di mạch chứng đạo thành thánh bởi vì một khi các ngươi chứng đạo thành thánh t i ể u sẽ đưa đến vững chắc thiên địa tác dụng như vậy bản cổ đại thần t i ể u có thể dành ra càng nhiều hơn lực lượng tới đối phó ba nghìn mã thần tiêu hóa bọn họ bản nguyên hoàn thiện thiên địa t ừ tiêu cung vị kia tại sao muốn chọn dùng mưu lợi phương pháp chứng đạo thành thánh một là bởi vì thiên mệnh không ở tại thân chứng đạo gian nan hai là không muốn mở ra lấy lực chứng đạo lỗ hồng từ trước mặt phân tích bên trong chúng ta đã biết hồng hoang trong thiên địa chứng đạo chính pháp chỉ có lấy lực chứng đạo cùng công đức chứng đạo này hai loại mà này hai loại phương thức chứng đạo như muốn thành công thì lại tất nhiên là muốn h u hích hồng hoang thiên địa hoàn thiện mới được một khi mở ra cái miệm này trong hồng hoang có tiềm lực chứng đạo đại năng nhất định không phải sỗi đến lúc đó tất nhiên sẽ dùng thiên địa càng ngày càng hoàn thiện đây cũng không phải là ba nghìn ma thần đồng ý nhìn thấy nay điểm thứ ba chính là vì cùng các ngươi cướp thời gian trước tiên chứng đạo thành thánh ngươi nhìn hắn giảng đạo thời gian thẻ có phải hay không vừa tốt đúng lúc là các ngươi bản cổ một mạch phần lớn đều đạt tới đại la đỉnh cao hoặc đại la hậu kỳ bước kế tiếp nên tìm hiểu chứng đạo phương pháp mà hắn vừa lúc đó đưa tới chứng đạo phương pháp mà này chứng đạo phương pháp vừa là thúc đẩy các ngươi chứng đạo cũng là hạn chế các ngươi làm cho các ngươi mặc dù chứng đạo cũng không thể có bao nhiều làm như ngươi xem rồi、đi. Tử tiêu u c người vị kêu b ớ c kế nói h phát là động lượng một chút tại tình huống như thế hạn ta có thể trước giờ đem này chút bí ẩn nói cho người sao người tính tình ngay thẳng sẽ không đấu trí tử vạn nhất người đối với vị kia triệt lộ ra lý bị hắn nhìn ra đầu mối dẫn hắn nghĩ nhiều sao làm muốn biết vị tiết nhưng là biết ngươi là các ngươi mười hai tổ vu bên trong nhất có khả năng trước tiên chứng đạo thành thánh hậu thổ vừa nghe nhất thời lại lo lắng nói vậy chúng ta v u tộc chẳng phải là rất nguy hiểm thanh hư nói là rất nguy hiểm nhưng mà ngươi cũng không nên vô cùng lo lắng chỉ cần không phải vị tia ê tự mình ra tay đối phó các ngươi v u tộc các ngươi v u tộc đủ để ứng phó bất kỳ nguy cơ các ngươi v u tộc thực lực cùng gốc gác vẫn là rất mạnh hậu thổ có chút gấp nói ta chính là lo lắng vị tia ê lại đột nhiên ra tay đối phó chúng ta vô tộc a thanh hư nói ngươi đây cũng không cần lo lắng quá mức Vị tiên là k hiện ô n lung tung g thể xuất thủ, c á này cũng hắn phương chính cùng thánh vị bảng định là là làm chém cái khác thi pháp hại, hết thể tam một ai i quá vị v sâu, c đều thiết yếu thiết tại t h i ê đạo quy tại ắ c có bên trong, một khi trai với, nhất định có phản、vệ. Hiện một trai t khi với, vệ. thiên đạo mặc dù có sự dị thường nhưng nó i c h u n g pi là từ bản cổ đại đạo bên trong diễn biến m à sinh các ngươi vì là bản cổ chính tông thiên địa chính thống thiên đạo là sẽ không cho phép hắn ban ngày ban mặt ra tay với các ngươi dĩ nhiên các ngươi cũng không thể khiêu chiến vị kia điểm mấu chốt vạn nhất vị tiên l i ề u mạng phản vệ cũng muốn ra tay với các ngươi sao làm một cái nữa chính là các ngươi v u tộc cũng không thể đối với thiên địa bị thành đại phá xấu giữ lấy lớn nhân quả nghiệp lực nếu không vị k i ế t nhưng là có mượn cớ quan g minh chính đại giáo hơn các ngươi không là ta nói ngươi quan tâm trọng điểm không nên là ngươi là các ngươi mười hai tổ v u bên trong nhất có khả năng trước tiên chứng đạo thành thánh cái kia một cái sao một khi ngươi thành thánh vị kia uy hiếp không phải không có ở đây sao chương ba mươi sáu thanh h ứ u hậu thổ luận nguyên thần hậu thổ ngạc nhiên nghi ngờ nói ta làm sao khả năng ta mười một vị ca ca tỷ tỷ thực lực đều mạnh hơn ta được nhiều muốn có một cái có thể chứng đạo cũng là từ trong bọn họ sản sinh mới đúng thanh hư ngươi mười một vị ca ca t ỷ t ỷ thực lực là mạnh nhưng bọn họ có một cái nhược điểm trí mạng đó chính là bọn họ bị sát khí ô nhiễm nghiêm trọng nguyên thần khó sinh vì vậy khó chứng hôn nguyên hậu thổ không khỏi nghi nói ngươi không là nói chúng ta vô tộc tu chính là tinh phách c h i đạo sao có hay không nguyên thần lại có quan hệ gì thanh hư có hay không nguyên thần s á t thực không có quan hệ gì nhưng quan trọng là nguyên thần trong cốt l ô i cái k i a m ộ t điểm nguyên thủy c h â n tính hôn nguyên hôn nguyên tu chính là tinh khí thần tam tài hôn nguyên cái này thần chỉ đúng là điểm này nguyên thủy trần tính nguyên thủy trần tính hậu thổ không hiểu hỏi thanh hư nói hừm n g u vì lẽ đó à các ngươi tổ vu như liên tục tiếp tục như vậy nửa bước h u i n nguyên đã là các ngươi tổ vu cực hạn chứng đạo h u i n nguyên nhưng là thiếu mất cái kia điểm bất diệt chân ý hậu thổ mặc có vẻ buồn bà hỏi này hậu thiên nóng thần thanh hư nói hậu thiên nóng thần giả hậu thiên có triển vọng thức thần vậy cũng xưng ơ ý thần chính là tinh khí doanh phát ngoại cảm mà sinh các người mười hai tổ vu chính là bản cổ tinh huyết kết hợp trọc khí mà sinh này hai cái dồn thận chủ động cùng thần tính ngược lại nếu như quá cân bạc là không lợi thần tính trưởng thành nói cách khác chính là âm dương bất bình không thể lẫn nhau sinh vì lẽ đó các người tổ vu bản thân liền là khó sinh linh trí khó hóa hình mà sát khí người cồn bạo khí vậy các ngươi lại bị sát khí vọt một cái theo lý mà nói là cơ bản không có khả năng sinh ra linh trí may là các ngươi cuối cùng rơi sinh tại trong bản cổ thân điện bản cổ thân điện có bản cổ ý chí cùng đạo vận tồn tại cùng căn đ ồ n nguyên như vậy cùng các bạc cảm thức chỉ thức chân ngươi bàng tinh trong ngoài bên sinh thiên thần, tiến tới sinh thần trí hóa hình, chỉ là thức thần ngồi mệnh thì lại chân thần ồn. giao giới tới lại là trí thì khí hậu hóa ra lùi、ổn. vì lẽ đó các ngươi trời sinh cái kia điểm nguyên thủy chân tính thiên thiên bất diệt linh quang cũng là ẩn dấu ở các ngươi tâm xá nơi sâu xa muốn nghĩ nguyên thần lại xuất hiện lại quận c h ỗ vị liền cần được có thể phá thức thần mới được nhưng là các ngươi tổ vũ liên tục lợi dụng sát khí luyện thể g i a n luyện tinh khí thức thần mạnh mẽ tâm tư khó lăn xuống tâm không yên lặng nguyên thần làm sao ra hậu thổ vẽ ưu lo càng nằm nói này này tự không có cách nào giải quyết sao thanh hư nói vì lẽ đó ta mới nói ta cùng với nữ hoa đồng thời bế quan tu luyện là vì ngươi a ta cùng với tam thanh trao đổi qua bọn họ bản cổ nguyên thần chi đạo cũng cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận qua bản cổ luyện thể bí mật vì lẽ đó đang suy đoán đến nữ hoa căn nguyên thời điểm ta t i ể u đang nghĩ là không phải có thể cho nàng giao lưu hạ bản cổ tạo hóa bí mật như vậy ba cái hợp nhất nói không được t i ể u có thể dọn ngó cha tìm bản cổ đại đạo chi cơ do đó tìm tới giải quyết các ngươi vũ tộc không thể tu nguyên thần phương pháp hậu thổ nghe nói lập tức sắc mặt có mừng dục nói kết quả làm sao thanh n ư lúc này nhưng xoa bất lên nói nhưng là người nào đó nhưng k h á i ta lại nhặt nàng ai nha là ta không đúng là ta trách oan thanh hư ca ca hơi chờ ta nhất định làm một bữa tiệc lớn đền bù thanh hư ca ca thanh hư ca ca ngươi nói mau m à n g ư ơ i muốn gấp chết người à. nhìn hậu thổ chịu thua lấy lòng dáng vẻ thanh hư thỏa mãn nói lại không cho phép có lần sau h i ể u nhầm ta hậu thổ vội vàng bảo đảm nói ta bảo đảm sẽ không có lần sau ta liên tục tin tưởng thanh hư ca ca thanh hư nói đây chính là ngươi nói ngươi có thể phải n h ớ kỹ hậu thổ vội ứng nói đúng đúng đúng ngươi nói mau thanh hư này mới nói kết hợp các ngươi bản cổ ba mạch bí mật ta còn thực sự có như thế một điểm tâm đắc sáng chế một loại võ đạo nguyên thần phương pháp tu luyện Này loại p hậu ư nhưng ngươi nhưng ơ n không vấn đề, nắm không lớn, vấn ngư, nhất định có thể giải quyết. Võ đạo nguyên thần. g giải giải pháp, thể hay khác thể h cái có của có quyết một tổ ta bắt quyết. mời vị vũ Võ đề, đề đạo là thổ hiếu kỳ nói thanh hư không có trực tiếp cùng hậu thổ giải thích võ đạo nguyên thần là chuyện gì xảy ra mà là hỏi ngươi nói thế nào mới có thể đem một cái vận động không có khả năng dừng lại đông tây để nó lắng xuống hậu thổ suy nghĩ một chút nói này không có khả năng thanh hư cười nhìn nàng một cái sau đó tay một chỉ hậu thổ lập tức trôi nổi tại không vây quanh thanh hư và vo thanh hư nói hiện tại tình huống như thế tại ngươi không dừng lại tiền đề hạn thế nào mới có thể khôi phục lại mới ngươi và ta đối mặt mặt nói chuyện trạng thái hậu thổ suy nghĩ một chút nói ngươi tới thanh hư nghe nói cũng trôi nổi tại không cùng hậu thổ cùng liên tiếp cùng nhanh vòng v ò thanh hư nói ngươi nhìn ngươi một mực tại động tại không thay đổi ngươi tình huống hạ chúng ta lại khôi phục được mới tương đối tính t ỏ a mà nói dáng vẻ hậu thổ không hiểu nói vậy ngươi này có ý nghĩa gì thanh hư nói dưới cái nhìn của ta chân thần ý thần đều trong lòng trong một ý nghĩ lòng yên tĩnh vì l à thần động lòng để ý các ngươi tổ vu sở dĩ thức thần một mình chân thần t h á t ẩn đều bởi vì tâm không an tính được tâm tại sao yên lặng không đến đều là bởi vì tinh khí sao động liên lụy tâm niệm do đó chuyện làm ăn thần chủ mệnh nhưng mà nếu như chúng ta có thể đem tinh khí đi nóng lý thuận ấn loại nào đó quy luật vận động tiến tới để tâm cũng theo loại này quy luật động cứ như vậy tâm cùng tinh khí cùng liên tiếp đồng bộ đồng thời tương đối mà nói bọn họ trong đó là không phải tương đối dừng lại lòng yên t i n h thần sinh như vậy có phải hay không t u có thể ấn tu nguyên thần phương pháp đem nguyên thần tu luyện ra được loại này động thái nguyên thần ta đem xưng là võ đạo nguyên thần dĩ nhiên các ngươi tổ vu cũng có thể không tu võ đạo nguyên thần chỉ cần ấn phương pháp này đem chân thần tìm ra lấy chân thần thay giả thần làm cho tính mạng viên mãn như vậy các ngươi tổ vu chứng đạo hôn nguyên t i ệ u không là vấn đề hậu thổ nghe thanh hư phen này giải thích lớn nhận chấn động trong lòng mơ hồ có hiểu ra thanh hư đón l ờ i nói bất quá ở nơi này cũng có một cái vấn đề tinh khí thần tuy là vì ba cái nhưng thật là một thể vì lẽ đó sinh mệnh động là có thứ tự động tính thần yên lặng cùng sinh mệnh động có thể lẫn nhau chuyển hóa nhưng sát khí sao động nhưng là một loại vô t ự cuồng bạo động ngươi mười một vị ca ca tỷ nhận sát khí ảnh hưởng xấu nhất sợ là rất khó dùng phương pháp này mà ngươi thì lại bất đồng ngươi xuất sinh nhất muộn xuất sinh thời gian sát khí cơ bản bị ngươi mấy cái ca ca t ỷ t ỷ hấp thu gần đủ rồi vì lẽ đó ngươi nhận sát khí ảnh hưởng nhỏ nhất hơn nữa ngươi thân vác thổ chi phát tác thổ tính chất phát chủ thứ năm lại có thể đem sự ảnh hưởng này hàng tại thấp nhất nhìn thấy chân hạ đại địa không có ngươi xem rồi nó là yên lặng kỳ thực nội bộ của nó ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ động có thể chỉ là lấy mạnh mẽ chất phát lực lượng đem này cố động có thể cùng biến thành một thể bên trong nhưng là không một khắc không tại động nếu như không có này cố động có thể lớn như vậy chính là cứng nhắc một khối khó dựng sinh cơ vì lẽ đó ngươi là có thể tu thành võ đạo nguyên thần cũng là nhất có khả năng chứng đạo nhưng là hậu thổ cũng không có bởi vì nghe được chính mình nhất có khả năng chứng đạo mà vui vẻ mà trên mặt nhưng là càng lộ vẻ lo lắng nói có thể là ca ca của ta tỷ tỷ chương ba mươi bảy nửa vào hôn nguyên lập võ đạo thanh hư nói ta hiện tại có thể không có cách nào giải quyết n g ư ờ i ca ca tỷ tỷ vấn đề hậu thổ nghe nói không khỏi một trận thất lạc thanh hư thấy vậy không khỏi cười nói ta không có năng lực này không đại biểu ngươi tự không có a ta hậu thổ chỉ mình có chút ngạc nhiên nghi ngờ nói thanh hư nói đúng vậy ngươi nhưng là bản cổ đại thần khâm định địa đạo chi chúa tể tương lai hồng hoang lợi hạ nhất tôn pý nhất ba người một trong đến lúc đó n g ư ơ i ca ca tỉ tỉ vấn đề đối với n g ư ơ i mà nói bất quá là việc rất nhỏ mà thôi thậm chí không cần đến lúc đó chỉ cần ngươi chứng đạo thành thánh có lẽ t i ể u có biện pháp cũng khó nói nếu như khi đó ngươi đều không có biện pháp lời hiện tại hai chúng ta bất quá là nho nhỏ một đại la mà thôi t i ể u càng sẽ không có biện pháp buồn phiền cũng vô dụng nhỏ hậu thổ ngươi phải nhớ kỹ hết thể bất an cùng buồn phiền đều bởi vì thực lực không đủ mạnh đứng không đủ cao hiện tại ngươi coi như thiên đại một dạng sự tình đợi đến thực lực ngươi đủ mạnh đứng được đủ cao thời gian bất quá là phất tay chuyện vì lẽ đó cố gắng lên nhỏ hậu thổ, người thanh hư ca ca hạnh phúc tương、lai. nói không được cũng muốn nhờ vào ngươi ngươi trên vai trọng trách rất nặng à. hậu thổ xóa sạch thanh hư thả tại chính mình trên vai tắc q u á i t a y có chút không dám tin tưởng nói nhưng là ta thật có thể thành địa đạo c h i chúa tể sao thanh hư có thể hay không ta cũng không dám bảo đảm dù sao bản cổ đại thần chỉ định thiên đạo c h i chúa tể thái thanh đạo nhân đều bị tử tiêu cung vị kia cho thay thế đến ngươi nơi này ta cũng không biết có thể hay không có biến số muốn biết bản cổ đại thần vào lúc này nhưng là nơi hạ danh tiếng cựu trông cậy vào các ngươi này chút hậu duệ vì là hắn chuyển về một thành đây bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi ngươi thành đạo con đường địa đạo chức trách là gánh chịu bầy sinh vẩn n h ư ỡ n g sinh cơ và chủ trì thế giới năng lượng đại tuần hoàn mà địa đạo cơ sở pháp tắc chính là thổ chi pháp tắc ngươi nếu đem thổ chi pháp tắc lĩnh ngộ sâu nhất lĩnh ngộ chất p h á p gánh chịu lực lượng tự có thể đem diễn hóa thành địa chi pháp tắc tiến tới lại lĩnh ngộ vẩn n h ư ỡ n g chi năng liền đại khái có thể lĩnh ngộ đại địa chân ý đi đến lúc này nói không được ngươi tự có thể chứng đạo thành thánh sau đó sẽ đến sau cùng thế giới năng lượng đại tuần hoàn liền có thể thành chủ làm thịt chi vị dĩ nhiên đây chỉ là ta đối với địa đạo lý giải cùng cái nhìn cụ thể đến tột cùng làm sao còn muốn chính ngươi đi ngộ đi chứng thế nào hiện tại lại nói ngươi là địa đạo chi chúa tể có hay không có tin tưởng có dám hay không chiến có thể hay không bắt địa đạo chúa tể cái mục tiêu này có hậu thổ nghe thanh hư sau cùng làm quái cổ vũ lời rất là nể tình phối hợp giả vờ kích động vạn phần gọi nói thanh hư nghe nói hài lòng gật đầu nói hừng trẻ nhỏ dễ dạy vậy nếu như thế vậy thì đi tu luyện đi thôi lập tức thanh hư t i ệ u cùng hậu thổ cùng đi phòng tu luyện phụ trợ hậu thổ tu luyện võ đạo nguyên thần tự tử tiêu cung ba g i n g kết thúc phía sau hồng hoang chúng đại năng đều vội vàng bế quan tiêu hóa tử tiêu cung ba g i n g được l trong đó h n rõ rệt nhất chính là đông vương công có thánh nhân phát chỉ tu vi lại cao thâm không ngừng hợp nhất huyết trương thế lực lớn thủ đoạn mạnh mẽ bá đạo nhất thời càng ép hồng hoang bách tộc không được ngầm đầu ngược lại thật sự là có mấy phân hồng hoang bá chủ lý phong đang ở đông vương công đắc ý vô cùng thời gian đột nhiên từ bất chu sơn phương hướng bay lên một đạo kinh người ngút trời khí thế tiện đa hướng về toàn bộ hồng hoang quyết tán tiếp theo một thanh â m vang vọng hồng hoang bàn cổ đại thần tại trên thiên địa giám ta thanh hư ta hậu thổ ta nữ hoa nay sáng lập một đạo tên là võ võ giả chính m u người vậy ở nguyên thần c h i đạo ở ngoài khác lập một đạo đường lấy trong lồng ngực dâng trào bất khuất khí làm cơ sở tù võ đạo chính thể làm chính mô việc lý thiên địa chính khí đã hoàn vũ bất bình võ đạo lập theo một tiếng này viết biên nhận giữa bầu trời xuất hiện một cơn lốc xoáy bên trong có một mắt thật to hướng về thanh hư nữ hoa hậu thổ liếc mắt nhìn giống như có chần trừ nhưng chốc lát t i ể u rơi xuống một đạo huyền hoảng sắc đám mây đám mây một phân thành ba hướng về thanh hư nữ hoa hậu thổ rơi đi công đức rơi xuống sau mắt thật to biến mất phía dưới thanh hư nữ hoa hậu thổ thu lấy công đức sau thanh hư lại hướng về trên không cao giọng nói ta đem ở trăm năm sau ở bất chu sơn phượng tê p h ò n g khai giảng võ đạo hướng thu đạo hưu đều có thể đến đây nghe giảng nghiên cứu thảo luận thanh hư đám người lần này động tác có thể nói là đối với đang ở từ từ ồn ào náo động hồng ho bế quan bên trong chúng đại năng dồn dập từ bế quan bên trong tình lại khiếp sợ nhìn về phía bất chu sơn phương hướng ai cũng không nghĩ tới cái thứ nhất tiến nhập nửa bước hốn nguyên càng là ba vị này càng còn chưa đi chém tam thi con đường trong đó kinh hãi nhất cùng tức giận không gì bằng tử tiêu c u n g bên trong hồng quân lão tổ hồng quân lão tổ nhìn về phía bất chu sơn phương hướng trong mắt khiếp sợ c ũ n g phẫn nộ không hề che giấu chút nào này cái thứ nhất đột phá đại l à cảnh cũng không phải là đi chém tam thi con đường lại vẫn kiêu căng như vậy cái này không thể nghi ngờ lại là đúng hắn giảng đạo tinh kế một lần phá hoại mở một cái thật không tốt đầu này hồng hoang chúng đại năng chứng đạo chẳng phải là lại thêm một lo tự dưng vì là thiên đạo đại thế tăng tăng thêm biến số thoát ly hắn không chế cũng không biết là hồng quân ánh mắt không tốt vẫn là sao được chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m nữ hoa hậu thổ cười gắn nói mặc dù các ngươi khác lập đạo đường thì phải làm thế nào đây các ngươi đại đạo con đường đã định bất quá xoay ngang sinh chi thế tôi còn có thể cùng đại thế chống đỡ hay sao sau đó lại hướng đông hải đồng lai đảo phương hướng liếc mắt nhìn mắng một tiếng rát rưởi côn luân tam thanh điện tam thanh cũng là khiếp sợ nhìn về phía bất chu sơn phương hướng thái thanh ngự khi không tên nói cuối cùng bị hắn dành trước một bước ngọc thanh nhẹ rên một tiếng nói t như vậy cử chỉ cũng đem vị kia ánh mắt thu hút tới. bất quá như vậy trải qua chúng ta không đi chém tam thi con đường cũng sẽ không quá hiện ra đột ngột thượng thanh đúng là không nói gì chỉ là ánh mắt lộ ra đối với thanh hư võ đạo cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ cái khác như thái dương t ì n h ngũ trang quan tu di sơn trở chút đại năng có người vui vẻ có người đấu kỵ hận nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn ở bọn họ hoàn toàn không có đi chém tam thi con đường đi lấy lực chứng đạo không nói còn đi ở bọn họ phía trước trong lúc nhất thời càng tạm hoan chém thi dồn dập lộ ra đối với trăm năm sau bất chu sơn p ư ợ n g tê phong giảng đạo cảm giác hứng thú dáng vẻ bất chu sơn thanh hư đạo trường nữ hoa đối với thanh hư nói đạo hữu chúng ta không đi chém tam thi con đường đã là đứng tại vị kia mặt đối lập làm cho vị kia bất mãn còn như vậy chiêu cáo t h i ê n địa có phải là quá phách lối chút thanh hư nói không sao đạo h ư u cùng hậu thổ đạo h ư u ở đây trong hồng h o à n g có đặc thù sứ mệnh vị kia trên người hai vị cũng có cực lớn tính kế tại các ngươi sứ mệnh chưa xong trước vị kia coi như bất mãn đi nữa cũng phải nhịn sẽ không đối với các ngươi hai vị như thế nào lại nói các ngươi sớm muộn cũng phải cần đi tại mặt đối lập cho tới bần đạo có các ngươi hai vị tại trước c h ố n g bần đạo tạm thời e sợ còn vào không được vị kia mắt lại nói chúng ta sáng lập võ đạo mở ra mới con đường lấy tạo hóa sinh sinh tức vì là căn cơ tu luyện đi chính là nhân đạo như không chiêu cáo tiên h địa làm sao xác định danh phận xác định khí vợ chỉ có như vậy con đường võ đạo mới có thể thông thuận tuy rằng các ngươi hai vị đại đạo không tại võ đạo bên trên nhưng cái này cũng là một cái trọng yếu phụ tu chi đạo này võ đạo nói thế nào cũng coi như là từ bản cổ đại đạo bên trong diễn sinh ra tới cũng coi như là lực chi đại đạo i đ ạ một cái phân c h i chủ ti chiến đấu là rất trọng yếu an thân lập mệnh thủ đoạn có này một phần danh phận khí vật tại các ngươi tại võ đạo trong tu hành cũng có thể thông thuận không ít nay mấy vạn năm nữ hoa đã một lần nữa trải vớt căn cơ hóa hình vì là t i ê n thiên đạo thể hậu thổ cũng tu ra võ đạo nguyên thần cũng liên tục tại thanh hư đạo trưởng cùng thanh hư đồng thời bế quan ba người đồng thời đem này võ đạo hoàn thiện đi ra dĩ nhiên ở nơi này thanh hư mới là chủ lực nhưng thanh hư nhưng có ý định lôi kéo các nàng hai người đồng thời làm võ đạo tam tổ nghị phân các nàng một phần khí vận công đức là một phương diện chủ yếu nhất là có thể mượn tên của các nàng phần chiêu cáo bằng cổ đại thần vì là võ đạo xác định không thể lay động danh phận sau đó thanh hư lại muốn nghĩ đối với hậu thổ cùng nữ hoa nói đúng rồi hiện tại thiên đạo có gì lại có vị kia hợp đạo h á n chấp quyền cho cấp dưới công đức tốt nhất không nên dùng để để t h ă n g tu vi để tránh khỏi tương lai có gây trở ngại có thể dùng đến l u y ệ n khí công đức thánh khí giết người không dính nhân quả có thể nói là ở nhà lữ hành chuẩn bị khí cũng có thể luyện thành công đức kim luân chỉ cần công đức kim luân đầy đủ lớn đến lúc đó mặc dù là vị t i a nghĩ ra tay với chúng ta cũng phải cân nhắc một chút nữ hoa hậu t h ổ nghe xong tự nhiên đ á p phải các nàng vốn là không muốn dùng công đức để đề t h ă n g tu vi trước tiên không nói thiên đạo vấn đề chỉ riêng là công đức tăng lên tu vi sẽ có căn cơ bất ổn điểm này các nàng thì sẽ không dùng công đức để để t h ă n g tu vi từ thanh hư nơi đó các nàng biết rồi hôn nguyên phía sau còn có hai cái đại cảnh giới các nàng tự nhiên cũng muốn con đường của chính mình lâu dài theo thanh hư trăm năm phía sau giảng đạo t u y ê n cáo trong hồng hoang phân tranh như là nhấn tạm dừng kiện dồn dập lắng lại căn qua hướng về bất chu sơn tới rồi chương ba mươi tám theo trăm năm kỳ hạn tới gần trong hồng hoang phảm có tâm hướng đại đạo hạng người dồn dập hướng bất chu sơn phượng tê phong công lại đầu tiên chạy đến tự nhiên là cùng thanh hư giao hảo tam thanh hồng vân trấn nguyên tử đám người mọi người gặp mặt tránh không được một phen chúc mừng chúc mừng lời ở tại đây không cần c h ế lời nói sau đó chạy đến còn có thái dương tinh thái nhất đế tuấn n g u y ệ n cung thần nữ h y hòa thường hy huyết hải minh hà bắc hải quân bằng tu di sơn tiếp dẫn chuẩn đ ề chờ chút đại năng mọi người bất kể là đối với võ đạo cảm thấy hứng thú vẫn là đối với này cái thứ nhất đột phá đại la cảnh tiến nhập n ử a bước hôn nguyên tồn tại hiếu kỳ hay hoặc là thuần đến xem trò vui nhìn nhìn cái này dám to gan cách khác con đường khắc lập tân pháp t h i ê u chiến đạo tổ quyền uy người sẽ có gì hạ c h ẳ n g không quản cái gì nguyên nhân tóm lại bất chu sơn phượng tê phong nơi này tụ tập được so với năm đó tử tiêu cung giảng đạo còn muốn to lớn thanh thế trăm năm kỳ hạn đã tới thanh hư cùng nữ hoa hậu thổ leo lên đài cao đang muốn khai giảng đột nhiên một thanh â m từ đằng xa truyền đến ha ha chúc mừng đạo hữu chúc mừng đạo hữu đột phá đại la cảnh tu gia mình nói hướng về hôn nguyên cảnh bước ra n ử a bước từ đó chứng đạo có k ỳ rồi thanh hư nhìn chăm chú một nhìn nhưng là đông vương công dẫn dắt một đám tiên khách đến nơi thế là mở miệng nói nguyễn lai là đông vương công đạo hữu đạo hữu tới vừa tốt, đang muốn khai giảng. đạo hữu kính xin trước tiên vào chỗ đi thanh hư nói hướng không chung một chỉ hóa ra một đ o ạ đám mây mời đông vương công ngồi xuống này thứ tự chỗ ngồi mặc dù cũng là khá cao nhưng tại một đám hàng đầu đại năng phía sau như vậy thứ tự chỗ ngồi nhưng là thuần lấy đạo hữu mà nói thiết lợi nếu không chỉ cần hơi hơi quan tâm hạ hắn nam tiên đứng đầu thể diện này thứ tự chỗ ngồi ít nhất liền muốn đi lên trên mấy cái cấp bậc nhưng này đông vương công rõ ràng cho thấy đến tìm phiền thoái thanh hư tự nhiên sẽ không nung c h i u hán không thất lễ liền có thể đông vương công nhìn này thứ tự chỗ ngồi sắc mặt tâm trầm này thứ tự chỗ ngồi hắn như lấy tư nhân thân phận một mình đến đây hắn cũng ngồi được nhưng mà hắn hiện tại nhưng là mang theo một nhóm lớn thủ hạ là nam tiên đứng đầu là đồng lai tiên đỉnh c h i chủ thân phận làm sao có thể ngồi đông vương công lập tức không đi nhìn t ò a k i a thứ thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói ha ha tự đạo tổ giảng đạo kết thúc phía sau đạo hữu chính là cái thứ nhất đột phá đại la c ả n h người lại kéo dài đạo tổ pháp chế giảng đạo t r u y ề n pháp cùng chúng sinh làm này vô lượng công đức chính là chúng tiên tấm g ương đạo hữu làm vào tiên đỉnh bản tọa lấy tiên sư chi vị báy một người bên dưới trên vặt người thanh hư nói đa tạ đạo hữu hảo ý chỉ là tiên vo bất đồng đường này t i ề n sư c h i vị b ầ n đạo nhưng là nhận không được đạo h ư u nếu như muốn nghe nói liền mời ngồi vào như có chuyện khác còn xin di giá hơi chờ các vị đạo h ư u tụ tập ở đây chỉ vì nghe đạo tính xin đạo h ư u không cần chậm trễ mọi người thời gian đông vương công gặp thanh hư như vậy dứt khoát cự tuyệt sắc mặt không khỏi âm c h ầ m nói bản tọa vì là đạo tổ khâm định nam tiên đứng đầu phụ mệnh quản lý bảy tiên càng có giám sát hỏng hoang phong ngừa ở ngoài nói loạn pháp trách đạo h ư u ở đây giảng đạo có thể hướng ta tiên đình nộp hồ sơ không có thanh hư vừa nghe đông vương công lời này không khỏi cười nay đông vương công còn rất biết trình chuyện nói đạo hưu hôm nay ra ngoài có phải hay không đem đầu vóc quyền tại tiên đạo đạo hưu chẳng lẽ không biết bần đạo sáng lập võ đạo bẩm lên qua b à n cổ đại thần thiên địa chứng kiến qua thiên đạo rơi xuống qua công đức ngươi ở đây cho bần đạo nói ở ngoài nói luận pháp đạo hưu đây là sao nghĩ tới ngươi đúng là cho bần đạo nói một chút cái gì là ở ngoài nói loạn cái gì pháp đông vương công mặt âm chầm nói thiên đạo vô tư phong phú toàn diện không lệ không gì nhưng chúng ta tu sĩ lập đời nên có chính tạp h â n b ả tọa đã vì là tiền đình tri chủ quản lý chúng tiên có trách giám sát giám lần này thanh hư giảng đạo mười một tổ vũ nhưng là đều đến cổ động trong đó chúc dung tính khí là nhất hòa bạo gặp đông vương công gây sự trước hết không nhịn được nhảy ra ngoài bất quá hắn còn biết không có thể ở đây đánh quay dối giảng đạo thịnh hội trực tiếp hôn đội đức giá đông vương công nghe được trúc dung kêu gào ánh mắt lập tức một nghiêm ngặt cả người dâng lên một luồng cực lớn uy áp hướng về trúc dung ép đi trúc dung bị này cực lớn uy áp xung kích lảo đảo một cái kém một chút ngã xuống đất cái khác tổ v u gặp trúc dung chịu thiệt lập tức liền muốn tiến lên hỗ trợ lại bị thanh hư đi trước một bước chỉ thấy thanh hư vung tay lên t i ê u cản lại đông vương công khí thế uy áp nói nguyên lai đạo hữu là đột phá đến rồi c h u ẩ n thánh c h i cảnh hồng quân từng nói thánh nhân hạ bên giới đều sâu kiến trần thánh mặc dù không là thanh nhân nhưng cũng treo một cái thanh chữ mặc dù không phải đại la cảnh có thể chống lại dĩ、nhiên. tổ vu sức chiến đấu siêu quần đơn độc một cái không là đồng vương công đối thủ nhưng nếu là năm sáu cái tổ vu tạo thành nhỏ đ ồ thiên thần sát đại trợn lập tức cựu có thể dạy đồng vương công làm người chỉ là bọn hắn một khi đánh nhau lần này giàn đạo cũng là làm không được đông vương công không cố kỵ thả ra chuẩn thánh huy áp ngạo nghễ nhìn thanh hư nói thanh hư đạo hưu hiện tại để ngươi gia nhập tiên đỉnh ngươi có đồng ý hay không thanh hư có chút buồn cười nhìn đông vương công nói đông vương công đạo hưu lẽ nào ngươi không biết bần đạo đã vào nửa bước huân g u y ê n hồng quân thánh nhân từng nói lấy lực chứng đạo pháp lực mạnh nhất chém tam thi chứng đạo pháp lực thứ ngươi tại sao cảm giác được h i ệ nghe tại tiểu thể có đ ồ n ý. Đông Công Vương ngạo n nói, nói nói như vậy, nhưng vậy, cụ thanh hư như vậy nói đông vương công trong mắt vẻ tự đắc không hề che giấu chút nào thanh hư một thấy hắn như thế liền minh m ạ c h sợ là cái kia hồng quân lại cho này đ ô n g vương công chỗ tốt gì cho tới mục đích không cần nói cũng biết chính là để hắn tại hàng trăm cặp mắt đổ rồn vào bên dưới đánh bại chính mình như vậy không chỉ có có thể để hồng hoang chúng đại năng lại nhặt chém tam thi phương pháp t i tưởng còn có thể quay dối chính mình lần này giảng đạo thịnh hội dù sao không ai sẽ chọn đi nghe một người thất bại đạo nếu không thật để chính mình đem lần này giảng đạo thịnh hội thuận lợi làm tiếp hồng hoang chúng đại năng thật từ xuôi thai ra chút gì như vậy bọn họ tại con đường lựa chọn trên tất nhiên sẽ nghiêng về lấy lực chứng đạo đây cũng là hồng quân không muốn nhìn thấy nếu như loại này giảng đạo lại hình thành thông lệ cái kia hắn liền đạo tổ hư danh cũng không giữ được dù sao giống thanh hư như vậy có thể cùng hắn không có t h ể y trò danh phận chỉ sợ là trên danh nghĩa thanh hư nghĩ thông s u ố t hồng quân tính kế phía sau liền đang đối chiến đông vương công sách lược trên có chủ ý đó chính là lợi dụng đông vương công tiêu ngạo khinh địch tốc chiến tốc thắng không cho hắ nếu không sợ là sẽ phải có lật thuyền khả năng ai biết cái kia hồng quân cho đông vương công thủ đoạn là gì thanh hư nhìn đông vương công nói đạo h ư u muốn làm sao kiểm nghiệm đông vương công nói tự nhiên là ngươi và ta tại các vị đạo h ư u trước mặt h ai nấy dùng rượu pháp đấu pháp một phen thanh hư lại nói đạo h ư u như vậy thịnh hội tự ý động căn qua cái này không tốt lắm đâu lại nói ngươi và ta hiện tại cũng coi như là người có thân phận ở đây hàng trăm cặp mắt đổ rồn vào bên dưới ai thua ai thắng đều không tốt đặc biệt là các ngươi tiên đình hiện tại đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển ngươi làm tiên đình chi chủ nếu như ở đây hàng trăm cặp mắt đổ r ồ n vào bên dưới bất hạnh thua trên một chiêu n ử a thức sợ là sẽ phải hy vọng giảm nhiều ở đạo hữu ở tiên đình đều là không lợi tính xin đạo hữu cân nhắc ca đông vương công gặp thanh hư từ chối còn cực lực cường điệu song phương lợi hại liền tự cho là thanh hư trong lòng đã x i n h g h t ý trên mặt ngạo sắc càng hơn nói đa tạ đạo hữu chỉ điểm chỉ bất quá trước t r á c h nơi không thể chối tử hay là mời đi chương 3 a m đông vương công thất thủ bị bắt thanh hư gặp đông vương công như vậy trong lòng mừng thầm bất quá trên mặt nhưng là lộ ra vẻ bất đắc gì nói vậy cũng tốt bất quá để tránh tổn thương h o a khí không bằng chúng ta t i u điểm đến thì ngưng làm sao đông vương công xem thường nói nếu như không đến nơi đến trốn làm sao có thể sử dụng hết đạo pháp chi tinh thủy để chúng đạo hữu nhìn được rõ ràng mong rằng đạo hữu toàn lực ứng phó bản tọa trước tiên trước giờ thanh minh bản tọa nhưng là sẽ không lưu thủ nếu như gặp trọng t h ư ơ n g đừng trách bản tọa không có nhắc nhở ngươi thanh hư thở dài nói vậy cũng tốt vậy chúng ta đi trong hỗn đ ộ đi đông vương công nói chúng ta chí tại vì là các vị đạo hữu diễn pháp nếu như đến trong hỗn n ộ đi như vậy có bao nhiêu người có thể nhìn thấy cựu tại cựu t i ê n hư không đi cái kia cũng được đi không lâu lắm hai người bay tới cựu thiên chỗ hư không tất cả khán giả cũng nhất nhất vào chỗ sau đông vương công đỉnh đầu tố sắc vân giới kỳ tay cầm đầu dòng rẽ nói đạo h ư u có thể chuẩn bị tốt thanh hư nói tốt rồi đông vương công nghe được thanh hư theo tiếng trong tay đầu dòng rẽ t i ể u phóng ra chói mắt cực dương ánh sáng liền muốn cướp công kích trước này cực dương ánh sáng phá kim tiêu sát có thể tan giã vật vật chỉ là hắn nhanh thanh hư nhanh hơn hắn trong tay tiêu ngọc v u n g lên vừa lên đến chính là ép đáy hòm kỹ lương nghi huyền cương kiềm khí này lương nghiền cương kìm khí tự luyện thành ngày lên mặc dù chưa bao giờ sử dụng tới nhưng thanh hư nhưng vẫn không có từ b ỏ tại phía trên này nghiên cứu đánh bóng vừa luyện thành thời gian t i ể u có nửa b ư ớ c hôn nguyên o a i lại trải qua thanh hư liên tục không ngừng nghiên cứu đánh bóng cho tới bây giờ lập hạ võ đạo đi vào nửa b ư ớ c hôn nguyên lấy bây giờ cảnh giới lại trải qua thôi diễn triển khai uy lực của nó mặc dù không dám nói có thể liên tục độc bộ nửa b ư ớ c hôn nguyên chi Cảnh, trước bước bước còn có còn kịp nghiên cứu nhưng nửa hôn nguyên, không nghiên thân hôn n đối với vừa vào mắt tự kịp trên đó sắc bén khí đã dùng đông vương công trên đỉnh đầu tố s ắ c vân giới kỳ trên từng đoá từng đoá vân liên tiêu tan đông vương công thấy vậy không khỏi kinh hại đến biến sắc lại cũng chiếu cô không được công kích vội vàng toàn lực thôi thúc trên lá cờ phòng ngự lực lượng chỉ một thoáng đông vương công quanh thân vân liên từng đoá từng đoá lấy một loại huyền ảo quy luật vận chuyển mơ hồ tạo thành một vực như độc tích một vực giới nhưng đợi đến kiếm khí c n g thể một kiếm chém tại bên trên nhất thời pháp vực phá nát vân liên tiêu tan hơn nửa trên lá cờ huyền quang cũng h m đảo xuống vây xem đám người cũng bị này uy thế của một kiếm hại ở g ă n đảm thượng thanh đạo nhân càng là khiếp sợ thất thố gọi nói. c h ụ tiên kiếm khí muốn biết tố s ắ c vân giới kỳ có thể là c ự c phẩm tiên tiên phòng ngự trí bảo a lại bị này uy thế của một kiếm làm được kém một chút phá vỡ quả thực để người khó có thể tin tưởng thanh h ư căn bản không cho đông vương công cơ hội thở lấy hơi một kiếm chưa xong tiêu ngọc lại động lại là một đạo huyền cường kiếm khí kéo tới chiêu kiếm này trực tiếp đem tố s ắ c vân giới kỳ c h é m bay đông vương công cúng quýt lấy đầu dòng rẽ chống đối chỉ là đầu dòng rẽ cũng không phải là chuyên môn phòng ngự trí bảo đông vương công lại là vội vàng trong đó làm sao có thể đỡ được đầu dòng rẽ trực tiếp bị cháy bay đông vương công bất đắc dĩ vội vàng gọi ra chính mình tam thi phân thân để ngăn cản. nhưng tam thi phân thân mặc dù chặn lại kiếm khí dư âm vẫn còn không chờ hắn có động tác kế tiếp chỉ cảm thấy một trận ngũ sắc hào trói lọi mắt khó phân do tây đông tiếp theo t i ể u cảm thấy quanh thân một trận bạo đau nhưng là thanh hư ba mươi sáu viên định hải thần châu đổi đến đem hắn một trận bạo nệ hai mươi bốn viên định hải thần châu đã có thể xếp vào cực phẩm tiên thiên linh bảo hiện nay ba mươi sáu viên tụ hội thành vòng tròn đầy số lượng mặc dù không bằng t i ê n thiên chí bảo nhưng cũng thuộc về t i ê n thiên chí bảo bên dưới độc nhất bậc tồn tại đây chẳng qua là một cỗ tam thiên thân m ặ thôi làm sao có thể chịu được chỉ đánh được hắn sau cùng khó có thể duy trì hình thể hóa thành một đạo huyền quang quay trở về đông vương công khánh vân tam hoa bên trong đông vương công nguyên vốn cho là mình tam thi phân thân có thể chặn được một trận hắn tốt nhân cơ hội thoát ra vòng chiến lại n g h ĩ phản kích cái nào biết chỉ là trong nháy mắt công phu đã bị đánh trở về nguyên hình làm cho hắn này bản tôn cũng chịu ảnh hưởng l ã o đảo một cái cứ như vậy loáng một cái thần công phu thanh hư đã đuổi đến hắn trước mắt mục tiêu đánh vào trên trán của hắn đông vương công lập tức tâm thần bị phong sau đó thanh hư lại là số đạo pháp quyết đánh ra đem đông vương công triệt để phong ấ n lên sau đó ống tay h á o dương ra đem cất vào đến Đông Công Vương người mang tại đóng gói tốt đông vương công sau thanh hư vung lên tiêu ngọc phát sinh một đạo kiếm khí hóa thành quần phong đưa bọn họ tách ra nói vần đạo khuyên các người như không nghĩ toàn bộ ngã xuống ở đây tốt nhất đừng manh động yên tâm nay đông vương công vần đạo sẽ không đem hắn như thế nào chỉ là hắn vô cơ quấy vần đạo giảng đạo pháp hội b ầ n đạo đương nhiên phải hướng đòi hỏi cái bàn giao chờ pháp hội sau đó vận đạo cùng thương nghị thỏa đáng phía sau thì sẽ thả trở lại một đám tiên khách mắt gặp thanh hư mai lại gặp hắn nói rõ thái độ đối với đông vương công lập tức không dám lại đậu chờ thanh hư thu hồi đông vương công đầu dòng rẽ sau không nghĩ cái kia tố sắc vân giới kỳ vậy lại làm bỏ chạy thanh hư tự nhiên minh bạch này là thế nào một lúc chuyện nếu cái kia tây vương mẫu người đều không đến tất nhiên là không muốn cùng hắn kết thù kết toán cho tới mượn tố sắc vân giới kỳ việc chỉ sợ cũng có chút bất đắc dĩ thanh hư tự cũng sẽ không làm khó nàng xử lý xong này chút sau thanh hư quay về vây xem đám người ôn tồn mỉm cười nói bây giờ làm d chúng ta giảng ta đám ạ o tiếp tục bắt đầu. đ người, người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại gặp thanh hư cùng bọn họ nói chuyện với tiếng tất nhiên là vội vàng ứng hòa dù sao mới đã thấy biết được thanh hư thần uy khốc liệt thủ đoạn kính nghệ đã chồng vào tâm biện hiện tại gặp hắn muốn tiếp tục giảng đạo pháp hội đám người nào dám có ý kiến bất đồng lập tức đám người trở về phượng tây phong sắp xếp lớp học ngồi xuống thanh hư cùng nữ hoa hậu thổ cùng trên đài cao ngồi xuống bắt đầu giảng đạo này nhất giảng chính là hai ngàn năm trước một ngàn năm là thanh hư tại giảng sau một ngàn năm là nữ hoa cùng hậu thổ các giảng 500 năm trăm năm ba người giảng đều có trọng điểm thanh hư giảng chú trọng tinh khí thần tam tài điều hợp thần hình như ý nữ hoa giảng chú trọng lấy thể nội tạo hóa sinh sinh tức luyện khí lấy bên trong n u ô i ở ngoài rèn thể mà hậu thổ giảng nhưng là chú trọng thể phép rèn luyện ngoài ra luyện bên trong sau cùng đạt đến trong ngoài song tu mức độ ba người giảng vừa vặn đem võ đạo tất cả phương thức tu luyện bao quát tại bên trong hiện ra hoàn chỉnh võ đạo ba người giảng mặc dù không bằng tử tiêu c u n g vị kia giảng như vậy cao thâm khó giò để người nghe được như si mê như say sưa nhưng cũng mở lối riêng để hai mắt của mọi người đổi mới hoàn toàn tiếp xúc được không ít mới mẻ ý nghĩ từ khác nhau góc độ luận chứng tìm hiểu một chữ đạo chỉ nghe được đám người gọi thẳng mở mang t ầ m mắt không kém chuyến này giảng đạo kết thúc phía sau lại là một phen thiên hàng công đức chỉ nhìn được đám người mắt tiện không nớt lần này giảng đạo đám người rất hài lòng thanh hư cũng rất hài lòng tuy rằng lần này giảng đạo bên trong chân chính chuyển tu võ đạo không nhiều đối với võ đạo khí vận tăng trưởng không lớn nhưng mà thanh hư giảng đạo mục đích thực sự lại không ở chỗ này lại nói thích hợp nhất tu luyện võ đạo là hiện tại vũ tộc cùng về sau nhân tộc thanh hư giảng đạo mục đích thực sự là ở chỗ để mọi người thấy sáng lập mới đạo lấy lực chứng đạo chỗ tốt nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình đặc ý chuẩn bị tiết mục có thể hay không làm cho đám người thấy được võ đạo mạnh mẽ kết quả nhưng không dùng cái k i a đông vương công càng cho hắn đến một cái niềm vui bất ngờ để hắn hoàn mỹ lấy võ đạo thực lực cường đại chấn nhất đến đám người để đám người thấy được lấy lực chứng đạo mạnh mẽ từ nay về sau, Đám người chứng、e、chứng chứng được, hai, chương ứ n g đạo sợ t r ớ c h ế h c bốn mươi thẩm vấn đông vương công được bảo như vậy tới nay hồng hoang cao cấp sức chiến đấu trình giếng phương thức tăng trưởng thời đại t i ể u sẽ theo sau dù sao lấy lực chứng đạo có thể so với chém tam thi chứng đạo khó hơn nhiều đã không có cao cấp sức chiến đấu chống đỡ như vậy vu yêu lượng kiếp cũng chắc chắn theo sau như vậy nữ hoa cùng hậu thổ t i ể u sẽ có nhiều thời gian hơn tiến hành mộ đạo tu luyện tuy rằng các nàng thành đạo phương thức dĩ nhiên cố định một cái là lấy tạo nhân thành thánh một cái là lấy hóa luân hồi thành thánh nhưng thực lực đạo hạnh không đủ bất luận là tạo ra người vẫn là hóa ra luân hồi đều là không hoàn mỹ như vậy thì thế nào có thể có thực lực cùng tiên h đạo chống đỡ được đâu húng chi thanh hư cũng không nghĩ hậu thổ lấy thân hóa luân hồi tự tù luân hồi bên trong nói gần thêm chút nữa nếu là thật có người lại lần nữa sáng lập mới nói lấy lực chứng đạo đi vào nửa bước hôn nguyên như vậy người bất luận là thực lực hay là trí tuệ chắc chắn cũng là hàng đầu bên trong hàng đầu như vậy hắn vì là vững chắc mới đạo khí vận có thể hay không sáng lập giáo phái một khi sáng lập giáo phái cựu sẽ tại trong h ồ n hoang hình thành một luồng thế lực mới thế lực như vậy nhiều như vậy vu cùng yêu hai nhà độc quyền cục diện t i ể u rất khó xuất hiện hai nhà coi như khai chiến cũng rất khó khuynh tộc khai chiến để tránh khỏi cho thế lực khác làm giá y tiếp trước trong thần thoại vu yêu hai nhà không phải vì là bốn giáo năm thánh làm giá y sao sở dĩ sẽ như vậy một là bốn giáo năm thánh cầu quá tốt rồi biểu hiện hoàn toàn không có gia tâm hai là vu yêu hai nhà ở bề ngoài căn bản là không có r a dáng được nhân mình ta vô địch q u a ê n rồi đều lấy đối phương làm địch thủ đều cho rằng giết chết đối phương t i ể u có thể độc bá hồng hoang căn bản không có ý thức đến còn có cái khác tiềm tàng nguy cơ tồn tại nhưng hiện tại có thể sẽ không giống nhau chuyện này sẽ là một cái rắc rối phức tạp hồng hoang thanh hư run lên trong tay háo đông vương công trong lòng đ ắ c ý đây thật là chính mình phúc tinh đại b ả o bối xuất hiện thực sự là quá kịp thời giảng đạo pháp hội kết thúc phía sau đám người tàn đi nhưng cùng thanh hư giao hảo giống tam thanh hồng vân trấn nguyên tử đám người đương nhiên phải lưu lại mọi người hàn huyên một phen liên lạc hạ cảm tình sau đó sẽ luận một luận đạo bất quá bọn họ cũng không đợi quá lâu dù sao thanh hư đã là cao hơn bọn họ ra một đoạn dài người luận đạo bọn họ cũng là nghe giảng chiếm đa số này để tâm cao khí ngạo bọn họ làm sao có thể tự tại chỉ nghĩ rất sớm trở lại bế quan đột phá tại h Thanh Hư e o fan này giảng đ o trong này hồng nói, nói sao n lại muốn tới quấy bần đạo giảm đạo pháp hội đông vương công hiện tại mặc dù bị trở thành cấp hạ thủ nhưng trên mặt ngạo khí không chút nào giảm làm như chắc chắn thanh hư không dám đem hắn như thế nào rất là kiên cường nói cái gì tại sao bản tọa chính là đạo tổ khâm định nam tiên đứng đầu quản lý bảy tiên giám sát hồng hoàng các ngươi ở đây diễn giải ở ngoài nói phương pháp bản tọa trước t r á c h nơi đương nhiên phải đến tra xét chỉ trách bản tọa nhất thời mềm lòng bất cẩn bị ngươi thừa lúc đã rơi các ngươi tay liền tùy ý cắt ngươi xử trí chí chính là nghĩ để bản tọa cúi đầu vọng tưởng thanh hư nhìn hắn như vậy không khỏi cười nói ngươi đây là chắc chắc chúng ta không dám đem ngươi thế nào đúng không vậy ngươi có muốn đánh cược hay không một chút nhìn một nhìn chúng ta thật để ngươi liền như vậy bỏ mình vị tiết sẽ không ra được vì là ngươi chủ trì công đạo ngươi muốn minh bạch một điểm hữu dụng quân cờ mới đáng được bị coi trọng ngươi hiện tại thất bại t h ẳ n hại uy nghiêm mất hết trở lại phía sau còn có thể hay không ngồi vững vàng tiên đình chi chủ vị trí còn khó nói húng chi ngươi làm như cái thứ nhất tu hắn chém tam thi phương pháp trở thành chuẩn thánh tồn tại lại bị người khác ba hai lần tựu i thu thập đem hắn đại pháp uy danh bại được không còn một n g ố n g hắn không xử phạt ở ngươi cũng là mềm lòng ngươi còn hy vọng hắn sẽ vì ngươi một kẻ đã chết xuất đầu lại nói vị tiết nhưng là trước mặt mọi người nói qua hắn muốn lây thân hợp đạo không phải thiên địa lược tiếp không được ra ngươi cảm giác được hắn sẽ vì như ngươi vậy một kẻ đã chết từ hợp đạo bên trong đi ra ngoài xuất hiện tại chúng sinh trước mặt thất tín với chúng sinh đông vương công nghe nói sắc mặt không khỏi biến đổi nhất thời sức mạnh có chút không đủ nhưng vẫn không muốn yên tâm bên trong ngạo khí nói bản tọa tốt rồi bần đạo hiện tại cũng không muốn nghe ngươi nói lý do gì thanh hư cắt ngang hắn nói lập tức ánh mắt một nghiêm ngặt tràn ngập sát khí mắt nhìn chằm chằm hắn nói hiện tại bần đạo chỉ cho ngươi một lựa chọn đem ngươi dám đến khiêu khích sức mạnh giao ra đây bần đạo t i ể u thả ngươi trở lại nếu không bần đạo chỉ có thể để ngươi cho bụi đi dù sao bần đạo không có khả năng bỏ mặc một cái đối với chính mình có lý có uy hiếp tồn tại lưu trên đời này vì là chính mình chôn hạ sinh tử mầm hoạ đông vương công bị thanh h vợ nói thanh hư đạo h ư u bần đạo cũng là vừa phá vào truyền thánh nơi nào có dấu dếm thủ đoạn gì tồn tại mặc dù có đó cũng là đại la cảnh thời gian thủ đoạn sợ là hiện tại căn bản vào không được đạo h ư u mắt lần này là bần đạo lỗi bần đạo bảo đảm sau này trở về định v i đạo h ư u chuẩn bị một phần hậu lễ lấy làm đền ngủ bần đạo cũng lấy thiên đạo lập lời t h ể từ nay về sau lại không cùng đạo h ư u khó xử thanh hư vừa nghe h ắ n lời đi hạ vân s à n g trên mặt càng là hung ác nói ngươi là người ngu vẫn là làm chúng ta là kẻ ngu si ngươi một cái lấy chém tam thi thành đạo t r u y n thánh dám trước tới khiêu chiến chúng ta bên này b à cái lấy lực chứng đạo nửa bước hôn nguyên như không thủ đoạn phi thường ngươi làm sao dám đến thanh hư nhìn đông vương công còn muốn vận lại cái gì lúc này lại là cắt ngăn nói b ầ n đạo không có thời gian rảnh rỗi nghe ngươi nói cái khác b ầ n đạo chỉ muốn nghe ba chữ có hoặc là không có có cựu dao ra đây nếu như không có vậy ngươi liền đi chết đi nếu nghĩ vì là chút ngoại vật mà chết b ầ n đạo tắc thành ngươi chính là sau đó b ầ n đạo lại phí chút công phu từ di vật của ngươi bên trong tìm ra chính là nếu là thật nếu như không có vậy liền được rồi này cũng t u y ế t minh ngươi là một đứa、ngu. Ngu x bần, bần đạo cùng ngươi đã không lợi ích bước mắt bần đạo cũng không xưng hùng xưng ba t h i tâm giết ngươi vô ích trái lại đem ngươi trả về nhưng là chỗ tốt nhiều nhiều bần đạo mặc dù không xưng hùng xưng ba c h i tâm nhưng không đại biểu người khác tự không có mà ngươi làm như vị kia khâm định nam tiên đứng đầu ở một mức độ nào đó đại diện cho vị kia thái độ đối với hồng hoàng ngươi ở đây trong hồng hoàng giống như là một điếm đ ắ m ai nghĩ ở đây trong hồng hoàng chân chính xưng hùng xưng bá đều sẽ đem ngươi làm mục tiêu thứ nhất bắt ngươi thăm dò hạ vị kia thái độ trừ phi đối phương chính mình cũng là thánh nếu không thì không thể không cân nhắc vị kia thái độ nếu như đem ngươi xóa sạch phía sau vị kia không có phản ứng gì khi đó hắn mới dám quét ngang hồng hoàng xưng hùng xưng bá nếu thật sự đến lúc đó nói không được bần đạo còn sẽ trợ ngươi một t r ợ bởi vì chỉ cần ngươi không ngã c ự không ai dám chân chính xưng hùng xưng bá bần đạo cũng có thể an tâm tu hành đông vương công nghe xong lời nói của thanh hư sau trong lòng không khỏi ám thở ra một hơi hắn ngược lại không phải là toàn bộ tin thanh hư mà là nghe được một cái khác ý tứ cái k i a chính là của hắn thân phận vẫn có chút dũng như không mười phần cần phải thanh hư sẽ không có ù n hắn g h k xử. Lập tức, Đồng vương công nói, bần đạo lần tức, tới, Công cũng không có Đồng đạo Vương nói, vần này không ý gì khác thuần túy chính là nghĩ mượn đường h ư u phá cảnh người số một tên triệt để khai hỏa tiên đình uy danh tốt dùng bảy tiên khiếp sợ p h ụ để tiên đình quản lý thanh hư lại lần nữa cắt ngang nói vần đạo đối với này chút không có hứng thú chỉ cần đạo hữu giao ra dựa dẫm vần đạo tuyệt không k ó xử đạo hữu vẫn là nhanh nói điểm chính đi đông vương công nghe nói khí tức không khỏi hơi ngưng lại ngượng ngùng nói vần đạo sở di dám tới khiêu chiến đạo h ư u là bởi vì vần đạo trước đây không lâu đạt được ba phần tiên thiên lôi nguyên tri tình vần đạo lại lấy bí pháp đem luyện thành ba viên lôi châu thu vào đan đ i ể n bên trong lúc sử dụng lấy lôi pháp thôi thúc đánh ra b ộ c phát ra uy lực so với đạo h ư u vận dụng kiếm khí còn mạnh hơn gấp đôi chỉ là này lôi châu được không dễ vần đạo vốn là nghị trước tiên thăm dò hạ đạo h ư u thực lực rồi quyết định dùng hoặc không cần đang tiếc đạo hữu thủ đoạn thái quá ác liệt căn bản không cho cơ hội nếu không nay thắng bại làm sao sợ là còn chưa biết được đây thanh hương nghe nói tâm bên trong không khỏi một trận thất vọng còn tưởng rằng cái k i a hồng quân sẽ tặng hạ pháp bảo gì lợi hại lại không nghĩ cảng là ba viên hàng dùng một lần lôi châu bất quá có tổng so với không có tốt thế là nói bần đạo vì là đạo h ư u thả ra một k i a pháp lực phong ấn đạo h ư u đem lôi châu lấy ra mong rằng đạo h ư u không cần buồng n h ị c h hoa chiêu nếu không hậu quả ngươi rõ ràng cái k i a đông vương c ô n g biết mình hoàn cảnh tất nhiên là không dám sảng bậy ngoan ngoãn đem lôi châu lấy ra ngoài thanh hư sau khi nhận lấy cẩn thận vừa tra xét cũng coi như là minh mạch cái tia hồng quân tại sao ban cho là lôi châu chương bốn mươi mốt chuyện kết thúc thanh hư tình mê này lôi châu càng là một đạo lôi đình thần thông hóa thành đạo văn hội hợp tiên thiên lôi tinh m à t h à n h luyện vào pháp lực bên trong lúc sử dụng lại lấy tương ứng pháp quyết kích phát ra đã như thế đánh ra này đạo lôi đình thần thông đơn t ừ bên ngoài đến nhìn giống như là phát động tự thân thần thông pháp quyết giống như vậy chút nào không nhìn ra là mượn ngoại vật gây nên thanh hư nhìn đến nơi này nội tâm không khỏi nợ nụ cười này hồng quân rất là gà tâng đây là muốn đông vương công tại hàng trăm cặp mắt đổ rồn vào bên dưới đường đường chính chính đánh bại chính mình sau đó để này hồng hoang chúng đại năng lại nhặt chém tam thi chứng đạo phương pháp tin tưởng a thanh hư cảm thụ hạ này lôi châu bên trong l n chứa lực lượng xác thực nếu là mình tại không sử dụng thập nhị phẩm tịnh thế thanh l i ê n phòng ngự tình huống hạ bị đánh trúng này đủ để làm cho chính mình bị thương nặng cái k i a sợ từ nữ o a nơi mượn đến đông vương thanh l i ê n bảo sắc kỳ đều không nhất định phòng ngự ở đáng tiếc lợi hại hơn nữa thần thông thủ đoạn cũng phải dùng tính ra đánh trúng người mới hữu dụng a thanh hư vừa nhìn về phía đông vương công nói t i ể u này ba viên lôi châu đông vương công bị thanh hư hỏi lên như vậy hỏi được không khỏi có chút mộng nói như thế vẫn chưa đủ sao thanh hư nói tiệu này ba viên lôi châu ngươi tiệu dám đến khiêu khích ba người chúng ta người t i ể u như vậy xác định này ba viên lôi châu t i ể u có thể hoàn mỹ giải quyết ba người chúng ta không lãng phí một viên đông vương công nói đạo hữu không biết này lôi châu bên trong còn k h ắ c n g ầ m có một đạo nhân quả p h á p tắc bảo đảm lôi châu chỉ cần kích phát ra tựu i nhất định có thể trúng mục tiêu dù cho nữ hoa đạo hữu có thanh l i ê n bảo sắc kỳ cũng phòng ngự không ngừng thanh hư xem thường nói có nguyên nhân quả pháp thì lại thì lại làm sao nhân quả pháp tắc lại không phải là cái gì vô g i ả i thần thông một cái thế thân thuật t i ể u có thể giải quyết chỉ này ba viên lôi châu có thể không đủ để làm cho ngươi có dũng khí tới khiêu chiến chúng ta nói mau còn có cái nào thủ đoạn đông vương công lắc đầu nói không có khả năng thế thân thuật đích sắc có thể giải quyết phần lớn nhân quả thần thông nhưng nếu nghĩ ảnh hưởng bần đạo lôi châu nhưng cần phải dùng khôi lỗi m ụ c luyện chế thế thân tượng gỗ mới có thể có thể tiên thiên linh căn khôi lỗi cây bị hủy bởi khai thiên chi t i ế p khôi lỗi m ụ c toàn bộ hồng hoang tán lạc cũng không mấy khôi à. thanh hư nói ít cũng không phải không có ngươi làm sao lại xác định chúng ta không có lại nói thế thân thuật được hay không được nhìn ngươi dùng như thế nào như là đồng dạng có nguyên nhân quả thần thông ra chỉ đâu thanh hư nói thân hình thoát một cái tại tại chỗ lưu lại một đạo giả thân sau đó đối với đông vương công nói ngươi nhìn đạo này giả hình làm sao có thể hay không c h ặ n được hạ ngươi lô i châu này đông vương công tuy rằng pháp lực bị phong nhưng nhãn lực vẫn còn nhìn đạo này giả hình nội tâm của hắn cũng là không xác định thanh hư dùng nói nói mau ngươi như còn như vậy giấu giấu diếm diếm cái kia bần đạo thì không thể không hoài nghi ngươi có phải là muốn giữ lại thủ đoạn dình cơ hội trả thù như vậy bần đạo nhưng là không lưu được ngươi đông vương công vừa nghe thanh hư lời này nhất thời xuất sáng đạo hữu bần đạo thật không có bần đạo có thể lấy thiên đạo tiên thể thanh hư nói vị tia đã hợp đạo ngươi là vị tia bổ nhiệm Bần đạo k h lập tức đông vương công liền ấn thanh hư yêu cầu lấy đạo tâm lên lợi thế lên lợi thế sau chấm dứt lẫn nhau nhân quả thanh hư cũng không nuốt lời sau đó liền thả cái tia đông vương công trở lại cái tia đông vương công đi rồi nữ hoa đối với thanh hư nói chuyện này như vậy hổ đầu đồi rắn không giống vị tia tác phẩm a thanh hư nói không là không giống mà là chúng ta phá vỡ hắn tinh kế Ta thủ tại thân, tại các sứ mệnh chưa sống trước, vị các thế qua, chưa kia đã đặc đem đó sớm sứ sứ sống mệnh mệnh cùng các các có các các cũng có chuẩn ngươi nói ngươi ngươi không ngươi như nào, không năng lại khả vị vì sẽ lẽ bây ị cho Đông Vương công cái gì tất sát chi cục Đông Đông Vương gì sát tất t Bây giờ thủ đoạn như vậy vừa tốt như có thể lấy mạnh mẽ tư thế đem chúng ta đánh bại tốt nhất coi như không thể cũng có thể lôi châu phương thức thể hiện ra đi chém tam thi con đường thành tựu chuẩn thánh chỗ lợi hại nếu như lấy lực chứng đạo cùng chém tam thi chứng đạo này hai loại chứng đạo pháp thành tựu cuối cùng cách biệt không lớn tình huống hạ lại so sánh hạ này hai loại chứng đạo pháp khó dễ trình độ hồng hoang chúng đại năng chỉ cần không nốc tự biết làm sao chọn như vậy vị kia mục đích cũng đã đạt tới nhưng ai lại có thể nghĩ đến này đông vương công đấu chiến kinh nghiệm càng kém như vậy liền thi triển cơ hội đều không có để vị kia tính kế rơi vào khoảng không khà khà hậu thổ nhưng là nhìn không được thanh hư lắc ý không khỏi trêu ghẹo đây nói không phải đông vương công đấu chiến kinh nghiệm quá kém chỉ là không so sánh được được ngươi rào hoặc tôi tầm thường tranh đấu đều là trước tiên dò xét lẫn nhau một phen sau đó sẽ dình cơ hội phóng đại chiêu hắn nơi nào muốn được ngươi liền thăm dò đều không thăm dò vừa lên đến chính là liệu mạng đại chiêu lại nghĩ phản ứng thời gian đã là chậm thanh hư phản bắt nói cái gọi là đánh người bất quá xuống tay trước ra tay liền hướng mạnh mẽ đi vào trong trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt một cái sơ sẩy chính là sinh tử khó cả đôi đường cái nào có như vậy nhiều cơ hội để ngươi đem một thân sở học một vừa triển khai ngươi cho rằng là bình thường pha trò đùa dẫn a còn theo quy củ tấn thiết kế ngươi một chút ta một cái kính n h ở đây là sinh tử tranh m ờ i tôn trọng mình một chút tính mạng tốt hay không l i ê n giống với này đông vương công có đồ long tuyệt kỹ thì lại làm sao không có thể được cơ hội triển khai chẳng khác nào không có đây là chúng ta không có giết hắn nếu thật sự giết hắn ngươi thử nghĩ xem hắn càng bởi vì nhất thời sự bất cẩn mà đánh mất mấy chục triệu năm khổ tu đạo quả thiệt thòi cũng không thiệt thòi sợ là khuynh tứ hải nước cũng khó tẩy đi trong lòng hắn hối hận chứ hậu thổ nhất thời bị thanh hư mấy câu nói hận ngậm miệng không nói nếu như chỉ có hai người bọn họ cũng còn tốt còn có thể đùa nghịch chơi xấu làm ồn ào không chỉ không xấu hổ còn khá có thú vị nhưng hiện tại có nữ hoa trước mặt hậu thổ trận cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được trong lòng quý lên dậm chân một cái hóa thành một đạo hoàng quan g hướng ra phía ngoài bỏ chạy yêu kiều hư tiếng chuyển đến nói hử không để ý người ta về bộ lạc giáo binh sĩ tập vo đi hậ thính bên trong cựu còn lại hạ thanh hư cùng nữ hoa hai người thanh hư không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nữ hoa nữ hoa trợn cảm thấy cả người có chút không tự tại cảm giác được thanh hư nhìn về phía mình ánh mắt có chút không giống nhau có hậu thổ tại thời gian ba người đồng thời đàm luận ngày luận đạo thậm chí đồng thời bế quan đều bất giác có cái gì nhưng thời khắc này chỉ có hai người không biết sao được tâm bên trong không khỏi sinh ra chút khác ý tứ hàm xúc đến nữ hoa cưỡng chế quyết tâm bên trong dị dạng giả vờ vô sự hình nói cái kia ta cũng về phượng tê phong đi tìm ta đại huynh nói xong liền muốn hoa quan bỏ chạy thanh hư nhưng lên trước một phát bắt được nàng tay nữ hoa chánh chánh. không c o i tránh ra liền không làm tiếp giấy r u a chỉ là trên mặt có chút đỏ lên run giọng nói ngươi ngươi bắt ta tay làm gì còn còn có việc thanh hư vốn là có việc muốn cùng nữ hoa thương lượng chỉ là gặp nàng không biết sao được t i ể u e thẹ lên rõ ràng tâm bên trong như nai vàng ngơ ngác trên mặt nhưng giả vờ vô sự dáng vẻ liền không nhịn được nghĩ muốn t r e o chọc một chút nàng nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng là không khỏi khác thường gặp nàng muốn đi t i ể u không khỏi lên trước giữ nàng lại kéo lên một khắc đó thanh hư còn cảm giác được chính mình có chút lỗ mãng đã làm tốt bị nàng hất ra chuẩn bị cái nào biết nàng nhưng chỉ là tranh tránh liền liền tùy ý hắn rát mà trên mặt cũng càng ngày càng é、e、thẹt lên tự dường như kiếp trước trường học vừa trải qua tình hình thiếu nữ một loại thanh hư nhất thời cũng không khỏi tâm viên ý mã lên trước một bước cho nàng dựa vào được càng gần hơn tay cũng thuận thức cho nàng mười ngón tay trục chặt đến gần sát thai của nàng bên nói ra tự nhiên là có việc muốn cùng nữ hoa đạo h ư u thương lượng nữ hoa cảm thụ được bên thai truyền tới n h i ệ t k h í một trận tê tê dại dại cảm giác truyền khắp toàn thân thân thể không nhịn được r u lên trên mặt càng là đỏ tươi như lửa cháy một viên dịch thấu trong suốt vành h a i hồng được tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn chảy ra máu cả người nóng hổi một lồn giống như có không phải có không cách nào hình dung mùi thơm lạ lùng theo nhiệt khí khuyết trương tàn g ra thanh hư n g ư ờ i này cỗ mùi thơm lạ lùng không khỏi có chút mê say nhìn trước mắt kiểu d i ễ m b ớ t á t vành thai càng cảm thấy mê người không nhịn được ló đầu liếm một chút này một chút có thể khủng khiếp t r e o chọc được nữ hoa cả người không nhịn được run r u dày phát sinh một tiếng thét kinh hãi liệu mạng d â y rủa nghị từ thanh hư bên người đi rồi nhưng tay nhưng như bị cải giống như vậy làm sao cũng tránh không mở trong lòng i ể u càng phát bất an cấp thiết lên trong thanh em không khỏi mang theo giống như yêu kiểu giống như khóc nữ liệu nói ngươi ngươi ngươi mau thả ta ra chương bốn mươi hai truyện tốt thành n thanh hư nhìn trước mắt dường như thế gian nữ tử một dạng kinh hoàng luôn g cốm u nữ hoa tâm bên trong không khỏi bay lên vô hạn đ u tình đem nàng lâu vào trong ngực cho nàng ngạch dán vào ngạch mắt quay về mắt nói không thả tâm bất tử tình có diện thế không cùng quân tương quyết tuyệt nữ hoa nghe thanh hư tâm thần kích c h ấ n một chút thất thủ một khí thế bảng bạc từ trên thân nữ hoa b ộ c phát ra thanh hư gắt gao ô m nữ hoa đem khí thế của nàng đè ép trở lại sau đó thanh hư tự quay về cái tia trương mê người môi đỏ hơi lên ban đầu nữ hoa còn hơi có dãy r u ộ n h ư n g tiếp theo một cái t r ớ c mắt hai người dường như thiên lôi dẫn ra địa hòa giống như vậy một phát không thể thở sau đó một tòa màu xanh đài sen từ trên thân thanh hư bay ra hóa thành một đoá màu xanh hoa sen đem ôm nhau nhất thể hai người thu vào theo hai người đi vào hoa sen bên trong cánh hoa gom lại hình thành một đoá sen bao sau đó hư không rung lên sen bao biến mất không còn tăm hơi mà trở lại bộ lạc chính nghĩ cùng chư vị huynh trưởng thương nghị chuyện hậu t h ổ trong lòng không khỏi một trận b u ồ n bực ngồi tại khó yên tĩnh nhìn cái gì đều cảm thấy không vừa mắt r ứ t khi nàng từ thanh hư đạo trường đi ra phía sau nàng tự hối hận rồi sao có thể để thanh hư cùng cái kia nữ h a một chỗ một phòng đây muốn trở về đi nhưng lại thật sự là lau không mở mặt mũi càng nghị càng phiền vất vạn, này nhìn lúc h t y r Dung cùng Cộng Công la hét lại lòng hét nhất thời trong đây, một luồng v ô danh hỏa tuy h i ê lên, xông lên, sông b a về hai người chính người là một t r ậ nhà bạo nện, a i người nhất thời bị đánh bối rối. nhất đánh Bất quá tuy bị quá l nhà mình tự muội nhưng tổ vu từ trước đến nay không có chỉ chịu đánh không hoàn thủ đạo lý thế là hai người sau khi lấy lại tinh thần lập tức bắt đầu phản kích chỉ là tùy ý hai người x ô i trào như thế nào cũng chỉ có bị đánh phần hiện tại tại mười hai tổ vu bên trong có thể nói là mạnh nhất tồn tại hiện tại nàng là nghĩ nện ai nện ai hậu thổ phát tiết một trận trong lòng dễ chịu không ít cũng là ngừng tay hai vị làm ca ca mặc dù không hiểu ra sao đã trúng bông n h n đánh nhưng còn phải phản tới an ổ i tiểu mội chỉ nghe t r ú c dung nói tiểu mội ngươi làm sao nhưng là tại thanh hư tiểu tử kia nơi đó bị tức không sợ tiểu tử kia tuy rằng bước chân vào nửa bước hôn nguyên nhưng các ca ca muốn thu thập hắn vẫn là có thể làm được hậu thổ nói không có chỉ là không biết sao được lại đột nhiên có chút phiền muộn hiện tại các ca ca theo ta đánh một trận trong lòng vui sướng không ít cộng công nói đúng không có cái gì chuyện phiền lòng là đánh một trận không giải quyết được như có vậy thì lại đánh một trận ha ha hậu thổ nghe cộng công pha trò cũng là cười theo cười sau đó nói Tốt rồi ba người đi tới bàn cổ thần điện sau tìm tới đế giang nói rõ tình huống để đế giang triệu tập mười hai tổ vu làm mười hai tổ vu đến đông đủ phía sau mười hai tổ vu đồng loạt triển khai bí pháp phong bế bản cổ thần điện hậu thổ này mới đưa từ thanh hư cái kia đạt được đến tin tức không rõ chi tiết toàn bộ nói ra mấy câu nói hạ xuống cái khác mười một tổ vu đều là vô cùng khiếp sợ sau khi hết khiếp sợ mười hai tổ vu liền bắt đầu mật nghị kế hoạch đừng nhìn các tổ vu lỗ mang hiệu chiến nhưng đầu góc là không thiếu có thực lực không có đầu góc tại trong hồng hoang là sống không lâu dài càng đừng nói tại thời kỳ tột cùng bắt hồng hoang hầu như một nửa khí vợ đặc biệt là không gian tổ vu đế giang cùng thời gian tổ vu trúc kiểu âm hai người đều là ít có đại trí tuệ người đồng thời hai người liên thủ còn có thể bắt giữ tương lai thời không đoạn ngắn hình tượng tuy rằng tương lai khó lường làm không được chuẩn nhưng này cũng đủ để làm cho hai người tại vu tộc đại sự quyết sách trên sẽ không xuất hiện sai lầm quá lớn mà vu tộc sau cùng sở dĩ sẽ bại trận chỉ có thể nói kẻ mạnh còn có kẻ khác mạnh hơn vu tộc vừa bắt đầu tự chọn sai định nhân vào người khắc cục chờ phát hiện thời gian đã là vì là thời gian đã muộn vào cuộc quá sâu vì là đại thế mang theo vào lúc này thì không phải là cá nhân võ lực cùng trí tuệ có thể lấy tả h ư u thời cuộc âm mưu sở dĩ lợi hại chính là ở nó tồn tại mọi người không chú ý tới địa phương lặng yên ảnh hưởng đại thế hướng đi chờ đám người phát hiện thời gian vì là thời gian đã muộn đã bị đại thế mang theo vô lực hồi thiên nhưng âm mưu cũng có một cái nhược điểm chí mạng đó chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng một khi tại t r ư a vào cuộc trước trước giờ vật trần như vậy này âm mưu cũng không đáng giá một đồng hiện tại thanh hư đem như thế nhiều tin tức trước giờ tiết lộ cho vũ tộc tin tưởng vũ tộc có thể làm ra lựa chọn chính xác dĩ nhiên cái này chính xác cũng chỉ là tạm thời chính xác dù sao nói cao một đường khó lòng phòng bị ai biết hồng quân có thể hay không phát hiện cái gì mặt khác lại bố hạ mới âm mưu thanh hư tin tức giá cao nhất giá trị chính là tạm thời thất bại hồng quân đối với vũ tộc đã bày ra âm mưu vì là vũ tộc chiếm được thời gian có thời gian đi chứng đạo đội theo cùng hồng quân giữa đạo hạnh tranh lệch vì là vũ tộc sáng tỏ địch nhân là ai chính mình muốn tranh muốn bảo vệ là cái gì như vậy mới có thể bắn tên có đích thật nhiều phần thắng thời gian loáng một cái đã là trăm năm đi qua thanh hư đạo trường phòng lớn bên trong hư không rung lên một đoá thanh liên hệ rõ sau đó chậm rãi nở rộ sau cùng diễn biến thành một tòa đài sen trên đài sen ngồi ngay ngắn hai người chính là nữ hoa cùng thanh hư thanh hư tràn đầy nhu tình nhìn đối diện nữ hoa chốc lát nữ hoa cũng tỉnh lại gặp thanh hư tràn đầy nhu tình nhìn nàng trên mặt không khỏi xẹt qua một vệ ngượng ngủ nhưng vẫn là to gan về lấy thâm tình đối diện hai người lại không tự chủ được dựa vào nhau hưởng thụ nơi đây ôn nhu yên tĩnh không biết đi qua bao lâu chỉ nghe nữ hoa xúc động nói nguyên lai、like、âm dương hòa hợp mới là sinh mệnh bắt đầu tạo hóa khởi nguyên trước t i a n ó i nhưng là tu lệnh rồi chút thanh hư nói không là ngươi trước t i a đạo tu lệnh rồi mà là ngươi bây giờ gặp người thích hợp do đó bị dẫn nhập c à n g bản chất nói nữ hoa mị nhãn nhìn thanh hư nhìn một chút giống như có cương triều nói là là đều là của ngươi công lao thanh hư lẽ thẳng khí hùng nói vốn là ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện, liền có thể có này hiệu quả đúng rồi thu hoạch làm sao đáng đánh a ngươi nữ o a nghe thanh hư nói tùy tùy tiện, tiện. không khỏi buồn bực nện hắn một chút sau đó nói ta bây giờ mới coi như là chân chính bước vào nửa bước hôn nguyên tri cảnh có thể xương tụng một câu chứng đạo có hy vọng đại đạo khả kỳ tuy rằng thanh hư nữ hoa hậu thổ ba người đều lấy võ đạo bước vào nửa bước hôn nguyên nhưng chân chính có thể xương tụng nửa bước chứng đạo chỉ có thanh hư bởi vì hắn nói theo đuổi chính là một nhân tạo hóa diễn sinh tri đạo sinh tức lý cứ thế tình thành đến nói tự mình cố gắng không ngừng sinh sinh bất d i ệ t võ đạo vốn là, là hắn nói một loại thể hiện mà nữ hoa cùng hậu thổ thì lại không giống nhau tuy rằng võ đạo cũng cùng các nàng tư thế nhưng cũng không phải các nàng bàn nguyên tri đạo muốn lấy võ đạo chứng đạo hôn nguyên nhưng là rất khó đông nhiên nữ hoa làm như nghĩ đến cái gì có chút không có h ả o ý đối với thanh hư hỏi chúng ta bây giờ dĩ nhiên như vậy ngươi hậu thổ em gái dự định xử trí như thế nào thanh hư đem nữ hoa ôm chặt lấy nói người ta tuyệt sẽ không b u n g tay mà hậu thổ ta cũng sẽ không b u n g tay các ngươi đều là của ta ta thanh hư ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định trong mơ hồ còn tiết lộ ra một luồng điên cuồng tâm ý để người không chút nào hoài nghi câu nói này phân lượng cùng quyết tâm nữ hoa tuy rằng đối với thanh hư trả lời sớm có dự liệu nhưng quả nhiên chính thai nghe được thời gian vẫn là không nhịn được nội tâm một trận khí khổ Tại t h a n h mươi ba nữ h cắn một hoa lượng ư n giải tìm không động thanh hư gặp nữ hoa như vậy tâm bên trong cũng có chút hổ thẹn nhưng tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên càng ngay càng sâu hắn chính là không có cách nào à hắn hiện tại đối với nữ hoa cùng hậu thổ một cái nào đều r ứ t bỏ không hạ điều có thể làm cũng chỉ có thể là tận cố gắng lớn nhất đi yêu quý che chở các nàng thế là rất là cưng chiều ồ nói ngươi nếu như cảm giác được các ngươi đều là của ta câu nói này không thích hợp làm cũng có thể đổi thành ta là của các ngươi cũng là có thể mà bất quá các ngươi có ta một cái t i ể u không thể lại có khác nữ hoa không phục nói tại sao không thể ngươi đều có thể có hai cái hai chúng ta mới có một cái không công bằng càng muốn lại tìm mấy cái thanh hư giả vờ hung hăng nói các ngươi tìm xem nhìn các ngươi tìm một ta giết một cái tìm trước trước hết hỏi đầu của bọn họ có cứng hay không đi trải qua không trải qua được ta này ngọc trúc tiểu đánh nhìn ta không đem bọn họ từng cái từng cái gõ cái nát bét thanh hư nói xong lời cuối cùng dường như thực chất sắc khí làm cho nữ hoa đều không khỏi tâm bên trong k i n h sợ lập tức sau khi phản ứng quay về thanh hư lại là một phen nện đuổi để lộ bất mắn nói t i ể u ngươi bá đạo đúng không thanh hư vội cười làm lành nói đây không phải là bá đạo không bá đạo vấn đề đây là thiên tính gây ra ngươi cũng là sửa chữa và chế tạo hóa tri đạo biết được âm dương dưỡng dục mỗi cái cá thể mặc dù đều kiếm cụ âm dương nhưng tựu giống như thiên đạo thiên đạo năm mươi bỏ ch lấy bất mãn vì là đầy vì lẽ đó mỗi cái cá thể đều tại âm dương bên trên thiếu trên cái k i a một điểm mà không thể đi đến âm dương cân bằng hiện ra hoặc lệnh dương hoặc lệnh t â m tướng là lấy thế gian này mới có nam nữ chống mái thư hùng chờ chút lệnh âm giả n h u thuận lệnh dương giả tráng kiện tráng kiện người tự nhiên có khai thác tính xâm lược tính và cực mạnh độc chiếm tính ta có thể cùng ngươi cùng hậu thổ hai vị đỉnh cấp hồng hoang thần nữ kết duyên hợp minh này t i ể u thuyết m ì n h ta dương cương trí cường có thể nói là tráng kiện bên trong tráng kiện trong nam nhân nam nhân nay độc chiếm tính mạnh hơn một chút bá đạo nhất chút cái này rất hợp lý rất bình thường được rồi nữ hoa khinh thường cười gần nói ha ha nếu như trước nói không được ta còn thực sự t i ể u có thể bị ngươi này bộ lý luận mông lừa gạt nhưng mà hiện tại t i ể u ngươi tài nghệ này còn chưa xứng cùng ta luận đạo ngươi còn coi ta không biết một âm một dương gọi là nói một chồng một vợ mới là hợp cùng tướng n à y hạ thanh hư có chút lúng túng nhưng vẫn là chống chế nói ngươi nói đây là bình thường tình huống đây không phải là còn có tình huống đặc biệt mà liền giống với hiện tại hồng hoàng nguyên bản trời là dương đất là âm người vì hợp cùng khí đẩy thiên đ i ệ mà vận chuyển nhưng mà hiện tại trong hồng hoàng thiên dương qua thịnh s ô n nhân đạo ép địa đạo làm cho trong hồng hoàng âm dương bất bình lượng kiếp không ngừng thiên địa suy n h ư ợ c vào lúc này liền cần nhân đạo địa đạo liên hợp lại lấy kháng thiên đạo làm cho thiên địa trọng hướng cân bằng vì lẽ đó ba người chúng ta tình huống như vậy là tình như này duyên như vậy pháp như vậy chúng ta lại có thể lấy gì lý do mạnh t ự đâu nữ hoa hoa nước nói ngươi nếu như nhân duyên pháp thời cuộc mới cùng ta như vậy ta tình nguyện từ đó cùng ngươi tình tuyệt thanh hương nghe nói cảm thụ đến nữ hoa sâu trong nội tâm trí tình trí nghĩa trong lòng ý thẹn càng hơn không khỏi đem nữ hoa ôm chặt hơn một ít tại trên trán nàng vừa hôn nói xin lỗi là lỗi của ta các ngươi từng cái đều là trong hồng hoàng trí tôn kiểu nữ có thể cùng các ngươi trong đó một cái kết duyên đã là cực kỳ lớn duyên phận phúc nguyên mà ta nhưng để cho các ngươi song song nghe theo ở ta là ta lòng tham ta yêu ngươi không bằng ngươi yêu ta thích được t h â m t r ầ m thanh hư câu nói này một chút t i ể u đâm tại nữ hoa hủy khuất điểm trên nữ hoa nghe đến cơ hồ dây lệ tiên thiên thần thánh phần nhiều là kiêu ngạo không nhường cho người lại lấy theo đ ổ i đại đạo làm mục tiêu ý tứ chính là đến tinh thành tâm t h à n h ý nếu không có thích được t h ă n t r ư ở hà dung thanh hư nhị tâm nữ hoa giọng mang khóc cấm nói ngươi biết tựu tốt nếu như, như vậy ngươi còn có thể phụ ta nhóm nữ hoa mấy lần há miệng trung quy không nói ra được tiếp theo lời hung ác thanh h ư vội tiếp nói nếu như như vậy còn có thể phụ các ngươi nên trời chu đất d i ệ t nhìn nữ hoa như vậy thanh h ư n ộ i tâm cũng không khỏi âm thầm xúc động nói hữu tình đều khổ lời này không giả bất luận là thần thánh cũng tốt p h ả m tục cũng được cường đại hay không một khi động chân tình đều là một cái răng rớp đều nhẹ khổ nữ hoa vội vàng c h e thanh h ư miệng nói không cần như vậy nếu thật sự có vào lúc ấy mọi người tỉnh tuyệt người d ừ n g thích hận một vệ tiêu tan t u t tủ cũng tốt tản đi cái gọi là thích được thâm trầm h ậ n được nghiên rằng mà nữ hoa nhưng muốn thích hận một vệ tiêu tan sớm tụ sớm tan đây là sau cùng lưu t ì n h cũng là trí tuyệt sự thù hận là thật sẽ đem hắn từ đó từ đ ấ y lòng triệt để xóa đi thanh hư trong lúc nhất thời nội tâm không nhịn được tràn ra một luồng khó tà chua sót để hắn cũng có một loại không nhịn được muốn lệ rơi kích động không khỏi đối với nữ hoa càng là yêu say đắm nói nữ hoa nữ hoa cắt ngang nói được rồi có cái gì lời tâm tình ngươi vẫn là để lại cho ngươi hậu thổ em gái đi nàng có thể không có ta như thế dễ g ạ t lẫm ngươi tự nhìn nàng nện không nện chết ngươi tự xong nữ hoa nói thân hình thoát một cái đã đi xuống đài sen thanh hư cũng thuận theo hạ đài sen mà sau sẽ đài sen thu hồi nữ hoa lại nói đúng rồi trước ngươi hình như nói có việc muốn cùng ta thương lượng thanh hư nói há là như vậy trước ta là nghĩ mời ngươi đồng du hồng h o a n g tới đồng du hồng h o a n g lập tức nữ hoa đôi mắt đẹp xoay nang nói n g u y ê n lai ngươi đã sớm quyết định ý đồ xấu thanh hư vừa nghe không vui nói cái gì gọi là quyết định ý đồ xấu ta là thấp như vậy thú đầy vị người sao mời ngươi đồng du hồng h o a n g là có bồi dưỡng một chút tình cảm nhân tố tại bên trong nhưng chủ yếu hơn chính là nghĩ vì là ngươi tìm hạ cơ duyên ai thành nghĩ giữa chúng ta cảm tình bình thường không hiện sơn lộ ủy lén lút càng đã dâng t à o đến mức độ này tự n h i cái tiêu tuổi khô cùng liên hỏa hơi không chú ý càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản k h ả k h ả đi ngươi cái gì t u ổ i khô lửa b ố c ta đó là gặp ngươi nói nữ hoa nghe thanh hư tâm bên trong không nhịn được một trận ngượng ngủng t hơi bình phục nỗi lòng mới nói tìm cơ duyên ngươi là tính toán cái gì thanh hư nói cái kia cũng không có chẳng qua là ta phát hiện ta một cái chỗ dị thường ân cũng coi như là một cái đặc thù thiên phú đi thiên phú đặc thù nữ hoa kỳ nói hừm ta phát hiện chính ta cùng này trong hồng hoang linh bảo cơ duyên chờ chút phúc nguyên duyên phận rất cạn nhưng nếu ta cùng cái khác người đồng thời làm đi nhưng có nhất định sát xuất có thể tăng cường đối phương phúc nguyên vì lẽ đó ta liền muốn cùng ngươi thử một chút nhìn nhìn có thể hay không có thu hoạch ngoài ý muốn nữ hoa nghe nói có chút danh mánh nhìn thanh hư nói thực sự là như vậy thanh hư một n h ì n nữ hoa biểu tình liền biết nàng không tin còn tưởng rằng hắn lại là tại đánh nàng ý đồ xấu thế là khẳng định nói tự nhiên là thật nhưng đến t ộ n cùng có thể hay không thành có thu hoạch hay không cái này cũng là cần nhất định duyên phận nữ hoa cho rằng đây là thanh hư nghĩ cho nàng đồng thời du lịch nghĩ tới mượn cớ trong lòng mười phần vui vẻ thế là rất mau mắn đáp ứng nói vậy tốt chúng ta tự đi thử một chút lập tức nữ hoa lại là giống như nghĩ đến cái gì hướng về thanh hư t r e o g ẹ o đây hỏi vậy có muốn hay không đeo lên ngươi hậu thổ em gái thanh hư lòng nghĩ chúng ta vừa thành chuyện tốt chính là trong mật thêm dầu thời điểm nếu như để hậu thổ theo quay dối bầu không khí không nói này vạn nhất nhìn ra chút gì ồn ào chẳng phải là mọi người lúng túng thế là dứt khoát cự tuyệt nói cũng không cần võ đạo tu hành đối với vu tộc rất trọng yếu hậu thổ hiện tại hẳn là vội vàng dạy dỗ binh sĩ chúng ta hay là trước không nên đi quay dối nàng chờ lần sau lại du lịch thời gian ba người chúng ta cùng nhau nữa nữ hoa đối với thanh hư trả lời rất hài lòng thế là hai người rất nhanh đạt thành nhất trí xuất hành xuống núi kỳ thực thanh hư lần này du lịch mục đích là rất rõ ràng đó chính là tìm tới thủ dương sơn truyền thuyết nhân tộc trí bảo không đ ộ n g ấn chính là tại thủ dương sơn dựng dục sau đến tam thanh ở riêng thái thanh đạo nhân tại thiên đạo chỉ dẫn hạ xuống đến thủ dương sơn chiếm vì là đạo trưởng bên trong dựng dục không đ ộ n g ấn tự nhiên vì là thái thanh đạo nhân được thanh hư hoài nghi thái thanh đạo nhân sở dĩ có thể lập nhân giáo thành công chính là bởi vì b à n tay không đ ộ n g ấn d u y ê n cớ bởi vì không đ ộ n g ấn tự nhiên có thể điều động nhân tộc hai phần mười khí vận mà nữ hoa tự tay sáng lập nhân tộc bằng nhân tộc thánh mẫu thân phận cũng bất quá mới chiếm nhân tộc sau đến thái thanh đạo nhân còn dựa vào không động trường hai phần m ộ ư ơ i nhân tộc khí vận và nhân giáo khí vận đối với nhân hoàng làm phế lập cử chỉ nữ hoa cũng không thể làm gì đồng thời chính nàng khí vận cũng bị thái thanh đạo nhân lần nữa tinh kế một tước lại tước quả thực đưa nàng bắt nạt đến chết dẫn đến kết quả cuối cùng chính là tam hoàng ngũ đế mang theo đại lượng nhân tộc khí vận bị thiên đạo phong ấn ở hòa vận động nữ hoa tại nhân tộc khí vận quyền bính một tước lại tước thái thanh đạo nhân lại hạ sát lệnh dùng nhân hoàng không được tu luyện không thể tu luyện cũng là vô năng khống chế nhân tộc khí vận chỉ có thể bị động chịu đựng kỳ thực thanh hư trong âm thầm cũng thử đi tìm qua nhưng đều vô công mà phản bất quá lần này mời nữ hoa cùng đi tìm hắn vẫn là ông có nhất định hy vọng hắn lúc trước lời nói thiên phú đặc thù cũng không phải là lời nói xung đây là hắn tổng kết chính mình từ xuyên việt tới nay loại loại trải qua được kết quả tự hắn xuyên qua có một số việc thay đổi là hắn tính kế kết quả nhưng có một số việc thay đổi nhưng vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn tồn tại mà thôi liền giống với hắn cơ duyên lớn nhất tạo h ó a thanh l i ê n tự chỉ là bởi vì hắn tại phụ cận bọn họ tự song song cải biến vận mệnh kết quả còn có cồn cồn không hiểu ra sao được đạo kia âm dương bản nguyên tinh khí đây tuyệt đối là nó thay đổi vận mệnh then chốt tương lai ổn thỏa một cái nửa bước hôn nguyên đại năng đây là nó nguyên bản vận mệnh trong quỹ tích sẽ không có hắn hoài nghi mình khả năng trong lúc vô tình l â y dính một tia đội một mệnh cách càng hoặc có lẽ là hắn bản thân liền là cái kia số một chạy trốn lại hoặc là từ nơi sâu xa có một đổi hỏng hoang l nhưng không quản loại tình huống nào chỉ cần hắn ở địa phương như vậy sự tỉnh t i ể u có tỷ lệ nhất định lệnh cách nguyên lai、like、quy tích vì lẽ đó hắn lần này cùng nữ hoa đồng thời du lịch chính là đối với loại thiên phú này một loại thăm dò nếu như thiên phú như thế thật sự xác thực tồn ở đây trước tiên không quản sau đó đối với mình là tốt hay xấu nhưng ít ra trước mắt là có ích nhiều nhiều hắn giúp nữ hoa cùng hậu thổ trưởng quản địa đạo nhân đạo cũng là dễ dàng rất nhiều đừng nhìn hắn như là đối với hồng hoa n g biết trước tất cả tính kế cải biến rất nhiều nhưng trên thực tế vẫn là không có xúc động đến hiện tại hồng hoa căn bản đại thế hồng quân còn không có chú ý tới hắn một khi để hồng quân phát hiện đến hắn tồn tại sau đó nhằm vào tính một lần nữa bố cục hắn cũng sẽ không có loại này biết trước tất cả ưu thế có lẽ hắn liền đem bị trở thành bình thường cũng khó nói tựu i giống hắn phía trước nói tới âm mưu một khi gặp quang cũng không đáng giá một、Đồng. đừng ồ n g đ nhìn hắn từ xuyên việt tới nay liên tục thuận gió thuận nước kỳ thực tại sâu trong nội tâm của hắn ẩn giấu đi bất an sâu đậm dù sao hắn kiếp trước cũng bất quá là một cái bình thường người bình thường mà thôi hiện tại tham dự vào trong hồng hoang chân chính đại sự kinh thiên động địa trên có thể an lòng mới là lạ không nói hồng hoang t i ể u nói hắn kiếp trước bình thường người bình thường cùng nhà giàu thế g i a t ử đối mặt đại kỳ ngộ bất đồng một cái là thấp thỏm bất ăn nội tâm áp lực rất lớn hơn nữa đánh cược tính rất mạnh thường thường rất dễ dàng lên voi xuống chó ở đây thoải mái chập trùng rất khó nắm chắc tâm thái đắc t r í c ả n dỡ xa đoạn thất ý tự sát bay nát chỗ nào cũng có càng chưa nói xong cái kia hữu tâm nhân thiết kế mê hoặc c ả bẫy này tâm thì càng là khó nắm bắt có thể nói là làm cho hề này tâm thì càng là khó nắm bắt có thể nói là làm cho hề này tâm thì n g là khó nắm bắt có thể nói là làm nói được chính là nhân ra loại tâm thái này ngươi cho rằng đại kỳ ngộ ở trong mắt người ta bất quá là tầm thường là cảnh giới cao sao không là thường thấy mà tôi vì lẽ đó thường thường đều là quân tử khiêm tốn vì lẽ đó đối với với người bình thường mà nói đại kỳ ngộ có lúc cũng không phải là chuyện tốt cũng có thể là hủy diệt bắt đầu chân thật chậm rãi đi lên đối với bình phạm nhân mà nói mới là vững vàng hạnh phúc chuyện may mắn lớn nhất mà lần này nữ hoa sự kiện chính là thanh hư tâm thái mất thăng bằng một loại biểu hiện mà hắn lời nói thiên phú đặc thù cũng là hắn vững chắc tâm tính một loại thủ đoạn thật có là tốt nhất không quản ở nơi này có hay không có tính kế đối với hắn mà nói đều là chuyện tốt như vậy hắn tâm bên trong có dựa dẫm sức mạnh tự có thể tiết ra nội tâm thấp thỏm cùng áp lực có thời gian vững b ư ớ c làm việc tốt cảnh kiến thiết do đó ung dung đối mặt tương lai hết thể bào tố nếu là không có vậy thì thuyết minh hắn tự chỉ là một bất ngờ một cái người bình thường khoái tiến vào một cái lớn như vậy cục bất cứ lúc nào đều có khả năng vạn kiếp bất phục hắn không giống tam thanh nữ hoa hậu thổ này chút người bọn họ tuy nói tình cảnh cũng rất là không tốt nhưng bọn họ nhưng có bản cổ cho sức mạnh cùng bảo hộ có xê dịch quay vòng chỗ trống mà hắn không có như vậy hắn tựu phải tùy thời làm tốt quyết đánh đến cùng chuẩn bị để những dám kia tính kế hắn tồn tại kiến thức hạ cái gì là tiểu nhân vật d ự a dẫm không có vạn vạn năm quy hoạch cũng không có quá lớn mục tiêu cùng theo đuổi chỉ có sớm chiều giữa tôn nghiêm cùng tự do để cho bọn họ kiến thức hạ tiểu nhân vật thủ đoạn đánh cực tính vẻ quyết tâm và lớn quả quyết quy lực thủ đoạn này làm quy hoạch kiến thiết không được nhưng làm phá hoại đó là cao cấp nhất hành ra thanh hư cùng nữ hoa lần này du lịch cùng nói là tìm cơ duyên chẳng bằng nói là độ tuần trăng mật càng thích hợp lấy bọn họ tu vi bây giờ ở đây hồng hoang đại địa bên trên có thể nói là hàng đầu bên trong hàng đầu xuất hành du lịch lại càng không tồn tại nguy hiểm m ộ t n ó i vì lẽ đó bọn họ lần này xuất hành du lịch gác c h ủ bài đúng là một cái thư thích tự tại du du sơn vui đùa một chút nước nói chuyện tình nói một chút thích nói vô tận vui vẻ cùng ngọn t g à o nay một ngày thanh hư cùng nữ hoa lại làm xong chuyện vui sướng nữ hoa lười biếng nằm tại thanh hư trong ngực thuận miệng t r e o đ u ở hỏi làm sao n a y một mảnh khu vực có đặc biệt gì sao xưa nay nơi này ngươi hình như làm việc tích cực không ít nhưng lại hình như có chút không quá chuyên tâm dáng vẻ chương bốn thủ dương sơn đến h ồ n quân sợ thanh hư cười nói ngươi t i ể u không có phát hiện chúng ta ở tại đây chơi đ ù a cả người càng sung sướng thoải mái sao nữ hoa nghe này một chút hứng thú h i ế u kỳ nói xác thực xưa nay nơi này ta t i ể u cảm thấy cả người thư thích bản nguyên sinh động ta còn tưởng rằng đây là ngươi yêu thích nơi này tích cực nỗ lực làm việc kết quả chẳng lẽ chỗ này có gì thanh hư nói ngươi không phải đã nói sao âm dương hợp hòa chính là sinh mệnh c h i thủy tạo hóa khởi nguyên nơi đây có thể để cho chúng ta làm việc làm chơi ăn thật như vậy thì thuyết minh nơi đây nhất định cùng sinh mệnh tạo hóa có liên quan kỳ thực thanh hư cùng nữ hoa tới đây cũng không phải là ngẫu nhiên thanh hư tuy rằng tìm không ra thủ dương sơn chỗ tại nhưng hắn vẫn là phát hiện một chút đầu mối đó chính là hồng hoang đại lục phía đông khu vực một ít địa mạo cùng hắn kiếp trước tại cựu châu nơi có chút tương tự giống như là phóng đại vô số lần cựu châu nơi thế là thanh hư liền trước đây lời cựu châu nơi trên mấy cái gọi thủ dương sơn địa phương cùng hồng hoang đối đầu chiếu sau đó t i ể u khóa chặt mấy cái mục tiêu bất quá hắn mặc dù xác định nói dương sơn ở nơi này mấy cái mục tiêu bên trong nhưng vẫn là không phát hiện được tung tích tích này mới mang theo nữ hoa người hữ duyên này đến tiến hành từng cái xế thanh hư c ư ờ i xấu xa nhìn nữ hoa nói nếu không chúng ta lại đến một hồi sinh mệnh lữ trình diễn một phen khởi nguyên tạo hóa sau đó ngươi lấy bản nguyên lực lượng cảm thụ hạ nhìn nhìn có thể hay không phát hiện cái gì đi ngơi ư nữ hoa thẹn thùng ngang thanh hư nhìn một chút sau đó tựu tại nàng một tiếng thét kinh hãi bên trong lại tấu khởi một khúc tươi đẹp vui t r ư ơ n g thanh liên giấu ở hư không theo sen bên trong vang lên vui vẻ n h ạ c khúc ở đây một mảnh khu vực không ngừng rú tẩu cũng không biết đi qua bao lâu thanh liên tại một chỗ khe núi trước hiện ra hình thể thanh hư cùng nữ hoa từ bên trong đi ra nhìn trước mắt khe núi nữ hoa nói hẳn là nơi này chỉ là trận pháp này nhìn dáng dấp không phải là tự nhiên mà là người làm hẳn là đây là nơi có chủ thanh hư nói ngươi vì là tạo hóa c h i chủ này trận bên trong dựng dục chính là tạo hóa t r í bảo muốn nói có chủ cũng là ngươi là nơi đây c h i chủ trận pháp này gây nên người sợ là muốn lấy ra người cơ duyên nữ hoa nghe nói không khỏi giận tí mặt nói thực sự là há có này lý nhìn ta phá hắn trận pháp nữ hoa nói liền muốn tiến lên phá trận thanh hư vội vàng cả nói trước tiên không nên gấp gáp cái gọi là linh bảo có linh không phải hữu duyên khó gặp gỡ những t ự c phẩm kia thậm chí trí bảo càng là có mệnh định c h i chủ nếu không có chủ thật là khó tìm k h ó trưởng lấy n g ư ơ i tu vi bây giờ cái k i a người nhưng có năng lực tìm được ngươi trí bảo cũng lấy trận pháp ngăn cách giữa các ngươi cảm giác ngươi tựu không hiếu kỳ hắn là ai sao nữ hoa hơi chút suy nghĩ liền biết sắc mặt ngưng trọng nói ngươi là nói vị kia thanh hư gật gật đầu nói không sai nữ hoa này chìm xuống mặt thiên địa thứ nhất thánh đó là ép tại đám người trên đầu một toàn núi lớn hắn không cho phép chuyện tốt nhất nhiều suy nghĩ suy nghĩ bằng không sụp ngày t a i họa đang ở trước mắt thanh hư đón lấy nói có thể để vị kia nhọc lòng nghĩ lấy ra phải là ngươi thành đạo then chốt mà đối với vị k i a có lớn gây trở ngại nữ hoa t r ầ mặc m sau một lúc nói trận này nếu là thật là vị k i a thiết lập chúng ta sợ là rất khó phá mở thanh hư nói thiên đạo năm mươi chỉ diễn bốn chín thiên đạo còn không thể lấy viên mãn số lượng trình hiện thống chi thiên hạ vạn vật p h a m vạn vật có thể ở lại trên đời nhất định có thiếu trận pháp này tự nhiên cũng không ngoại lệ vị k i a rõ ràng ngăn cách ngươi cùng trận bên trong linh bảo cảm giác ngươi vì sao còn có thể cảm giác đến cũng còn truy tìm đến đây tự nhiên là trận pháp này có kẽ hở trận bên trong linh bảo thông qua này tia kẽ hở hướng ra phía ngoài tràn ra một tia khí t ứ c do đó bị ngươi nhận biết được đã có kẽ hở tự nhiên cũng là có thể bị phá giải nhưng bây giờ then chốt không là có thể hay không phá mà là có dám hay không phá vấn đề nữ hoa ngươi dám không thanh hư này vừa hỏi h ỏ i được nữ hoa tâm thần dung mạnh thật lâu không nói thanh hư than nhẹ một tiếng nói nữ hoa ngươi đã từng lấy võ đạo bước vào quá nửa bước h ô n nguyên nhưng ngươi biết cái gì là võ đạo c h i tâm sao nữ hoa theo bản năng lẩm bẩm truy hỏi võ đạo c h i tâm thanh hư nói cái gọi là võ đạo tri tâm chính là người yếu dám hướng cường giả chuyển kiếm tri tâm cái gọi là võ đạo chính là để người yếu dám mà có thể hướng cường giả chuyển kiếm nếu như chỉ biết lấy mạnh bắt nạt yếu là cá nhân đều sẽ cái tia thế gian này làm sao cần này võ đạo tồn tại có vô thượng tâm phương có vô thượng nói ngươi như muốn tìm vô thượng nói như vậy tử tiêu cung vị kia chính là hoành tại ngươi trước mặt chặn đường hồ ngươi nếu như không có dám hướng hắn chuyển kiếm g i n g khí ta khuyên ngươi vẫn là thật sớm hơi thở lòng cầu đạo ngoan ngoan ấn vị kia yêu cầu đi làm cái nghe lời không tranh không đoạt thiên đạo thánh nhân chỉ cần trên người ngươi nhân đạo khí vẫn không có hao tổn s o n g trước n h ư không nếu cần ta tin tưởng vị kia sẽ không đem ngươi như thế nào thanh hư nói xong lời cuối cùng nghiêng người sang đi đối với nữ hoa dơ, dơ ống tay áo như muốn đưa nàng đánh đổi một loại cũng không biết là nữ hoa hiểu、rõ. vẫn còn bị thanh hư như vậy động tác đưa nàng kích thích chỉ thấy nữ hoa trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ khí thế cơn khí thế này so sánh lẫn nhau trước đây mơ hồ nhiều mấy phần phong mang nữ hoa trong mắt cháy hừng hực l ử a giận trong miệng cờ trách nói ai nói ta không có có vô thượng tâm ai nói ta không có hướng cường g i ả chuyển kiếm rút khí nữ hoa nói đã gọi ra nàng bản mệnh c h i bảo thất tinh lãng nguyệt tiên doi này chính là nữ hoa lột đi đôi rắn cùng tiên thiên hồ lô đ ằ n g hợp luyện m à t h à n h bảo vật này không vì là tiên thiên cũng không vì là hậu tiên nhưng nếu luận uy năng tại cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu bảo vật này bên trong lại bị nữ hoa luyện vào thái âm cùng tinh thần c h i tinh hoa ẩn chứa c h i âm tinh thần c h i lực nữ hoa bản thân tu chính là tạo hóa diễn sinh c h i đạo mà bảo vật này đi nhưng là một cái khác cực đoan am hiểu nhất tổn hại nhân tạo hóa căn cơ nếu như chúng vào m ư ợ roi mặc ngươi nhiều đại pháp lực cũng phải linh đài bị lòng đong nói khế tiêu giảm căn cơ nội tính t i ề m có thể lớn nhận tổn hại ẩn chứa trong đó c h i âm tinh thần c h i lực càng như dọi trong xương trục huyết rồi xâm nhân đạo cơ phá cân bằng có thể nói là tàn nhẫn dị thường roi này nữ hoa dễ dàng sẽ không vận dụng bây giờ gọi ra có thể thấy được phẫn nộ chỉ thấy nàng vung lên tinh nguyệt điều ra mang theo cực lớn uy năng hướng về đại trận đánh tới thanh hư thấy vậy không khỏi sốt sắng vội vàng tiến lên ngăn cản đáng tiếc đã không còn kịp rồi thế là không nhịn được m à n ó i nam thảo ngươi một cái dọa so với đàn bà ai để ngươi như thế mắng làm có dũng khí là một chuyện đây cụ thể làm thế nào lại là một chuyện đây như ngươi vậy trực tiếp mãng đi tới lấy yếu chống mạnh nay không thuần thuần muốn chết sao thanh hư tâm đạo xong hán nguyên vốn còn muốn tiêu t ố n chút thời gian nghiên cứu hạ trận pháp này nhìn có thể hay không tại không kinh động hồng quân lao tổ tình hướng hạ tiệm vào trong trận đem linh bảo cho lấy này hạ tốt rồi nữ o a như vậy thu bạo phá t r ư ợ nhất định là sẽ kinh động hồng quân lão tổ việc đã đến nước này thanh hư cũng chỉ có thể theo nữ hoa đồng thời bạo lực phá trận hy vọng có thể mau chóng phá trận tại hồng quân lão tổ sau khi khởi động tay trước cầm linh bảo nhanh chạy đường tại nữ hoa vung r o i oanh kích trận pháp một k h ắ c đó hỗn độn bên trong t ử tiêu cung bên trong chống rông vân sàng bên trên vô thanh vô tức xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh chỉ thấy cái k i a hư huyễn thân ảnh k h ẽ t o mày hướng về thủ dương sơn phương hướng liếc mắt nhìn tầm mắt rơi trên người nữ hoa trong miệng lẩm bẩm nói không động ấn nhưng là không thể để ngươi bản thân quản lý âm thanh mờ mịt không có bất kỳ tình cảm gọn gọn g liền gặp hắn ngón tay gậy nhẹ phát sinh hai đạo kim quang hướng về hồng hoang đại địa vào tới sau đó cái tia người lại muốn nghĩ liền gặp sau đó xuất hiện một to lớn pháp luân bên trên vô cùng pháp tác hội tụ cái tia người r ố i chỉ tại bên trên một căn tuyến trên nhẹ nhàng một nhóm lại sau đó cái tia người cùng pháp luân liền cùng nhau biến mất không còn t â n hơi chương bốn mươi lăm đại trận bị phá linh bảo ra tại tử tiêu cùng cái tia người kích thích pháp luân trên sợi tơ phía sau côn luân sơn tam thanh điện đang ở ngộ đạo thái thanh đạo nhân đột nhiên tỉnh lại hắn hành động này cũng liền mang theo bên cạnh ngọc thanh thượng thanh đạo nhân cũng theo tỉnh lại chỉ nghe ngọc thanh hỏi đại huynh làm sao vậy vì chuyện gì có nhi thái thanh ngọc ó i thiên nhiên hiện đột ta h n cơ c rõ, ứ đạo đi để đi ngại. bảo then chốt trí suốt thế. Thượng Thanh thế, ta tránh trở Thái nghe như chờ Chúng nhanh khỏi chậm, Thanh, nói nói, nếu còn vẫn n mau qua, gì? gặp g vậy là thanh cùng t ê u lên nói thiện lập tức tam thanh liền hóa thành ba đạo lưu qua n g hướng về thủ dương sơn phương hướng chạy đi lại nói thủ dương sơn bên này thủ dương sơn ở ngoài bao phủ trận pháp tuy là vì thánh nhân bố nhưng đến cùng không nhân chủ cầm mà chủ yếu của nó tác dụng là ấn ấp ngăn cách khí cơ cảm ứng cũng không phải là chuyên môn phòng ngự trợn làm sao có thể trải qua nổi hai vị nửa bước hốn nguyên đại năng toàn lực oanh kích chỉ một lúc sau liền lảo đà lảo đảo sắp bị phá. bị nhưng ở nơi này trận pháp đem phá chưa phá thời khắc giữa bầu trời rơi xuống hai đạo kim quang hóa thành hai tên đạo nhân này hai tên đạo nhân hết sức quái dị khuôn mặt cứng n g ắ t chất phác như sơ cứng thi nhưng khí tức lại hết sức mạnh mẽ h i ể n nhiên cũng là hai vị nửa bước vốn nguyên đại năng hơn nữa nhìn khí tức chất phác trình độ so với thanh hư nữ hoa càng hơn một bậc hai người này một người cầm ô cầm kiếm một người cầm đồ cầm p h i ê n này bốn cái linh bảo càng đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo thanh hư nữ hoa nhìn hai người này sắc mặt hết sức nghiêm nghị bọn họ biết hồng quân hậu triều đến chỉ nghe cái tiêu cầm đồ cầm viên đạo nhân nói nơi lây không có duyên với các người mau chóng t ố i lui bằng không đừng trách chúng ta vô tình nữ hoa nói làm sao làm thanh hư nói không dễ xử lý hai người này không chỉ có tu vi mạnh hơn chúng ta một bậc hơn nữa trong tay linh bảo cũng cũng là tiên tiên thực phẩm hết sức lợi hại sau đó thanh hư lại muốn nghĩ nói bất quá cũng không cần gấp chúng ta cũng không phải muốn cùng bọn họ l i ề u mạng tranh đấu chúng ta trí tại đ o ộ n bảo để ta ở lại cản bọn hắn ngươi tại phòng hộ tốt tình huống của chính m ì n h hạ tận lực phá trượt thanh hư nói xong đi tới chính là đại chiêu lưỡng nghi huyền cương kiếm khí cùng ba mươi sáu viên định hải châu phân đánh hai người chỉ tiếc này hai chiêu tuy mạnh nhưng chưa có thể kiến công chỉ thấy cái kia lưỡng nghi huyền cương kiếm khí chém tới cái kia cầm ô kiếm đạo người trước mặt đạo nhân kia trong tay bảo tán chuyển động lại đem kiếm khí kia tiêu tan hóa thành vô hình thanh hư thấy vậy không khỏi thất kinh nhưng không chờ hắn kinh ngạc xong đạo nhân kia hóa giải công kích lập tức vung kiếm phản kích một đạo to lớn kiếm nhận phong bạo h càng là không khỏi kinh hô lên âm dương loạn nhật chạm lại nhìn cái kia ba mươi sáu viên định hải thần châu đánh tới cái kia cầm đồ phiên đạo nhân trước mặt chỉ thấy đạo nhân kia đỉnh đầu đồ hướng về định hải thần châu mật q u y n liền đem định hải thần châu bao ở trong đó tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt t i ể u thấy kia đổ một cái xoay ngược lại cái kia trong bản v ẽ y ba mươi sáu viên định hải thần châu hoàn toàn lấy tốc độ nhanh hơn hướng về thanh hư đánh tới tốt tại thanh hư chân hạ có tịnh thế thanh liên phòng hộ ba mươi sáu viên định hải thần châu lại là chính bản thân hắn linh bảo rất dễ dàng tựu hóa giải này hai tên đạo nhân công kích chỉ là thanh hư có chút kinh nghi bất định nhìn này hai tên đạo nhân hai người này không chỉ có hành tung quái dị dùng thần thông cũng có chút cảm giác quen thuộc đặc biệt là cái kia cầm ô kiếm đạo nhân vận dụng thần thông rõ ràng chính là n ị c h truyền âm dương đại đạo thần thông nhưng hiện trường có thể không có thời gian để thanh hư ngạc nhiên nghi ngờ cái kia cầm đồ phiên đạo nhân đem thanh hư định hải thần châu công kích còn cho thanh hư phía sau trong đó trong tay bảo phiên đã là theo sát phía sau hướng về thanh hư tấn công tới chỉ thấy cái kia phướn dài dương ra hệt như có che trời lớn theo bảo phiên c u â n ấy thanh hư cảm giác toàn bộ cản khôn thế giới đều theo đồng thời chuyển động thân hình theo không gian thao túng khó có thể tự chủ thanh hư vội đem trong tay tiêu ngọc hướng về không trung ném đi tiêu ngọc ở không trung hóa thành một căn trọc trời lớn trúc đem chọn cái cản khôn không gian đẩy lên theo sát sau từng căn từng căn thanh trúc tại không gian bên trong diễn sinh bất quáy mắt công phu liền đem vùng không gian này khu vực chiếng đ làm c h o cái k i a p h i ê n lại cũng quyền k h ô n g đ ư ợ c đối với cái tia cầm ô k i h m đạo người dùng c h ầ n thông quen t h a n h h ư d ầ n d ầ n p h á t h i ệ n cái kia hai tên đ ạ o n h â n càng n h i ề u c h ỗ q u á i dị, này hai tên đạo nhân tuy rằng tu vi cao thâm thần thông huyền liên diệu linh bảo cũng là lợi hại nhưng hai người vận dụng trong đó cũng không phải như vậy như ý có chút trình tự thức sơ cứng nếu như muốn hình dung đó chính là thiếu mất như vậy một điểm linh tính chính bởi vì như thế lại thêm thanh hư đối với cái k i a cầm ô kiếm đạo người dùng thần thông quen thuộc hắn càng thần kỳ lấy yếu chế mạnh lấy một trọi hai chặt lại rồi này hai tên đạo nhân đồng thời thanh hư trong lòng đối với này hai tên đạo nhân thân phận cũng có đáp án này hai tên đạo nhân nói không được chính là long hán đại kiếp ma đạo tranh đấu thời gian tự bộc lộ bản nguyên mà chết điên đảo lao tổ cùng càn khôn lao tổ chiến hậu bọn họ tán lạc bản nguyên lại bị hồng quân lao tổ một lần nữa thu thập l u y ệ n chế thành trước mặt này hai cô khôi lỗi thăm dò này hai tên đạo nhân nội tình sau thanh hư lại nhìn về phía này hai tên đạo nhân trong mắt cựu không khỏi thả lên còn đến đặc biệt là trong tay bọn họ linh bảo trong lòng đã tính toán thế nào đem bọn họ lưu lại đặc biệt là cầm ô kiếm điên đảo lão tổ có lẽ là bản nguyên thiếu sót lợi hại hắn này cố khôi lỗi thân rõ ràng không bằng cản khôn lão tổ cái kia có linh tính hơn nữa thần thông cũng không bằng cản khôn lão tổ cái kia cố như vậy đa dạng lại thêm thanh hư đối với âm dương đại đạo quen thuộc này điên đảo lão tổ khôi lỗi thân là nhất có khả năng lưu lại thanh hư âm thầm tính toán Âm đột nhiên một thanh â m vang lên thanh hư không khỏi xoay đầu hướng hạ một n h ì n nhưng là nữ h oa đã đem trận pháp đánh tan sau đó liền từ thủ dương sơn bên trong bay ra hai đạo lưu quang hướng về nữ oa bay tới điên đảo lão tổ cùng cản khôn lão tổ khôi lỗi thân gặp được này hai đạo lư quang đột nhi một cầm phấn nến dài một cầm t r ư ờ n g kiếm cùng nhau hướng về kia trong đó một đạo lưu quang đánh tới thanh hư mắt gặp ngăn cản không được cựu đem hết toàn lực đem tất cả công kích chút xuống tại điên đảo lao tổ trên người trên người cái kia cái ô đặc tính thanh hư đã mò thấy cái kia ô mặc dù có thể đem công kích tiêu tan hóa thành vô hình nhưng cũng giống như khá phí pháp lực hiện tại điên đảo lao tổ sự chú ý toàn bộ tại đó kiện linh bảo trên căn bản không tinh lực vận đại pháp lực duy trì này đem ô là lấy không có mấy lần c ự bị thanh hư đánh tan linh quang trấn áp lên chỉ thấy giữa trường nữ hoa thu rồi trong đó một đạo lưu quang sau đó lấy thất tinh lãng nguyệt tiên hướng về khác một nhưng không nghĩ bị cản khôn lão tổ phớn giải ngăn cản mà điên đảo lão tổ trưởng kiếm nhưng là một hồi đem cái k i a đạo lưu quang đánh bay ra ngoài thanh hư thấy vậy nén giận đem trong tay hai viên lôi châu đánh tại điên đảo lão tổ trên người một chút đem quanh thành nửa t à n sau đó một mặt thi pháp quyết đem điên đảo lão tổ phong ấn một mặt đối với nữ hoa nói ngươi mau đuổi theo linh bảo quái vật này ta tới ngăn thanh hư nói ba mươi sáu viên định hải thần châu đã hướng về cản khôn lão tổ đánh tới cản khôn lão tổ nhất thời hoàn mỹ chú ý đến nữ hoa nữ hoa lập tức thoát thân hướng về linh bảo bay đi phương hướng đuổi theo chương bốn mươi sáu thì linh bảo vừa gặp tăng thanh tại ba mươi sáu viên định hải châu đánh ra đồng thời thanh hư trong tay tiêu ngọc vung lên một đạo lưỡng nghi huyền c ư ờ n g kiếm khí theo sát phía sau từ khác nhau góc độ phân đánh cản khôn lão tổ c à n khôn lão tổ trên đầu bảo đồ tiếp hạ ba mươi sáu viên định hải thần châu nhưng là không có năng lực đón thêm cái kia lưỡng nghi huyền c ư ờ n g kiếm khí cản khôn lão tổ đành phải k h u ấ y lên phần lớn dài đem kiếm khí c u ố n vào trong đó sau đó không ngừng múa phần lớn dài đảo ngược bên trong c à n khôn làm hao mòn trong đó kiếm khí mà thanh hư thì lại thừa dịp cản khôn lão tổ ứng phó định hải thần châu cùng lưỡng nghi huyền cương kiếm khí khoảng cách một cái lên tùng tiêu tung đến cản khôn lão tổ trước người. c à n khôn lão tổ thấy vậy không khỏi k i n h sợ vội muốn dùng đồn thuật kéo ra khoảng cách nhưng thanh hư tu hành võ đạo am hiểu nhất chính là khoảng cách gần xê dịch biến hóa làm sao có thể để c à n khôn lão tổ như ý thanh hư như hình với bóng giống như theo sát c à n khôn lão tổ thân hình đồng thời trong tay tiêu ngọc cẩn chứa sát chiêu liên tục tấn công về phía c à n khôn lão tổ c à n khôn lão tổ né tránh không kịp bất đắc dĩ bên dưới không thể không đem trong tay phớn dài coi như binh khí chống đỡ thanh hư nhìn thấy hắn như vậy không khỏi cười đây là muốn so với cận chiến lực lượng đó không phải là muốn chết sao phải biết võ đạo tu hành là lấy khí mạch làm căn cơ ý tứ là hoàn vũ lớn thiên địa, nhân thân nhỏ thiên địa. Lấy lớn thanh i ợ p tiên hư trong k n khôn tay thể, tiêu ngọc trực tiếp đánh vào cái tia dài trên lá cờ trong đó mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp chấn cái tia càn khôn láo tổ bay ngược ra ngoài thanh hư trong tay tiêu ngọc lại là cấp tốc hướng trước xoay tròn một chọn Càn khôn lưỡng o trong tổ tay p h ớ n ngoài, lập tức thanh hư tiêu ngọc vung lên, dài rời khỏi tiêu đã đạo ra hư tay, tức một bay lập l ư nghi huyền c ư ờ n g kiếm khí đổi sát cùng á i kia tới, vội người, rồi. nghi kiếm khôn khôn kéo khí qua càn chém càn chặn trước cường c này trên Lưỡng huyền hạ láo láo bảo tổ tổ tốt đầu đồ ở vừa thu vào đồ bên trong đem muốn phản kích lại định h ả i thần châu đụng vào nhau mạnh mẽ sóng năng lượng chấn động cái kia đ ồ trên bảo quang trực tiếp mở đi thanh hư như bóng với hình đổi tới lại là một đạo kiếm khí chém ra này một đạo kiếm khí nhưng là chặt chẽ vững vàng chém vào cái kia càn khôn lao tổ trên người tiếp theo một cái trước mắt thanh hư vung tay lên ba mươi sáu viên định hải thần châu bay lên bay về cái kia càn khôn lão tổ chính là một trận đ ậ p l o ạ n xác định cái kia càn khôn lão tổ không có uy hiếp phía sau thanh hư này mới lên trước đem phong trấn lên mà sau sẽ hắn hai cái linh bảo cũng nhất nhất phong trấn thu thập xong hết thảy thanh hư lập tức giá đội quang hướng về nữ hoa rời đi phương hướng đuổi theo không lâu lắm thanh hư liền nghe được phía trước tiếng đánh nhau chờ đến trước mắt một nhìn nhưng là nữ hoa cùng tam thanh đánh nhau không cần phải nói bay ra ngoài cái này linh bảo phải là bị tam thanh tất vào đến tam thanh trực tiếp lấy chu tiên kiếm trận đem nữ hoa k h ố n tại trong trận không được mà ra bốn người tại trong trận đánh có đến có v ề có thể nói là cần sức n g a n g t à i tam thanh mặc dù là đã chiếm trận pháp t i ề n nghi nhưng thanh hư nhưng cũng không khỏi không cảm khái tam thanh thực lực gốc gác thực tại được muốn biết chu tiên kiếm trận mặc dù lợi cũng bất quá là để người có thể lấy một người địch nổi bốn cái cùng cấp bậc đối thủ mà thôi lại thêm thái thanh ngọc thanh cũng thì tương đương với sáu bảy tam thanh cấp bậc đại la vây công nữ hoa lấy nữ hoa thực lực bây giờ tầm thường bảy tam gái đại la đỉnh cao tồn tại nữ hoa trấn áp lại cũng phí không được bao nhiêu chuyện nhưng tam thanh thêm chu tiên kiếm trận nữ hoa nhưng không làm gì được cho bọn họ có thể tưởng tượng được lợi hại trong đó t i ể u cái này còn không biết tam thanh có không có nương tay dù sao cũng nữ hoa là sẽ không lưu thủ thanh hư đi tới gần trực tiếp mở miệng nói ba vị đạo hữu còn xin dừng tay thanh hư đi tới gần tam thanh đã là lưu tâm gặp hắn không có vừa lên đến t i ể u động thủ trái lại khuyên ngừng đ ỗ n g nhiên c h i huyện tỉnh còn có chỗ giảng hòa cũng là chậm lại công kích nữ hoa gặp thanh hư đến trong lòng bình phục cũng là theo chậm lại công kích sau đó bốn người dừng tay triệt hồi trận pháp thanh hư nói tự kết bạn ba vị đạo hữu tới nay còn không có cơ hội đi ba vị đạo hữu đạo trưởng bãi phòng qua hôm nay thiên duyên làm khéo chúng ta ở đây gặp vỡ không biết đúng hay không may mắn đi ba vị đạo h ư u đạo trưởng kiến thức một phen thái thanh nói đạo h ư u muốn đi tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ một nhóm mấy người lại là lẫn nhau hàn huyên vài câu sau liền đồng thời hướng về côn luân sơn bước đi một nhóm mấy người nhưng là ai đều không nhắc tới linh bảo chuyện bởi vì đều biết hiện tại cái này làm khẩu không thích hợp thanh hư biết rơi tại tam thanh trong tay cái này linh bảo phải là không đ ộ n g ấn mà tam thanh xuất hiện như vậy khéo cũng phải là tử tiêu c u n g vị kia tình kế thanh hư cùng tam thanh trong đó vẫn là có mấy phần tình nghĩa nếu không có tử tiêu c u n g vị kia cho tam thanh không xuất thủ không được lý do thanh hư tin tưởng lấy tam thanh r a sản bọn họ nhất định sẽ không vì là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng hắn trở mặt mà n à y không đ n g ấn thanh hư cùng nữ hoa cũng là không có khả năng từ bỏ chỉ là hắn đồng dạng không muốn cùng tam thanh trực tiếp trở mặt độc thủ kết hạ thù hận một khi kết hạ chính là phiền b à á i lớn bởi vì tam thanh rất khó bị trừ thú chi tam thanh hiện tại vẫn tính là chiến lược của hắn đồng minh vì lẽ đó nghĩ muốn cầm về không đọc ấn cũng chỉ có thể thông qua đàm phán hòa bình phương thức nghĩ một cái thích hợp lý do để tam thanh từ bỏ mà đi côn luân sơn đ à m luận chính là hắn trước tiên cho ra thành ý đoàn người đi tới côn luân sơn ở tam thanh điện bên trong ngồi xuống mấy người còn là dựa theo tại bất chu sơn thanh hư đạo trường lúc thông lệ đầu tiên là thường trả sau là luận đạo tiếp theo mới là đảm sự t ì n h nhưng đến rồi đảm sự tình phân đoạn nhưng là ai cũng không trước tiên mở miệng đều biết trước tiên người lên tiếng dễ rơi xuống hạ p h ò n g nhưng làm chờ đi xuống cũng không phải biện pháp a hơn nữa không động ấn còn tại tam thanh trong tay tam thanh hiện tại chiếm hữu quyền chủ động bất đắc dĩ bên d ư ớ i thanh hư đành phải trước tiên mở miệng nói ba vị đặc hữu ấ n thông lệ chúng ta hay là trước liên thủ bình phong hạ thiên cơ đi tiếp theo chuyện cần nói c ẩn tam thanh tự không gì không thể thế là mấy người liên thủ bày ra kết giới sau đó thanh hư nói ba vị đạo hữu các người biết tử tiêu c u n g vị kia tại sao n g h ị thu các ngươi vì là thân truyền nhưng các ngươi biết vị kia tại sao cũng muốn thu nữ hoa vì là thân truyền sao tam thanh nhìn nhau sau đó ngọc thanh đạo nhân dò xét tính nói ra là bởi vì nữ hoa đạo hữu sau đó có lớn cơ duyên làm một hồi đại công đức vị k i a nghị chia lãi một ít thanh hư nói như vậy có thể chia lãi bao nhiêu công đức mặc dù nữ hoa sau đó có thể làm hạ thành thánh công đức phân vị kia hai ba phần mười đối với hiện tại vị kia tới nói cũng bất quá là thêm gấm thêm hoa có cũng được mà không có cũng được n à y thì lại làm sao có thể để vị kia sẽ mặt xuống chủ động thu đồ đệ cũng để nữ hoa cùng các ngươi ba vị bản cổ chính tông đặt ngang hàng thượng thanh đạo nhân không kiềm chế nội thanh hư thừa nước đục thả câu trực tiếp hỏi nói đây là vì gì thanh hư nói tự nhiên là bởi vì nữ hoa thân phận cùng mệnh số có thể cùng các ngươi ba vị đặt ngang hàng mà vị kia đối với nữ hoa mệnh số cùng trên người mang theo đặc thù khí v ậ n cũng có lòng tham tam thanh nghe nói không khỏi kinh nghi nhìn nữ hoa nhìn một chút thái thanh nói chẳng lẽ thanhư nói không sai nữ hoa cũng bản cổ chính tông các n g ư ơ i tam thanh vì là bản cổ thần nhất mạch chính tông mười hai tổ vì là bản cổ tinh nhất mạch chính tông mà nữ hoa tức là bản cổ khí nhất mạch chính tông chỉ là nàng so với các n g ư ơ i t h ả n g nhiều các n g ư ơ i bất quá là mất đi chứng đạo trí bảo mười hai tổ vũ bất quá là bị sát khí ảnh hưởng bản nguyên nhưng nữ hoa nhưng là trực tiếp bị c h ặ n đi rồi một nửa bản nguyên cho tới nàng hóa hình phía sau ngay cả mình chân chính căn nguyên đều không biết cái này cũng là nàng bước vào nửa bước hôn nguyên phía sau mới đối với chính mình căn nguyên có hiểu ra lần này chúng ta đi nói dương sơn chính là nữ hoa cảm ứng được nàng chứng đạo trí bảo sắp sửa xuất thế chỉ là không nghĩ rằng chúng ta mới tới đó liền bị tử tiêu c u n g cái vị kia phát giác hợp phái hạ hai vị nửa bước hốn nguyên đại năng đến ngăn trở chúng ta đòi bảo thanh hư nói liền đem cái kia hai cố khôi lỗi thân thả đi ra tam thanh cảm thụ được này hai cố khôi lỗi người khí t ứ c sắc mặt không khỏi cùng nhau biến đổi nội tâm đối với thanh hư thực lực cũng càng ngày càng kiên kỵ lên